Chương 550, đây là nặng không vấn đề trọng yếu sao? Chương 550, đây là nặng không vấn đề trọng yếu sao? Có thụ chú mục thời gian chuẩn bị, rất nhanh liền tới hồi cuối. Vốn là muốn tranh thủ thời gian tìm tới trong truyền thuyết vũ Triều bảo tàng, đầy đà quốc hồ sau, thừa dịp cực hàn thời đại không có trước khi đến, thừa cơ theo tay cầm đa số lương thực cùng sưởi ấm vật liệu quyền quý trong tay, mua được những thứ này lục thừa ăn, theo biết vũ Triều bảo tàng có thể có thể vào miệng tại tuyên bình hồi phủ tính lên, tới chuẩn bị xung tốc, cũng chỉ dùng ngắn ngủi năm ngày. Nhưng liền vài ngày như vậy thời gian, Tại đại chu kinh thành không ít người hữu tâm đã đối đạt được tuyên bình hồi phủ kia phần từ lục thừa an tự tay tiêu xuất ký hiệu địa đồ cảm thấy hứng thú người tuyệt vọng. Lục thừa an trong phủ kia là cơ quan quá nhiều, đến nay còn không có một người có thể xông đến lục thừa an thư phòng phụ cận. Có thể chu khải minh ở tòa nhà hiện tại ám vệ nhiều đều nhanh xưng đại chu ám vệ sân huấn luyện. Mặc kệ ai phái đi thủ hạ tiến vào chu khải minh ở tòa nhà, cái kia chỉ có dùng sinh mệnh làm bồi luyện phần. Mà kia phần cất đặt vị trí rất rõ ràng tuyên bình hồi phủ địa đồ tới lục thừa an đã tập hợp đội ngũ mang theo chuẩn bị xong đồ vật đi vào tuyên bình hồi phủ lúc vẫn không có người sờ vứt tới. Có hơi có vẻ người thông minh, thấy tình thế không đúng, cũng là rất mau dẫn lấy còn lại không nhiều thủ hạ, mau chóng rời đi Đại Chu kinh thành. Đương nhiên, không chờ bọn họ rời đi kinh thành, liền bị Lục Thừa An đã sớm an bài tốt người ngăn cản. Đối với ám vệ ghi chép lại nội dung, nhất là đằng sau đánh dấu tiền phạt kim ngạch xem đi xem lại, tự nhận xui xẻo người tham lam, tranh thủ thời gian dùng tiền mua bình an. Nhưng vốn là đại chu người, thậm chí liền ở tại Đại Chu kinh thành người, có thể cũng không biết còn có Hoa Ngân Tử mua bình an nói chuyện. Bọn hắn vốn đã bỏ đi cầm tới Tuyên Bình Hồi phủ điệu độ ý nghĩ, hiện đang chăm chú Tuyên Bình Hồi phủ, chỉ muốn biết Vũ Triều bảo tặng có thể hay không rơi vào lục thừa an trong tay, hay là rơi vào đại chu triều đình. Nhưng ta biết, Lục Thừa An dẫn đội đi tuyên bình hồi phủ, lại không có lấy đi đặt ở Chu Khải Minh trong phủ địa độ lúc. Tiếp phản ứng một ít người, sụp đổ mở ra bắt đầu máng to Lục Thừa An. Thế thế, đi theo những người này, chuyên môn làm ghi chép ám vệ, trong mắt mang theo ý mừng, nhanh chóng viết cuốn viết. Đây đều là bạc, cũng không thể thiếu khuyết bất luận một chữ nào. Đi theo Lục Thừa An cùng nhau đến đây, chuẩn bị cùng nhau tiến vũ triều bảo tàng chỗ Chu Khải Minh, nhìn xem Lục Thừa An buồn bã nói. Thừa An, ngươi biết, lần này dựa vào một chương giả đồ, ngươi lựa nhiều ít người sao? Nói đến đây, Chu Khải Minh đều muốn theo Lục Thừa An nói một câu, mấy ngày nay xâm nhập hắn người trong phủ, so với hắn làm hoàng đế trong lúc đó, tất cả bởi vì các loại nguyên nhân người ám sát hắn cộng lại đều nhiều. Bất quá, lời còn chưa nói ra, Chu Khải Minh liền nghe tới Lục Thừa An nói câu. "Thái thượng hoàng, ta nhưng chưa hề nói qua, tấm bản đồ kia là giả. Địa đồ cho ngươi, chính ta cũng ghi tạc trong đầu. Ngài không mang địa đồ đến đây, cũng không thể vu hãm ta đồ là giả. Ta Lục Thừa An, coi như cho những người kia sâu cùng cũ cải, cũng sẽ không sâu giả." Lời này, Lục Thừa An nói thanh âm hơi lớn một chút, bảo đảm mong muốn nghe được người đều có thể nghe được bởi vì hắn lời này, chuẩn bị tại Tuyên Bình hầu phủ ăn cướp, không có phái người đi đoạt địa đồ một ít người, một hạ khí miệng đều sai lệnh. Nói xong a, mà giống nhau run lên khẽ miệng Chu Khải Minh, cũng đột nhiên nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Đồ là thật?" "Đó là đương nhiên, chỉ là một cái đại khái địa điểm tiêu ký, không cần dùng giả đồ." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, nhìn thấy Chu Khải Minh đại hắc kiểm, hắn mới nói tiếp đi: "Thái thượng hoàng, ngài không mang quên trong phủ đồ, không có chút nào trọng yếu. Ta mấy ngày nay căn cứ vũ trụ cùng tiền triều các loại văn tự ghi chép đôi câu vài lời phân tích, đã đại khái xác định bảo tàng chỗ bộ phân cơ con trời." Cái kia nhập khẩu, đợi chút nữa chúng ta liền có thể đặt tới, không quan trọng. Chu Khải Minh, đây là nặng không vấn đề trọng yếu sao? Nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Khải Minh bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết hôm nay qua đi có bao nhiêu người muốn bị Lục Thừa An tức điên. Mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh đi theo Lục Thừa An, rất mau tới tới căn cứ Lục Thừa An phân tích, khả năng nhất là vũ triều bảo tàng lối vào địa phương. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, Chu Khải Minh cùng những người khác đều liếc về phía Lục Thừa An. Mà Lục Thừa An thì là nhanh chóng dò xét qua đi, hám mồm chính là liên tiếp phân phó. Rất nhanh. Một mực đi theo hắn Huyền Giáp Quân, liền bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của hắn, còn có sắp xếp phương vị bố trí. Qua đại khái thời gian đốt một nén hương, theo lục thừa an ra lệnh một tiếng, các phương Huyền Giáp Quân bắt đầu cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh, mặt hồ liền bắt đầu có chấn động. Cũng chính là trong chớp mắt, đại gia bên hai liền truyền đến tiếng xích kéo động cự vật thanh âm. Tiếp lấy, mặt hồ liền cùng bị cự nhận bổ ra một đầu đường thủy. Thì ra, ta trong phủ chỗ này hồ lớn, đúng là bố trí cơ quan chi địa. Tiên Bình Hầu nhìn xem hồ trung tâm chỗ, đã xuất hiện một chỗ rõ ràng là nhập khẩu địa phương, lẩm bẩm nói: "Theo hắn lời nói này ra, có phản ứng nhanh người." đã theo chỗ tối dần hiện ra đến. Một mấy mắt, mấy thân ảnh liền chạy về phía đáy hồ chỗ sâu nhập khẩu, thuận tiện cho Lục Thừa An ném câu tiếp theo. "Lục đại nhân, đa tạ ngươi giúp chúng ta tìm tới Vũ Triều bảo tàng. Chờ cầm bảo tàng cao chạy xa bay, chúng ta sẽ ở trong lòng cảm tạ ngươi." Dứt lời, mấy thân ảnh đã xuyên qua thủy đạo còn lại một chút mặt nước, xông vào nhập khẩu. Mà Theo lời nói này xong, một phương hướng khác, cũng có người nhanh chóng tới bên hồ. Thế thế, Lục Thừa An biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa. Ma Chu Khải Minh thì là cắn răng dặn dò nói, "Cản bọn họ lại." Tiếng nói còn trong không khí truyền bá mới vừa rồi bị người xâm nhập lối vào chỗ, liền có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. trong ngay mắt, vốn đã vượt qua ngăn cản, sắp xông đến lối vào mấy người, nhanh chóng thu chân về bước, lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục thừa an, bọn hắn vừa muốn quay đầu, liền thấy lục thừa an nít miệng lên một tia cười lạnh. trong lòng hơi hồi hộp một chút, đúng lúc tại đại chu, lại vừa lúc biết vũ triều bảo tàng tại tuyên bình hồi phủ, liền đợi đến thừa cơ đục nước béo cò ngụy quốc thám tử, tranh thủ thời gian hô câu. nhanh phòng ngự. nghe nói như vậy những người khác, nhanh chóng hướng đối phương dựa sát vào, có thể coi là phòng bị. Cuối cùng theo mặt nước xuất hiện trong suốt mưa tên, bọn hắn vẫn là mở to hai mắt nhìn, nuốt hận nước khác. Đối mặt hai đội nhân mã đều trong nháy mắt bị diện thẳng trạng. Chu Khải Minh bên người rất nhanh vây quanh một vòng ám vệ phòng bị một phía, mà Lục Thừa An người bên cạnh cũng là không ít. Thậm chí bởi vì Lục Thừa An trung quanh khả năng an toàn hơn, không ít người lặng lẽ hướng bên cạnh hắn đụng đụng, kém chút bị người chen đến một bên Chu Khải Minh. Bất quá đã bị bảy người ngăn cách, đều nhanh không nhìn thấy Lục Thừa An tuyên bình hậu, này sẽ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiến thủ nhưng không có người sẽ cơ quan chi thuật. Hơn nữa nhà hắn tự đại Chu Khai Quốc đến nay tất cả có danh tiếng tổ tông, đều có ghi lại ở sách cuộc đời. Tuyên Bình Hầu dám cam đoan, không có một cái nào là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bảo đảm nhà mình tiên tổ tuyệt đối không có nhiễm Vũ Triều Bảo tàng Tuyên Bình Hầu, nghĩ đến vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện hai đội người thẳng trạng, đánh lên chống lui quân. Lại nói, Vũ Triều Bảo tàng gia hiện tại hắn trong phụ, nhưng hắn cũng không phải là nhất định phải đi theo tiến vào tàng bảo địa a. Chương 551, ai dám đoạn, Chương 551, ai dám đoạn Nhìn Chu Khải Minh một cái sau, Tiên Bình Hầu liền đưa ánh mắt về phía Lục Thừa An. Lần này nhập Vũ Triều Tàng Bảo Địa, mọi thứ đều muốn nghe Lục Thừa An an bài. Nếu như thế, Hắn nửa đường bỏ cuộc mong muốn chờ ở bên ngoài, cùng Lục Thừa An chào từ dã là được rồi a. Ngay tại Tuyên Bình Hậu trong lòng lóe những ý nghĩ này, chuẩn bị chen đến Lục Thừa An bên người lúc. Lục Thừa An vung tay lên, người bên cạnh phần phật toàn bộ đều có thứ tự hướng chung quanh tản ra. Tuyên Bình Hậu được mọi người mang bọc lấy, bất đắc dĩ khoảng cách Lục Thừa An càng ngày càng xa. Tiếp lấy, chỉ thấy Lục Thừa An đi vào bên hồ một gốc trăm năm cây dài trước mặt, đối mặt đất hung hăng đạp mấy cước. Làm xong những này, hắn lại lui trở về bên hồ, khẽ vung tay, tiếp nhận người bên cạnh đưa tới cung tiễn trực tiếp đối với nơi nào đó bàn tới. Chờ đợi một lát. Hồ trung tâm chỗ cánh cửa kia bên cạnh cách đó không xa, lại một cánh cửa bắt đầu hiện hiện. Mà cánh cửa này, nhìn xem liền rất giống là chân chính tàng bảo địa nhập khẩu. Có ý nghĩ này đại thông minh, vung tay lên, liền có thủ hạ vượt lên trước xuất động. Mà lúc này, lục thừa an an bài cũng đã nói ra miệng. Chân vừa bước vào thứ hai cánh cửa người, nghe được lục thừa an thanh âm, còn chưa kịp rời khỏi, liền bị một cỗ không cho lùi bước hấp lực, hút nhập môn bên trong. Tiếp lấy, không tiếng thở nữa. Mà theo lục thừa an an bài, nghe lệnh làm việc huyền dắt quân, lần nữa bắt đầu hành động. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tuyên bình hầu liền nhìn xem lục thừa an làm ra các loại an bài hoặc là tự mình động thủ, tại đáy hồ còn có chu vi hồ bay, chọn vẹn tìm ra chín cánh cửa. Trong lúc nhất thời, lúc đầu mong muốn so lục thừa An sớm tiến vào, tận khả năng đạt được vũ triều bảo tàng bên trong thứ đáng giá nhất người, đều trầm mặc. Mà Tuyên Bình Hầu cũng trợn tròn mắt. Như thế lớn một hồ, cần phải chín cánh cửa sao? Còn có, cơ quan này đến cùng là ai thiết kế, hắn cái này trong phủ, còn có hay không khác nguy hiểm cơ quan? Tuyên Bình Hầu chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy, bị ám hộ vệ Chu Khải Minh đã mở miệng hỏi. "Thưa An, nhiều môn như vậy, đến cùng cái nào một cái là thật?" Theo Chu Khải Minh xin hỏi đi ra. Trong không khí đều có cố khẩn trương khí tức. Đương nhiên, tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, chờ đợi Lục Thừa An trả lời. Dù sao, nhìn xem cái này tản mát tại các nơi cửa, tất cả mọi người biết, khả năng ngoại trừ đem những này cửa tìm ra Lục Thừa An, bọn hắn đều là phải dùng mệnh thăm dò, khả năng xác định cái nào cánh cửa là chân chính tàng bảo địa nhập khẩu. Có thể có thể còn sống, ai nguyện ý dùng sinh mệnh thăm dò Lục Thừa An bản liền biết sự tình. Được mọi người nhìn chăm chú lên Lục Thừa An, cùng Chu Khải Minh trao đổi ánh mắt sau, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Lúc này, không cần đoán cũng có thể biết, đối Vũ Triều bảo tàng động tâm người có thể tới đều tới là nhân cơ hội giải quyết những này nhớ thương bảo tàng người vẫn là từ lấy bọn hắn cùng nhau đi vào lục thừa an cảm thấy vẫn là giao cho chu khải minh làm ra quyết định tại xác định chu khải minh lắc đầu lúc lục thừa an trực tiếp tiến lên đi hướng nước hồ tách ra ở giữa nhất cánh cửa kia xác định hắn mục đích rõ ràng có tiếng cười to từ nơi không xa truyền đến tiếp lấy đối phương phân phó một tiếng bên trên trong ngay mắt bà bà bá mấy thân ảnh vượt lên trước lục thừa an một bước đi vào lục thừa an muốn đi cánh cửa kia bên ngoài lục đại nhân thủ hạ ta đi trước một bước cho ngươi tìm kiếm đường thanh em mới vừa rồi Không biết từ chỗ nào truyền ra, nhưng bốn phương tám hướng đều có thể nghe được. Thế thế, Lục Thừa An đưa tay làm cái tư thế mời. Có người muốn đi trước một bước, hắn xem như người xa lạ, đương nhiên không thể ngăn đón. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An thậm chí còn lui về sau một bước, cho tất cả người hữu tâm tránh ra vị trí. Bởi vì hắn động tác này, một mấy mắt chuẩn bị đi vào người đều ngừng, Khẩn Trương nhìn chằm chằm Lục Thừa An. "Lục đại nhân, nếu không ngài trước hết mời, được an bài lấy chuẩn bị đi vào nào đó người?" Cười khan một tiếng vội vàng nói. Nghe nói như vậy Lục Thừa An chỉ là cười nhìn về phía chúng quanh. Rất nhanh, liền có người từ trong đám người hoặc là trung quanh đi ra, mà trong tay những người này đều không ngoại lệ, đều cầm một chút hoặc bản độc nhất hoặc xinh đẹp tinh xảo vàng bạc ngọc khí chờ trọng lễ. Cũng chính là lúc này, mấy đạo thanh âm truyền vào lục thừa an trong tai. lục đại nhân, nhỏ tấm lòng nhỏ, còn mời ngài có thể thu hạ. một bên chu khải minh ở ngay trước mặt hắn, lễ này cũng không cho hắn một phần. nhẹ hư một tiếng, chu khải minh nhìn xem trung quanh, cuối cùng vẫn đối với lục thừa an gật đầu. dù sao hắn cũng ôm khiến cái này đừng có tâm tư, nhớ vũ triều bảo tàng người một khối đi vào. như gặp nguy hiểm, những người này chính là trước hết nhất bị từ bỏ. Chu Khải Minh đều đáp ứng, Lục Thừa An đương nhiên không có cự tuyệt thu lễ khả năng. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Tuyên Bình Hầu nói rằng: Tuyên Bình Hầu, ngươi đi theo vào cũng vô dụng. Ta những lễ vật này, liền giao cho ngươi đảm bảo. Ngươi cùng cái khác Huyền Giáp Quân, chờ ở tại đây chúng ta đi ra là được. Nghe xong lời này, Tuyên Bình Hầu ánh mắt đều sáng lên. Không nghĩ tới, hắn lại có vận khí tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, Tuyên Bình Hầu đều muốn đối với Lục Thừa An nói chút lời cảm kích. Bất quá, tại Đại Gia nhìn soi moi, hắn cũng chỉ dám cố gắng đè xuống mong muốn vĩnh lên lên khoanh miệng, gật đầu nói. Lục đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài đồ vật. Lục Thừa An, như thế điểm tiểu lễ vật vẫn là thứ thuộc về hắn, ai dám đoạn. Nếu không phải nhìn thấy Tuyên Bình Hầu trong mắt Lữ Bước, nghĩ đến hắn không may vận, Lục Thừa An mới sẽ không nhường Tuyên Bình Hầu đảm bảo hắn đồ vật. Dù sao, hắn ta cùng cha hắn, này sẽ ngay tại Tuyên Bình bên ngoài hở phụ chờ lấy hắn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn Tuyên Bình Hầu một cái, tiếp lấy liền lên trước xe dịch hắn phía trước trên cánh cửa kia hoa văn. Theo cơ quan phát động sau thanh âm, tại toàn bộ mặt hồ chúng quanh vang lên, tất cả mọi người theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Mà Lục Thừa An cũng tối lui đến khoảng cách mặt hồ xa nhất cánh cửa kia bên cạnh. dựa theo sắp xếp của ta, xếp hàng đi vào. lục thừa an đối với trung quanh hộ vệ lấy hắn người nói rằng, nghe nói như thế, mặc kệ đại gia ý tưởng gì, đều không có chút gì do dự. dựa theo lục thừa an đã sớm an bài tốt trình tự, có thứ tự đi vào. trong lúc đó cũng là có âm thầm nhớ vũ triều bảo tàng một ít người trân ngang, nhưng lục thừa an cùng chu khải minh đều không nói gì. chờ thủ hạ từng tiến vào nửa giờ, lục thừa an mới nhìn hướng chu khải minh, thấy thế, chu khải minh lại gần, nhỏ giọng hỏi, thừa an, ngươi xác định cánh cửa này là đúng sao? thái thừa hoàng trải qua mấy ngày nay dò xét, còn có ta xem qua những sách kia bên trong ghi lại vũ triều sự tình phân tích. Chỗ này nhiều năm qua duy nhất không có bị tìm ra vũ triều bảo tàng, là vũ triều lúc ấy nổi danh nhất đường đại sư thiết kế cơ quan. Lục Thừa An cũng tiến đến Chu Khải Minh trước mặt, nhỏ giọng nói, "Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh nhìn xuống bị Lục Thừa An tìm ra chín cánh cửa. Trong ngay mắt, hắn nửa điểm không sợ trực tiếp bước vào trước mắt trong môn. Vũ triều đường đại sư, đây chính là trong lịch sử rất nổi danh cơ quan đại sư. Đương nhiên, cùng hắn tại cơ quan thuật bên trên năng lực như thế nổi danh, là đảm lượng của hắn. Cái này chín cánh cửa Đương nhiên là an toàn nhất cửa mới thật sự là nhập khẩu. Chu Khải Minh biểu thị, hắn không riêng tin tưởng Lục Thừa An phân tích, cũng tin tưởng Đường đại sư đảm lượng. Chương 552, không có khác nhau, chương 552, không có khác nhau. Theo Chu Khải Minh đi vào Vũ Triều bảo tàng nhập khẩu, Lục Thừa An cũng rất mau cùng bên trên. Đương nhiên, cái khác được an bài lấy cùng nhau tiến vào ám vệ viện giáp quân còn có Chu Khải Minh chọn một đám công phu tốt hộ vệ, đều nhanh nhanh đuổi theo. Theo đại chu trong đội ngũ người cuối cùng tiến vào trong môn, Tuyên Bình trong hậu phủ, có một đám áo đen che mặt người, đột nhiên xuất hiện. Đi. Một người cầm đầu nhìn Tuyên Bình hầu một cái. Lạnh giọng nói câu nói này sau, liền dẫn đầu đi vào. Rất nhanh, cùng hắn cùng nhau tới người áo đen, im lặng đuổi theo. Tuyên Bình Hầu che chở Lục Thừa An thu lễ vật, nhìn xem người áo đen góc áo chỗ đổ án, ánh mắt chớp lên. Xem ra, bị quan gia phát hiện một chút tung tích, nhưng một mực không tìm được người, chính là bọn này người áo đen. Tiền Triều Dương Nghiệt cũng dám đi vào. Không biết, Lục đại nhân có thể hay không đem đám người này trực tiếp lưu tại Vũ Triều Tạng Bảo địa bên trong. Nhỏ giọng nói thầm lấy những lời này, Tuyên Bình Hầu cắn răng một cái, liền chuẩn bị đi theo vào cho Lục Thừa An nhắc nhở một chút. Bất quá, không đợi hắn đi đến cánh cửa kia bên ngoài, liền có âm thanh hô. Tuyên Bình Hầu, ngươi mang theo đệ đệ ta đồ vật, có thể đừng có chạy lung tung. Tuyên Bình Hầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía xa trên cánh tây, bởi vì quần áo nguyên nhân, kém chút cùng thân những cây hòa làm một thể lục thừa trạch. Tuyên Bình Hầu khẽ miệng giật một cái. Nếu không phải hắn nhận ra lục thừa trạch thân phận, tuyệt đối phải hơ người đem đối phương bắt lại. Nghĩ như vậy, Tuyên Bình Hầu đối với lục thừa trạch nói rằng, lục công tử, cuối cùng đi vào đám người áo đen kia là tiền triều dư nghiện, bọn hắn đi theo vào, tuyệt đối không có lòng tốt. Ta muốn đi vào nhắc nhở lục đại nhân, nhường hắn chuẩn bị sớm. Nghe nói như thế, lục thừa trạch còn chưa mở miệng. Đại thụ bên cạnh cách đó không xa một đoạn tường viện đằng sau liền truyền ra lục chính điền thanh âm. Tuyên Bình Hầu, không cần lo lắng. Thừa An ngay từ đầu liền biết đám kia tại ngươi trong phủ lại không bị người phát hiện là tiền triều dư nghiệt. Theo lời này truyền đến, Tuyên Bình Hầu liền nhìn về phía lục chính điền leo tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, theo vừa rồi lục thừa chạy tận thân địa phương lần nữa toát ra một cái đầu, xác định đối phương là triệu thu dưới sau. Tuyên Bình Hầu khẽ miệng giật một cái. Tốt ta, tiểu lục đại nhân nhập vũ triều tàng bảo địa, người trong nhà lo lắng cùng tới xem một chút hoàn toàn chính xác rất bình thường. Cố gắng thuyết phục chính mình Tuyên Bình Hầu. Này sẽ cũng mất ngay từ đầu mong muốn đi vào nhắc nhở xúc động. Sinh mệnh chỉ có một lần, hắn vẫn là ổn thỏa điểm, bên ngoài chờ lấy chính là. Vừa nghĩ như vậy, Tuyên Bình Hầu liền nghe tới một tiếng ầm vang. Tiếp theo một cái trước mắt, ngay tại hắn trong phủ, ở trước mắt không lớn mặt hồ, có dòng nước phun trào. Không bao lâu, vừa mới bắt đầu cũng bởi vì cơ quan, lộ ra thả đáy hồ, hoàn toàn bị nước bao trùm. Liên nhau, Tuyên Bình Hầu cùng Lục Chính Điền bọn người, nhìn xem ngay cả bên hồ cánh cửa kia, đều bị dòng nước bao phủ sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tiểu Lục đại nhân phân tích một chút cũng không sai. Tuyên Bình Hầu nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ nói rằng, dù sao, lúc này duy nhất may mắn còn sống sót, chính là Lục Thừa An bọn người tiến vào cánh cửa kia. Nghe được Tuyên Bình Hầu lời này, Lục Chính Điền mấy cái gật mạnh đầu, nhất là Lục Chính Điền, này sẽ hoảng hốt ảo giác, cuối cùng biến mất. Con của hắn cùng hắn phân tích những lời kia, còn có bị Lục Thừa An mang theo người các loại vật bảo mệnh, cũng rốt cục bị Lục Chính Điền nhớ tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn về phía Tuyên Bình Hầu. Con của hắn thu lễ, còn tại Tuyên Bình Hầu trong tay, hắn khẳng định phải tại cái này nhìn chăm chăm mới được. Có ý nghĩ này, Lục Chính Điền mang theo Nhi tử con dễ. Tại Tuyên Bình Hầu cùng một đám Huyền Giáp quân nhìn soi mói, chuyển đến ghê bắt đầu ngồi chờ chờ. Tuyên Bình Hầu, luôn cảm giác hắn mới là cái này trong phụ khách nhân. Ngay tại Tuyên Bình Hầu im lặng lúc, đi vào tàng bảo điệu bên trong lục thừa an, liền đánh giá chia năm sáu tiểu đoàn thể nào đó chút người hữu tâm. Lúc này, đối phương có lẽ là không muốn cho hắn biết thân phận, đều là kẻ bịt mặt bên trong. Nhưng trong đó một đợt người, mặc dù che mặt, nhưng theo góc áo lộ ra ngoài đồ án, rất dễ dàng liền có thể nhận ra, đối phương là Tiền Triều Dương Nghiệt. Dù sao, đối phương có gáo, Tiền Triều hoàng thất đồ đàng, thật là sáng loáng bị tê ở phía trên. Nay sẽ Đối phương có lẽ là bởi vì thân phận nguyên nhân. Phong Bị nhìn xem Lục Thừa An bọn người. Tại Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An mở miệng trước, mấy cái người áo đen nhanh chóng cách xa chúng quanh bọn họ, ẩn vào trong bóng tối. Tiểu Lục đại nhân, ngài không phải người đem Tiền triều Dư Nhiệt một mẹ hốt cò sao? Có cái che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt người mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An cười nói. Đối với bản quan mà nói, không có rời đi Vũ triều Tàng Bảo Địa trước đó, Tiền triều Dư Nhiệt cùng các ngươi những này giấu đầu lộ đôi người cũng không khác nhau. Đã bản quan đều không có ngăn đón các ngươi, đương nhiên cũng sẽ không nhảm chán cản bọn họ lại nói xong lời này, lục thừa an liền đánh giá hết thảy chung quanh. lúc này, bọn hắn đã tại đi vào trong môn sau, xuyên qua một đầu không có bất kỳ cái gì cả đấy, có chừng hơn nghìn thước dáng rất mảnh nói, đi tới nhìn xem giống như là đại sảnh nơi bình thường. đương nhiên, nơi này không phải bảo tàng cuối cùng chứa được, nhưng chỉ là tùy ý bày ra, dùng để nghỉ ngơi cái bàn vật trang trí trở, đều có thể nhìn ra trong đó xa hoa. lục thừa an thậm chí đều nghe được có người hít sâu một hơi, cũng nhìn thấy một ít người ngon ngẹ muốn động tay. Thế thế, lục thừa an đưa tay chọn ra mời động tác, cũng không có ngăn cản đối những mượt nhỏ này động tâm người lựa chọn. Một cái mắt, những cái kia chỉ là cơ duyên xảo hợp, tới giải rác võ giả, ngay lập tức chạy về phía đã sớm nhắm chuẩn mục tiêu. Không bao lâu, có người sống lấy được vật mình muốn, có người thì là đem mạng nhỏ lưu tại chỗ này trong đại sảnh. Một mực tại dò xét chung quanh Lục Thừa An, nhìn thấy người còn sống sót sau, đối với bị hộ vệ ở trong tối vệ bên trong Chu Khải Minh gật đầu. Tiếp lấy, hai người mang theo đội ngũ, theo Lục Thừa An quan sát ra an toàn nhất con đường, rời đi nơi đây đại sảnh. Xuyên qua đại sảnh, có lẽ là qua nghỉ nơi địa phương, đường sáng một chút trở vật. Ngay cả Lục Thừa An cũng không lâu lắm đều đã cần muốn đích thân chỉ điểm bọn hộ vệ tránh né cơ quan cấm bế, cũng là theo lúc này lên, bị hắn khẩn cấp học bổ túc qua bọn hộ vệ, chỉ còn lại nghe lệnh làm việc bảo hộ lục thừa an cùng chu khải minh an toàn nhiệm vụ, tất cả tự do hành động, toàn bộ hủy bỏ. Thời gian nhoáng một cái, chính là hai canh giờ trôi qua. Trở ở bên ngoài lục chính điện bọn người, hoàng hốt bên ngoài cũng chỉ có thể ngóng trông vũ triều tàng bảo địa cửa khó tìm, cơ quan bên trong ít một chút, có thể khiến cho đại gia nhanh lên đi ra. Nhưng tàng bảo địa bên trong lục thừa an bọn người thật là đối mặt với một đợt lại một đợt, không thể nào ngừng các loại cơ quan đều có chút tâm mệt mỏi. Cái này đường đại sư. Một cái tàng bảo địa, cũng không phải nhà hắn, thiết trí nhiều như vậy cơ quan cũng quá lãng phí. Lục Thừa An nhỏ giọng thầm thì lấy, thuận tiện thu hồi nào đó dạng trong cơ quan nhất định linh kiện. Nghe nói như vậy Chu Khải Minh nhìn hắn một cái, chỉ muốn nói, Vũ Triều Đường đại sư, vẫn là không có Lục Thừa An nhà thiết cơ quan nhiều. Bằng không, bọn hắn hôm nay đều muốn bắt đầu gây tổn nhân. Chương 553, quá kéo kiệt, chương 553, quá kéo kiệt. Luôn cảm thấy minh bạch Chu Khải Minh trong ánh mắt đại biểu ý tứ, Lục Thừa An im lặng nhìn đối phương một cái. Hắn cùng Vũ Triều Đường đại sư, có thể so sánh sao? Hắn cơ quan, thật là dùng để bảo hộ hắn hòa ra tính mạng con người còn có tài sản, khẳng định là tận khả năng không có bất kỳ cái gì góp chết. Về phần vũ triều đường đại sư, kia là bị ép là vũ triều hoàng thất thiết kế tàng bảo địa cơ quan. Dạng này không phải cam tâm tình nguyện hành vi, có thể tận tâm tận lực. Bất quá, lục thừa an cũng không nói gì thêm, mà là nhìn xem chung quanh, chỉ huy người bên cạnh hành động. Lúc này, đám kia che mặt, không dám lộ ra mặt thật người, đã sớm giảm quân số hơn phân nữa. Ngay cả nhìn xem giống như là tiền triều hoàng thất đám người kia, đều đã có người bị trải rộng cơ quan trọng thương. Có lẽ là chính mình xông qua nơi này cơ quan mới có thể hiểu trong đó lợi hại trình độ. Nay sẽ nhìn xem lục thừa an mang theo người số không thương vong, bọn này vốn nghĩ vượt lên trước, tại đại chu trước mọi người nhiều đoạt điểm vũ triều bảo tàng bên trong thứ đáng giá nhất người, tất cả đều âm thầm hướng lục thừa an bên người xây dịch. Trước đi theo lục thừa an, chờ nhìn thấy bảo tàng, liếc nhìn nhau, đại gia rất tự giác đi theo lục thừa an bên người thích hợp nhất trong khoảng cách, phòng bị các phương. Một lát sau, lục thừa an nhìn xem chung quanh càng ngày càng dày đặc cơ quan, khoẻ mắt hiện lên hài lòng vẻ mặt, hắn không nghĩ tới vị kia vũ triều đường đại sư lại là người tốt lần này dựa vào đường đại sư tại trong cơ quan lưu lại đồ tốt, hắn lục thừa an năng lực tự vệ mạnh hơn. đương nhiên, địch nhân cũng nên bắt đầu thanh trừ. nghĩ như vậy, theo lục thừa an tại bên tường tiện tay ấn mấy lần, một mảnh châu quang bảo khí đống nhiên xuất hiện, tránh mắt người đau. một máy mắt hấp khí thanh liên tục không ngừng vang lên. ngay cả chu khải minh cái này thường thấy đồ tốt thái thượng hoàng, nhìn về phía trước cách đó không xa, vàng bạc trồng chất như núi, các loại đồ cổ tranh chữ tùy ý bày ra tại liên miên trong hộp tủ cảnh tượng cũng không nỡ rời mắt. hắn nhìn trung quanh huyền giáp quân một cái, lẩm bẩm nói: những vàng bạc này chuyển về đi, chúng ta đại chu còn có thể lại thêm 50 vạn huyền giáp quân. Về sau, cũng không tiếp tục sợ huyền giáp quân nhân số ít không đủ dùng. Cái này vừa mới dứt lời, còn không đợi Chu Khải Minh phân phó mang tới huyền giáp quân bắt đầu tiến lên chuyển vận bạc. Qua trong giây lát, tất cả che mặt thế lực cũng bắt đầu bên cạnh động thủ bên cạnh phân chia địa bàn. Thế thế, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An, vội vàng nói: "Thừa An, nhanh lên an bài đại gia hành động. Nơi này đồ tốt, cũng không thể bị người ta mang đi." Nghe nói như thế, Lục Thừa An mắt nhìn liền Chu Khải Minh nói chuyện cái này biết câu vu, chỉ còn lại 3 đợt thế lực người bịt mặt. Tiếp lấy, hắn cười nói: "Thái thượng hoàng Không cần phải gấp gáp, Lưu tiền triều dư nghiệt giúp ngươi tìm tới cái này bảo tàng bên trong, bọn hắn nhớ thương mấy trăm năm chân chính đồ tốt, ngươi đến tìm chút thời giờ chờ đợi mới được. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Khải Minh khỏe miệng nhếch lên. Ánh mắt đang nháy hắn quăng mắt vàng, vàng bạc bảo bên kia núi ngắm lại ngắm, Chu Khải Minh thật muốn nói, hắn nhưng thật ra là tục nhân. Mà đại chu, đạt được những vàng bạc này, dù để là tức sắp đến cực hàn thời đại làm chuẩn bị cuối cùng, có thể so sánh đoạt tiền triều nhớ thương nhiều năm đồ tốt tốt hơn nhiều. Đồ vật cho dù tốt, nếu là thiếu giao thiếu lương thực thời đại, biến hiện cũng không dễ dàng. Ngay tại Chu Khải Minh nghĩ như vậy thời điểm, ba đợt người bịt mặt bỗng nhiên hợp thành hợp lại cùng nhau, thẳng hướng Huyền Giáp Quân. Thấy thế, Chu Khải Minh mở to hai mắt, nổi giận nói: "Thật to gan, Tiền triệu Dương Nghiệt, ta nhìn các ngươi là sống đủ rồi ba." Dứt lời, Chu Khải Minh vung tay lên, đối với trung quanh ám vệ cùng thanh lân vệ ẩn vệ các cao thủ dặn dò nói: "Toàn lực giết địch, một tên cũng không để lại." "Ha ha, Đại Chu Cầu hoàng đế, a, không, là thái thượng hoàng. Bản vương quên ngươi, vẫn là để những này thủ hạ che chở ngươi cút nhanh lên trở về. Yên tâm, không bao lâu, bản vương liền có thể lấy các ngươi đại Chu hoàng thất trên cổ đầu người." Phục quốc thành công. Trong hắc y nhân người cầm đầu khí phách đem mặt nạ gỡ xuống sau, cười nói, tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói, "Lục đại nhân, ngươi là người thông minh. Hiện tại đang gặp lớn thai lại sắp tới, ngươi những năm gần đây là đại chu làm chuẩn bị, bản vương cùng thủ hạ đều thấy rõ. Bất quá, có chúng ta tại, đại chu mong muốn an ổn vượt qua lớn thai giai đoạn trước, là không thể nào. Chỉ cần ngươi có thể đầu nhập vào bản vương, ngươi cùng người nhà của ngươi, vẫn như cũ có thể bảo trì địa vị bây giờ." Nghe nói như thế, Lục Thừa An sủy cười một tiếng, nói, "Tiên triều dương nguyệt mà tôi, đừng đem chính mình nhìn quá lợi hại." Ha, còn có, ngươi quá Kiêu Kiệt, ta vẫn cảm thấy tại Đại Chu làm quan tốt hơn." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Khải Minh hất cầm lên nhìn vị kia tiền triều Dương Nguyệt bên trong địa vị cao nhất vương gia một cái. Mặc dù không biết rõ vị này vương gia, đến cùng là tiền triều mạt đế cái nào nhi nữ đời sau, nhưng Chu Khải Minh thật muốn nói, vị này thật kiêu kiệt, một chút cũng không có hắn cùng con của hắn hào phóng. Mặc dù Lục Thừa An hiện tại còn không phải Đại Chu vương các họ, cũng không có bị thăng làm Đại Chu Tể tướng, cũng mặc kệ là vương các họ thánh chỉ, vẫn là thăng Lục Thừa An là Tể tướng thánh chỉ, đã sớm mưu phòng tốt, thậm chí đã đắp lên một tỉ. Chỉ nếu lại chờ 1 2 năm Những này đều hoàn toàn đưa Lục Thừa An trong tay. Ngay tại Chu Khải Minh nghĩ như vậy thời điểm, bên hai truyền đến Tiền Triều dư nghiệt một câu. Lục đại nhân, bản vương có thể mời ngươi, là phúc khí của ngươi. Đối tức sắp đến lớn hai, các ngươi đại Chu hiện tại mới chuẩn bị bao nhiêu năm? Chúng ta Tiền Triều Mạt Đại Quốc sư đã sớm tính ra Đại Chu khai quốc hơn 300 năm sau, thiên đạo cho ta đòn rồng phục quốc cơ hội. Theo diệt quốc này lên, chúng ta liền vì lớn thai tiến đến sau, theo Đại Chu đoạt lại thuộc về chúng ta quốc gia cố gắng. Cùng chúng ta so, Đại Chu làm chuẩn bị quá ít. Hơn nữa, ngươi một cá nhân bản sự mạnh hơn làm sao có thể dẫn đầu đại chu vượt qua cái này lớn thay thời đại? Ném dựa vào chúng ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lời này một lần, chu khải minh cùng lục thừa an liếc nhau, đồng thời cười. đương nhiên, chu khải minh tại cao hứng rất nhiều, càng là quyết định, về sau nhất định phải đem không thể đắc tội lục thừa an, thậm chí không thể đắc tội lục thừa an người nhà cùng đời sau lời nói ghi vào đại chu hoàng thất tông quy bên trong. Không có cách nào, thật sự là lục thừa an tính toán không bỏ sót bản sự, nhường hắn không dám không viết ta. Lần này tìm vũ triều bảo tàng, một phương diện là cái này bảo khố hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn bọn hắn. Nhưng càng quan trọng hơn, là Lục Thừa An tại phát hiện khả năng tuôn ở tiền triều dư nghiệt tung tích sau, an bài hôm nay tầm bảo hành trình. Cái này bảo, cũng không phải vũ triều bảo tàng, mà là bị Lục Thừa An nhớ thương tiền triều dư nghiệt mấy trăm năm chuẩn bị. Dù sao, đại chu trước đó gần cả năm, nội danh nhất chính là cơ quan đại sư đường đại sư, còn có vị kia thần bí quốc sư. Sử thư ghi lại bên trong phiên bản tuy nhiều, nhưng trong đó đều có đôi câu vài lời nói qua quốc sư tính ra cái nào đó lớn thai tin tức. Liên hệ lập tức, Lục Thừa An đã sớm tại phát hiện tiền triều dư nghiệt trước tiên, nhớ thương trong tay bọn họ đồ vật. Bằng không Hắn như thế nào sẽ để cho tiền triều Dương Nhịt đi theo cùng nhau tiến vào vũ triều Tàng Bảo Diễm? Trương năm trăm là mềm lòng, vẫn là không có bạc. Trương năm trăm là mềm lòng, vẫn là không có bạc. Có lẽ là Chu Khải Minh nụ cười quá mức rõ ràng, cảm thấy mình bị xem nhẹ tiền triều Dương Nhịt bên trong vị kia vương gia lặng lẽ nhìn về phía Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An. Nay sẽ, hắn cũng không lại khuyên Lục Thừa An đầu nhập vào. Đương nhiên, đối mặt Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An bên người so với hắn nhiều hơn nhiều hộ vệ, đối vương cũng không nửa điểm lo lắng biểu lộ. Cười lạnh một tiếng, tiền triều vương gia nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói. Lục đại nhân, đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương cũng không còn thuyết phục. Lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi giúp chúng ta tìm tới vũ triều bảo tàng. Chờ ta phục quốc thành công, sẽ phái người cho ngươi cử hành một trận thân hậu sự, cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Dứt lời, hắn hướng tàng bảo địa đỉnh chót mắt nhìn, thổi lên ở trong tay đặc chế huyết sáng. Theo lực xuyên tấu mạnh vô cùng thanh âm truyền ra, đối phương khỏe miệng đang nhìn hướng lục thừa an thời điểm, khơi gợi lên một vẻ trêu tức đủ cười. Thế nào, lục đại nhân, có hay không hối hận không có đầu nhập vào bản vương? Ha ha, nhân mã của ta bên trên liền đến, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm. Bản vương kết nhất, chính là không cho bản vương mặt mũi người. Cự tuyệt bản vương, ngươi chỉ có đem mạng nhỏ giữ lại ở chỗ này một kết quả. Nghe lời này, Lục Thừa An đều có chút bó tay rồi. Tiên triêu thật là không ai, vậy mà nhường dạng này một cái vương gia, thành là cao nhất người nói chuyện. Cũng không biết, vị kia tiền triều mạc đại quốc sư có hay không tính tới hôm nay. Hoặc là nói, tính tới, nhưng vị để cho tiền triều Dương Nguyệt giúp đại chu tại cực Hàn thời đại đến trước làm đủ chuẩn bị, câu nói kế tiếp liền không nói. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trong đầu dần hiện ra tiền triều dân gian trong truyền thuyết, ngẫu nhiên có trong sách này đề cập qua một câu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Vị quốc sư kia, thật đúng là giàu cảm xúc cả. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía đang đắc ý tiền triều vương gia, buồn bã nói: Vị này, tính toán, ngươi xưng hô như thế nào không quan trọng. Hiện tại, còn xin ngươi mau từ chúng ta Đại Chu quốc khố tổn ngân bên cạnh tránh ra. Ngươi yên tâm, các ngươi tiền triều là Đại Chu nỗ lực, sách sử sẽ thay các ngươi nói câu công đạo. Tiền triều vương gia, lại tự đại người, có thể trở thành phụ quốc đội ngũ đầu lĩnh, kia cũng sẽ không là không có đầu óc. Cái này không, Lục Thừa An nói vừa xong, hắn liền đột nhiên nhìn qua, hỏi: Lục đại nhân, lời này của ngươi là biểu thị chúng ta đòn rông tại người bên ngoài, gặp nguy hiểm. Hỏi xong câu nói này, hắn cũng không có chờ lục thừa an cho hắn trả lời, mà là lần nữa dựa theo ước định, thổi lên ở trong tay huyết sáo. Sẽ không, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, làm sao có thể nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt? Tuyệt đối là nơi đây địa thế vấn đề, ta người còn không có đi tìm đến." Tiên Triều Vương gia vừa nói câu nói này, một bên nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Lúc này, nhìn thấy cả phòng đều là đại châu cao thủ, mà thủ hạ của hắn chậm chậm chưa tới, hắn mới đối với mình quá mức tự tin, đi theo cùng nhau tiến vào Vũ Triều Tàng Bảo Địa quyết định, có chút hối hận. Nhưng dù vậy, Hắn cũng là nhanh chóng làm thủ thế, tiện tay hạ bắt đầu tiến công, chuẩn bị theo tảng bảo địa trước lao ra. Phúc quốc đại nghiệp chuẩn bị nhiều năm, chỉ cần hắn có thể còn sống ra ngoài, liền có lần nữa nhường đòn rông cơ sĩ che kín toàn bộ đại chu cương vực cơ hội. Đáng tiếc, thủ hạ của hắn vừa hành động, lục thừa an liền đưa tay đối với bên cạnh trên vách đá đổ án kích thích hai lần. Tiếp theo một cái trước mắt, mưa tiên nho nhau, trên đó tôi lấy độc độc có thể thấy rõ ràng. Chờ tiên triều vương ra rốt cục có có thể thợ cơ hội lúc, hắn thủ hạ bên người đã toàn bộ bị diệt. Thấy thế, hắn trước mắt cắn răng cười nói, lục đại nhân, xem ra ta có chút xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi muốn theo miệng ta bên trong đạt được chúng ta đòn dông mấy trăm năm chuẩn bị, cho ta đãi nộ có chút trên người ta. Hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn lúc đầu khẩn trương thần sắc đều bung lòng không ít. Dù sao, trong tay hắn có Lục Thừa An cùng Đại Chu mong muốn đồ vật. Nếu như thế, mệnh của hắn nhất định có thể bảo trụ. Kế tiếp chính là tìm cơ hội để cho thủ hạ có thể đem hắn theo Lục Thừa An trong tay cứu ra ngoài. Về Phần Phục Quốc tiếp xuống lớn hay tùy thời đều là cơ hội, luôn có hắn đắc thủ một ngày. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền thấy Lục Thừa An đem một cây cung đưa cho Chu Khải Minh ra hiệu đối phương có thể động thủ. Tiền Triệu vương gia. Phản ứng này không đúng. Nương theo lời ý nghĩ này xuất hiện, hắn nghe được Chu Khải Minh nói câu: "Đồn Dương Dương Nghiệt, ngươi thật sự coi thường chúng ta Thừa An. Ngươi cảm thấy đều biết thân phận của các ngươi, Thừa An chọn vẹn tốn hao năm ngày thời gian, có thể không có điều tra ra các ngươi chuẩn bị đồ vật ở đâu? Yên tâm, chúng ta đại Chu sẽ thật tốt dùng các ngươi lưu lại đồ vật, mang theo bách tính vượt qua lớn hai." Tiếng nói lọt vào tai, Chu Khải Minh phóng tới cung tiễn, cũng thành công nhường tiền triều vương ra, từ đó hoàn toàn ngậm miệng lại. Mà lúc này, Lục Thừa An bọn người chỗ tàng bảo địa phía trên dựa theo tiền triều vương gia tiếng húi sáo nhắc nhở đã sớm linh mệnh tàn mát tại tuyên bình hầu phủ trung quanh thậm chí kinh thành trong ngoài các nơi chờ đợi huyền giáp quân đồng thời nhìn về phía dưới chân nhanh địa phương tìm tới hộ bộ những quan viên kia mang đến sao có huyền giáp quân thiên hộ nhỏ giọng hỏi nghe nói như thế thủ hạ của hắn lặng lẽ gật đầu nói từ khi phát hiện tiền triều dương nhiệt hướng bên này tụ tập chúng ta liền lặng lẽ thông chi hộ bộ những quan viên kia tiến tâm bọn hắn liền chờ ở bên cạnh lấy nhìn thủ hạ một cái thiên hộ liền mở miệng nói nhớ kỹ cậy chút nữa nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hộ bộ những quan viên kia là chúng ta thông báo. Theo lời nói này xong, thiên hộ cùng nơi xa cái khác mấy cái đồng liêu bắt chuyện qua, tiếp lấy liền cùng nhau bắt đầu liên lạc đi theo Chu Khải Minh đồng bạn. Chờ song phương liên hệ tới về sau, đi theo tại Chu Khải Minh hộ vệ bên người một cái huyền giáp quân tiến lên, đối với Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An không người nói, khởi bẩm thái thượng hoàng, Lục đại nhân. Huyền giáp quân vạn người tiểu đội đã đặt ở đây. Hiện tại cần dùng thuốc nổ đem nơi đây yếu kém địa phương nổ tung, còn mời ngài hai vị trí tại an toàn vị trí chờ đợi. Bởi vì tìm tới chỗ bạ phá kế tiếp nhường phía ngoài đội ngũ trực tiếp có thể đi vào vũ triều tàng bảo địa quyết định là tiến trước khi đến liền làm ra quyết định nghe được huyền giáp quân lời nói sau chu khải minh gật đầu đang muốn mở miệng một bên lục thừa an thì nói nhanh lên nói thái thượng hoàng chớ nóng đội hiện tại không cần bạo phá cái này vũ triều đường đại sư không nghĩ tới là người hảo tâm hắn cho xây tàng bảo địa người trở lại một con đường sống đương nhiên cũng cho chúng ta lưu lại truyền bảo tàng đường nói đến đây lục thừa an nhìn xem cái này so sân bóng còn lớn hơn bảo tàng đại sảnh cười nói đương nhiên ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vũ triều mấy cái tàng bảo địa, vì sao chỗ này bảo tàng ở ngoài chính phủ xử bên trong ghi chép rất nhiều, nhưng địa chỉ cũng chưa hề bị chuyển đi. những cái kia còn sống rời đi người, xem ra cũng đều là người biết chuyện. vừa nói, lục thừa an còn nhìn chu khải minh một cái, thấy thế, chu khải minh nhẹ hừ một tiếng, thổi dâu diện nói rằng, thừa an, nhìn ta nhìn cái gì, tâm ta mềm, cũng sẽ không xây dạng này tàng bảo địa, cũng sẽ không để xây tàng bảo địa người vì giữ bí mật mất mạng. nhanh, mở ra con đường kia nhường huyền giáp quân đều tiến đến. lục thừa an là mềm lòng, vẫn là không có bạc, trương năm Còn thích hợp tràn đầy hắn mang khó, chương 555, còn thích hợp tràn đầy hắn mang khó. Nhìn thấy Chu Khải Minh trừng mắt liếc hắn một cái, Lục Thừa An tranh thủ thời gian thu hồi ý nghĩ trong lòng. Chu Khải Minh thật là thái thượng hoàng, nhất định là có là bạc. Đương nhiên, đợi chút nữa có bạc thái thượng hoàng, cũng sẽ không đoạt hộ bộ bạc. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An rất nhanh điều chỉnh cơ quan, đem Vũ Triều Đường đại sư cho tu kiến tàng bảo địa người lưu lại sinh lộ, lần nữa mở ra. Theo đỉnh chót có ánh nắng nghiêng vậy mà xuống, thanh âm bên ngoài cũng truyền vào. Nhấc lên, thái thượng hoàng cùng Lục đại nhân đều đang đợi lấy, chúng ta đem xe đẩy, có thứ tự tiến vào đúng cũng không thể nhường thái thượng hoàng cùng lục đại nhân suốt ruột chờ nhanh nhanh nhanh đừng lề mề bó lớn bảo tàng vẫn chờ chúng ta chuyển về hộ bộ hộ bộ tất cả khố phòng đều đã thu thập xong liền đợi đến những bảo tàng này lấp đầy chỗ có địa phương một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng gọi càng lúc càng lớn rất rõ ràng lúc này người nói chuyện đã khi nhìn đến nhập khẩu sau tiến vào nơi đây tàng bảo địa mà lúc này chu khải minh nghe những âm thanh này trực tiếp mắt tròn tròn nhìn về phía lục thừa an nếu là hắn không nghe lầm lời nói những cái kia hô hào thúc người tốc độ nhanh một chút đều là hộ bộ quan viên cho nên hắn ăn bài nhường đoạt trước một bước tranh thủ thời gian lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới huyền giác quân đến cùng đến đâu rồi đang cùng lục thừa an liếc nhau xác định theo lục thừa an trong mắt nhìn thấy ý cười sau chu khải minh khí thổi hạ dâu dịa tiểu tử thúi, ta cũng không nhớ thương chỗ này tàng bảo địa bảo tàng nhưng nổi danh như vậy bảo tàng thật vất vả đến một chuyến không cho ta sớm chọn mấy món đồ tốt thích hợp sao nghe được chu khải minh lời này lục thừa an nhìn hắn một cái buồn bã nói thái thượng hoàng ngài cũng nhìn thấy chỗ này bảo tàng vàng bạc châu đao chở hoàn toàn chính xác rất nhiều thậm chí còn có không ít thứ đắt giá nhưng có thể để ngươi lo nghĩ nhưng không có mấy món. Nói đến đây, nhìn thấy Chu Khải Minh nhanh chóng nhìn về phía chúng quanh sau, Lục Thừa An nói tiếp đi. Yên tâm đi, đồ tốt không tại cái này. Những vàng bạc này chở, chỉ thích hợp tràn đầy quốc cố. Chu Khải Minh còn thích hợp tràn đầy hắn mang kho. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng theo hộ bộ quan viên, tự mình lôi kéo xe ba gác đầy mặt nụ cười bước vào tàng bảo địa Chu Khải Minh lập tức chọn ra vân đạm phong khinh biểu lộ. Những nảy vũ triều bảo tàng đều đăng ký nhập sách, từ Huyền Giáp Quân giúp đỡ một khối đưa đi hộ bộ. Chu Khải Minh đối với lấy tốc độ nhanh nhất vượt lên trước đi và hộ bộ Tả Thị Lang Tôn Minh Nix dặn dò nói nghe xong lời này, tôn minh đích cười đều nhanh răng không thấy mắt. hắn vốn cho rằng, không đoạt trước một bước, nhường huyền giáp quân trước tiến vào tàng bảo địa. chu khải minh khẳng định phải giữ lại không ít. dù sao, hắn đối chu khải minh cái này trước kia hoàng đế, hiện tại thái thượng hoàng còn hiểu rõ. ai ngờ, thái thượng hoàng từ bỏ hoàng vị sau, vậy mà biến nổi giận. mang theo ý nghĩ này, sợ hai chu khải minh sẽ hối hận tôn minh đích tranh thủ thời gian cùng những đồng liêu khác mang theo hộ bộ tất cả mọi người đăng ký nhập sách, thuận tiện thuốc dụng bị bọn hắn cản ở phía sau vừa mới tiến đến một hồi huyền giáp quân nhanh lên hỗ trợ. nhưng bảo tàng này chỉ có bị chuyển nhập quốc khố, bọn hắn hộ bộ tất cả quan viên, khả năng an tâm a. Nhất là, theo bị rời đi bảo tàng càng ngày càng nhiều, thái thượng hoàng ánh mắt cũng càng ngày càng không được bình thường ba. Mặc dù vũ triều bảo tàng hoàn toàn chính xác rất nhiều, có thể nói là hội tụ vũ triều hậu kỳ hơn 3 phần 10 dấu bạc. Nhưng bởi vì Huyền Giáp quân liền đến trên và người, hộ bộ tất cả quan viên cũng toàn bộ đến đây. Chỉ dùng hơn 2 canh giờ, tất cả bảo tàng liền bị toàn bộ chuyển xong. Thậm chí, cẩn thận hộ bộ quan viên, còn tại tàng bảo địa sừng nơi hẻo lánh rơi đều lục soát một lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ chờ hộ bộ quan viên cùng áp giải bảo tàng huyền giáp quân đã chạy tới hộ bộ chu khải minh mới nhìn chằm chằm lục thừa an nói rằng thừa an ngươi nói rất hay đồ vật ở đâu nghe nói như thế nhìn xem vừa rồi kém chút đều muốn tại hộ bộ quan viên trong tay cho mình nhiều ít đoạt một chút đồ vật chu khải minh lục thừa an mỉm cười gật đầu nói thái thượng hoàng đồ tốt đều giữ lại chúng ta đi qua đi dứt lời hắn liền dẫn đầu đường cũ trở về càng chạy chu khải minh càng lo lắng thừa an tiểu tử ngươi sẽ không phải là lựa phỉnh ta a nói thật ta đều là thái thượng hoàng đối vàng bạc cần cũng không nhiều nhiều nhất về sau huyền giáp quân bên kia, ta liền hoàn toàn mặc kệ, đều lưu cho ngươi chu đại ca quan tâm. chu khải minh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, vừa nói, ánh mắt của hắn còn hướng chung quanh dò xét, rất rõ ràng muốn biết lục thừa an có phải hay không đang đặt hắn. đúng lúc này, một nhóm người đi tới ngay từ đầu tiến vào chỗ kia nhìn xem giống như là nghỉ ngơi đại sảnh. tới nơi đây, lục thừa an dừng bước lại, mà chu khải minh thì là nhử mày hỏi, thừa an, ngươi nói rất hay đồ vật, sẽ không phải là đại sảnh này bên trong đồ vật ta. vật như vậy, ta nhìn vẫn là để hộ bộ những người kia, lại tới chuyển về đi chính là. nghe vậy. Lục Thừa An khỏe miệng du lên, tiếp lấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Chu Khải Minh hỏi: Thái Thượng Hoàng, ngài nói là sự thật sao? Những này đồ còn giữ lại, ngài đều quyết định để cho người ta chuyển về chúng ta hộ bộ. Theo Lục Thừa An lời nói này ra, lúc đầu không để vào mắt trong đại sảnh này đồ vật Chu Khải Minh, một chút không lên tiếng. Hắn luôn cảm thấy, nếu là hắn hiện tại theo Lục Thừa An nói tới trả lời, về sau đều phải hối hận hàng ngày không ngủ yên giấc. Mặc dù vừa rồi hộ bộ những quan viên kia dọn đi vũ triều bảo tàng sau, hắn đã cảm giác đêm nay đau lòng hơn ngủ không được. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh ho nhẹ một tiếng, không có mở miệng mà là nhìn xuống nơi đây lại sảnh, xác định chính mình chỗ đặc thù gì cũng nhìn không ra sao, Chu Khải Minh đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, thời gian không còn sớm, mau để cho người chuyển những vật này." Nhìn Chu Khải Minh một cái, Lục Thừa An mới cởi tiến lên, ở đại sảnh trung quanh bóng loáng trên vách tường lục lội. Rất nhanh, theo động tác của hắn, ngay từ đầu tiến vào đầu kia hoàn toàn không có, có cơ quan con đường, trong nháy mắt mở rộng đến mấy mét. Mà bị mở rộng địa phương, tất cả đều trưng bày rõ ràng cất dấu tương đối chân quý chi vật cái dương. Trong đó, kém nhất cái dương, vậy cũng là quý báo vật liệu gỗ làm thậm chí nguyên một khối ngọc thạch làm thành cái dương hỗ trợ đều có không ít con đường này rất dài dáng dấp Chu Khải Minh Tâm từ lúc mới bắt đầu kích động đều biến thành lo lắng nhiều như vậy đồ tốt hắn về sau quãng đời còn lại tiêu đến xong sao đắc ý nghĩ đến những này Chu Khải Minh quay đầu nhìn hạ bộ bên cạnh Ám vệ bọn người xác định nhân số coi như sung túc sau hắn tranh thủ thời gian dặn dò nói đều tranh thủ thời gian hành động đem những này cái dương chuyển về nhà của ta nói xong lời này Chu Khải Minh khẽ mắt liếc qua nhìn thấy Lục Thừa An tranh thủ thời gian tiếp theo nói câu a cho Thừa An điểm một bộ phận Thái thượng hoàng bằng lòng thần ý cốc dữ liệu muốn lựa đi ra. Nghĩ đến, thần y cốc thần y Liễ, này sẽ hẳn là chờ ở bên ngoài. Lục Thừa An không có cự tuyệt Chu Khải Minh cho hắn chuyển đồ tốt phân phó, mà là nhắc nhở một câu như vậy. Nghe được Lục Thừa An nói tới Chu Khải Minh, cùng Lục Thừa An lướt nhau, lập tức cười. Dược Liệu nơi tay, là thời điểm từ hắn nắm giữ quyền chủ động, cùng thần y cốc đám kia chào giá hắc thần y dạng đạo lý. Chương 556, đòi nợ nhi tử tới, hắn nghèo, chương 556, đòi nợ nhi tử tới, hắn nghèo. Chờ Lục Thừa An đem tất đặt dược liệu cái dương còn có hộp chờ đều sau khi chọn, Chu Khải Minh đều trợn tròn mắt. Chỗ này Vũ Triệu bảo tàng sẽ không phải là dược liệu khoa. Chu Khải Minh cảm khái nói, đang chọn suất dược tài trước, hắn còn cảm thấy, hắn đời này, đồ tốt nhiều đều dùng không hết. Nhưng bây giờ, Chu Khải Minh cảm thấy mình cao hứng sớm, nên cao hứng là bên ngoài chờ đợi thần y cốc thần y lẻ. Bất quá, nhìn xem những dược liệu này, nghĩ đến tài đại khí thô, còn có không ít hảo dược thần y cốc thần y lẻ. Chu Khải Minh cái này sẽ tâm tình cũng không tệ. Từ nơi này tàng bảo địa ra ngoài, hắn sẽ thành đại chu trong lịch sử nhất có bạc thái thượng hoàng. A, phải nói, hắn sẽ trở thành nhất có bạc, còn có ăn không hết bảo dược hoàng tộc. Nghĩ như vậy. Quẻ miệng đều mừng rỡ vênh lên lên Chu Khải Minh, liền tranh thủ thời gian phân phó bên người ám vệ chờ bắt đầu chuyển cái dương. Lúc này, còn tại Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An bên người ám vệ bọn người, khoảng chừng hơn 300 người. Những người này đều là theo chân Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An cùng nhau tiến vào Vũ Triều Tàng Bảo Điệp. Đương nhiên, cảm thấy mình hiện tại thân gia tương đối khá, nhất định phải chú trọng tự thân an toàn, Chu Khải Minh cũng không nhường che chở hắn tất cả ám vệ cũng bắt đầu chuyển những cái tia cái dương. Từ đó chọn lấy bản lĩnh tốt nhất mười mấy người bảo hộ hắn cùng Lục Thừa An, Chu Khải Minh mới phất tay để cho thủ hạ bắt đầu hành động. Về phần hắn, quay đầu đánh đo một cái Chu Khải Minh liền đang nghỉ ngơi trong đại sảnh tìm vừa thích ghế ngồi song chờ đợi thủ hạ Thanh không đến trên đường bảo tàng. Bất quá, nhìn xem ngoại trừ ẩn nấp bảo tàng Dương, vậy mà không có một cái nào cơ quan kia có đường, Chu Khải Minh buồn bực nói: "Thưa an, ngươi nói cái này vũ triều hoàng đế năm đó nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất đáng giá nhất bảo tàng cất dấu chỗ, hắn vậy mà một chút cơ quan đều không có thiết. Thái thượng hoàng: "Ngài quên, chỗ này tàng bảo địa cơ quan, thật là vũ triều đường đại sư thiết kế." Hắn cơ quan thuật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng hắn, nhát gan nhất. "Chỗ này bảo tàng là vũ triều năm đó trân quý nhất một nhóm." Nghĩ đến Vũ Triều mạo thay mặt hoàng đế năm đó nhường đường đại sư thiết kế nơi này cơ quan lúc, có thể là chuẩn bị sau đó qua để thưởng thức hắn nhưng bảo tàng này. Nếu như thế, Đường đại sư khẳng định phải cùng đi. Ngay cảm thấy, lấy Đường đại sư tính tỉnh, sẽ như thế nào? Nghe xong lời này, Chu Khải Minh vỗ xuống trong tay cái bàn, cười nói: "Ha ha, Đường đại sư người nhát gan như vậy, đương nhiên là thế nào an toàn làm sao tới." Hắn khẳng định nói, "Chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất. Toàn bộ tàng bảo địa khắp nơi đều là cơ quan cả bầy, duy nhất không có, có cơ quan lối vào thông đạo, mới là an toàn nhất." Nói đến đây, Chu Khải Minh ngẩn tạm, cũng là nhận đồng nói đừng nói, thừa an, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự sẽ không nghĩ tới vũ triều bảo tàng bên trong tốt nhất một nhóm bảo tàng liền dấu ở lối vào lối đi nhỏ bên cạnh. việc này nói ra đều không có mấy người sẽ tin tưởng. vừa nói, chu khải minh ánh mắt bắt đầu chuyển động, lại nói hắn hiện tại cũng coi như có bạc, muốn hay không cho mình con cháu đời sau cũng giữ lại chỗ tiếp theo tàng bảo điện. ý nghĩ này, tại chu khải minh cùng lục thừa an cuối cùng theo trong thông đạo trở về tuyên bình hội phủ, nhìn thấy chu trăn lúc trực tiếp bỏ đi. Đòi nợ nhi tử tới, hắn ngẹo. quả nhiên vừa gặp mặt chu trăn liền đối với chu khải minh nói rằng. Cha, vừa rồi rời ra ngoài chút đồ vật kia, ta để cho người ta đưa đi hoàng cung. đương nhiên, ngài cùng thừa An Vận đến bộ phận đã đưa cho ngài trở về trong phủ. Nếu là ngài còn có khác, cưa thích đồ vật, sau đó phái người nói với ta một tiếng là được. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh đều muốn hỏi một câu, hắn phái người nói, con của hắn sẽ cho sao? Cuối cùng, còn là bởi vì lúc này tuyên bình hồ phụ chỗ này bên hồ đã có không ít người, căn cứ đối với Nhi Tử hiểu rõ, Chu Khải Minh không có đem lời đến khoẹt miệng hỏi ra lời, hoặc là nói, hắn cũng không thời gian hỏi. Cái này không. Vừa nói xong chính mình cướp một bộ phận bảo tàng đưa về Hoàng cung, Chu Chân cũng là người ta đem thần y quốc thần y mời đi qua. Lời gì đều không cần nói, mở ra cất đặt dược liệu các loại cái dương, Chu Khải Minh bên hai, liền ong ong ong hiện đầy thần y nhóm thanh âm. Chu Khải Minh. Ngay tại Chu Khải Minh bị thần y nhóm vây quanh lúc, Lục Thừa An cũng nhìn thấy Lục Chính Điền mấy người. Liên nhau, Lục Thừa An liền ra hiệu cho tra hắn tranh thủ thời gian cùng hắn rời đi tuyên bình hồi phủ. Dù sao, hắn phòng thần y quốc bên kia, thật là cầm bảo dược làm khách. Hiện tại Chu Khải Minh cùng thần y quốc những cái kia thần y nói ra ô, để bảo đảm hắn công bằng công chính, hắn vẫn là rời đi a. Nhìn xem Nhi Tử dùng những này thần y ngăn đón hắn, Lục Thừa An cũng trượt, Chu Khải Minh cùng Tôn lão đầu chờ thần y có kẻ mặc cả khẽ hở, khí liền hừ mấy âm thanh. Chờ Lục Thừa An khi về đến nhà, chân trời còn có một số ánh sáng. Nay sẽ, Chu Chân phái người trả lại bộ chia phần bảo tàng đã bị người bỏ vào Lục Thừa An ở sân nhỏ. To to nhỏ nhỏ cái dương, cộng lại có mười mấy miệng. Lục Thừa An chỉ muốn nói, Chu Chân thật hào phóng. Đánh mở dương mắt nhìn, Lục Thừa An liền phát hiện, nơi này đều là bị vũ triều năm đó hoàng thất chôn tàng các loại vật trang trí cùng thư tịch tranh chữ. Đương nhiên, đồ trang sức trở, cung trang 3 miệng dương suy nghĩ một chút, lục thừa an dứt khoát đem hắn đem cùng tỷ tỷ của hắn chị dâu còn có chất nữ đều gọi đi qua. Nương, ngươi cùng tỷ tỷ còn có chị dâu một khối tuyển một chút. cái này vũ triều đồ trang sức, cùng chúng ta bây giờ đồ trang sức tại tiểu giáng bên trên vẫn có chút đi khác. chờ thêm hai ngày, hộ bộ đem vũ triều trong bảo khố đồ vật đều kiểm kê tốt, bên trong đồ trang sức chờ đều sẽ lưu truyền ra đi. đến lúc đó, những này tiểu giáng chính là đại chu kinh thành lưu hành nhất. các ngươi nhiều trọng điểm, tham gia hiến hội đổi lấy mang. nghe được lục thừa an nói như vậy, lục thừa trạch không chờ nàng dâu cử tuyệt, lập tức mở miệng nói, nàng dâu. Ánh mắt của ta tốt, ta tới cấp cho người chọn. Còn có chúng ta khuyên nữ, nơi này có không ít thích hợp đứa nhỏ, phù hợp. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân liếc nhau, cũng không lại tự tuyệt. Triệu Thu Duệ thấy thế, tiến tới, rất nhanh liền cho Lục Mỹ Vân bắt đầu chỉ điểm. Bất quá, hắn thỉnh thoảng, ánh mắt sẽ liếc về phía bên cạnh đặt vào mấy đem vũ khí cái dương chỗ. Kìa thuộc về Hoàng Thất chân tàng vũ khí, không riêng bên ngoài nhìn xem Châu Quang bảo khí, bị Lục Thừa An mở ra mắt nhìn, bên trong thoáng lộ ra ngoài địa phương, quang nhìn một chút, Triệu Thu Duệ liền biết tuyệt đối là thần minh lợi khí ngay tại Triệu Thu Duệ ánh mắt đều nhanh dính tại vũ khí bên trên, bởi vì tuyển đứa nhỏ mang đồ trang sức cho Lục Mỹ Vân, bị Lục Mỹ Vân đưa tay bấm một cái lúc. Lục Thừa an sét một tiếng, mở miệng nói: "Thì Phu, ngươi muốn không cho mình chọn một kiện thích hợp vũ khí? Muốn. Chờ một chút, ta lập tức đến." Triệu Thu Duệ vội vàng nói. Dứt lời, hắn nhanh chóng theo trong dương cho Lục Mỹ Vân chọn lấy một cái đồ trang sức, cũng cho Lục Mỹ Vân đeo lên sau khen một câu, mới thật nhanh bổ nào vào đặt vào vũ khí cái dương bên cạnh. Lục Mỹ Vân, Triệu Thu Duệ đều có lấy vật, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa trạch đương nhiên không thể thiếu. Mặc dù hai người đều là có luyện võ thiên phú, cũng lâu dài kiên trì người luyện võ, nhưng hai người không hẹn mà cùng đều tuyển bảo tàng bên trong danh họa. "Cha, nhiều như vậy danh họa, chúng ta cần phải nhiều học một ít trong đó tinh hoa. Nếu là chúng ta trở thành đại chủ nổi danh họa sĩ, trong tay coi như sẽ không bao giờ lại thiếu bạc." Lục Thừa chạch đối với Lục Chính Điền nói xong lời này, còn nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Lục Thừa An nói câu: "Đệ đệ, chờ ngươi ca ta vẽ tranh tay người cao, tuyệt đối hàng năm đều đưa ngươi mấy dương tranh chữ." Chương 557, tiền triều Dương Nghiệt, đối đại chủ quá tốt rồi, chương 557, tiền triều Dương Nghiệt, đối đại chủ quá tốt rồi. Nghe được Lục Thừa Trạch cho hắn vẽ bánh nướng, Lục Thừa An chỉ xuống Lục Chính Điển, đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Ca, ngươi trước vượt qua cha lại nói, ta có thể chờ lấy về sau đưa ngươi họa tác cất dấu, cho con cháu đời sau phát tài dụng." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điển cũng đồng thời nhìn về phía Lục Thừa Trạch. Thấy thế, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, cho Lục Thừa An ném câu tiếp theo: "Đệ đệ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lập gia đình. Liên nàng dâu đều không có người, nói cái gì con cháu đời sau?" Dứt lời, Lục Thừa Trạch đã ôm hắn chọn tốt họa, chạy tới tạ Lâm Nhã cùng nữ nhi bà bối của hắn trước mặt, không dám cùng Lục Chính Điển đối mặt. Dù sao, đừng nói cùng đại chu tất cả hội họa cao thủ so, hắn cùng hắn cha so sánh, đều kém không ít. Hiện tại, hắn vẽ họa ở bên ngoài, một bức cũng chỉ có thể đổi hơn 300 văn tiền, cha hắn họa, đây chính là có thể đổi nửa lượng bạc. Chỉ là vượt qua cha hắn, Lục Thừa Trạch đã cảm thấy áp lực khá lớn, nếu là tăng thêm Lục Thừa An mong muốn dùng hắn họa tác, lưu cho tương lai tử tôn phát tải. Lục Thừa Trạch chỉ muốn nói, áp lực quá lớn, hắn thật làm không được a. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Lục Thừa An đối mặt. Nhìn thấy Lục Thừa Trạch như thế không dáng vẻ tự tin, Lục Chính điền khẽ miệng giật một cái. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ trường lục thừa trạch một cái, lục chính điền liền yên lặng đem chính mình chọn lựa tốt hóa ung. Không. không có cách nào, hắn trước kia tại điểm tỉnh thôn thời điểm, cùng hai đứa con trai dạy qua không ít xử thế chi đạo. Mà một trong số đó, chính là coi như cha ruột muốn đánh người, cái kia có thể trốn mau trốn, có thể tránh nhất định phải tránh tốt. Nhà hắn cái này lại nhi tử, khác không có nhớ kỹ, liền đầu này, nhớ kỹ đặc biệt thanh. Lại thêm lục thừa trạch xem như trong nhà vũ lực trị cao nhất người, lục chính điền cũng không muốn làm lấy người cả nhà mặt, liền truy điều đổi không kịp người, chớ nói chi là giáo huấn một chút không cũng có tự tin nhi tử. Đối mặt lục chính điền phàn nứng, Lục Thừa Trạch chỉ là cười hắt hắt hạ, mà Triệu Thu Duệ thì là rụt hạ cổ. Lục Thừa Trạch tối thiểu nhất còn có có thể dựa vào chính mình kiếm bạc tay nghề, không nói trước kiếm nhiều hay không, tối thiểu nhất có thể kiếm được bạc. Mà hắn, giống như một mực dựa vào người trong nhà nuôi. Cho tới bây giờ, hắn mỗi tháng còn theo ông nội hắn cùng cha hắn trong tay muốn tiền tiêu vặt. Nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ hận không thể đem chính mình giấu ở Lục Mị Vân sau lưng, mất mặt a! Ngay tại Lục Thừa An một nhà điểm lễ vật thời điểm. Lúc này, bởi vì Lục Thừa An sớm đoán được tại Tuyên Bình hầu phụ gần hiện, lại không có bị phát hiện tung tích người, là tiền Triệu Dương Nhiệt. Sớm vài ngày bố cục, lại đem người tay giải ra, rốt cục phát hiện tiền Triều Dương Nguyệt nơi tụ tập sau, Lục Thừa An mới đi Vũ Triều tàng bảo địa. Tại hắn dẫn người tiến vào tàng bảo địa sau, Chu Trăn phái đi bắt tiền Triều Dương Nguyệt người, cũng bắt đầu thống nhất hành động. Cái này không, Lục Thừa An nhà tại điểm theo tàng bảo địa mang ra lễ vật. Trước hướng Dương Nguyệt, đã toàn bộ bị bắt vào đại lao. Đương nhiên, bởi vì nhân số còn không ít, căn cứ thân phận, đám người này thậm chí còn bị xích huyết vệ người đưa đi kinh triều gián cùng hình bộ đại lao không ít. Trở lại hoàng cung Chu Chăn, rất nhanh liền nhìn xem một phần phần thẩm hỏi lên tin tức, vui cười mấy âm thanh. Đêm nay, Chu Chăn hoàn toàn không ngủ nhưng người tinh thần thật sự, thậm chí, bởi vì ngày thứ hai không phải tạo chiều ngày, hắn còn phải người cắt vừa mới chuẩn bị đi hộ bộ lục thừa an. dù sao, bị đè nén một đêm chia sẻ muốn, nhường chu chăn thấy một lần lục thừa an, liền cao hứng nói rằng: thừa an, lần này quả thực là thiên phù hộ ta đại chu. ngươi biết không, ta vốn cho rằng lần này vũ triều bảo tàng mới là chúng ta thu hoạch lớn nhất, có thể tiền triều dương nghiệt đối đại chu quá tốt rồi. những năm gần đây, bọn hắn phát triển nhân thủ, dùng hết tất cả cố gắng là lớn thai tiến đến làm chuẩn bị. hiện tại, những cái kia chuẩn bị đều tới trong tay chúng ta có tiền triệu giữ lại cho chúng ta chuẩn bị, ngoại trừ xảy ra đại quy mô động, mặc kệ dạng gì thiên hay, chúng ta đại chu tối thiểu nhất có thể vượt qua nhiều lần nan quan. Ta tin tưởng, chúng ta quân thần một lòng, nhất định có thể trong tương lai tận khả năng nhiều bảo trụ đại chu máy tính. thậm chí mặc kệ đại chu tại cực hạn thời đại bên trong có thể hay không giữ được, chúng ta quân thần tại sử sách bên trong cũng có thể lưu lại một trang nổi bẩn. Chu đại ca, ngươi còn lớn mật hơn một chút. tiền triệu đều như thế ra sức, có bọn hắn nỗ lực, chúng ta vượt qua cực hạn thời đại sẽ dễ dàng một chút. cực hạn thời đại là tai nạn, nhưng ở lớn thai thời kỳ cũng là tất cả mọi người tiến bộ nhanh nhất thời đại. Người trong thiên hạ này mới, dùng hết dùng, luôn có người có thể ở từng cái phương diện sáng tạo kỳ tích. Cùng chư quân trung thêm sử sách mấy quyển, chẳng phải sung sướng? Ha ha, vẫn là thừa an. Ngươi nghĩ đến tốt, đã ngươi cảm thấy thiên hạ này có tài người, có thể sáng tạo kỳ tích, cho bọn họ một cái cơ hội, cũng là có thể. Vừa vặn, năm ngoái mùa đông, lại bộ thượng thư cảm lạnh sau, thân thể một mực không tốt. Ngươi quản lý hộ bộ hiện tại quốc khố bạm mãn, gần đây ngược cũng không cần vì nước kho quan tâm. Lại bộ thượng thư bên kia, ngươi dành thời gian đi giúp hắn. Thoạt tiện, đại chu những cái kia không phải khoa cử nhân mới, liền giao cho ngươi đến quyết định tương lai của bọn hắn. Chu Chân tại Lục Thừa An sau khi nói xong, lập tức nói những lời này. Thậm chí, sợ hãi Lục Thừa An cư tuyệt, hắn còn đem lại bộ thượng thư lão đầu kia tình trạng nói vô cùng đáng thương. Ngược lại liền một cái ý tứ, lại bộ thượng thư sống, Lục Thừa An muốn giúp lấy làm một chút, mà hộ bộ, Lục Thừa An cũng không thể vứt bỏ. Lục Thừa An, đây là hoàng đế, vẫn là tuần lỗ ra. Im lặng nhìn Chu Chân một cái, cuối cùng, tại Chu Chân dùng chỉ điểm công phu uy hiếp sau, Lục Thừa An tranh thủ thời gian đáp ứng những này thêm ra sống, thoát đi hoàng cung. Xuất cung cửa, Lục Thừa An quay đầu nhìn thoáng qua, thở thật dài. Từ khi Thái thượng hoàng phó vị, Lục Thừa An cảm thấy, mỗi lần vào cung, hắn giống như đều là mang theo một chút không tại hắn chức quyền phạm vi bên trong nhiệm vụ rời đi. Thậm chí, bởi vì Chu Trăn So Chu Khải Minh cái này Thái thượng hoàng nhiều vũ lực uy hiếp bản sự, hắn ngay cả cự tuyệt đều làm không được. Thời gian này, không có cách nào qua. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An rất nhanh liền đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Hắn hiện tại đã muốn dẫn lấy hộ bộ đồng liêu, đem mới nhập kho những cái kia vàng bạc châu báu những vật này làm an bài xong. Thần y quốc bên kia, hắn mỗi ngày cũng có nhiệm vụ còn có Tề Quốc Ngụy Quốc bên kia nhất định phải thời điểm chú ý làm ra thích hợp nhất thanh bài hiện tại ngay cả lại bộ đương nhiệm lại bộ thượng thư đều hận không thể nhường hắn đem tất cả sự tình đều làm xong đối phương chỉ lĩnh đồng lộc Lục Thừa An chỉ muốn nói lười biếng tựa như là mỗi cái quan viên đều muốn làm sự tình nhưng lại bộ thượng thư có hơi quá à. tối thiểu nhất đồng lộc không cho hắn chia một ít thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày cùng thần y cốc thần y thần thương cầu chiến rốt cục có kẻ mặc cả kết thúc Chu Khải Minh thời gian lần nữa khôi phục nhàn nhã trạng thái mà Lục Thừa An ngay cả lại bộ sống cũng bắt đầu làm thua tay Có lẽ là bởi vì Chu Chân rõ ràng muốn để Lục Thừa An trở thành lại bộ thượng thư người nối nghiệp, trong triều đình không ít tuổi trẻ quan viên bắt đầu thỉnh thoảng tại Lục Thừa An trước mặt lộ mặt, biểu hiện một chút chính mình. Cũng là bởi vậy, Lục Thừa An đối những quan viên này có đại khái hiểu rõ. Rất nhanh, lục bộ thậm chí trong kinh đại quy mô nhân viên điều động, bắt đầu. Chương 558, ai mệt mỏi, bọn hắn đều không mệt, chương 558, ai mệt mỏi, bọn hắn đều không mệt. Thật hối hận, Lục đại nhân hoàn toàn chính xác cho ta lên trước, nhưng bây giờ mỗi ngày đều mệt mỏi quá. Đúng a, trước kia còn có thời gian cùng ba năm hảo hữu gặp nhau. Hiện tại ta mỗi ngày mệt về nhà một lần liền nằm xuống ngủ. Lục đại nhân cũng không biết làm sao lại có thể tinh chuẩn phát hiện ta làm việc cực hạn, lại mệt mỏi một chút, ta coi như không chịu nổi. Các người cái này tính là gì, ta hậu viện mấy vị kia, hiện tại cũng nhanh không biết ta. Mấy cái quan viên tại tào triều trước, rốt cục có chút thời gian nói chuyện thiếu lúc, có người u gắn nói một câu như vậy. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đối phương. Khi nhìn đến đối phương là công bộ hữu thị lan sau, tất cả mọi người hiểu rõ cười hạng. Cùng công bộ quan viên vừa so sánh, mới vừa rồi còn đang kêu mệ quan viên, lập tức liền thức thời tranh thủ thời gian đứng vào vị trí, không dám nhiều lời. Dù sao, trước kia công bộ, mặc dù không có cái khác năm bộ quan viên được coi trọng, nhưng thân phận có, sống cũng không nhiều, xem như dưỡng lao địa phương. Nhưng bây giờ, theo bệ hạ cho lục đại nhân quyền lợi càng lúc càng lớn. Các bộ quan viên nhậm chức, thậm chí đại gia mục tiêu nhiệm vụ đều bị lục đại nhân an bài sau. Công bộ quả thực là bận rộn nhất địa phương. Lúc này, bởi vì công bộ Hữu Thị Lang lời nói, nhường cái khác không phải công bộ quan viên, bỗng nhiên may mắn. Còn tốt, bọn hắn không phải thích hợp đi công bộ nhân tài, bằng không Khóe mắt liếc qua Tô lại xuống đám kia công bộ quan viên càng ngày càng về sau mép tóc tuyến, tự nhận là văn nhân hình tượng vẫn là rất trọng yếu những quan viên khác, tất cả đều yên lặng sửa lại chủ đề. "Về phần hô mệt mỏi." cho cười, "Ai mệt mỏi, bọn hắn đều không mệt." Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nhắc lên năm nay thời tiết, "Có thể vào chiều làm quan quan viên, vốn là đại chu thông minh nhất một nhóm người bên trong một bộ phận, mà có thể trước tới tham gia tạo chiều quan viên, càng là nhân tinh." Tại có người nhắc lên năm nay thời tiết không đúng lắm lúc, không ít quan viên, ánh mắt đều lóe lên. Đương nhiên, cũng nhanh chóng đánh giá những quan viên khác biểu lộ. Trước đây 5 năm Tại Thái Thượng Hoàng vẫn là Hoàng Đế lúc, khả năng có người đối Thái Thượng Hoàng cùng lục thừa an những cái kia an bài, còn không phải quá rõ. Có thể từ khi Chu Trăn đăng cơ sau, một loạt tan bài, lại thêm lục thừa an những năm này làm những sự tình kia, làm ra nhiều như vậy hơi hơi lưu ý liền có thể nghĩ rõ ràng chuẩn bị, lại có bao nhiêu phát giác không đúng quan viên, không có nói trước làm chuẩn bị. Căn cứ thăm dò một chút các đồng liêu đều có nào chuẩn bị quan viên, có tâm tư đã bắt đầu thử thăm dò dẫn đạo đại gia lời nói. Đúng lúc này, trong đám người có người hỏi một câu: Các ngươi có biết Khâm Thiên Giám hôm qua tính ra, gần nhất còn sẽ có tuyết lớn việc này sao? lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay này, thẳng đến tảo chiếu bắt đầu, đều không có người dành thời gian nói nhiều một câu, mà tảo chiếu sau, không ít quan viên liền tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, vội vàng rời đi. mặc kệ thời đại nào, chuẩn bị sớm người, luôn luôn so người khác thêm ra một chút thông dong. cái này không, có lục thừa an đứa con trai này, ngay cả biết cực hạn thời đại tức sắp đến, cũng không có giàu gì tới ngủ không yên, càng không cần tự mình làm chuẩn bị lục chính điện, hạ hướng về sau, chắp tay sau lưng chậm ung dung chuẩn bị rời đi hoàng cung. hắn cái này thần sắc một chút hấp dẫn không ít quan viên chờ lục thừa an cùng chu chăn nói một hồi, dậy đi hoàng cung sau, liền phát hiện cha hắn tại khoảng cách cửa cung cách đó không xa, bị một đám quan viên vây quanh, không biết đang nói cái gì. trong ngay mắt, lục thừa an nhảy lên xe ngựa, đối với sa phu nói rằng, đi nhanh lên, chúng ta tránh một chút đám người. sa phu nhìn xem lục thừa an xa xa đi ra lục chính điện, tiểu tử thúi này, lục chính điện cuối cùng đánh như thế nào phát đồng liêu, lục thừa an chưa từng có hỏi. theo ngày xuân đến, lục thừa an có thể phát rất được, mặc kệ là quan viên vẫn là bất tính, đều có loại nôn nóng cảm giác, cũng chính là cái này thời điểm tại những năm qua đã đến xuân về hoa nở thời kỳ đại chu kinh thành lần nữa bắt đầu tuyết rơi lúc này không ít người thần sắc đều nghiêm túc lên càng có đời người lịch duyệt phong phú lão giả bắt đầu triệu hoán người trong nhà không cần nghĩ lục thừa an đều biết toàn bộ đại chu các nơi mặc kệ là người thông minh vẫn là hậu chi hậu giác rốt cục phát giác thời tiết không thích hợp người cũng bắt đầu chuẩn bị nhìn xem các nơi xích huyết vệ tin tức truyền đến lục thừa an trực tiếp tiến vào cung chu đại ca các nơi xích huyết vệ cùng huyền giác quân nên bắt đầu hành động ngay từ đầu vũ lực chấn áp nhất định phải làm đúng chỗ về sau các nơi bách tính quản lý lên cũng lại càng dễ đương nhiên, người hưu tâm mong muốn lắc lư máy tính cũng biết càng khó khăn. Lục Thừa An mở miệng nói, nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Trân gật đầu đáp. Thừa An, người yên tâm đi. Không nói những cái khác, nếu có não động, xích huyết vệ tuyệt đối có thể làm được thiết huyết chấn áp. Ừ, ta huyền giáp quân, đây tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh. Phân tán tới các nơi huyền giáp quân, chỉ cần không phải gặp phải đại quy mô phản loạn, liền tuyệt đối sẽ không nhường nơi đó lọt lên. Chu Khải Minh nhẹ hừ một tiếng, đi tới nói rằng, đối với mình một tay thành lập, thậm chí vẫn luyện được so đại Chu biên quân mạnh hơn huyền giác quân, Chu Khải Minh vẫn là rất tự tin. Hán thấy có huyền giáp quân tại, xích huyết vệ chỉ cần làm tốt tìm hiểu các nơi tin tức nhiệm vụ là được. giết người bình loạn, huyền giáp quân thật là sở trường. dù sao, tuyệt đại đa số huyền giáp quân đều tại lục thừa an dưới tay hoàn thành qua nhiệm vụ. theo chu khải minh nói lời truyền loạn vào trong thay, chu trăn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cha hắn. một nấy mắt, hai cha con ánh mắt trên không trung giao phong. đối mặt tự tay bồi dưỡng được huyền giáp quân chu khải minh, còn có nhiều năm huấn luyện tập đã để xích huyết vệ đều kém chút trở thành hắn thân binh đồng dạng tồn tại chu trăn, lục thừa an im lặng rời ánh mắt. người ta phụ tử tranh phong, hắn chỉ cần làm khán giả là được. đáng tiếc. Lục Thừa An đoán không sai, chuyện này đối với hoàng gia phụ tử cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Vì không đánh giá Sích huyết vệ cùng Huyền giáp quân, ai mới là thích hợp nhất trở thành có thể khiến cho đại chu vượt qua lớn thai lúc bắt đầu, trận đầu náo động Lục Thừa An, lập tức nói sang chuyện khác. Thái thượng hoàng, Chu đại ca, đại chu địa phương khác, ta đã an bài tốt. Mặc kệ là bản sứ quan viên vẫn là thành vệ, thậm chí Sích huyết vệ cùng Huyền giáp quân phương nào xảy ra vấn đề, chúng ta đều có thể ngay đầu tiên biết tin tức. Còn có, các ngươi cũng không cần lo lắng các xuất hiện tình hình thai nà lúc, Bạch Tính bối rối phía dưới đưa tới nhiễu loạn. Ta đã tất cả đều an bài tốt, dựa theo ta dự tính các loại đột phát sự kiện, các nơi đều có người sẽ theo sắp xếp của ta làm việc." Theo Lục Thừa An nói đến đây, Chu Khải Minh cùng Chu Chân đồng thời nhìn về phía hắn. Có Lục Thừa An an bài, bọn hắn thật một chút cũng không có lo lắng qua. Bất quá, hai cha con lẫn nhau đều không có lên tiếng âm thanh. "Cái này không, xem bọn hắn không theo tiếng, Lục Thừa An đành phải nói rằng: "Chu đại ca, đại chu các nơi, ta có thể an bài đều đã an bài tốt." Bất quá, thanh vọng phủ bên kia liền giao giải quyết cho ngươi." Nghe nói như vậy Chu Chân, nhìn ngay lập tức hướng Chu Khải Minh Thanh vọng phủ bên kia, đích thật là cái vấn đề. Lúc ấy bị thanh vọng phủ chi phủ lừa dối, hắn phái đi không ít người. Nhưng cuối cùng, cũng coi như đánh bại đánh bại, cùng Khải Phú quốc đặt thành hiệp nghị. Nhưng bây giờ, thời tiết đột biến, Khải Phú quốc có chút nhớ nhung đổi ý chỗ bằng lòng điều kiện. Chu Trân cảm thấy, dạng này không tốt, chương 559, liền không thể nhiều chờ mấy ngày, chương 559, liền không thể nhiều chờ mấy ngày. Thừa An, ngươi cảm thấy, Khải Phú quốc như thế nào? Chu Trân nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng nhìn hắn một cái, buồn bã nói. Chu đại ca, Khải Phú quốc tuy nói là tiểu quốc, Nhưng địa phương, còn không, có thanh vọng phủ lớn. Ngươi lúc đó phải người đi thanh vọng phủ, chẳng lẽ không phải cảm thấy thanh vọng phủ địa bản cần khuyết trương lớn một chút. Ngay từ đầu là vô cơ xuất binh, lại thêm Khải Phú quốc bằng lòng thù lao không ít, không cần thiết đọ võ. Nhưng bây giờ, Khải Phú quốc đô đổi ý, ngươi cũng không phải mặc cho bọn hắn đổi ý lại không nửa điểm biểu thị người. Theo Lục Thừa an lời nói này xong, Chu Chân cười khan một tiếng, mở miệng nói: "Ta đây không phải muốn hỏi một chút ngươi, Khải Phú quốc những người còn lại, đến lúc đó là an bài tới thanh vọng phủ, vẫn là an bài tới địa phương khác. Ngươi quyết định tốt, ta lại để cho người động thủ cũng không mượt." Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn Chu Trân một cái, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía một bên Chu Khải Minh. "Thừa An, ta hiện tại thật là thái thượng hoàng, cũng không phải là hoàng đế. Trên triều đình sự tình, ngươi cùng ngươi Chu đại ca thương lượng là được. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, các ngươi bận đi." Chu Khải Minh vội vàng nói, vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, hắn đã đi ra ngự thư phòng. Lục Thừa An chỉ muốn nói, Chu Khải Minh làm một toái vị thái thượng hoàng, cái này đi cũng quá gọn gàng. Thở dài, Lục Thừa An mới quay về Chu Trân nói câu. "Chu đại ca, ta vừa rồi vốn định cùng thái thượng hoàng nói, thân y quốc có cái thần y Li, theo 2 năm trước bắt đầu" vẫn lưu tại Khải Phú Quốc, nghe nói bên kia có loại dư liệu là đối phương cần. Nếu là Đại Chu đối Khải Phú Quốc độc võ, đến lúc đó đến sớm đem vị thần y kia trước bắt. À, Thái thượng hoàng cùng thần y Cốc thần y quan hệ tốt, Nhưng hắn sớm cùng Giang Cốc chủ nói một tiếng, liền nói đến lúc đó sẽ không tổn thương vị thần y kia. Bất quá, Thái thượng hoàng đã hiện tại vạn sự mặc kệ, việc này liền giao cho ngươi cùng Giang Cốc chủ nói. Lời này vừa nói ra, Chu Chân không khỏi nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu là hắn nhớ không lầm, đừng nói hắn phụ hoàng, ngay cả toàn bộ Đại Chu, khả năng đều không ai có thể so ra mà vượt Lục Thừa An cùng thần y Cốc quan hệ hắn nhưng là biết đến những cái kia thần y đi hề, hiện tại cũng nóng trong lục thừa an có thể trở thành bọn hắn thần y cốc một phần tử kể từ đó không phải từ lục thừa an cáo trì việc này càng tốt sao ngay tại chu trăn nghĩ như vậy thời điểm lục thừa an ho nhẹ một tiếng mở miệng nói chu đại ca vị kia tại khải phú quốc thần y đi hề, là thương hương tiết ngọc nếu là trước bắt đối phương lại cùng giang cốc chủi bắt chuyện qua ngươi là có thể cùng vị thần y kia thương lượng một chút điều kiện đối phương tại thần y cốc sở trường bản sự chính là đối kết liễu còn có các loại ôn dịch dự phòng cùng trị liệu tin tức này là ta trong lúc vô tình biết đến cho nên không tiện từ ta ra mặt cùng thần y cốc người nói việc này. Nói đến đây, lục thừa an yên lặng nhìn về phía chu trăn, tiếp theo nói câu: chu đại ca, vị thần y kia, họ giang, cùng giang cốc chủ nói việc này thời điểm, ngươi nhớ kỹ huyền chuyển một chút. hán, sẽ là đại chu tại khải phú cốc thu hoạch lớn nhất. theo lục thừa an lời nói này xong, chu trăn ngồi không yên. họ giang lại bị lục thừa an như thế nhắc nhở, vị kia lục thừa an miệng thảo luận thần y kia, hẳn là giang cốc chủ vị kia tương đối ly kinh phản đạo nhi tử, cũng chính là thần y cốc tiểu cốc chủ. như đúng như này, đích thật là đại thu hoạch. đương nhiên hắn cũng phải nắm chặt phân đớp, không thể để cho giang quốc chủ không cao hứng. nghĩ như vậy, chu trăn nhìn về phía lục thừa an, vội vàng hỏi: thừa an, vị kia giang thần ý tại khải phú quốc địa phương nào? ngươi cảm thấy, ta là hiện tại liền cùng thanh vọng phủ bên kia liên hệ, để bọn hắn bắt người, vẫn là đợi thêm một hai ngày. lục thừa an, liền không thể nhiều chờ mấy ngày. có lẽ là phát giác lục thừa an ý nghĩ, chu trăn nhanh chóng nói rằng: thừa an, ngươi hẳn phải biết, chúng ta đại chu có mấy cái gia mỹ nhân địa phương, thanh vọng phủ liền trong đó. phu hoàng ta trước kia hậu cung còn có trong triều không ít quan viên hậu viện mỹ nhân, đều có thanh vọng phủ xuất thân đã vị kia Giang Thần Y là người thương hương Tiếc Ngọc, chờ hắn tại Khải Phú Quốc đạt được hắn dược liệu cần thiết, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới Thanh Bảo Phủ. đến lúc đó, chúng ta nhưng là không còn lý do bắt hắn, chỉ có thừa dịp người khác còn tại Thanh Bảo Phủ mới là tốt nhất động thủ thời cơ. ngươi yên tâm, vì sẽ không ở trong lúc vô tình tổn thương nữ nhân của hắn, ta sẽ cho người chỉ hoán đối Khải Phú Quốc động thủ. nói đến đây, đều không cần Lục Thừa An mở miệng, Chu Trân lập tức biết hắn hiện tại liền nên dặn dò người động thủ. dù sao, Lục Thừa An sẽ ở hôm nay nhắc lên việc này, khẳng định là theo vị Tia Giang Cốc chủ kia biết được đối phương Nhi Tử tức sắp rời đi Khải Phú Quốc tin tức lại không nắm chặt điểm tới tay thần ý coi như bay trong lúc nhất thời chu trăn thật nhanh cùng lục thừa an xác định giang thần ý tại khải phú quốc vị trí còn có thân phận bây giờ liền tranh thủ thời gian cho thủ hạ chim bổ cầu truyền tin chờ hắn làm xong những này đang vui vẻ hơn lúc liền nghe lục thừa an tới câu chu đại ca ta vừa rồi giống như quên nói cho ngươi vị kia giang thần ý kìa có chút mang thủ ngươi cùng giang Cốc chủ nói việc này thời điểm nhớ kỹ nhiều yếu điểm thuốc giải độc chu trăn đây mới là lục thừa an không sơ phạm chuyện này nguyên nhân a nhìn lục thừa an một cái chu trăn cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu tính toán Phần này tội hay là hắn đến chịu a? Bằng không, Chu Chân đều không xác định vị kia Giang thần ý cùng Lục Thừa An đối đầu sau, sẽ xảy ra chuyện gì. Có ý nghĩ này, Chu Chân cũng là trực tiếp không có suy nghĩ tiếp việc này. Hiện tại, đại chu các nơi, thậm chí trung quanh Trư Quốc rất nhiều nơi, đều truyền đến ngày Xuân Tuyết rơi tin tức. Có Giang thần ý cái này thu hoạch, Khải phú quốc chế giờ thu thập, cũng không ngại. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Chân liền cùng Lục Thừa An thương lượng một chút. Nghe vậy, Lục Thừa An sờ lên cảm, nhìn về phía Chu Chân nói rằng: "Chu đại ca, đã ngươi không vội mà giải quyết khai phú quốc, vậy ta có cái chủ ý." chúng ta đại chu hiện tại coi là làm đủ chuẩn bị nên đón cực hàn thời đại đến có thể quốc gia khác liền hoàn toàn không cách nào so sánh được khâm thiên giang giang trình nói trận này tuyết tối thiểu nhất còn muốn hạ hơn nửa tháng đến lúc đó tuyết ngừng chúng ta đại chu các nơi chứa nước công trình liền cần không ít người bắt đầu hành động không nói những cái khác bách tính kiếm bạc cùng lương thực đường liền nhiều hơn không ít Người tại khải phú quốc bách tính gian nan nhất thời điểm để cho người ta đem đại chu bách tính qua thời gian truyền bá một chút chờ giải quyết giang thần y cùng hồng nhan chi kỷ của hắn chuyện bên này ngươi đến lúc đó đối khải phú quốc độc thủ đều có thể dễ dàng không ít. Nói đến đây, lục thừa an ngừng tạm, nói tiếp đi. Đương nhiên, chúng ta đã sớm thương lượng xong các loại công việc đối ứng tiền công, cũng không thể thiếu. Như ai đối những bạc này hoặc lương thực lên lòng tham, tại cực hàn thời đại, đều có thể được xưng là lung lay nơi đó trị an. Chu đại ca, lòng tham người vinh viễn trừ không hết, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, ta sẽ để cho người tham lam minh bạch, xích huyết vệ đao có nhiều sắc bén. Còn có khải phú quốc bên kia, từ giờ trở đi, liền có thể để bọn hắn bắt đầu hâm mộ đại chu tính. chu đáp. Lúc này, hắn cũng minh bạch, đối khải phú quốc dạng này, một cái không có nhiều người tiểu quốc, Lục Thừa An là chuẩn bị dùng đại chu bách tính qua thời gian đối nghịch so, đến trận dụ hoặc. Đã dạng này, hắn khẳng định không thể để cho trận này dụ hoặc trở thành trò cười. Vô cùng thời điểm, thiết huyết vũ lực mới có thể bảo chứng bách tính sinh hoạt tán ổn. Chương 560, hắn bản sự không được, đều không dám tiếp xúc à. chương 560, hắn bản sự không được, đều không dám tiếp xúc à. Chờ Lục Thừa An theo hoàng cung rời đi thời điểm, Chu Chân phân phó đã bắt đầu hạ đàn. Lúc này, trên trời bông tuyết theo gió liên quét, càng lúc càng lớn. Ngay cả ngoài hoàng cung hai bên đường cũng có thể nhìn thấy chưa kịp quét sạch tuyết rơi, không cần nghĩ lục thừa an nếu biết, lúc này đại chu các nơi, đến cùng bởi vì trận này tuyết ảnh hưởng tới nhiều ít người, đặc thu thời kỳ, hoàn toàn chính xác nên vũ lực chấn áp các loại lên tiểu tâm tư người. nghĩ như vậy lục thừa an, ngẩng đầu nhìn đèn cung đình chiếu xuống bầu trời đêm, ánh mắt đều lạnh, hắn cũng nên bắt đầu thanh trừ một chút trứng ngại, nhường về sau thiếu điểm phiền toái. rất nhanh, lục thừa an ngồi lên xe ngựa, chạy tới trong nhà, mà lúc này ai cũng không biết, tại cực hàn thời đại ngay từ đầu vừa có dấu hiệu lúc. Đại Chu danh truyền hậu thế, nhường tất cả hai nạn tiến đến thường có tiểu tâm tư người nghe xong liền hoảng hốt huyết sắc ngày xuân, tại sao mà lên? Chu chăn tốc độ, vẫn là rất nhanh. Hôm sau, Lục Thừa An vừa tới tới thần ý cốc thần ý ở lại sân nhỏ, liền nhìn về phía Giang Cốc chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt u đoán nhìn về phía hắn. Thế thế, Lục Thừa An dây hiểu Giang Cốc chủ muốn nói điều gì, cũng không muốn có lòng dạ hẹp hỏi thần ý lo nghĩ Lục Thừa An, hỏi gọi. Giang Cốc chủ, ngươi sáng sớm chờ ở cái này, là hôm nay ghi chép bản độc nhất nhiệm vụ hơi nhiều sao? Ngươi yên tâm đi, ta hôm nay đúng lúc vô sự, coi như ghi chép hai quyển, cũng là có thể làm được lời này vừa nói ra, giang quốc chủ bản muốn nói ra miệng phàn nàn chi ngôn, một chút biến mất không còn tâm tích. tính toán, hắn cái kia vừa ra khỏi cửa liền mấy năm không thấy bóng dáng như tử, nhưng không cách nào cùng thần y cốc bảo bối bản độc nhất sách thuốc so. nếu như thế, liền để đại chu hoàng đế cùng con của hắn thật tốt giao lưu a. thừa an, ngươi đã nghĩ như vậy muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không khuyên giải ngươi. đến, giấy bút đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi tranh thủ thời gian nhìn nhiều nhìn những cái kia còn lại bản độc nhất. giang thanh chính vừa nói, lôi kéo lục thừa an liền đi. lúc này, khoảng cách lục thừa an cho thần y quốc ghi chép bản độc nhất đã qua hơn ba tháng. Còn thừa lại không có ghi chép sách thuốc bản độc nhất, không sai biệt lắm lại có tầm một tháng ra mặt, liền có thể ghi chép xong. Tôn lão đầu mấy cái thần y liếc, như thường lệ canh giữ ở sách thuốc bản độc nhất bảo tồn địa phương. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An cùng Giang Cốc chủ tới, Tôn lão đầu liền cho Lục Thừa An chen lấn hạ ánh mắt. Giang Cốc chủ nhi tử tại Khải Phú Quốc tin tức, thậm chí địa chỉ, đều là hắn lặng lẽ cùng Lục Thừa An chia sẻ. Giang gia tiểu tử kia, trước kia có thể là hẹp hỏi cùng hắn nhớ nhiều lần thủ không nói, còn cướp đi qua hắn dữ liệu. Hiện tại xem ra, tiểu tử kia liền bị thật tốt chiếu cố. Nghĩ như vậy, Tôn lão đầu khẽ miệng nụ cười, thế nào đều ép không đi xuống thế thế, giang thanh chính tại lục thừa an nhanh chóng chọn lấy bản sách thuốc nhìn sau, liền đối với tôn lão đầu cười. chờ lục thừa an ghi chép xong nhìn qua sách thuốc, lại nhìn thấy tôn lão đầu lúc không có chút gì do dự, thật nhanh cách xa tôn lão đầu bên người. hắn cùng tôn lão đầu mặc dù quan hệ không tệ, cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn có nạn cùng chịu. bất quá, lục thừa an trong lòng đột nhiên cảm thấy vẫn là học thêm chút ý thuật an toàn hơn. nhìn xem, thần y quốc thần y chơi đùa thời điểm, vậy cũng là vung chút ít độc nếm thử vị. hắn bản sự không được, đều không dám tiếp xúc a mang theo ý nghĩ này, lục thừa an đồng tình nhìn tôn lão đầu một cái, liền thật nhanh chuyện. mấy ngày kế tiếp, lục thừa an cũng là vẫn như cũ mỗi ngày đi thần y cốc thần y chỗ ở. nhưng tôn lão đầu theo vừa mới bắt đầu vẽ mặt tu hoán, cũng không lâu lắm liền biến thành đồng tình vẽ mặt. lục thừa an đều không cần đoán, rất nhanh minh bạch tôn lão đầu chuẩn bị họa thủy đồng dẫn. dù sao, hắn nghe giang cốc chủ nói, con của hắn giang thần y bị chu chăn phái người che chở, rất nhanh liền có thể trở về đại chu kinh thành. để bảo đảm chính mình cùng việc này không dính dáng, lục thừa an tại tôn lão đầu mỉm cười bên trong tăng nhanh tốc độ. không có qua mấy ngày, hắn liền phát hiện. Tôn lão đầu nụ cười càng ngày càng cứng ngắc. Ngày này, vừa ghi chép xong sách thuốc, không chờ Lục Thừa An rời đi, Tôn lão đầu liền mải cọ lấy đi tới. "Thừa An, ngươi cái này đứa, còn có linh hoạt tư tư, là học y hạt giống tốt. Liên ngươi bây giờ nắm giữ những này sách thuốc bản độc nhất bên trên nội dung, lại cùng ta nhiều học 2 năm, ngươi tuyệt đối so với bình thường lang trung lợi hại. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý bái sư, ta nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi trở thành nổi danh thần y đi. Ngươi bây giờ, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Tôn lão đầu nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức cự tuyệt nói, "Tôn lão Đa tạ ngài vừa ý ta điểm này dễ nhớ. ức. Bất quá ta chỉ không tại ý thuật bên trên, vẫn là không lãng phí ngài thu đủ cơ hội. Nói đến đây, Lục Thừa An ngừng tạm, vô cùng thành khẩn nhìn xem tôn lão đầu nói tiếp đi. đương nhiên, ngài nếu là nguyện ý, ta có thể đi theo ngài học một chút không quan trọng ý thuật, nhưng không thể vào thần y cốc. Cũng không phải Lục Thừa An không thức thời, mà là thần y cốc ý thuật truyền thừa quy củ nghiêm thật sự. Tối thiểu nhất, hắn nếu là thật sự bái tôn lão đầu vi sư, sẽ phải cùng khắc thần y cốc người như thế, tuân thủ thần y cốc quy củ. Khác không đề cập tới, thần y cốc thần y phẩm là đi ra ngoài kia đều đại biểu cho thần y gốc, không thể cùng các quốc gia hoàng thất liên lụy quá sâu. Lục Thừa An chỉ muốn nói, trước không đề cập tới hắn có nguyện ý hay không. Liên thân phận của hắn bây giờ còn có chức quan, có thể cùng đại chu kia đối hoàng gia phụ tử tránh hiểm như sao? Lại nói, dựa theo hắn tại các quốc gia bố cục, đây chính là tính được. to to nhỏ nhỏ hoàng đế quốc quân, cùng hắn Lục Thừa An đều có các loại quan hệ. thật nhập thần y gốc, là thần y gốc cải biến quý củ, hay là hắn từ bỏ tất cả? Ngược lại, Lục Thừa An không phải cảm thấy mình vì y thuật có thể làm được từ bỏ nhiều năm như vậy nỗ lực? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy, trong lòng suy nghĩ cùng tôn lão đầu không học được gần nhất dành thời gian liền có thể bắt đầu tìm lư ý học một chút kiến thức hữu dụng lúc. Tôn Lão Đầu đã sớm biết hắn sẽ tự tuyệt, lập tức nói tiếp: "Thừa An, ta biết ngươi tại Đại Chu quyền cao chức trọng, còn cùng hoàng thất quan hệ rất tốt. Đã ngươi không nguyện ý bài sư, ta cũng không bắt buộc. Nhưng như ngươi nhân tài, ta có thể không nỡ từ bỏ. Dạng này, kể từ hôm nay, ngươi có thể trở thành ta ký danh đệ tử. Mặc dù không nhập thần y quốc, nhưng trừ phi thần y quốc bí mật bất truyền, cái khác y thuật đều có thể cùng ta học tập." Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng nhìn Tôn Lão Đầu một cái. Hắn hiện tại nắm giữ thần ý cốc bản độc nhất bên trên bí mật bất truyền, khả năng so Tôn lão đầu những này thần ý còn nhiều. Dù sao, hắn nhìn qua đều nhớ kỹ. Mà Tôn lão đầu chờ thần ý gì, hết, thậm chí bao gồm giang thanh chính cái này cốc chủ, đối mặt hắn đã ghi chép tốt hơn 100 bản sách thuốc, kia cũng làm không được thời gian ngắn liền toàn bộ nhớ kỹ. Thậm chí, khả năng còn không có toàn bộ xem hết. Tôn lão đầu câu này nói nhảm, Lục Thừa An qua thai liền ném đi một bên. Nhưng lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Lục Thừa An này sẽ cũng minh bạch. Dù sao, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, liền xem như ký danh đệ tử cũng giống vậy. Tôn lão đầu tuyệt đối có việc, hoặc là đắc tội với người. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An nhìn về phía Tôn lão đầu, hỏi: "Tôn lão, ngài vẫn là trước tiên nói một chút, ngài có chuyện gì cần ta làm?" Chúng ta thẳng thắn, chúng ta thương lượng tốt, bàn lại ký danh đệ tử một chuyện. Chương 561, sư phụ hắn, đây là muốn bị bắt cóc. Chương 561, sư phụ hắn, đây là muốn bị bắt cóc. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Tôn lão đầu ngắm hắn mấy mắt. Tiếp lấy, đuổi tại Lục Thừa An không kiên nhẫn trước đó, Tôn lão đầu mới nhỏ giọng nói rằng: "Thừa An, ngươi nếu là làm ta ký danh đệ tử" không biết có thể hay không giúp ta cho sư nương của ngươi truyền một lời. Lời này vừa nói ra, lục thừa an không nói gì, đối với tôn lão đầu chắp tay cáo tử. Không phải hắn liền truyền lời sự tình đều không liên quan gì, mà là tất cả biết thần y cốc, còn nghe nói qua tôn lão đầu cái này thần y người đều tin tưởng. Tôn lão đầu lão đầu tử này, về mặt tình cảm không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đối phương miệng thảo luận sư nương, đây chính là hơn 50 năm trước, nhường không ít người nghe chi liền sợ liền hô hấp đều muốn lo lắng độc tiên lý mặc nhiên. Đối phương dùng độc bản dự, thiên hạ không người có thể đụng. Nam đó, ngay cả thần y cốc đời trước cấp chủ nếu không phải tôn lão đầu hiến thân đều kém chút gãy tại lý mặc nhiên trong tay chu trăn phế hoàng hậu lúc ấy dùng độc ý chế độc liền là đối phương đổ để làm nói cách khác lục thừa an nếu là thật sự trở thành tôn lão đầu ký danh đệ tử vậy hắn sư nương chính là độc ý sư phụ nhưng tình huống hiện tại là tôn lão đầu nhiều năm trước liền bị lý mặc nhiên đuổi ra cửa hiện tại thừa an ngươi chỉ cần truyền lời lại ta liền đem ta nắm giữ y thuật đều giao cho ngươi sư nương của ngươi điên rồi ta vừa biết nàng hiện đang nghiên cứu độc dược so ôn dịch còn đáng sợ hơn nếu là một cái không thích hợp ảnh hưởng cũng không phải một tòa thành thị người không chừng mấy cái phủ máy tính, sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp. tôn lão đầu đối với lục thừa an hô, nói xong lời này, hắn tiếp lấy tới câu, còn có sư nương của ngươi bây giờ đang ở đại chu, khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 10 dặm đường. theo câu nói này nói xong, lục thừa an trong nháy mắt dừng bước lại, không chờ tôn lão đầu tiến lên tiếp tục mở miệng, bên cạnh hắn, bá bá bá liền rơi xuống tốt mấy thân ảnh, bị đói ra băng hàn lê mang trường kiếm chỉ vào, tôn lão đầu sững sốt một chút, mới vội vàng nói, thừa an, ngươi chưa hết để cho người của ngươi tránh ra, tôn lão còn mời ngài trước nói ra độc tiên hạ lạc. Nếu không, ngài có thể muốn đi xích huyết vệ đại lao đi một chuyến." Lục Thừa An biểu lộ nói nghiêm túc. Nghe vậy, Tôn lão đầu khí thổi hạ sợi râu. "Thừa An, ta mặc dù so ra kém sư nương của ngươi dùng độc bản sự, nhưng ta đánh ngã ngươi mấy người này hộ vệ vẫn là rất dễ dàng. Mau để cho bọn hắn rời đi, ta nói cho ngươi nói, ngươi muốn dẫn lời gì?" Tôn lão đầu tức giận nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An vây vây tay. Trong ngay mắt, Tôn lão đầu liền phát hiện, hắn giống như bị người bao vây. "Tôn lão, an toàn của ta rất trọng yếu, đi ra ngoài bên ngoài mang người hơi nhiều." Lục Thừa An buồn bã nói. "Tôn lão đầu, đây là có điểm nhiều không?" Ngay tại Tôn lão đầu ánh mắt đi lòng vòng nhìn về phía xung quanh, trong lòng suy nghĩ làm sao nói lúc, Lục Thừa An vung tay lên, tất cả ám vệ đều trong nháy mắt tại Tôn lão đầu trước mắt biến mất. Thấy thế, Tôn lão đầu hài lòng nói: "Thừa An, xem ra ngươi cũng minh bạch, ta như vậy thần ý đi, là không sợ người nhiều." "Tôn lão, ngài muốn cho sư nương mang lời gì?" Nói xong, đem địa chỉ cho ta, ngài muốn nói lời, sư nương nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất nghe được. Dây hiểu Lục Thừa An ngượng hộ vệ rời đi, là bởi vì hắn muốn dẫn lời nói, nhất định phải nói cho Lục Thừa An, độc tiên lý Mạc Nhiên ở đâu. Cũng bởi vì này hoàn toàn không cần tại hắn cái này cưỡng chế nghe ngóng địa chỉ. Kéo ra khóe miệng, Tôn lão đầu cuối cùng vẫn đối với Lục Thừa An vây tay, đem người gọi vào trước mặt sau, hắn mới thở dài, nói: "Thừa An, ta trước kia cùng sư nương của ngươi cùng một chỗ thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một bản độc kinh. Ngươi cũng biết, ta say mê y thuật, nhưng cũng không thích dùng độc. Có thể sư nương của ngươi, nàng chấm mê các loại độc, đối quyển kia độc kinh để ý thật sự. Chúng ta bởi vì quyển kia độc kinh ầm ý rất nhiều lần, chủ yếu là trong đó mấy cái độc phương đều lại ảnh hưởng khá lớn. Ta mấy năm nay sợ hãi sư nương của ngươi bởi vì dùng độc" ủ thành sai lầm lớn, một mực nghiên cứu quyển kia độc tinh bên trên giải dược. Năm ngoái, ta thu được một phần độc phương là sư nương của ngươi đưa tới. Cho tới bây giờ, nhìn nhiều như vậy thần ý cốc bản độc nhất sách thuốc, ta mới chế được thích hợp nhất giải dược. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian truyền lời lại, ta chế tác giải dược, cũng có thể để ngươi dẫn đi. Bằng không, ta sợ sư nương của ngươi vì để cho ta giải độc, sẽ trực tiếp đối người hạ độc. Nghe nói như thế, Lục Thừa An đang hỏi Tôn lao đầu độc tiên chỗ địa chỉ sau, nhìn Tôn lão đầu một cái liền trực tiếp rời đi. Tiếp lấy, hắn cũng không về nhà, trực tiếp mang theo Tôn lão đầu cho giải dược. Đi kinh thành bên ngoài phồn hoa nhất rừng tây trấn. Rừng tây trấn, một chỗ trong tiểu viện. Lúc này, ngoại giới tuyết lớn đầy trời, nhưng trong viện sắc màu rực rỡ. Nếu không phải trên đất tuyết rơi làm chứng, cũng phải làm cho người nghĩ lầm lúc này là trăm hoa đua nở nhiệt độ. Đem trên người tuyết rơi run lên hạ, Lục Thừa An nhấc chân đi theo người mặc màu trang, nhìn xem so hoa còn tịnh lệ độc y Đối phương mặc dù đã là tuổi gần 40, nhưng nhìn xem giống như đôi tám thiếu niên đồng dạng. Lục Thừa An cảm thấy, hắn cùng vị này độc y đứng cùng một chỗ, độc y nhìn xem so với hắn tại tướng mạo bên trên còn nó lắm. Đến cùng thế nào bảo dưỡng? Trong lúc nhất thời, mặc dù còn rất trẻ, Lục Thừa An đều muốn theo độc ý nghe ngóng bảo dưỡng bí phương. Bất quá, tại hắn mở miệng trước, Lục Thừa An liền thấy ngay tại Tuyết Lớn bên trong, cho một gốc hoa thi độc đầu tiên. "Lục Thừa An, ta là bảo ngươi Lục đại nhân, vẫn là gọi ngươi Thừa An." Lý Mặc Nhiên nhìn Lục Thừa An một cái sau hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An bận biểu đáp. "Như ngài không chê ta cùng tôn sư phụ quan hệ, liền xưng hô ta Thừa An a. Ngươi cũng là cơ linh, kia họ Tôn, quả thực tính toán, không nói hắn. Ngươi hôm nay đến, hẳn là họ Tôn nói cái gì a? Cái kia người, Vĩnh Viễn không tin ta làm ra đạo Ta hoàn toàn có thể hiểu. Ngươi nếu là bởi vì họ Tôn nói cái gì nói chuyện giật gân lời nói, hiện tại có thể đi về. Sư nương, ta có thể không phải là bởi vì sư phụ mới tới. Ta cảm thấy, lấy ngài bản sự, chỉ là nhường sư phụ tin tưởng ngài dùng độc như thần, quá mức lãng phí tài hoa. Y liệp độc vốn là một nhà, độc có thể đả thương người, cũng có thể cứu người. Ngài có hay không nghĩ tới, sách thuốc trăm ngàn tiền, thiên thiên lưu danh. Như thật có thể làm được, sư phụ ta, liền phải được độc ngài đại tác. Theo Lục Thừa An lời này bá bá bá nói ra, Lý Mặc Nhiên ánh mắt mang tới một chút ý cười. Nàng nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: Không biết Thừa An ngươi cảm thấy tại dạng gì trong sách thuốc lưu danh, mới tính tốt. Nghe nói như thế, Lục Thừa An ngay lập tức đem hiện đại vaccine có thể giải quyết những virus kia trở, đều nhất nhất nói ra. Đương nhiên, trong lịch sử phát sinh qua, nhưng không có tìm được đối chứng thuốc các loại dịch bệnh, cũng bị Lục Thừa An từng cái liệt kê đi ra. Chờ hắn đang nói xong sau, tiếp theo nói một câu: "Những này dịch bệnh trở, sư phụ ta đối với cái này cũng đều thúc thủ vô sách, không thể sớm dự phòng. Nếu là sư nương bằng lòng, ta có thể cung cấp ngài cần tất cả dữ liệu." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lý Mặc Nhân đứng dậy cầm đi tôn lão đầu nhường mang tới Độc Phương giải dược. Tiếp lấy, nàng đối Lục Thừa An mở miệng nói: "Đi thôi, ta có thể chờ lấy nhường họ Tôn được độc ta đại tác." Bên cạnh độc Y, sư phụ hắn, đây là muốn bị bắt cóc. Chương 562, tốt muốn tự tuyệt. Chương 562, tốt muốn tự tuyệt. Này lê, ngươi đi thu thập hành lý, chúng ta cùng nhau cùng Thừa An vào kinh thành." Lý Mặc Nhiên đối với độc Y dặn dò nói. Nghe vậy, độc Y mới biết được, không riêng sư phụ hắn muốn bị bắt cóc, ngay cả hắn cũng phải bị mang đi. Nhìn Lục Thừa An một cái, cũng không thấy được chỗ đặc biệt gì độc Y Nailê, chỉ có thể đem cái này quy công cho Tôn lão đầu. Bất quá, Tại sắp rời đi rừng Tây Chấn chỗ này tiểu Vi lúc, Nay Lê nghe được sư phụ hắn đối với Lục Thừa An nói câu: "Thừa An, sư nương cái này đều muốn cùng ngươi rời đi, người ngươi mang tới, cũng nên thu tay lại. Một đoàn dùng thuốc cua qua cao thủ, ở ta nơi này có chút lãng phí. A, còn có ngươi mang tới cơ quan, đừng với lấy ta, sư nương của ngươi ta tương đối nể gan." Lúc này Nay Lê mới biết được, tôn lão đầu không phải trọng điểm, Lục Thừa An mới là sư phụ hắn bị bắt cóc nguyên nhân. Dù sao, cái này cũng tính được là là vũ lực trấn áp. Ngay tại Nay Lê nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An cười hạ, biểu lộ thuần lương nói: "Sư đương nơi đây khoảng cách kinh thành tương đối xa, ta cảm thấy chúng ta đều là thân phận người không bình thường, cần cao thủ bảo hộ. Về phần cơ quan, vậy cũng là ta một điểm nhỏ hứng thú. Lần thứ nhất gặp mặt, mang đến nhường sư nương ngài nhìn xem. Lý Mặc Nhiên nghe Lục Thừa An lời nói, nay lê tay đều có chút ngò ngè muốn động. bất quá tại người hạ Lục Thừa An thân bên trên truyền đến mùi thuốc, lại nghĩ tới hắn hoàn toàn làm không được trước tiên giải quyết Lục Thừa An, nhưng Lục Thừa An có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn cùng sư phụ hắn, nay lê một chút tiểu xỉu, mang theo Lý Mặc Nhiên cùng nay lê vào kinh sau. Lục Thừa An trực tiếp đem hai người tới hắn trong phủ một chỗ ngóc ngách chỗ sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ là Lục Thừa An trước kia trong nhà làm thí nghiệm thời điểm dùng, không nói những cái khác, liền cơ quan mà nói, tuyệt đối là Lục Thừa An nhà lợi hại nhất. Lý Mặc Nhiên cùng Nai Lê đi bảo, mong muốn dùng độc hại người, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. đương nhiên, lúc này Lý Mặc Nhiên cùng Nai Lê cũng không biết chỗ này sân nhỏ tình trạng. Tại ăn một bữa phong phú đồ ăn, ban đêm lại bị Lục Thừa An đưa tới không ít khó được hảo dược tại sau, hai sư đồ trong nháy mắt đều cao hứng trở lại. Sư phụ, xem ra chúng ta tại cái này cũng không tệ nhiều như vậy dữ liệu, đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Hơn nữa đại chu hoàng đế trong tay còn có một số vô cùng khó được dữ liệu, nếu là có thể đem tới tay, không chừng sư công đều không cần ngại mở miệng, liền tự mình tìm tới cửa. Nay lê có chút cao hứng nói. Nghe nói như thế, Lý Mặc Nhiên mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ cũng là có thể nhìn ra nàng tâm tình không tệ. Dù sao, cùng thần y cốc thần y khác biệt, các nàng hai sư đồ, thật là danh truyền các quốc gia dùng độc cao thủ. Đối với y thuật cao thầy thuốc, tất cả mọi người là rất ưa thích, rất muốn giữ gìn mối quan hệ. Cũng bởi vì này, thần y cốc thần y đi ra ngoài bên ngoài, không riêng về mặt thân phận nhường đại gia ưa thích. Thu nhập còn có các loại dữ liệu cũng cũng không thiếu. Nhưng các nàng dùng độc ngoại trừ mong muốn làm chuyện xấu người, những người khác đều là trốn tránh. Có thể không điểm mấu chốt giúp người làm chuyện xấu, các nàng hai sư đồ kỳ thật đều không thích. Bởi vì dạng này nguyên nhân bọn hắn thậm chí liền một chút chế độc dữ liệu, có đôi khi đều muốn chính mình vào núi ngắt lấy. Bây giờ bị Lục Thừa An mang về, thời gian trôi qua cũng là xò trước kia tốt. Mang theo ý nghĩ này, hai sư đồ mỹ mỹ tại địa phương mới ngủ một giấc. Bất quá ngày thứ hai, hai người nhìn xem Lục Thừa An đưa tới, bọn hắn về sau nhiệm vụ đều muốn nghỉ việc. Nhan nhã thời gian một đi không trở lại a nay lê đối với một số nhiệm vụ danh sách mở miệng nói nghe nói như thế lý mặc nhiên nhìn hắn một cái ném câu tiếp theo những này nhiệm vụ đơn giản liền từ ngươi để hoàn thành nhớ kỹ mỗi hoàn thành như thế muốn thu phí chỉ xuống lục thừa an cho danh sách bên trên ghi rõ vàng bạc giá cả còn có các loại có thể lựa chọn đủ tốt lý mặc nhiên cũng là thật thích dù sao làm việc không phải nàng hoàng cung chu trăn kiếp sợ nhìn về phía lục thừa an nói rằng thừa an ngươi đem độc tiên cùng độc y đều mang đến nhà ngươi hai vị kia đều là nhân vật nguy hiểm ngươi không thể làm như vậy được ta cảm thấy Vẫn là đem hai người mang vào trong cung a. Hoàng cung giới vệ nghiêm nghiêm, cao thủ đông đảo, cũng không sợ các nàng hai sư đổ dở trò xấu. Nghe nói như vậy, Lục Thừa An im lặng nhìn Chu Chân một cái. Chu Chân bản tính này hạ Châu, đều đánh tới trên mặt hắn tới. "Chu đại ca, ngươi trước kia, thật là trưởng quản toàn bộ đại chu xích huyết vệ. Ta nhận được thông tin bên trong, độc tiên cùng độc y cái này hai sư đổ, nhưng cho tới bây giờ không phải tâm tính ác độc người. Tin tức này, ta nhớ được vẫn là theo xích huyết vệ kia là được. Nếu như thế, liền coi như các nàng ngứa thích đột thuận, cung am hiểu dùng độc, đều không cần sợ hãi. Hơn nữa, hai người bọn họ lưu tại nhà ta." đã thành thói quen, không cần chuyển đến hoàng cung. Lại nói, đây chính là ta sư nương cùng đồ đệ của nàng, ở tại nhà ta cũng là có thể nói còn nghe được. Có thể nhập cung, không tốt lắm đâu. Chu Trân, ở một đêm thành thói quen. Nhìn xem lục thừa An nhẹ hừ một tiếng, Chu Trân buồn bã nói: Thừa An, Giang Thần Y sắp theo Khải Phú Quốc bên kia về Đại Chu kinh thành. Sinh huyết vệ truyền đến tin tức, gần đây Giang Thần Y đã làm nhiều lần trêu cận người nhỏ độc chi vật. Chu đại ca, vậy ta càng phải đem ta sư nương giữ lại trong phủ bảo hộ ta. Hơn nữa, ta thật là nhường ta sư nương giúp chút ít bận dịu, làm điểm tiểu nhiệm vụ. Nhưng ta cho thù lao. Tuyệt đối không thấp. Người xem một chút, nếu là ngươi có thể lớn hơn ta phường, ngược lại có thể đem người quẹo vào hoàng cung. Lục Thừa An móc ra cùng hắn cho Lý Mặc Nhiên hai sư đồ như thế nhiệm vụ danh sách đưa cho Chu Chân sau, mở miệng nói: "Xem hết nhiệm vụ danh sách phía sau thủ lao." Chu Chân Yên lặng thu hồi chưa mở miệng lời nói. Thứ khi làm hoàng đế sau, hắn thật quá nghèo. Nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Chân vốn định trực tiếp phất tay bọn người, mắt không thấy coi như không biết mình à quá. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Chu Chân liền thấy Lục Thừa An móc ra một sấp ngân phiếu. "Thừa An, đây là ngươi đưa ta?" Chu Chân bận bịu hỏi một câu. Mặc dù cảm thấy có chút rất không có khả năng, nhưng hắn vẫn cảm thấy, lấy hắn cùng Lục Thừa An quan hệ, Lục Thừa An sẽ tiến hắn ngân phiếu cứu trợ hắn, đây tuyệt đối là bình thường nhất sự tình. Đáng tiếc, Chu Chăn Kế tiếp liền nghe Lục Thừa An nói rằng: "Chu đại ca, những bạc này, đổi lấy ngươi mang trong kho một chút dược liệu." Chu Chăn, tốt muốn cự tuyệt. Cuối cùng, Lục Thừa An vẫn là mang theo hắn thiếu khuyết không ít dược liệu trở về trong phủ. Mà Chu Chăn cảm thấy Lục Thừa An bạc cho hào phóng, thậm chí còn nhường ngự ý giúp đỡ Lục Thừa An thu thập một chút dược liệu cần thiết. Ai biết, tại trận này cực hàn thời đại có chút manh mối tuyết rơi dày khắp nơi. Chu Trăn mới phát hiện, Lục Thừa An giống như kiếm nhiều tiền. Thậm chí, ngay cả hắn hậu cũng tần phi nhóm, đều cho Lục Thừa An dâng hiến không ít bạc. Hoặc là có thể nói, Lục Thừa An cho hắn những ngân phiếu kia, tối thiểu nhất hồi vốn. Chu Trăn, nghèo nhất vĩnh viễn là hắn. Lúc này, Chu Trăn cảm thấy mình nghèo, mà tôn lão đầu, thì là cảm thấy thời gian trôi qua khổ cực kỳ. Vợ hắn, Bất điệu không để ý tới hắn. Thừa An, ngươi sao có thể nhường sư nương của ngươi làm nhiều như vậy nhiệm vụ? Ngăn cản Lục Thừa An tôn lão đầu vội vàng nói, Trương năm trăm có lợi. Chương 563, quá có lời. Tôn lão, cái gì gọi là nhiệm vụ? Ta sư nương, kia là tại làm chính mình thích nhất sự tình, cũng không phải làm nhiệm vụ." Lục Thừa An thật nhanh phản bác Tôn lời của lão đầu. Nói xong, hắn còn nhìn Tôn lão đầu một cái, buồn bã nói: "Nếu là có rất hiếm thấy chứng bệnh, ngươi sẽ cảm thấy phiền toái mà không để ý tới." Nghe nói như thế, không sai biệt lắm đem hơn nửa đời người đời người đều dùng để tập ý Tôn lão đầu, trầm mặc nhìn xem Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn khẽ miệng giật một cái, nói: "Ta thích trí thuật, sư nương của ngươi ưa thích độc thuật. Nhưng bây giờ, ngươi nói với ta, những cái kia bệnh xuất." Z, Hòa loạn, thiên hoa, bệnh thương hàn trở, đều là độc. Sư nương của ngươi như là ưa thích những này, chúng ta trước kia cãi nhau cơ hội cũng không lớn. Vì rút cùng độc cổn trở cũng là độc, Tôn lão, ngài có thể đừng chậm trễ ta sư nương lưu danh sự sành cơ hội. Bất quá, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, cũng có thể trước đến cho ta sư nương trợ thủ. Lục Thừa An đối với Tôn lão đầu, đem trợ thủ ba chữ nói ý vị thâm trưởng. Dây hiểu ý hắn Tôn lão đầu, cũng liền suy tư hai giây, liền gật đầu nói: "Ân, đúng lúc ta gần nhất vô sự, vậy trước tiên giúp sư nương của ngươi a." Lại gật một cái thần ý quốc thần ý Lục Thừa An đối với mình lần hành động này thật hài lòng. bất quá hắn đối cùng Lý Mặc Nhiên đồ đệ độc y nay lê hợp tác bảo dưỡng thanh xuân chuyện làm ăn càng hài lòng. không có cách nào quá kiếm tiền. thậm chí hiện tại bảo dưỡng thuốc thu nhập đều gần như so được với hắn cùng Chu Khải Minh cùng Chu Tranh đợi hợp tác kia chút kinh doanh một nửa nguyện thu nhập. không cần nghĩ cũng biết theo thời gian chuyển rời cái này thu nhập sẽ càng ngày càng nhiều. nay lê phối đến bảo dưỡng gói thuốc hiện tại thật là đại chu nhà giàu sang nữ quyến đoạt điên đồ vật. mặc dù lớn thai đã có manh mối nhưng nhà giàu sang cũng sẽ không lo lắng cực hạn thời đại đến lương thực không đủ ăn sự tỉnh. Nhân dung mạo của mình có thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất, mới là những người này ở đây ý. Mà Lục Thừa An, dùng hẹn trước số sắp xếp danh nghịch, thật là ngắn ngủi không đến 10 ngày, đã thu không ít trên ngang số sắp xếp người dùng để đoạt hào lương thực cùng chống lạnh vật tư. Chỉ có thể nói, kinh ngoại ô mới thêm đóng 10 cái kho lúa, đã đổ đầy. Vì phần này lương thực thu nhập, chu Trăn vốn đang tâm thương mình hậu cung tần phi bạc đều tới Lục Thừa An trong tay, hiện tại, hận không thể cùng phi nhóm giúp cái này bảo đảm thanh xuân thuốc làm quảng cáo. Bất quá, tại Tuyết Lớn ban đầu đình chỉ thời gian, chu Chân thuyết phục chu Khải Minh, cống hiến mấy cái chiếc kia yêu chiêu người nhà thân hữu vào cung thái phi ra đi tham gia mấy trận yến hội, không nói những cái khác, lục thừa an cùng nay lê hợp tác thuốc càng phát hỏa, nhưng dạng này thuốc thật là nay lê căn cứ mỗi cái người thân thể tình trạng cùng làn da trạng thái chuyên môn rộng, mong muốn tăng thêm tốc độ hoàn toàn không có khả năng. vì phần này thu nhập, nay lê đã theo trước kia độc ý, đi hề, biến thành hiện tại bảo dưỡng chuyên gia, nhưng một người tốc độ, hoàn toàn theo không kịp càng ngày càng nhiều hộ khách đu cầu. hai ngày này, chu trăn đã an bài ngựa ý, đi hề, đến đây cùng nay lê học tập, đương nhiên là trả tiền học tập, vì có thể đi theo nay lê bên người học tập đại chu những cái tiên lựa ý đi hề, đều là tìm khắp cả các mối quan hệ của mình quan hệ. Cuối cùng, có thể tìm, đều tìm tới Lục Thừa An bên này. Hiện tại Lục Thừa An đem Tôn lão đầu đưa đến Lý Mặc Nhiên bên người, Nay Lê cái này Lý Mặc Nhiên đồ đệ, đương nhiên phải nhận tới. Cái này không, mang theo một chuỗi ngụ ý, ý, Nay Lê đã cách nhiều năm, rốt cục cùng hắn sư công gặp mặt. Vừa thấy mặt, bắt chuyện qua, tại Tôn lão đầu tiến đến Lý Mặc Nhiên thân vừa nói chuyện lúc. Nay Lê nhìn mang tới các ngựa ý một cái, buồn bã nói: "Thế nào, cùng ta học tập chế tác bảo dưỡng dùng gói thuốc, có lời a?" Nghe nói như thế, tất cả ngụ ý ý, ý, ý, ý ý, suýt chút nữa thì điên cuồng gật đầu. "Có lời, quá có lời." Đã có thể nhìn thấy thân ý cốc thân ý. ý, ý, ý, ý, ý còn nội danh chuyển các quốc gia, người người nghe ngóng e ngại đầu tiên, thậm chí tốn hao một ít bạc hoặc là lương thực các loại vật tư, liền có thể đi theo độc ý học tập, có thể nào không có lời. trong lúc nhất thời, đối cho mình cơ hội lần này lục thừa an, tất cả ngự ý đều cảm kích không thôi. bằng lòng cho lục đại nhân sách thuốc nhất định phải toàn bộ đưa đi. mang theo ý nghĩ này, không bao lâu, liền có cơ linh ngự y mượn cho lý mặc nhiên đưa lên trà bánh cơ hội, bắt đầu hỏi thăm lý mặc nhiên một chút ý thuật bên trên vấn đề. tôn lão đầu có thể làm sao? hắn thật vất vả, bị nàng dâu cho phép tiến đến trước mặt, lại không có mắt chạy tới quấy giày, lại là giao qua học tập phí dụng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng chỉ điểm. Tôn lão đầu như thế chủ động, nhưng làm một đám ngựa ý vui như điên. Chờ lục thừa an hạ trị về nhà lúc, thậm chí còn nhận được có đại thu hoạch ngựa ý đưa tới tiểu lễ vật. Ngày xuân tuyết rơi dày khắp nơi thời gian trôi quá rất nhanh. Mặc kệ là tại toàn bộ đại chu bắt đầu là ứng đối cực hàn thời đại đến làm chuẩn bị, vẫn là nhìn thấy lớn thai sắp tới, cảm thấy có đội cảnh cửa hy vọng kẻ đầu cơ, đều bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, đại chu nhìn xem cũng là vui vẻ phồn bình. Mà Tây Quốc, tại Tân Hoàng nghe tử hiện tại đã là đế sư quân sư chỉ điểm xuống, cũng rốt cục phải đi tụội động tạo thành ảnh hưởng giải quyết. Nhưng mùa đông tuyết lớn còn có ngày xuân vốn nên là gieo hạt mùa đông nhiên tuyết rơi tạo thành ảnh hưởng lại để cho Tề quốc lần nữa sinh khác náo động thậm chí đã có bách tính bắt đầu chạy nạn về phần Ngụy quốc ngược là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân đó không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng mùa đông tuyết lớn cũng chỉ ảnh hưởng đến bộ phận địa khu bách tính thế nhưng bởi vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Ngụy quốc những cái kia bị Lục Thừa An xúi rụt quan viên cả một cái mùa đông cộng thêm ngày xuân sau thời gian đều đang nhìn hứa quốc trưởng nhi tử não nhiệt thuận tiện cho Lục Thừa An viết thư chia sẻ một chút tiến trình Lục Thừa An ngày này Lục Thừa An bởi vì đã giúp đỡ thần Y Cốc ghi chép xong sách thuốc bản độc nhất, rốt cục có một chút thời gian nhàn rỗi. Không đợi hắn nghĩ kỹ muốn hay không dành thời gian ra ngoài tản bộ một chút, Lục Thừa Trạch liền tìm tới. Đệ đệ, người ca ta hiện tại nhu cầu cấp bách người hỗ trợ, người có dành không? Lục Thừa Trạch vừa thấy mặt lại hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn Lục Thừa Trạch một cái, không biết mình có nên hay không có thời gian dành rỗi. Hắn ca gần nhất làm cái gì, hắn kỹ thuật cũng tin tưởng. Nhưng ngoại trừ học tập bên trên vấn đề bên ngoài, Lục Thừa An cảm thấy, hắn ca kiếm ít tiền lẻ, hắn là hẳn là ủng hộ. Cũng là bởi vậy mặc dù nghe nói lục thừa trạch gần nhất ngoại trừ quốc tử giám chính là đi cùng một ít người tập hợp một chỗ lục thừa an cũng theo chưa nói qua cái gì nhưng bây giờ rất rõ ràng hắn ca cần giang hồ cứu cấp ánh mắt lấp lóe lục thừa an cuối cùng vẫn đi theo lục thừa trạch đi mục đích của hắn đi thôi nơi này chính là ta cùng mấy cái hảo hữu trong lúc vô tình tìm tới nơi tốt đợi lát nữa rút xong ta mời ngươi nhấm nháp một chút nơi này mỹ vị lục thừa trạch phi thường đại khí nói nghe nói như thế lục thừa an ánh mắt không khỏi nắm lục thừa trạch bên hông treo hầu ba một cái dây hiểu ý hắn lục thừa trạch giơ lên cái cằm nhẹ hừ một tiếng nói Đệ đệ, ngươi ca ta trải qua trong khoảng thời gian này hội họa tay nghề tiến bộ, thu nhập thật là phóng đại. Mặc dù đừng nói cùng ngươi so, ngay cả cha ta hiện tại cũng so ra kém, nhưng sẽ có một ngày, ngươi ca ta sẽ là đại chu lợi hại nhất Hoa thị. Chương 564, lấy cớ, chương 564, lấy cớ. Nghe Lục Thừa Trạch tự tin lời nói, cảm thấy hắn ca gần nhất khả năng bị người ác ý tán dương, có chút phiêu Lục Thừa An, lập tức nói câu: "Ca, ngươi không cần cùng ta so. Cha là trưởng bối, ngươi không sánh bằng hắn cũng bình thường. Ngươi nếu so với là người đồng lứa, thậm chí là chúng ta trước kia tại Khánh An phủ lúc" Tại phủ học đồng môn, tỷ như Tề thư Hoa Tề huynh, hắn hiện tại thi đậu tiến sĩ sau, đã tại lễ bộ đánh ra danh khí. Ngươi biết, hắn tại Khánh An phủ phủ học, chính là học lễ tốt nhất người đọc sách. Ngoại trừ mấy cái thi đậu tiến sĩ đồng môn, từ hành trì, hiện tại cũng là đại chú nổi danh thi nhân. Ngươi nếu là muốn so, cùng bọn hắn so một chút là được. Ca, ta tin tưởng ngươi, khẳng định sẽ viễn siêu ngày xưa đồng môn, trở thành cùng thế hệ trừ ta ra ưu tú nhất người đọc sách. Lục Thừa Trạch, lời này tốt dạ. Nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Thừa Trạch buồn bã nói, "Đệ đệ, ta đột nhiên cảm thấy, ta mặc kệ là đọc sách vẫn là vẽ tranh, Khả năng cũng sẽ không là đại chủ yếu tối nhất, nhưng nếu là luận võ lực, ta khẳng định mạnh nhất. Ngươi cảm thấy cần ta chứng minh một chút không? Nghe nói như vậy, Lục Thừa An khoe miệng giật một cái, im lặng nói, Ca, ta tin tưởng, đợi ngày sau thi đậu tiến sĩ, ngươi vào triều làm con sau, nhất định là vũ lực trị cao nhất văn nhân. Bất quá, nếu ngươi không đi nhanh lên, hảo hữu của ngươi muốn đã đợi không kịp. Đem hảo hữu hai chữ cường điệu nói ra được Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa chạy cựa cười dáng vẻ, lắc đầu dẫn đầu hướng chỗ này trang trí trang nhã sân nhỏ đi đến. Lúc này, chỗ của hắn là kinh thành nổi danh con nhà giàu căn cứ. Lục Thừa An biết hai đang chờ hắn, cũng biết đối phương hiện tại ở đâu, cũng là không cần Lục Thừa Trạch dẫn đường, bước xuống còn tại tổ chức ngôn ngữ Lục Thừa Trạch, chính mình hướng Lục Thừa Trạch cùng người ước địa phương tốt đi đến. Vừa đi, nghĩ đến hắn ca lời mới vừa nói, ánh mắt tại sân nhỏ nhìn chung quanh một lần, Lục Thừa An nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lục Thừa Trạch hỏi: "Ca, ngươi biết trong viện tử này tiêu phí đắt cỡ nào sao?" Nghe nói như vậy Lục Thừa Trạch, nhanh chóng vỗ xuống chính mình hầu bao, tự tin nói: Đệ đệ, ca gần nhất họa tác thu nhập không tệ. Ngươi yên tâm, ca đợi chút nữa tuyệt đối mời được ngươi." Xách một tiếng. Lục Thừa An lập tức thay đổi tán dương biểu lộ, cảm khái nói: "Ca, xem ra thu nhập của ngươi đã viễn siêu tưởng tượng của ta. Vậy đợi lát nữa làm xong chuyện của ngươi, ta liền đợi đến ngươi mời ta ăn một bữa cái này nhỏ Giang Nam mỹ thực." Gật đầu ứng tiếng, Lục Thừa chậc ngẩng đầu ưỡn ngực đoạt trước một bước, mang theo Lục Thừa An đi tới một chỗ nhìn xem liền rất phong nhã trong phòng. "Đệ đệ, ta nói cho ngươi, chính là cái này. Những cái kia thưởng thức ta người đọc sách, lần này thật là hào phóng rất, nhưng họa tác bên trên cần xứng với đệ tử. Chữ của ngươi so với ta mạnh hơn được nhiều, lại phong cách riêng, ta lần này họa tác, cần ngươi ở phía trên hỗ trợ đệ tử." đợi lát nữa ngươi đừng nhiều lời, đây một bài hợp với tình hình thơ là được. Chớ hết bận, chúng ta liền đi vừa rồi tới chỗ kia sân nhỏ tiêu phí. Lục Thừa Trạch đối với Lục Thừa An dặn dò một tiếng. Lúc này, Lục Thừa Trạch còn cảm thấy lần này người đọc sách là thưởng thức hắn hội họa tay người người. Dù sao, hắn cùng những người đọc sách này thật là tại kinh thành bên ngoài gặp phải, mà đối phương cũng là bên ngoài mà chuẩn bị vào kinh thành người, không biết hắn. Thậm chí, Lục Thừa Trạch sợ đối phương cho bạc hào phóng, là bởi vì đệ đệ của hắn Lục Thừa An cùng triệu thu duyệt còn chuyên tìm hiểu qua những người đọc sách này tin tức xác định chính mình lo lắng vô ích lục thừa trạch này sẽ tại giám để cho lục thừa an hỗ trợ. bất quá vừa vào cửa không đợi hắn mở miệng đám kia thưởng thức hắn người đọc sách nhao nhao đứng lên đối với lục thừa an hành lễ động tác nhường lục thừa trạch một chút minh bạch hắn thật là đối phương thấy đệ đệ của hắn lấy cớ một máy mắt lục thừa trạch biểu lộ liền thay đổi. lúc này với hắn mà nói đánh mặt vấn đề ngược là chuyện nhỏ chính hắn lúc đầu cũng không phải ưu tú nhất cái này sẽ minh bạch việc này với hắn mà nói cũng là có thể tiếp nhận có thể hắn cùng triệu thu duệ hai người nhiều mặt tìm hiểu, xác định bọn này người đọc sách không có vấn đề, mới mang theo đệ đệ của hắn trước đến giúp đỡ sự tình, liền nghiêm trọng. hắn cùng triệu thu duệ hai người tìm hiểu tin tức bản sự, đây chính là bị xích huyết vệ người đều tán dương qua. nếu như thế, hắn bị lừa, lừa gạt hắn người coi như không đơn giản. nghĩ thông suốt việc này trong nháy mắt, lục thừa trạch nhanh chóng ngăn khuất lục thừa an trước người. thậm chí, hắn thừa dịp những người đọc sách kia đối lục thừa an hành lễ lúc, lục thừa trạch nhanh chóng nói rằng: đệ đệ, ngươi đi trước, ta cho ngươi ngăn đón những người này. lần này là ta tự đại, nếu có tương lai. Ta tuyệt đối cước đại thực địa, nhận do năng lực của mình làm việc. Nói xong lời này đồng thời, Lục Thừa Trạch đã lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Thay thế, Lục Thừa An cùng cả phòng người đọc sách, tất cả đều lộ ra im lặng biểu lộ. Bên trong một cái thanh giam người đọc sách, cố nén đến miệng bên cạnh một ít lời, đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: Lục công tử, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đều là đại tru người đọc sách, đối Lục đại nhân cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Xin ngươi vay tranh, chúng ta lúc đầu cũng đích thật là thưởng thức ngươi hội họa tay nghề. Không nói những cái khác, trong lòng chúng ta suy nghĩ, cùng ngươi miêu tả một chút, ngươi vay ra đến xem cũng không tệ. Vậy các ngươi một mực bắt bẻ chữ của ta, chẳng lẽ không phải bởi vì biết thân phận của ta, mong muốn nhờ vào đó nhìn thấy ta đệ đệ." Lục Thừa Trạch lạnh hừ một tiếng hỏi ngược lại. Nghe vậy, thanh sam người đọc sách đối với Lục Thừa an chắp tay thi lễ sau, mới nhìn hướng Lục Thừa Trạch nói rằng: "Lục công tử, chúng ta sẽ bắt bẻ chữ của ngươi, đích thật là mong muốn mượn cơ hội nhìn thấy Lục đại nhân. Nhưng ngươi kia chữ, hoàn toàn chính xác cùng ngươi họa không xứng đôi. Nếu ngươi về sau còn muốn đi thư họa một đạo, chữ sắc thực phải hảo hảo luyện một chút." Lục Thừa Trạch, "gia hòa này, có biết nói chuyện hay không a?" Chừng nói chuyện thanh Sam thư sinh một cái, Lục Thừa Trạch tại xác định những người đọc sách này hoàn toàn chính xác nhìn xem không giống như là đối đệ đệ của hắn có ý đồ xấu, cũng là không thúc giục Lục Thừa An rời đi. Bất quá, hắn cũng không buông xuống phòng bị tâm. Ngay tại Lục Thừa Trạch trước mắt, đối với Lục Thừa An nói một câu: "Đệ đệ, những người này dụng kế để ngươi đến đây. Bọn hắn tâm không thành, ngươi đừng tại đây đợi, mau về nhà. Coi như ta nhất định phải để tự, đến lúc đó ta nhường cha viết cũng được." Lời này vừa nói ra, đám kia người đọc sách nhìn xem Lục Thừa Trạch ánh mắt, đều mang điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác. Bọn hắn thật vất vả lựa gạn, "A, không!" là mời Lục thừa Trạch hỗ trợ, gặp được Lục thừa An. Nếu để cho Lục thừa An cứ như vậy rời đi, bọn hắn toị công bận rộn. Ngay tại bọn này người đọc sách nghĩ như vậy thời điểm, Lục thừa An đối với Lục thừa Trạch khoát tay một cái nói: "Ca, ta biết bọn hắn tìm ta có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Đã ngươi cùng bọn hắn giao dịch không có vấn đề, ta trước giúp ngươi để tựa a." Nói đến đây, Lục thừa An tiến lên, khi nhìn đến Lục thừa Trạch lặng hoạ, còn có đã mài mực xong, trưng bày giấy bút cái bản, trực tiếp đi tới. Chờ hắn bút lớn vung lên một cái, trên giấy để tự sau, mới nhìn bọn này người đọc sách, mở miệng nói: các ngươi nếu là có thể tự hành đến đây tìm bản quan, bản quan cũng là thừa nhận các ngươi can đảm lắm. hiện tại đi trước hình bộ đại lao đi một chuyến a. Tiên tâm ngàn đàm phụ chi phủ lý dọn nhìn đã tại đuổi bắt vào kinh thành trên đường, các ngươi sẽ ở đại lao nắm giữ giống nhau đái ngộ. chúng thư sinh chương 565, vội vã như vậy một chương 565, vội vã như vậy một xác định không nghe lầm chúng thư sinh trong nháy mắt cúi đầu đẫm não. bất quá bọn hắn cũng không ai dám dọa biện đều ngoan ngoãn đi theo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa xích với vệ cùng nhau đi hướng hình bộ. Lục đại nhân, Đa tạ ngài cho chúng ta công bằng đãi ngộ." Thanh sam thư sinh đi hai bước sau, quay đầu về Lục Thừa An nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, cười nói: "Phó Thanh Vân, cái này công bằng, là ngươi dựa vào bản lãnh của mình có được. Nếu không phải ngươi có tài, bản quan cũng sẽ không chú ý tới các ngươi thiên đảng phủ." Lần này đi hình bộ đại lao hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi hành động lần này duy nhất sai lầm là cái gì? Dứt lời, Lục Thừa An khoát khoát tay. Nhìn thấy động tác của hắn, mang theo Thanh sam thư sinh, Phó Thanh Vân đám người xích vệ, không có chút gì do dự, xách theo Phó Thanh Vân liền đi. Lời nói thật nhiều, chờ đến hình bộ đại lao, nói thêm nữa điểm cũng không muộn a. phó thanh vân đệ đệ phó thanh vân dựa vào bản lãnh gì đạt được công bằng. lục thừa trạch buồn bực hỏi, nghe nói như thế, lục thừa an đối với lục thừa trạch sâu kín nói câu, ca ngươi hẳn là hỏi là hắn đạt được dạng gì công bằng. nghe vậy, cảm thấy lục thừa an nói thật đúng lục thừa trạch vội vàng gật đầu hỏi thăm. tại hắn sau khi nói xong, lục thừa an biểu lộ chăm chú nhìn về phía lục thừa trạch, nói rằng, ca hắn muốn là lần này thiên đàm phủ khoa cử gian lận sự kiện bên trong, hắn cùng những người khác có thể cùng tri phủ lý đằng vọng đạt được giống nhau công bằng gãy nộ a, hắn hiện tại vẫn là tú tài. Phó Thanh Vân là tú tài, vậy mà muốn cùng Lý Chi phủ như thế đạt được công bằng đãi ngộ. Đệ đệ, việc này ngươi vậy mà cũng bằng lòng. Chẳng lẽ, hắn cùng người khác khác biệt? Lục Thừa Trạch có chút tò mò hỏi. Phải biết, hắn vẫn là cử nhân. Nếu không phải đệ đệ của hắn là Lục Thừa An, hắn Lục Thừa Trạch đi ra ngoài bên ngoài, muốn theo xa Xôi phủ thành chi phủ như thế nắm giữ công bằng đãi ngộ, vậy cũng là si tâm vọng tưởng. Người đọc sách 10 năm học hành gian khổ, thâm canh khoa cử chi đạo, lại tại làm quan sau, không biết phải được qua một số năm, trải qua, qua bao nhiêu gian nan cửa ải, mới có thể trở thành một phủ chi phủ một cái nho nhỏ túi tài, có tài được gì, có thể cùng chi phủ như thế đàm luận công bằng. Ngay tại lục thừa trạch nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an đưa tay điểm hạ lục thừa trạch căn cứ phó thanh vân miêu tả vẽ ra tới họa. Lục thừa an bản ý là phó thanh vân kỳ thật đã tại nhường lục thừa trạch vẽ tranh lúc, đem bản lĩnh của hắn bám vào bức họa này bên trong. Phàm là có kiến thức người khi nhìn đến bức họa này sau, liền có thể minh bạch phó thanh vân đến cùng có cỡ nào tài hoa. Nhưng theo lục thừa an tay điểm đi qua, lục thừa trạch không có phát hiện phó thanh vân tài hoa, nhưng phát hiện chuyện nào đó. đệ đệ, kia phó thanh vân mời ta vẽ tranh, thậm chí còn để ngươi để chữ. Hắn bây giờ bị bắt đi, bức họa này phí tổn còn chưa trả." Lục Thừa Trạch trợn tròn trong mắt nói rằng. "Lục Thừa An, ca, ngươi còn mời ta tại cái này ăn cơm không?" Lục Thừa An không nói khác, chỉ hỏi một câu như vậy. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch sờ một cái chính mình hầu bao, ánh mắt kiên định gật đầu. Hắn hiện tại, trong tay cũng coi là có ít bằng người, mời đệ đệ ăn cơm vẫn là có thể làm được. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa Trạch cuối cùng kém chút khóc về nhà. Không có cách nào, hắn trước kia không có ở cái này tiêu phí qua không rõ ràng bên này giá hàng. Bây giờ mới biết, có nhiều chỗ, hắn liền một bình bình thường nhất trà, hoặc là một đĩa nhỏ điểm tâm đều mời không nổi. Mang theo mình bây giờ còn rất nghèo khó nhận biết, Lục Thừa Trạch một đường nghe Lục Thừa An nói với hắn, nếu là có thể thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan, tối thiểu nhất có bổng lộc lời nói. Trước khi về đến nhà, Lục Thừa Trạch đã đem thi đậu tiến sĩ xem như mục tiêu cuộc sống. Trong những ngày kế tiếp, Lục Thừa Trạch cũng không lại tiếp tục nghĩ đến như thế nào dựa vào giúp người vẽ tranh kiếm bạc. Chui khổ đọc Lục Thừa Trạch, liền thiếu hắn Bạc Phó Thanh Vân đều suýt nữa cuốn mất. Mà liên tại Thiên Đàm phủ chi phủ Lý Đăng vọng bị đưa vào kinh thành một ngày trước, liên quan tới Phó Thanh Vân các loại tin tức, trong vòng một đêm liền truyền khắp kinh thành. Thừa An, cái này Lý Đăng vọng xem ra tại học ngươi, mong muốn thừa dịp còn không có nhập hình bộ đại lao, nhường Phó Thanh Vân thanh danh bại hoại. Hắn đây là cảm thấy, Phó Thanh Vân thanh danh một xấu, hắn liền có thể vượt qua cái này liên quan. Chu Chân nhìn xem xích huyết vệ đưa tới tin tức, im lặng nói rằng: "Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn Chu Chân một cái, lập tức nói: "Chu đại ca, đây chính là ngươi đăng cơ đến nay cái thứ nhất khoa cử gian lần án. Lý Đăng vọng dám tham dự, còn to gan hám hại Thiên Đàm phủ người đọc sách, đây tuyệt đối là cảm thấy ngươi tính tình quá tốt rồi. Ngươi sao không nói thẳng, hắn đây là tại tham dò ta?" Chu Chân tức giận nói. Nói xong, Hắn trực tiếp đối với bên cạnh Tào Công công nói rằng: "Để cho người ta viết chỉ, chân phi Lý thị biếm thành thái tử, đại hoàng tử giao cho hoàng quý phi nuôi dưỡng. Chờ Tào Công công lĩnh mệnh mà đi sau." Chu Chăn mới nhìn hướng Lục Thừa An, hỏi tiếp câu: "Thừa An, cái này phó Thanh Vân, ngươi rất coi trọng. Chu đại ca, ngươi ra lão đại đường, ngươi cũng biếm thành thái tử, ta có thể không tin ngươi không biết rõ phó Thanh Vân như thế nào?" Lục Thừa An nhíu mày nói: "Nghe nói như vậy Chu Chăn, chỉ là đem xích huyết vệ đưa tới liên quan tới phó thân văn các loại tin tức, đều lấy ra ngoài." Tiếp lấy, hắn đối Lục Thừa An mở miệng nói: Thừa An, liên quan tới Phó Thanh Vân tin tức, bởi vì ngươi tương đối để ý, xích huyết vệ cha cũng rất cẩn thận. Hắn người này tính tình, đích thật là tiêu chuẩn người đọc sách tính cách. Nhưng Phó Thanh Vân, đọc sách 13 năm, cũng chỉ là thi đậu tủ tài. Ta thực sự nhìn không ra, hắn có điểm nào nhất đáng giá ngươi xem trọng. Bất quá, ngươi xem trọng người, ta mặc dù không hiểu, cũng biết phải làm như thế nào. Nói đến đây, Chu Trăn cho Lục Thừa An một cái ánh mắt ý vị thông trưởng, buồn bã nói: "Nghe đồn, Phó Thanh Vân muội muội quốc sắc thiên hương, người lại là khó được tài nữ." Xem ra, cái tin đồn này không sai. Lời này vừa nói ra, Chu Chân trực tiếp được Lục Thừa An một cái bằng ơn. "Chu đại ca, chớ luận tưởng, phó thanh văn tài hoa, không tại khoa cử. Về sau đại chu, cần cũng không chỉ là sẽ tứ thư ngũ kinh nhân tài." Lục Thừa An khẽ miệng giật một cái, vội vàng nói: "Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, Chu Chân đều muốn cho hắn gả." Chủ yếu là, từ khi ngày xuân hạ kia một trận tuyết lớn sau, Chu Chân không riêng chính mình về sau cung lai không ít quan gia xuất thân cô nương. Đối hôn sự của hắn, Chu Chân cũng nhớ thương thật sự. Phạm là có khả năng, Chu Chân đều hận không thể giúp hắn gật đầu, đồng ý hôn sự. Lục Thừa An có thể minh bạch, Chu Chân có thể là lo lắng đại chu độ không qua cực hạn thời đại, mong muốn nhiều sinh một chút hoàng tử, chuẩn bị đường lui. Có thể Lục Thừa An cũng không nghĩ như vậy a. Tại Chu Chân mở miệng trước, Lục Thừa An nhanh chóng nói rằng: "Chu đại ca, Thiên Đàm phủ khoa cử gian lận án, ngươi mau để cho hình bộ kết án. Hết thảy mọi người vật chứng chứng đều có, Lý đăng vọng vào kinh thành, chính là đi đi ngang qua sân khấu. Chờ hắn bị mang đến thái thị khẩu, ta sẽ an bài Phó Thanh Vân đi công bộ. Phó Thanh Vân về sau cần chuyện cần làm, ta đã an bài cho hắn tốt, ngươi nhanh lên nhường hắn đúng chỗ." Chương 565, vội vã như vậy Hai, chương 565, vội vã như vậy. Hai, Chu Chân, vội vã như vậy. Nhìn xem Lục Thừa An vội vã rời đi hoàng cung, Chu Chân trước mắt, đối với đại chuyển chỉ sau trở về Tào Công Công nói rằng: "Ngươi sắp xếp người đi Thiên Đăng phủ, nhường phó thanh vân người nhà cùng nhau vào kinh thành. Nhớ kỹ, phó thanh vân tất cả muội muội, chấm đều muốn nhìn thấy các nàng vào kinh." Nghe nói như thế, Tào Công Công biểu lộ không thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua Chu Chân mặt. Một mấy mắt, bởi vì chân phi bị giáng trước sự tình, lại thêm Chu Chân hiện tại phân phó, Tào Công Công liền náo bổ không ít cố sự lúc này chu trăn còn không biết tào công công hiểu lầm cái gì đương nhiên hắn càng không biết tào công công cùng chu khải minh tập hợp lại cùng nhau sau sẽ có chuyện gì xảy ra lục thừa an rời đi hoàng cung sau liền trở về nhà gần nhất trong nhà hắn ngựa y càng ngày càng nhiều lục thừa an cảm thấy hơi giáp rối rỗi nghĩ đến lý mặc nhiên hiện tại đối các loại vi rút bệnh khuẩn nghiên cứu mất ăn mất ngủ kim lê cũng vội vàng lấy kiếm bạc, lục thừa an cảm thấy đại chu Y yề học viện là thời điểm nên làm lên rồi ngươi nói là muốn làm một cái cùng học đường như thế địa phương để cho ta cho những cái kia muốn người học y giáo y thuật Lý Mặc Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Tiếp lấy, cũng không chờ Lục Thừa An nói chuyện, nàng liền nói tiếp đi. "Thừa An, ta thật là nể mặt ngươi, mới cho bên ngoài những cái kia vụng về thái ý chỉ điểm một chút y thuật. Ngươi nếu là được một tức lại muốn tiến một thước, ta muốn phải tức giận." Vừa nói, Lý Mặc Nhiên còn chừng bên ngoài thò đầu ra nhìn, muốn nhìn một chút nàng hiện tại tâm tình như thế nào, rồi quyết định có dám hay không tiến đến thỉnh giáo thái ý đi. Tại Lý Mặc Nhiên trong lòng, bọn này tại Đại Chu tập ý người xem ra, đều coi là y thuật cao siêu thái ý, ý hỏi lên một ít vấn đề, nàng chỉ điểm thời điểm, đều cảm thấy tại lãng phí thời gian nếu là thật sự như Lục Thừa An nói tới, nhường nàng tại một cái dạy bảo y thuật thư viện, chỉ điểm một đám cái gì cũng không biết học sinh, nàng sẽ phát điên. A, không, nàng hẳn là sẽ một bình bọc dược, đem đáng ghét đồ vật diệt sạch. Ngay tại Lý Mặc Nhiên nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An nhìn xem phản ứng của nàng, mở miệng nói: sư đương, không phải để ngươi dạy người học y, ấy. ngươi chủ yếu là xem như chấn trường học chi bảo là được, dạy học sự tình, từ phía ngoài ngự y đến làm. Ngươi nếu là bằng lòng, về sau theo tập y học viện đi ra học sinh, đều là đệ tử của ngươi, muốn nghe sắp xếp của ngươi. Nói đến đây. Lục Thừa An còn mắt nhìn bị Lý Mặc Nhiên đuổi tới một bên tôn lao đầu một cái, mới nói tiếp đi. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Tại ngài xem ra, toàn bộ thiên hạ, không có mấy cái có thể xứng với khi ngài đệ tử người. Nhưng có đôi khi, đệ tử nhiều, cũng chưa chắc là xấu sự tình. Dây hiểu Lục Thừa An nói là có ý gì Lý Mặc Nhiên nhìn Lục Thừa An một cái sau, vừa ngắm nàng gần nhất ngay tại bận điệu những cái kia nghiên cứu. Không muốn nghe Lục Thừa An, nhưng lại không nỡ Lục Thừa An cho nàng nào đó chút ý tưởng. Đối lưu danh sử sanh, Lý Mặc Nhiên cũng không có người đọc sách nóng lòng như vậy. Nhưng nàng đối Lục Thừa An nói những vi rút kia gì gì đó, thật là có chút hứng thú. Hơn nữa, Lục Thừa An liền hơi hơi nói vài câu, nàng hiện tại nhìn trời hoa trị liệu còn có dự phòng, đã có năm chắc. Nghĩ như vậy, Lý Mặc Nhiên trước mắt, ánh mắt tại Tôn lão đầu trên thân đánh giá một vòng, lập tức mở miệng nói: "Thừa An, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cho ngươi mặt mũi. Bất quá, nếu muốn ta trở thành giáo y thuật học viện sân trưởng, ngươi cũng nhất định phải thành vị đệ tử của ta. Tôn lão đầu bên kia, ngươi về sau cho ta chiếu cố thật tốt." Nghe vậy, Lục Thừa An không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Về phần Tôn lão đầu, lão nhân này hơn nửa đời người đi qua, đến bây giờ còn không có học sẽ như thế nào cùng nhà mình nàng dâu sống chung hòa bình, cũng nên từ hắn cái này ký danh đệ tử chỉ điểm một chút. liếc nhau, lục thừa an cùng lý mặc nhiên đều lộ ra nụ cười hài lòng, mà cách đó không xa tôn lão đầu, đột nhiên ngẩng đầu dò xét bốn phía, luôn cảm thấy có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. bất quá, lúc này lục thừa an đã sớm tại lý mặc nhiên đáp ứng làm y học viện viện trưởng sau, rời đi bên này sân nhỏ, tôn lão đầu dò xét đường này, xác định trung canh hộ vệ an toàn rất nhiều người sau, cuối cùng cho rằng vợ hắn lại tức giận, mặc dù cảm thấy không hiểu thấu, tôn lão đầu vẫn là thở dài. Nhận mệnh đưa tới, bản muốn thừa nhận có lẽ có sai lầm, không có nghĩ rằng, còn chưa nói vài câu, hai người trò chuyện lên lý mặc nhiên hiện nghiên cứu sau, rất nhanh lại beng. tôn láo đầu. Chờ lục thừa an nói y thì học viện tại đại chu kinh thành xử lý lên thời điểm, đã đến mùa hè. Mặc dù năm nay ngày xuân hạ tuyết, ngày mùa hè cũng có chút khô giáo, nhưng bởi vì khoai lang khoai tây chờ trồng chọn coi như khả quan, cũng bởi vì này đại chu bách tính chỉnh thể mà nói, thời gian trôi qua vô cùng an ổn. đương nhiên, thời gian này thiên đản phụ chi phụ lý đằng vọng đã sớm hồn rơi thái thị khẩu. Phó Thanh Vân cùng cái khác Thiên Đàm phủ người đọc sách cũng đã nhận được công bằng thẩm phán. Về phần Phó Thanh Vân, tại vụ án kết sau, vừa ra hình bộ đại lao cửa, liền bị Chu chăn phái người đưa đi công bộ. Tiếp lấy, ngắn ngủi hai ngày thời gian nghỉ ngơi qua đi, hắn liền lâm vào lục thừa An an bài cho hắn nhiệm vụ bên trong. Mặc dù lấy một giới tú tài thân phận, đạt được lục thừa An trọng dụng, nhưng Phó Thanh Vân thỉnh thoảng, sở lấy chính mình càng ngày càng thưa thất tâm ai, luôn có loại mong muốn bãi công ý nghĩ. Có thể ý tưởng ngày vừa lên, hắn liền phát hiện người nhà của hắn đều vào kinh, mà hắn một người tỷ tỷ hai cái muội muội, tất cả đều vào cung. Phó Thanh Vận. Ngày này, Lục Thừa An vừa hạ trị về nhà, liền thấy Lục Chính Điền tại hắn thư phòng chờ lấy. Vừa thấy mặt, Lục Chính Điền liền biểu lộ nghiêm túc nói: "Thừa An, ngươi tam thúc viết thư tới, nói Khánh An phủ năm nay ngày mùa hè chỉ hạ hai trận mưa. Chúng ta điểm tỉnh thôn tốt mấy ngụm nước giếng, đều thiếu nước. Tại đô sát viện thời điểm, ta cũng nghe đồng liêu nói lên, đại chu tốt mấy nơi cũng bắt đầu khô hạn. Ta biết tình huống này, ngươi đã sớm chuẩn bị, đại chu các nơi trữ nước nhiệm vụ, cũng sớm liền hạ đạt. Ta liền muốn biết, cử hàn thời đại cần môn ứng đối các loại thiên tai, ngươi có thể cùng bệ hạ dẫn đầu đại chu vượt qua sao?" "Cha, ngươi yên tâm đi." Những sự tình này, sớm mấy năm trước ta cùng bệ hạ liền bắt đầu chuẩn bị. Ngươi cũng biết, chúng ta đại chu chuẩn bị có nhiều sung túc. Hiện tại tình huống này hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại chu bách tính bình thường thời gian. Lục thừa an rất tự tin nói. Nghe vậy, lục chính Điển mang theo chịu nặng tâm tình, rời đi lục thừa an thư phòng. Hắn lúc này đều biết nhường lục thừa an vào triều làm quan, đến cùng là tốt hay xấu. Con của hắn hoàn toàn chính xác rất ưu tú, có thể thiên thay nhân họa, từ xưa đến nay không phải sức người có thể chống cự. Đại chu hai vị hoàng đế đối con của hắn tốt như vậy, viễn siêu quân thần tình nghĩa là chuyện tốt, có thể đại chu gánh cũng bởi vì là dạng này quân thần tình nghĩa, đa số đặt ở hắn trên người con trai. Lục Chính Điền cảm thấy như hắn là đại chu trì hạ bách tính, đối có Chu Trăn cùng Lục Thừa An dạng này quân thần là may mắn. Có thể hắn hiện tại xem như Lục Thừa An cha ruột, có chút đau lòng con trai. Con của hắn áp lực quá lớn, bận điệu đều không để ý tới tìm vợ thành thân. chương 566 mệt mỏi quá mệt mỏi chương 566 mệt mỏi quá mệt mỏi nhìn xem Lục Chính Điền bóng lưng, Lục Thừa An không biết do hắn lão phụ thân trong lòng đang loạn tưởng cái gì. Bởi vì Lục Chính Điền vừa rồi nói, hắn cũng là trong đầu xác định một chút. Phát hiện mặc kệ là chứa nước vẫn là lương thực chờ, coi như đại chu tất cả bách tính đều ngồi ăn chờ chết, cũng có thể nuôi 2 3 năm sau, Lục Thừa An mới an tâm. Có nhiều như vậy chuẩn bị, nếu là đại chu sẽ còn xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là thiên muốn diệt đại chu. Thật muốn như thế, hắn cũng chỉ có thể trước bảo trụ chính mình cùng người nhà. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An tại mỗi ngày xem xét đại chu các nơi tin tức lúc, cẩn thận hơn. Bất kỳ dấu vết gì, phàm là phát hiện, hắn đều phải nhanh chóng an bài tốt, tiêu trừ tai hoạn lầm. Có tốt, chẳng đến ngày mùa hè nhanh phải kết thúc, đại chu các nơi cũng không xảy ra lớn vấn đề ngay tại lục thừa an cảm thấy hắn còn có thể hưởng thụ một đoạn nhẹ nhõm thời gian lúc thần y lý cốc cốc chủ giang thanh chính nhi tử cái kia bị thần y lý cốc đông đảo thần y nhắc lên lúc tiểu gì cũng sẽ nói một tiếng tâm nhãn không lớn giang thần y đi, hề, đi tới đại chu kinh thành hắn không phải một người trở về mà là mang nhà mang người lục thừa an nghe đến đây hồi báo huyền dấp quân dùng mang một ít hâm mộ ngữ khí nói giang thần y hồng nhàn chi kỷ trải rộng chỗ đi ngang qua không ít địa phương vòng phi đến vậy đều có ưu điểm thậm chí lần này tới đại chu kinh thành còn mang theo mấy cái cho hắn sinh hạ hải tử nữ tử lục thừa an chỉ muốn nói vị này giang thần ý hệ sống thành đông đảo nam tử hâm mộ bộ dáng. đương nhiên, hắn đối với đối phương theo Khải Phú quốc tới Thanh Vọng phủ, lại bị mang đến Đại Chu kinh thành. vậy mà theo mùa xuân đi tới mùa hè việc này cũng đội phục không thôi. mong muốn hồng nhan chi kỷ nhiều, nhìn tới vẫn là rất tốn thời gian. nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn đến đây hồi báo Huyền Giáp quân Thiên Hộ một cái. nhìn xem, Giang Thần Y đem Huyền Giáp quân Thiên Hộ hâm mộ thành dạng gì. cũng không nghĩ một chút, kế tiếp Huyền Giáp quân đều có thể bận bịu tròn vắng, đừng nói bên ngoài tìm hồng nhan chi kỷ, có thể ngẫu nhiên về nhà một chuyến đều là khó được. đến lúc đó, Huyền Giáp quân vị này Thiên Hộ nhớ tới Giang Thần Y. Thời gian nên có nhiều khó qua. Ngay tại cho Lục Thừa An hồi báo Huyền Giáp Quân Tiên Hộ, cùng Lục Thừa An liếc nhau sau, khó được cùng Lục Thừa An ý nghĩ cùng nhiều lần. Một cái mắt, hắn biểu lộ đều kém chút không có khống chế lại. Chờ Huyền Giáp Quân Tiên Hộ sau khi rời đi không bao lâu, Lục Thừa An liền nghe nói, đối phương nửa đường mong muốn trở dịp còn không có bận rộn, học một ít giang thần y y. Ai ngờ, bị người đuổi theo đánh mấy con phố. Lục Thừa An. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An vừa ra cửa không lâu, liền thấy một cái thân hình tôn dại, tướng mạo nho nhã thanh niên. Đối phương tại hắn nhìn sang sau, câu lên khóe môi cười hạ. Thấy thế, thế Lục Thừa An mở miệng nói: Giang Thần Y Yề sáng sớm đến ta bên ngoài phủ, có thể là có chuyện. Nghe nói Lục đại nhân trước kia liền lưu ý hành tung của ta, ngay cả ta tại Khải Phú quốc lúc ở tại cái nào, đều rõ rõ ràng ràng. Đã đi vào Đại Chu Kinh Thành, ta muốn vẫn là đến cùng Lục đại nhân chào hỏi cho thỏa đáng. Không biết Lục Thừa An có thể hài lòng. Giang Thiên Nhụn buồn bã nói: Nghe nói như vậy Lục Thừa An nhạt cười một tiếng, đáp: Giang Thần Y Yề thuật đến, bạn quan lưu ý hành tung của ngươi bạn liền bình thường. Bất quá Giang Thần Y đã đi vào Đại Chu Kinh Thành, vậy thì lưu thêm một đoạn thời gian. Giang Cốc Chủ nghĩ đến cũng nóng trong người có thể giữ ở bên người, bằng không cháu trai nhiều đều nhanh nuôi không nổi. đương nhiên, câu nói sau cùng, lục thừa an không nói ra. theo lục thừa an lời nói xong, giang thiên nhuận gật đầu nói, lục đại nhân, ta xác thực sẽ ở đại chu kinh thành nhiều đợi mấy ngày. bất quá, chúng ta thần y quốc người tự do đã quen, khả năng ngốc không lâu. nếu là những ngày tiếp theo, ta lại làm chỗ không đúng, còn mời lục đại nhân nhiều đảm đường một hai. nói xong lời này, giang thiên nhuận nhìn về phía lục thừa an, mà lúc này lục thừa an cũng cười nhìn về phía hắn. một nháy mắt, theo ánh mắt đối mặt, nhàn phím vài câu sau. Hai người riêng phần mình tách ra. Đến từ lòng dạ hẹp hòi giang thiên nhận giang thần ý trả thù, Lục Thừa An tại nửa lúc chiều liền nhận được tin tức. Đương nhiên, giang thiên nhận cũng không phải trực tiếp dùng độc, cũng không phải đối Lục Thừa An trực tiếp ra tay. Giang thiên nhận xế chiều đi vừa xử lý không bao lâu Y Địch Học viện, triệu tập một đám tại Y Địch Học viện ngự y cùng mới nhập học học sinh, chỉ điểm những người này liên quan tới y thuật bên trên vấn đề. Bất quá, mỗi khi gặp phải đặc thù vấn đề, hắn đều sẽ lấy Lục Thừa An nêu ví dụ giải thích rõ. Cái này không, không đến muộn bên trên, liền có không ít tràn đầy lòng hiếu kỳ người, quan tâm tới Lục Thừa An thân thể. Thậm chí liền lục chính điện Cũng tại hạ trì sau khi về nhà, tìm tới Lục Thừa An nói câu: "Thừa An, ngươi có khát gấp lực quá lớn, ngươi nếu là không muốn trở thành thần, cha cùng ngươi nương cũng sẽ không lại giúp ngươi." Không muốn hai chữ, bị Lục Chính Điền nói có chút trầm trọng. "Lục Thừa An, cha xem ra ngươi tại Đồ Sắt viện cũng thông thả. Đã rằng này, ta bên này vừa vẫn có chút ít bận bịu cần trợ giúp của ngươi. Ngươi ngày mai liền đi hộ bộ tìm Hưu thị lang, cùng hắn cùng nhau đi kinh ngoại ô một chuyến." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. "Đứa nhỏ này, còn không cho người nói?" Hắn đều như thế biển chuyện, không cần thiết thêm nhiệm vụ a. Nghĩ như vậy lục chính điển liền nghe lục thừa an hỏi, cha, ta cùng ngươi xác định một chút, ngươi hôm nay đều trùng hợp cùng vị kia đồng liêu nói chuyện phía qua. Nói xong câu này, lục thừa an bá bá bá, rất nhanh liền đem hôm nay phạm là hiếu kỳ qua hắn một câu, hoặc là đối giang thiên nhuận lời nói cảm thấy hứng thú vô cùng quan viên. Theo từng người tên bị lục thừa an nói ra, lục chính điển chỉ có thể cười gật lấy, tranh thủ thời gian quan tâm lục thừa an vài câu liền đi. Ngược lại, hắn có thể sẽ không nói cho con của hắn trên danh sách người một cái cũng không thiếu. Mà lục thừa an thì là đưa mắt nhìn cha hắn sau khi rời đi, thử lấy răng cười hạ. Đã các đồng liêu lòng hiếu kỳ như thế chẳng đấy, cũng không thể rảnh rỗi, bằng không, thời gian nên cỡ nào nhăm chán. Mấy ngày kế tiếp, đến từ Giang Thiên Thuận cùng Lục Thừa An hữu hảo quan hệ ngày càng làm sâu thêm, Đại Chu kinh thành một ít quan viên, thời gian trôi qua quả thực gian nan. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nếu không phải năm nay là kinh xem xét chi niên, đến từ Đại Chu các nơi các đồng liêu đều chạy theo vượt qua bọn hắn bận rộn, bọn hắn thật mong muốn bài công. Bất quá, mệt mỏi hơn là Giang Thiên Thuận. Tâm mệt mỏi hắn không nghĩ tới chính mình ở bên ngoài thuận miệng nói lục thừa an một đôi lời, qua qua miệng miệng đều không có giống như thường ngày ngu giận, lục thừa an vậy mà phản kích. hơn nữa cứ như vậy ngắn ngủi hơn nửa năm không đến thời gian một năm, bọn hắn thần y địa quốc đều nhanh thành lục thừa an thần y địa quốc. vì hắn cầm lục thừa an nêu ví dụ sự tình, cha hắn vậy mà đối với hắn bảo bối này nhi tử động thủ. một máy mắt, truơng giang thiên nhuận đều muốn động bản lĩnh thật sự, mà càng làm cho giang thiên nhuận tương tâm, là hắn mang đưa cho hắn cha nhìn nhi tử nữ nhi, làm phản rồi. hắn, giang thiên nhuận xem như cha ruột đã tại nhi nữ trong mắt không có lục thừa an trọng yếu. Giang Thiên Nhụn, cha, ta cảm thấy chúng ta rời đi Thần Y Liệt Cốc ở giữa hơi dài. Ngay nhìn sách thuốc bản độc nhất, lục đại nhân cũng giúp đỡ ghi chép xong, ngài dược liệu cũng nhận được không ít. Là thời điểm nên trở về Thần Y Liệt Cốc, không quay lại đi, tôn gia gia cũng đều phải thành đại chu Thần Y Liệt. Trương năm trăm Thần Y Liệt Cốc là thời điểm trở về đại chu. Trương 567, Thần Y Liệt Cốc là thời điểm trở về đại chu. Nghe được nhà mình lời của con, Giang Thanh chính chỉ là chỉ xuống đang vây quanh Lục Thừa An, nói một chút đồng nuông đồng lợi nói tôn tử tôn nữ. Tiếp lấy, hắn đối Giang Thiên Nhụn buồn bã nói, nhi tử ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ nói về thần y liệt quốc có thể đi sao? còn có, ngươi gần nhất mấy ngày nay, so ngươi tôn già già còn giống đại chu thần y liệt, ta có thể nghe nói, ngươi đối đại chu ngự y còn có tập y người, còn kém móc tim móc phổi đem thần y liệt quốc bí mật bất truyền giáo đi ra ngoài. cha, cái này không trách ta, ta cũng không nghĩ tới lục đại nhân sẽ phái người cho ta gài bẫy, lời tiếp lời, tổng sẽ nói ra một chút không nên nói cho người khác biết lời nói. ngươi nhìn, hắn đều nhớ thương chúng ta thần y liệt quốc bí mật bất truyền, lại không rời đi đại chu, chúng ta thần y quốc, nhưng chính là đại chu thần y theo giang thiên nhuận lời nói này xong. Giang Thanh Chính đang muốn nói, con của hắn không nghĩ tới lần này vậy mà chỉ muốn rời đi, mà không phải nhường Lục Thừa An ăn chút thiệt thòi. Nhưng về suy nghĩ một chút, Lục Thừa An hiện tại nắm giữ kiến thức y học, Giang Thanh Chính trầm mặc. Thần Y LÝ CỐC trước kia chỉ truyền lịch đại cốc chủ sách thuốc bản độc nhất, Lục Thừa An nhớ kỹ tại tâm. Tôn Lão đầu sở trường tuyệt chiêu, mấy tháng nay cũng bị Lục Thừa An nắm giữ. Thậm chí, cái khác Thần Y LÝ CỐC Thần Y gì, nhìn thấy Lục Thừa An hiếu học vừa học thật tốt, cũng đều chỉ điểm qua đối phương. Ngay cả hắn, cũng chỉ điểm qua Lục Thừa An. Có thể nói, Thần Y LÝ CỐC bây giờ không phải là đại chu, nhưng Thần Y LÝ CỐC kiến thức y học có vẻ như đã bị lục thừa an nắm giữ không sai biệt lắm nghĩ đến cái này giang thanh chính ho nhẹ một tiếng cảm thấy nên chuyển đổi đề tài. không đợi hắn mở miệng một cái bổ câu đưa tin vô vội cánh bay vào a cha đây là trong cốc chuyên môn dùng để cùng ngài liên hệ bổ câu đưa tin chẳng lẽ là ngài rời đi thần y lý cốc quá lâu những người khác thúc giục ngài trở về giang thiên nhuận nắm bổ câu đưa tin một cái sau hỏi nghe vậy giang thanh chính không để ý hắn mở ra bổ câu đưa tin mang tới thư tín mà lúc này ngoài phòng lục thừa an một vướng ngắt méo giang thiên nhuận lớn mặt của con trai Vừa hướng Giang Thanh Chính cùng Giang Thiên Nhật hai người chỗ phòng, lộ ra nụ cười. Thân ý hiệp cốc, là thời điểm trở về Đại Chu. Nghĩ như vậy, bọn bên trên tiểu gia hỏa Mập Phì gương mặt, dùng tay hơi hơi kéo một cái Lục Thừa An, liền hài lòng cười. Đừng nói, tiểu đậu đinh cái này Mập Phì gương mặt, cầm bước lên đến xúc cảm thật lạ không tệ. Giang Thiên Nhật cái này người làm cha, thật có tay phúc. Mang theo ý nghĩ này, dùng dễ nghe cố sự và chơi vui đồ chơi, nhường Giang Thiên Nhật người thần kem chút làm phản Lục Thừa An, cùng nhìn qua Giang Thanh Chính liếc nhau một cái. Giang cốc chủ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cùng mấy cái thần ý tại Đại Chu kinh thành mấy ngày này ta một mực sắp xếp người tại thần y lý quốc bên ngoài bảo hộ thần y lý quốc những người còn lại. bọn hắn lần này tới đại chu kinh thành, một đường đều sẽ có huyền giáp quân hộ vệ. đương nhiên, nếu là ngươi còn lo lắng, ta sẽ thêm phái chút nhân thủ tiếp ứng bọn hắn. lục thừa an tại giang thanh chính đi tới sau, nói thẳng. nghe vậy, giang thanh chính cũng không có cự tuyệt hắn trợ giúp. nhìn lục thừa an một cái, giang thanh chính thì nói nhanh lên nói. thừa an, vậy lần này liền đà tạ ngươi. chúng ta thần y lý quốc người đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là có năng lực tự vệ. nhưng lần này bọn hắn mang đồ vật nhiều, không ít sách thuốc còn có dược liệu, đều là ngoại giới có, không thể có sơ suất. Nếu là có thể, còn xin ngươi phái người thật tốt bảo hộ theo thần ý Y Cốc dọn tới những vật kia." Nói đến đây, Giang Thanh chính thở dài. Hắn thật không nghĩ tới, lưu truyền xôi sùng sục lớn hai, Đại Chu cũng liền tại ngày xuân bên trong nhiều hạ mấy trận tuyết, đối chồng chọn có chút ảnh hưởng. Nhưng kế tiếp mấy tháng này, Đại Chu đều tính bình tĩnh. Có thể thần ý Y Cốc, liền bởi vì này gặp tội lớn. Hiện tại, bất đắc dĩ, thần ý Y Cốc những người còn lại đã mang theo tất cả mọi thứ, tới nhờ và còn không có rời đi Đại Chu kinh thành mấy người bọn hắn. "Ngươi nói, đây không phải tuyết lớn chính là đại hạn, đến cùng sẽ còn tồn tục bao lâu?" Ta thần y dịch cốc mấy ngàn năm nay cho tặng, kém chút liền không có. Như trận này lớn thai sẽ kéo dài, chúng ta còn có thể về trở lại thần y Liyue cốc sao?" Giang Thanh chính lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn mặc dù là nhìn xem Lục Thừa An, nhưng lời này càng giống là đang hỏi hắn chính mình. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói: "Giang cốc chủ, ta có thể muốn đả kích ngươi một chút. Ngươi nói lớn hai, ta căn cứ tư liệu lịch sử phân tích một chút, hẳn là một vòng mới cực hẳn thời đại tới. Ngươi hẳn là tin tưởng, dạng này lớn hai, ngươi thần y Liyue cốc mong muốn ổn cứ tỷ thế đều khó có khả năng. Còn có Ngươi thần Y Cốc tuyên chỉ địa phương, nếu là thả trước kia, đích thật là chỗ tốt. Có thể trồng trọt không ít dược liệu, trung quanh còn có mảng lớn mọc ra hoang dại dược liệu đại sơn. Có thể địa phương như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nếu là ta nhớ không lầm, thần Y Cốc nơi ở, chỉ cái này ngàn năm qua, to to nhỏ nhỏ động, liền đã xảy ra không ngừng 20 lần. Còn có khâu hạn vấn đề thiếu nước, nếu là trung quanh xảy ra đại hạn, ngươi thần Y Cốc một lần đều không có tránh cho qua. À, thời kỳ hòa bình, ngươi thần Y Cốc vị trí địa lý có thể, khoảng cách đại châu cùng tệ quốc nguy quốc, cũng không tính là xa. Nhưng nếu là cực hàn thời đại duy trì liên tục nhiều năm, Ngươi mấy cái khác dã man hàng xóm, có thể liền thành thai hoàng ẩm. Thân Y Dị Cốc coi như tất cả mọi người đều có năng lực tự vệ, lại có thể bảo vệ mình bao lâu? Cực hàn thời đại, dược liệu có thể cũng không phải là rất dễ dàng có thể thu được. Ta lo lắng, các ngươi ngay cả hộ thần độc dược đều sẽ không thuận lợi. Giang Thanh Chính, cái này gọi lo lắng sao? Những lời này hoàn toàn là uy hiếp a. Thân Y Dị Cốc hàng xóm bên trong thật là có đại chu tồn tại. Nghĩ như vậy, Giang Thanh Chính nhìn Lục Thừa An một cái, đã cảm thấy hắn có thể là suy nghĩ nhiều. Hắn Thân Y Dị Cốc hiện tại đối Lục Thừa An mà nói không nhiều lắm tác dụng a. Uy hiếp bọn hắn. Lục Thừa An cũng chỉ có thể giúp Đại Chu lưu lại một chút tâm không cam, tình không nguyện, không chừng sẽ âm thầm động điểm thủ đoạn nhỏ thần y đi. Hề. Dạng này còn không bằng cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Mang theo ý nghĩ này, Giang Thanh chính hỏi: Thừa An, không biết chờ chúng ta thần y diệp cốc những người khác đến, ngươi bên này có thể không có thể giúp chúng ta tìm tương đối lớn địa phương. Đã ngươi nói cực hàn thời đại tiền đến, chúng ta vẫn là trước lưu tại Đại Chu A. Nếu là có thể tại kinh thành phụ cận, chúng ta thần y diệp cốc cũng có thể thoáng tại chữa bệnh phương diện giúp chút ít bận diệu. Giang quốc chủ, ngươi quá khách khí, có thể giúp đỡ các ngươi thần y diệp cốc bận diệu, ta khẳng định là nguyện ý ngươi yên tâm, các ngươi thần y diệc quốc người mặc kệ lại nhiều, ta cũng biết trong thời gian ngắn nhất, cho các ngươi tại kinh ngoại ô tìm tới nơi thích hợp. chờ thiên thai lắng lại, các ngươi muốn về thần y diệc quốc, ta tuyệt đối phái người hộ tống các ngươi bình an trở về. vừa dứt lời, Giang Thiên nhuận tại cách đó không xa, sâu kín tới câu, lục đại nhân, nghĩ đến thần y diệc quốc có bao nhiêu người, ngươi rất rõ ràng. lần này liền làm phiền ngươi. Giang thần y gì thần y diệc quốc nhân số, ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng căn cứ không tùy ý tìm hiểu thần y diệc nguyên nhân, ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm ngoại trừ cân nhắc các ngươi thần y lý cốc người ở lại bên ngoài còn cần chuẩn bị bao lớn địa phương cất đặt đồ vật dù sao ta nhận được thông tin bên trong thật là nói các ngươi thần y lý cốc những người khác là chuyện nhà không bằng giang thần y đợi chút nữa cùng bản quan đi bản trong quan phủ nhìn xem bản quan chuẩn bị mấy chỗ địa chỉ có thích hợp hay không lục thừa an mở miệng nói giang thiên luận chương 568, tự do của hắn đều nhanh không có chương 568, tự do của hắn đều nhanh không có lục đại nhân ta muốn biết thần y lý cốc những người còn lại sẽ quyết định đến đây đại chu kinh thành ngươi có hay không ở trong đó dẫn đạo Ta thế nào cảm giác, ngươi đã sớm chuẩn bị xong chúng ta thần y y cốc chuyển tới sau địa phương." Giang thiên Nhật nhìn xem Lục Thừa An cung cấp 3 khu thần y y cốc cho ở mới hỏi. Hỏi xong, hắn thẳng tắp nhìn về phía Lục Thừa An. "Thế thế, Lục Thừa An chỉ là cười hạ, hỏi ngược lại. "Giang thần y, thì, bản quan nghe nói, ngươi còn có không ít hồng nhàn chi kỷ không mang đến kinh thành. Lúc này khắc sẽ xảy ra lớn thai thời kỳ, ngươi yên tâm các nàng giữ lại ở các nơi sao?" Lời này vừa nói ra, Giang Tiên Nhật trực tiếp đến mặt. Chờ hắn rời đi Lục Thừa An nhà thời điểm, thần y y cốc mới nhất địa chỉ đã được quyết định đi ra. Mà hắn thì lại như ký văn tự bán mình đồng dạng, mới khiến cho Lục Thừa An bằng lòng, phái người đem hắn phân tán tại các quốc gia Hồng Nhan chi kỷ, đều đưa vào kinh thành. Giờ phút này, đi ra Lục Thừa An nhà Giang Tiên Đoạn, bị ấm áp gió thổi qua, đầu óc thanh tỉnh sau, đột nhiên cảm thấy chính mình bằng lòng Lục Thừa An điều kiện, quả thực là ván đầu. Hắn thần y Elioc có tiền như vậy, thậm chí đừng nói thần y Elioc, ngay cả chính hắn, bạc nhiều cũng xài không hết. Nếu như thế, hắn hoàn toàn có thể tự mình lúc tìm được người tốt, đi đón Hồng Nhan chi kỳ của hắn. Nhưng bây giờ, tự do của hắn đều nhanh không có. Ngay tại Giang Tiên Đoạn tự hỏi muốn hay không tiêu cực biến nhát lúc, vốn đang hơi có chút trời nóng khí, tại hai trận hạ hết mưa, cấp tốc hạ nhiệt độ. cảm giác cũng liền trong vòng một đêm, đại gia quần áo liền theo thật mỏng hạ áo, đổi thành hơi hơi dày một chút quần áo. thậm chí có sợ lạnh người, đã đổi lại mỏng áo đông. một máy mắt, Giang Thiên Nhẫn không dám tiêu cực biếng nhác. nhất là vài ngày sau, đang nghe rất nhiều địa phương đã bắt đầu tuyết rơi lúc, hắn chỉ mong lấy lục thừa an có thể xem ở hắn ra sức hoàn thành nhiệm vụ, kém chút đều muốn trở thành đại chu chuyên môn thần y phật tượng, nhanh lên đem hắn những cái hồng nhan chi kỷ mang đến đại chu kinh thành. hắn tuy nhiều tình, nhưng đối tất cả hồng nhan chi kỷ cũng đều có rất sâu tình cảm hiện tại thời gian này bắt đầu tuyết rơi, lại hồi tưởng tới ngày xuân bên trong kia mấy trận tuyết, bất luận kẻ nào đều hiểu thời tiết này không đúng. như thật xảy ra lứa hai, số một mình nữ tử sẽ như thế nào? vào nam gia bắc làm nghề y giang thiên nhuận, thật là rất rõ ràng. bởi vì cái này nguyên nhân, hắn hiện tại mỗi ngày đi lục thừa an tâm sự tình. đương nhiên, lục thừa an có rảnh thấy thời gian của hắn rất ít. cũng là bởi vậy, nhường giang thiên nhuận cùng lục thừa trạch còn có triệu thu duệ lăn lộn ở cùng nhau. một cái có cao siêu y thuật cùng độc thuật, vẫn là lòng dạ hẹp hỏi người, cùng một cái công phu không tệ nhiệt tâm thiếu niên, còn có một cái thám tính tin tức cao thủ, ba người náo ra động tĩnh. Quả thực so lục thừa an cùng Chu Chăn trong chiều xử lý đại thần lúc còn lớn hơn. Ngay cả Chu Chăn đều đang bận rộn sau khi cùng Lục Thừa An nói chuyện phiếm nói. "Thừa An, ta nhìn ngươi ca cùng tỷ phu ngươi, còn có vị kia Giang thần Yiye, rất thích hứng truy bắt công tác. Nếu không, đem bọn hắn ném đi hình bộ thử một chút." "Chu đại ca, ngươi muốn cho ba người bọn hắn làm việc, đi hình bộ có thể không có hiện tại dạng này bỏ mặc không quan tâm tốt. Anh ta người này, mặc dù không phải nhiệt huyết thiếu niên, nhưng gặp chuyện bất bình cũng có thể giống một tiếng, đương nhiên sẽ còn thuận tiện đánh một quyền. Nhưng nhường hắn đi hình bộ, hắn sẽ để cho ta so hiện tại càng quan tâm. Việc hiện tại nhiều." Ta cần phải cố không tới. Vẫn là chờ hắn thi đậu tiến sĩ, bình thường bước vào quan trường a. Còn có tỷ phu của ta, đi hình bộ, vậy hạ ngươi muốn cân nhắc đại thần trong triều nhóm áp lực trong lòng lớn bao nhiêu. Xích huyết vệ tìm hiểu tin tức, đây chính là sẽ xem nhẹ một ít nói ra có thể khiến người ta xá chết tin tức ầm. Nhưng tỷ phu của ta, thích nhất tin tức như vậy. Hắn thậm chí sẽ đích thân tìm hiểu, xác định tin tức thật giả, liền chứng cứ đều có thể tìm ra. Thật đi hình bộ, có bao nhiêu người đủ tham tra. Về phần Giang tiên dược vào quan trường, ta sợ trong tay hắn độc đều không đủ dùng. Lục Thừa An nhàn nhạt nói xong những lời này, nhìn về phía Chu Trăn. Mà lúc này Chu Trăn đã sớm ở trong lòng thu hồi lời nói mới rồi. Nhớ không lầm, Lục Thừa An ca ca còn có tỷ phu, đều tại năm ngoái tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng cùng lúc thi rớt. Hắn cảm thấy mặc kệ Lục Thừa Trạch cùng triệu thu duệ có thể hay không thi đậu tiến sĩ. Về sau hình bộ thậm chí kinh triệu doãn đều không chào đón hai người này. Nghĩ đến cái này, Chu Trăn lập tức sửa lời nói. Thừa An mới vừa rồi là ta nghĩ lầm. Dạng này người ca ca bọn hắn hiện tại làm sự tình tối thiểu nhất là chuyện tốt, không bằng để cho bọn hắn theo trước kia yêu thì đến nếu là bắt được khâm phạm của triều đình cho ác nhân trực tiếp đi xích huyết vệ lĩnh thưởng nghe nói như vậy lục thừa an nhìn chu trăn một cái xác định chu trăn không còn đổi giọng sau lục thừa an chịu đựng đến miệng bên cạnh ý cười gật đầu nói chu đại ca ta trở về liền cùng anh ta bọn hắn nói việc này dứt lời lục thừa an lập tức nói sang chuyện khác nói đến trong triều chuyện khác ngược lại hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng chu trăn nói hắn ca còn có tỷ phu nghèo còn kém đi mãi nghệ a hắn ca hội họa tay nghề sớm đã dùng đến đổi lấy bạc về phần giang thiên luận Theo bị hộ tống tới Đại Chu kinh thành Hồng Nhan chi kỳ càng ngày càng nhiều, bạc như là nước chảy tiêu xài. Kinh thành lớn, cư không dễ, có thể không riêng gì đối người nghèo khó bần cùng nói. Giang Thiên Nhận, hiện tại đối câu nói này thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thậm chí bởi vì Giang Thiên Nhận không đành lòng nhìn Đông đảo Hồng Nhan chi kỳ tập hợp lại cùng nhau mặt cùng lòng không cùng, huyên náo không phải mái, đều là đem người tách ra các ở các. Mặc dù cứ như vậy, Hồng Nhan chi kỳ náo lên số lần thiếu đi, nhà của hắn cũng nhiều. Có thể bạc, dũng. Lục Thừa An đều nghe hắn ca nói qua, Giang Thiên Nhận đã chuẩn bị tu ngân tử thay kẻ có tiền chữa bệnh chỉ có thể nói nghèo Giang Thiên Luận cũng là bắt đầu làm một cái thầy thuốc nghề cũ thời gian tại nhàn nhã sinh hoạt người cảm thấy một cái trước mắt liền biến mất lúc Lục Thừa An cùng Chu chăn, cuối cùng từ bận bịu đầu chóng váng trạng thái bên trong khôi phục lúc này Đại Chu Kinh Thành đã bắt đầu dưới thứ ba trận tuyết nhưng nếu là những năm qua Kinh Thành cái này sẽ có người thậm chí vừa thay đổi áo mỏng Chu Đại Ca chúng ta hiện tại nên làm đều Đại An bài xong ta cảm thấy ngươi từ giờ trở đi có thể mượn Thái Thượng Hoàng Ngân vệ thỉnh thoảng đi Đại Chu các nơi đi dạo chỉ cần địa phương bên trên không ai có thể lên tâm tư một phương độc đại, đại chu tuyệt đối có thể an ổn vượt qua cực hàn thời đại sơ kỳ náo động thời gian. Lục Thừa An vui lòng nói rằng, mặc dù chỉ là một câu đã an bài tốt lời nói, nhưng vì câu nói này, mặc kệ là hắn cùng Chu Chăn, vẫn là đại chu các nơi quan viên cùng tướng sĩ chờ, trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn. Vì cái gì? Chính là tại cái này mắt sáng xem xét, thời tiết đã bắt đầu lên biến hóa lớn thời đại, có thể giữ vững cuộc sống an ổn. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Chăn cũng vui lòng duỗi lưng một cái. Hắn mấy ngày này, bận rộn đều kém chút mong muốn đem phủ hoàng gọi trở về, đem hoàng vị còn trở về. Còn tốt, rốt cục vượt qua khó khăn nhất cũng trọng yếu nhất thời gian. Kế tiếp, chỉ cần dựa theo đã thí nghiệm qua, có thể bảo đảm đại chu các nơi an ổn chính lệnh làm việc là được. Nghĩ như vậy, với buông lòng chu chăn, liền nghĩ đến đại chống không một nửa quốc khố. Đương nhiên, còn có cái kia chống rỗng, suýt chút nữa thì hậu cung tần phi giúp đỡ mang kho. Nhìn Lục Thừa An một cái, chu chăn buồn bã nói: "Thừa An, ngươi ca cùng tỷ phu không phải muốn tham gia trận tiếp theo kỳ thi mùa xuân sao? Bọn hắn hiện tại cả ngày bên ngoài, lúc nào thời điểm khả năng nhiều đọc sách." Chương 569, cũng đừng cực đoan như vậy à, chương 569 cũng đừng cực đoan như vậy à nghe được chu chăn lời nói lục thừa an cười nhìn về phía hắn hỏi chu đại ca xem ra anh ta bọn hắn theo ngươi cái này kiếm không ít bạc Người ca bọn hắn hiện tại đem to gan dám lưu tại kinh thành phụ cận khâm phạm của triều đình có thể bắt đều không khác mấy bắt kết thúc làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lấy đưa đi hình bộ hoặc kinh triệu do người càng không phải số ít bọn hắn thậm chí liền trộm vật móc túi người để bắt ta lúc ấy thật sự là vắng đầu tại hình bộ thượng thư nói hình bộ bạc không bao lâu thuận miệng đáp ứng dùng ta mang kho cho ngươi ca bọn hắn ban hưởng nói đến đây chu chăn nhức đầu méo méo thái dương Không phải hắn hẹp hỏi, thật là mấy ngày này, lục thừa trạch mấy cái quả thực là tại hắn cái này xóa bạc. Có thể nói, lục thừa trạch cùng triệu thu duệ, kém chút đều phải dựa vào hắn làm giàu. Mà giang thiên nhuận, có lần cầm bạc của hắn sau, đều hảo tâm thay hắn bắt mạch điều dưỡng thân thể. Nếu không phải giang thiên nhuận hồng nhan chi kỷ so với hắn hậu cung tần phi đều nhiều, tuyệt đối đã sớm khôi phục không thiếu bạc trạng thái. đương nhiên, ba người này là đại chu kinh thành thậm chí xung quanh an ổn làm ra công hiến, chu trăn vẫn cảm thấy đáng giá khít lệ. Cái này không, nói xong lời nói mới rồi, hắn lập tức nói tiếp đi nếu là có thể về sau có thể hay không đem bọn hắn làm những chuyện như vậy dựa theo công lao ghi lại chờ bọn hắn vào chiều làm con sau thăng quan tốc độ tuyệt đối so đồng liêu nhanh Chu đại ca lời này của ngươi ta sẽ cùng ta ca bọn hắn nói một chút bất quá ta cảm thấy lại bởi vì ngươi lời nói cao hứng đồng liêu hẳn là có chút biểu thị mới được Lục Thừa An nhũ mày nói nghe vậy Chu Trăn cùng Lục Thừa An liếc nhau một cái rất nhanh hai người cười riêng phần mình hưởng thụ cái này thật vất vả có được thanh nhàn nửa ngày chờ Lục Thừa chạy theo Lục Thừa An miệng bên trong biết được hắn nhanh chóng kiếm bạc thời gian sắp kết thúc lúc trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Con tốt, ta kiếm bạc đều thu, không dám phung phí. Nếu là giống Giang Thiên Nhuận như thế, kế tiếp thời gian có thể phải gian nan. Hiện tại trừ phi đi chỗ xa hơn, hoặc là trả giá thấp một chút, bằng không, Giang Thiên Nhuận dựa vào y thuật kiếm bạc tuyệt đối không đủ dùng." Lục Thừa Trạch cảm khái nói. Nói xong câu này sau, hắn đối với Lục Thừa An tới câu. "Thừa An, ta thật cảm thấy, cái này nàng dâu một người liền đủ. Giang Thiên Nhuận nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, nuôi lên cũng quá phí bạc. Ngươi có thể đem nhà chúng ta ra quy nhớ kỹ, chớ học Giang Thiên Nhuận." Nghe nói như thế, Lục Thừa An chỉ là nhìn xem A ca, thản nhiên nói: "Ca ta một người kiếm tiền chính mình hoa, tốt hơn. lục thừa trạch, cũng đừng cực đoan như vậy a. nhìn lục thừa an một cái, lục thừa trạch cuối cùng vẫn là thu hồi đến miệng bên cạnh chuẩn bị khuyên nói lời. đệ đệ của hắn kỳ thật tuổi tác cũng không lớn. nghĩ là nghĩ như vậy, lục thừa trạch đang cùng lục thừa an sau khi thách ra, liền đi tìm lục chính điển. đem phiền nao vứt cho cha rồi sau, lục thừa trạch mặc dù giàu gì không có chu chăn bên kia ban thưởng bạc nơi phát ra, kế tiếp thu nhập sắp sụt giảm. nhưng bởi vì hai tháng này hắn cùng triệu thu dưỡi còn có giang thiên nhuận ba người, quả thực là bạch thiên hấp giả tất cả đều bận rộn tìm hiểu tin tức hoặc là động thủ bắt người đổi lấy bạc, kiếm đích thật không ít trở về cùng Tạ Nhã Lâm nói việc này sau Tạ Nhã Lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra nói rằng tướng công vậy Hạ đem các ngươi ban thưởng đổi thành về sau vào triều làm quan sau công tích rất tốt ngươi gần nhất những ngày này cầm về bạc quá nhiều ta đều có chút bận tâm vậy Hạ mặc dù cùng đệ đệ quan hệ tốt nhưng các ngươi bắt người sự tình hình bộ người cũng có thể làm cho bạc quá nhiều trong triều những người khác có thể chưa chắc cao hứng lại thêm các ngươi bắt người bên trong có quyền quý nhà nhi nữ cũng có quan gia con cháu hoặc là thân nhân đắc tội quá nhiều người nghe ta cha nói gần nhất đều có người trong bóng tối quyết định cho các ngươi để mắt Cũng tốt, bậy hạ ban thượng không có, các ngươi cũng có thể sớm một chút làm những chuyện khác." Nói nói, tạm Nhã Lâm liền phát hiện Lục Thừa Trạch biểu lộ có chút quái gì. Thấy thế, nàng hỏi vội: "Trưởng công, người đang suy nghĩ gì?" "A, ta cảm thấy ta ngày mai phải đi gặp một chút nhạc phụ." Lục Thừa Trạch cười hắc hắc nói rằng. Đã có người muốn âm thầm cho hắn đè mắt, vậy khẳng định là bởi vì trong áp bức đệ đệ của hắn Nguyên Nhân, không dám quang minh chính đại đối với hắn và hắn mọi phu địch thủ. Đã rằng này, hắn có thể phải thật tốt hỏi thăm một chút, đều là ai mong muốn hạ độc thủ. Đến lúc đó, danh sách hướng đệ đệ của hắn kia vừa để xuống, hắn coi như báo thủ mang theo ý nghĩ này, lục thừa trạch sáng sớm sau khi rời giường, liền chạy tới tạ phủ. đương nhiên, hắn thuận tiện đem tạ nhã lâm cùng nữ nhi bảo bối của hắn cùng một chỗ mang về tạ gia. lấy tên đẹp, bồi tiếp nàng dâu về nhà ngoại. nhìn thấy lục thừa trạch, lại ngay đầu tiên nghe được hắn tìm hiểu tin tức tạ đại nhân, cái này sẽ đau đầu cực kỳ. cho dù có lục thừa trạch cái này có rể cùng lục thừa an nhà thành thân ra tạ đại nhân nhát gan ma bệnh cũng chưa từng cải biến. hắn nhắc nhở tạ nhã lâm, thật chỉ là muốn cho lục thừa trạch thiếu bắt chút người, tối thiểu nhất bắt những cái kia đảo phạm hoặc là chân chính ác nhân là được. trong chiều quan viên bí mật nhỏ cũng đừng nghe ngóng thậm chí truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ, con rể hắn cùng hắn muốn danh sách, thật muốn nói ra đi, hắn sau đó phải đối mặt như thế nào mưa to gió lớn. Vừa nghĩ như vậy, ta đại nhân trong lực liền bị lấp tiểu đầu đinh. Nhạc phụ, ngươi nhìn ngươi ngoại tôn nữa nhỏ như vậy, nếu là có người ngoài miệng nói cho ta một chút để mắt, chỉ là giáo hấn nho nhỏ một chút, nhưng chân chính động thủ thời điểm hạ tử thủ, nhã lâm cùng chúng ta tiểu như, về sau làm sao bây giờ? Lục Thừa Trạch buồn bã nói. Nghe vậy, ta đại nhân khẽ miệng giật một cái, im lặng nhìn về phía Lục Thừa Trạch cái này con rể. Có Lục Thừa ở tại, hắn có thể không tin, Lục Thừa Trạch sẽ gặp nguy hiểm thậm chí, tạ đại nhân cảm thấy con rể hắn gần nhất trong khoảng thời gian này điên cuồng bắt người, tuyệt đối nhận lấy bảo hộ. bất quá, chờ lục thừa trạch mang theo nàng dâu cùng nữ nhi rời đi nhạc phụ nhà lúc, khoe miệng đều nhanh ép không nổi nữa. về nhà một lần, lục thừa trạch liền vội vàng chạy tới lục thừa an thư phòng. đệ đệ, tin tức tốt ta. lục thừa trạch mặt mày hớn hở nói. nghe được lục thừa trạch lời nói, lục thừa an ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem bút trong tay sau khi để xuống, hiểu rõ cười nói. ca, ngươi nói rất hay tin tức, sẽ không phải là đi theo chị dâu ta về nhà ngoại có được. hắc hắc, đệ đệ, ta liền biết ngươi tin tức linh thông. bất quá. Lần này ngươi khẳng định không biết rõ ta muốn nói rất hay tin tức là cái gì." Lục Thừa Trạch đắc ý cùng Lục Thừa An chọn lấy Hạ Long mày nói rằng, "Hắn nhưng là nghe hắn Nhạc phụ nói, tin tức kia, nếu không phải cơ duyên xào hợp, hắn Nhạc phụ cũng sẽ không biết, thậm chí, có thể nói không có những người khác sẽ biết. Lần này dựa vào theo hắn Nhạc phụ kia đạt được danh sách còn có tin tức, vậy hạ đều sẽ quên mang trong kho bạc bị bọn hắn bằng bản sự đạt được sự tình." Ngay tại Lục Thừa Trạch cười, chuẩn bị nhường Lục Thừa An hỏi nhiều vài câu mới nói cho ra sao tin tức lúc, bên hai liền chuyển đến Lục Thừa An thân âm. Nghe quần hai, hắn nhớ hai lần mới nhớ không lầm tên người. Lục Thừa Trạch khỏe miệng nụ cười đều phai nhạt. Hợp lấy hắn vừa biết đến danh sách, đệ đệ của hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng. Vậy hắn đạt được tin tức, đệ đệ của hắn cũng biết, chương 570, cái này cũng không nên trách ta, chương 570, cái này cũng không nên trách ta. "Ca, ngươi yên tâm đi, Hà đại nhân cùng Trương đại nhân cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cùng tỷ phu bọn hắn cũng chỉ là tiểu đản tiểu nháo, bắt người đều không quan trọng. Còn có, ngươi mong muốn nói rất hay tin tức, ta khả năng so ngươi tình tưởng ức điểm điểm. Về phần công lao, ta đã cùng bệ hạ nói, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi." Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Trạch cười nói, Nghe vậy, Lục Thừa Trạch thở dài. "Công lao?" Hắn liền cáo trạng, "Có thể có công lao gì?" Đã đệ đệ của hắn so với hắn đều tin tưởng một chút kia một tin tức tốt, hắn vẫn là chờ về sau chân chính thăm dò được tin tức hữu dụng, lại đến khoe khoang à? "Con tốt, hắn cáo trạng danh sách đã nói cho đệ đệ của hắn, còn lại thủ đều không cần hắn lo lắng." Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điển từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lục Thừa Trạch lúc, Lục Chính Điển thuận tiện cảm khái vỗ xuống bờ vai của hắn, mới quay về Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi nói những cái kia đều đã điều tra rõ. Người ca kia nhà phụ, hoàn toàn chính xác nghe được lớn tin tức." Vừa rồi phải đi ra ám vệ, tìm tới bên trong một cái nhỏ kho lúa, bên trong lương thực đầy đủ kinh thành tất cả mọi người ăn nhiều nửa năm. Co tốt, đuổi tại bọn hắn bán lương thực trước, đem người khống chế. Người ca cùng hắn nhạc phụ, lần này coi là là công. Nói đến đây, Lục Chính Điền lần nữa vỗ xuống Lục Thừa Trạch bả vai, mặt mũi tràn đầy ý mừng. Hắn cái này đại nhi tử, nếu là không cùng Tiểu Nhi tử so, kỳ thật cũng coi là thanh niên tài tuấn. Dù sao, hơn 20 tuổi cử nhân, coi như đặt ở bất kỳ một cái nào phủ thành, vậy cũng là đại tài tử. Có thể này sẽ là tại kinh thành, tài tử vô số, bên cạnh còn có tuổi tác càng nhỏ hơn nhưng đã là lục bộ thượng thư một trong đệ đệ, liền nổi bật lên lục thừa trách đứa con trai này không có nhiều tài hoa. Nhưng hôm nay, hắn đại nhi tử thật là lập công lớn. A, còn có hắn đại nhi tử nhạc phụ, công lao không nhỏ a. Tại cái này cực hàn thời đại đến sơ kỳ, trọng yếu nhất chính là lương thực cùng chống lạnh vật tư. Hiện tại được trong triều có quan viên cùng thương hộ hợp tác, những năm gần đây lặng lẽ ở các nơi độn lương thực vô số. Mà lương thực nơi phát ra đều là các nơi lương thực thuế báo tổn hại bộ phận. Tin tức này, nếu không phải lục thừa trách nhạc phụ nói ra, kỳ thật dựa theo vị kia hạ đại nhân làm người còn có ngày bình thường tại Xích huyết Vệ nghiêm tra hạ cũng không phát hiện mánh khoẹ, chờ triều đình nhận được tin tức, ai biết đồn lương thực đều bị bán ra cao bao nhiêu giá cả, lại hai họa nhiều ít bách tính, thậm chí những khả năng tiêu đồn lương thực lại bởi vì đại chu lương thực coi như sung túc, bị bán đi quốc gia khác, sinh ra từ đại chu lương thực, mặc kệ là bị bách tính dùng tiền mồ hôi nước mắt giá cao mua đi, vẫn là bị bán đi trung quanh trư quốc, chu chăn vậy nhưng đều sẽ nổi giận. Hiện tại những cái kia vốn nên là lương thực thuế lương thực, triều đình đương nhiên thu nhận. Nghĩ như vậy, lục chính điển còn đối với sững sờ bên trong lục thừa trạch nói rằng, thừa trạch, ngươi yên tâm, nhạc phụ ngươi lần này. Dựa theo công lao, thế nào đều có thể quan thăng một cấp. Về phần ngươi, có đệ đệ ngươi tại, công lao của ngươi bệ hạ thật là cho ngươi nhớ tin tưởng. Ta vừa trở về lúc, gặp phải Thái thượng hoàng, hắn còn nói bệ hạ khen ngươi rất lâu. Nghe được cái này, kịp Phản ứng Lục thừa Trạch, đối với Lục thừa An lạnh hừ một tiếng. "Ca, cái này cũng không nên trách ta. Không cho ngươi khoe khoang cơ người biết, tuyệt đối không phải ta ạ." Lục thừa An vội vàng nói. Nói xong, hắn còn chỉ xuống sắc trời bên ngoài, buồn bã nói. "Không phải ta nói, ca, ngươi cùng nhạc phụ ngươi nói lời quá nhiều cũng nói quá lâu. Ngay tại ngươi biết tin tức lúc, bảo vệ ngươi ám vệ liền cho ta truyền tin. Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi tự mình trở về nói cho ta, ta lại phái người trả rõ ràng, có thể các ngươi về sau nói những cái kia không trọng yếu lời nói, hao tốn hơn 2 cái giờ. Ta không chờ được nữa, đương nhiên trước cha rõ ràng. Ngươi yên tâm, chờ lần sau ngươi đạt được một ít cùng bách tính sinh kế không quan hệ tin tức, ta tuyệt đối chờ ngươi trở về lại cha. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch im lặng chừng Lục Thừa an một cái. Bất quá, hắn này sẽ trong đầu, không khỏi nghĩ đến từ khi nói ra vô ý bên trong nghe được tin tức sau, hắn nhạc phụ bánh xe đồng dạng, nói ra các loại lo lắng chi ngôn. Rất hiển nhiên ngay tại hắn nhạc phụ nói ra những cái kia sợ bị Hà đại nhân biết hắn nghe lén tới tin tức, còn chia sẻ cho Lục thừa trạch. Từ đó nhường Lục thừa an biết được sẽ dẫn đến báo thù lời nói lúc đệ đệ của hắn đã hành động nhanh chóng tra ra tất cả. Lúc này Lục thừa trạch đương nhiên muốn cho hắn nhạc phụ đảm lượng tăng lên một chút. Nghĩ như vậy, Lục thừa trạch vỗ vỗ Lục thừa an bả vai. Tại Lục thừa an nghe răng bên trong cười nói: đệ đệ, ngươi ca ta cũng là lập công người, hai ngày này có thể không đi quốc tử giám sao? Ca, ngươi không đi quốc tử giám lại muốn cùng tỷ phu bọn hắn bắt người? Kinh thành còn có phụ cận thành chấn, có thể tìm tới người xấu, có thể đều sắp bị ba các ngươi bắt hết. Các người có tại, coi như lên ý đồ xấu, vậy cũng không ai có đảm lượng hành động a." Lục Thừa An buồn cười nói. "Hiện tại, đại chu kinh thành, bởi vì hắn ca ba người, liền trộm vật móc túi người đều không có mấy cái. Ngay cả trước kia trộm nhi tiểu đoàn thể, hiện tại cũng chuyển thành tên ăn mày đoàn đội." Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe tới hắn ca nói câu. "Đệ đệ, ta cảm thấy nhạc phụ ta đảm lượng quá nhỏ. Hắn có ta cái này con rể, liền đại biểu có ngươi làm hậu thuẫn, sẽ không bị người khi dễ. Lại bảo chỉ nhát gan tính cách, không tốt lắm." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau. Xác định hắn ca thật nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức hỏi, ca, người làm quan, cẩn thận mới là có thể dài lâu đi xuống tốt tính cách. nhạc phụ ngươi điểm này, kỳ thật cũng coi như làm không tệ. còn có, vừa rồi cha chưa nói là, nhạc phụ ngươi nói những cái kia lo lắng chi ngôn, thật không muốn sai. hà đại nhân còn có hắn những cái kia hợp tác đồng bạn, những năm gần đây thật là nuôi thành một đám tử sĩ. nếu là bị đối phương phát hiện nhạc phụ ngươi trong lúc vô tình biết được bí mật của hắn, hiện tại, nhạc phụ ngươi nhà đã treo bùn trắng. cũng liền ngươi hôm nay tiền đến, người thông minh đều tin tưởng ta một mực phái ám vệ bảo hộ ngươi, ngươi cùng nhạc phụ ngươi nói lời mới không có bị hà đại nhân người biết được. ngươi biết. Hà đại nhân tin tức rất linh thông. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Thừa Trạch nghĩ mà sợ là nhát gan nhạc phụ may mắn một chút. Tiếp lấy, liền mở miệng nói: "Để để, ta biết muốn làm thế nào." Nói xong lời này, gặp hắn cha hẳn là tìm Lục Thừa An có việc, Lục Thừa Trạch liền cáo từ rời đi. Chờ Lục Thừa Trạch sau khi đi, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi: "Cha, ngươi đoán, anh ta biết muốn làm thế nào sao?" "Tiên tâm đi, ngươi ca rất thông minh." Lục Chính Điển cười nói. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu tán đồng nói: "Đó là đương nhiên, ta Lục Thừa An ca ca khẳng định thông minh." Cũng liền học công phu Lãng phí anh ta một chút thời gian. Vâng không, nhà chúng ta hiện tại khẳng định là một môn ba tiến sĩ. Lục Chính Điền, hắn Tiểu Nhi tử đối lao đại thông minh trình độ, giống như có chút hiểu lầm. Nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền yên lặng đem ý nghĩ này ở trong lòng đánh bay. Thừa An tiểu tử này nói đúng, hắn Lục Chính Điền nhi tử, khẳng định là thông minh. Không có thi đậu tiến sĩ, kia là luyện võ làm trễ ngoại thời gian. Chương 571, ngươi không hiểu, chương 571, ngươi không hiểu. Giới đi Lục Thừa An tư phòng Lục Thừa Trạch, cũng không biết tra hắn trong lòng đối với hắn khẳng định. Nghi nghĩ, hắn cảm thấy, hắn nhạc phụ đảm lượng vẫn là phải luyện một chút mới được. mặc dù hắn hiện tại cũng cảm thấy hắn nhạc phụ ban đầu cẩn thận là đúng, nhưng mà phía sau cùng hắn chia sẻ xong tin tức sau, hắn nhạc phụ những cái kia lặp đi lặp lại kỳ thật hoàn toàn không cần phải nói. hắn thật vất vả mới có thể đi đệ đệ của hắn kia khoe khoang cơ hội cũng bị mất. mang theo ý nghĩ này, rất nhanh, tạ đại nhân lấy ra thuộc thân phận, bị ép đánh vào lục thừa trạch cùng triệu thu duệ còn có giang thiên nhuận tiểu đoàn đội thành tạm thời thành viên. nếu để tạ đại nhân nói một chút trải nghiệm, tạ đại nhân sẽ ngồi xuống trước lại nói. dù sao, dù chân, không nghĩ tới, ta nhát gan sợ phiền phức cả một đời, cho nữ nhi tìm con rẻ lại là lớn mật như thế người. lần nữa đi theo lục thừa trạch đi ra ngoài một chuyến tạ đại nhân. sau khi về đến nhà có cắp trên ghế nói rằng, nghe vậy, tạ phu nhân cười hạ, mở miệng nói, lao ra, con rể chỉ cần không làm chuyện xấu, lớn mật đến đâu cũng là có thể. hơn nữa, con rể đây là cùng ngươi thân cận, mới dẫn ngươi đi ra. nghe nói như thế, tạ đại nhân chỉ là nhìn tạ phu nhân một cái, vườn ba nói, phu nhân, ngươi không hiểu, câu nói này, thẳng đến ra ngoài nhà người ta tham gia hiến hội lúc, tạ phu người mới minh bạch hàm nghĩa trong đó. trước kia, nàng đi ra ngoài tham gia hiến hội, bởi vì tạ đại nhân chỉ là tiểu quan nếu không phải đồng dạng là tiểu quan gia phu nhân thế tiến, nàng thân phận như vậy, chỉ là cạnh góc bên trên phối hợp diễn, con gái nàng gả cho lục thừa chạy sau, nàng tham gia liên hội, về mặt thân phận ngược là bởi vì nữ nhi nữ tế đề cao không ít, nhưng bởi vì tại đại nhân vẫn như cũ cẩn thận chặt chẽ, đem nhát gan còn kém khắt tới thực chất bên trong, người khác gặp nàng, khách khí có thừa, nhưng phần này khách khí cũng chỉ là bởi vì nữ nhi nữ tế mà thôi, nhưng bây giờ thậm chí có đại quan nhà phu nhân chuyên môn tìm nàng nói chuyện hiếm. Tiếng nói gần nói xa, nhường nàng lao ra nếu là phát hiện trong phủ hậu bối làm sai sự tình, động thủ mắng to cũng được, đừng trực tiếp bắt đi đưa quan lời nói. Nhường Tạ Phu nhân minh bạch, có một số việc thay đổi. Nha nàng lao ra, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều thành một ít trong nhà tử tôn bất tranh khí người ta trong mắt, không thể gây, muốn tạo mối quan hệ người. Khoe miệng giật một cái, Tạ Phu nhân buồn cười sau khi, cũng cảm thấy về sau nhường nàng tướng công nhiều cùng con rể đi ra ngoài đi dạo, không nói những cái khác, nàng hôm nay tâm tình thật tốt. Thời gian, ngay tại Tạ đại nhân chính mình không có phát giác, nhưng kỳ thật đã có chút hơi biến hóa bên trong, chậm rãi trôi qua lúc này, đại chu các nơi đã là tuyết lớn không nứt. theo từng tiếng mệnh lệnh được đưa ra, ngoại trừ triều đình quan viên bắt đầu hành động, các nơi bách tính cũng tại quan phủ phủ cập khoa học như thế nào hữu hiệu phòng lãnh lúc trong lúc vô tình luôn có thể nghe được một ít bí mật. tỷ như như thế nào tại vào đông, dùng chỉ có điều kiện trồng trọt vào đông có thể sinh trưởng rau quả cùng giá đỡ trợ. đương nhiên, cũng có thừa dịp vào đông vô sự nhiều chứa đựng điểm khối băng. năm sau ngày mùa hè bán cho kẻ có tiền kiếm bạc. rất nhiều ngày bình thường không nghĩ tới kiếm tiền ý tưởng đều tại trong lúc vô tình bị các nơi bách tính biết được. trong lúc nhất thời không riêng bị quan phủ an bài nhiệm vụ người đang bận rộn ngay cả vốn nên là tại mèo Đông Bách Tính cũng đều lén lút bắt đầu kiếm bạc đại kế chỉ có thể nói không cần quan phủ thúc không cần người khác bức bách Bách Tính chính mình muốn qua ngày tốt lành tâm thái hạ, hành động lực thật là rất mạnh Lục Thừa An nhìn xem đại gia đem cái này rét lạnh vào Đông trôi qua hết sức lửa nóng lúc hài lòng cười biết hắn làm gì gì đó Lục Chính Điền cũng ở một bên cười nói Thừa An xem ra ngươi tại điểm tỉnh thôn sinh hoạt kia mấy năm đối Bách Tính tâm tư nắm giữ có thể à nếu là lấy triều đình danh nghĩa nhường đại gia chữ nước chữ bằng hoặc là nhường đại gia trong phòng sưởi ấm sau khi Loại điểm cây nấm giá đỡ chờ, người thông minh sẽ cảm thấy triều đình là ra ngoài thiện tâm, cũng biết nguyên nhân dựa theo yêu cầu đi làm. Dù sao, hiện tại thời tiết hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng càng nhiều bách tính luôn cảm thấy triều đình ra lệnh đối tốt với bọn họ chô không lớn, không chừng sẽ bởi vì vào đông trong phòng điểm này trồng trọt thu nhiều thuế. Cứ như vậy sẽ chăm chú theo yêu cầu làm người, khả năng không nhiều. Nhưng bây giờ ngoại trừ số ít thật lười nhắc ngay cả biết được có thể kiếm bạc cũng không muốn làm việc người những người khác đối kiếm bạc thật là có rất lớn hung thủ. Nói đến đây, lục chính điện nhìn về phía lục thừa an hỏi thừa an. Ngươi Tam thúc viết thư đến hỏi ta, có không hề gieo trồng cây nấm biện pháp tốt. Hắn hiện tại dựa vào trong ngày mùa đông trồng nấm kiếm lợi ít bạc, liền muốn hỏi thăm một chút tốt hơn trồng trọt biện pháp. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười gật đầu nói: Cha, ta Tam thúc ý nghĩ này rất tốt. Dạng này ta chỉnh lý một phần có thể cần dùng đến phương pháp xử lý, còn có trong nhà có thể trồng trọt nấm loại. Ngươi cho ta Tam thúc gửi về. Ha ha, vậy ta thay ngươi Tam thúc cảm ơn ngươi. Ta liền biết, dạng này vấn đề nhỏ, trực tiếp hỏi ngươi là được, hoàn toàn không cần ta lật sách cho ngươi Tam thúc tìm tư liệu. Lục Chính Điền Cao Hưng nói rằng: Lục Thừa An luôn cảm giác cha hắn đem hắn làm bách khoa toàn thư. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tại cho Lục Chính Giang chuẩn bị cây nấm trồng chọn bách khoa toàn thư lúc, thuận tiện cũng sửa sang lại không ít gia đình có thể sử dụng vào đông sinh tồn biện pháp. Ở thời đại này, giá lạnh vào đông, chống lạnh cùng đỡ đói là chặt chẽ không thể tách rời. Theo cực hàn thời đại đến, về sau đông ngày sẽ càng ngày càng dài. Lục Thừa An cảm thấy, đại chu mặc dù đã sớm chuẩn bị, mặc kệ là lương thực vẫn là chống lạnh chi vật, đều chuẩn bị rất sung túc. Nhưng nếu là bách tính từng nhà đều đang cố gắng, kia mỗi một nhà nhiều tăng thêm một chút có thể vào miệng đồ vật, hoặc là nhiều một chút có thể chống lạnh đồ vật, cộng lại cũng là có thể nhường cuộc sống của mọi người đều tại cái này giá lạnh thời đại tốt một chút rất nhanh theo lục chính điền gửi về điểm tỉnh thôn thư tín bị đưa đi lục thừa an viết gia đình chồng chọn tiểu diệu chiêu cũng tại đại chu các nơi bị đám người biết được mặc dù biết nhiều người trong nhà chồng chọn đồ vật người kiếm bạc mộng đẹp vỡ vụn nhưng cũng bởi vì này các nhà các hộ đồ ăn trên bàn đều có thể thêm ra mấy món ăn kể từ đó lương thực cũng là cũng bởi vì này mỗi ngày có thể nhiều tỉnh một hai ngụm người còn có thể hơi hơi lấp đầy vừa xuống ngục tử trong lúc nhất thời cũng bởi vì cái này tiết kiệm xuống mấy ngụm lương thực, bách tính cũng không nghèo đồng, tiếp tục trước kia lặng lẽ hoàn thành sự tình. đương nhiên, bởi vì vì mọi người đều đang làm, cũng là theo lặng lẽ làm, biến thành quang minh chính đại trồng chọn. tới cũng bởi vì này, các nhà trải qua giao lưu sau, thiện trồng chọn lao nông, tổng có thể tìm tới biện pháp tốt hơn. các loại đem những này biện pháp tốt tập hợp đưa tới kinh thành, lại sẽ có dùng truyền đến đại chu các nơi lúc, đại chu bách tính cũng coi là tại dạng này cực hạng thời đại, bắt đầu tham dự như thế nào được sống cuộc sống tốt cải tiến phương pháp. dù sao, thật tìm tới phương pháp tốt cung cấp đi lên, triều đình mặc dù sẽ không ban thưởng vàng bạc nhưng ban thưởng lương thực cũng chống lại vật tư a. Tại dạng này thời đại, ai cũng biết, lương thực có thể so sánh vàng bạc trọng muốn thêm. Theo đại chu Bách Tính đem vào đông trôi qua khí thế ngất trời lúc, trung quanh châu quốc đều hoặc nhiều hoặc ít truyền đến một chút tin tức xấu. Một năm này, mặc dù không có động trời lớn hay, nhưng ngày mùa hè khô hạn vốn là ảnh hưởng thu hoạch, vào đông sớm đến lại tuyết lớn không ngớt, Bách Tính thời gian bao nhiêu gian nàn có thể nghĩ. Cũng liền tại mãnh liệt như vậy so sánh hạ, Khải Phú quốc truyền đến lớn tin tức. Chương 572, làm hoàng đế, thật mệt mỏi, chương 572, làm hoàng đế, thật mệt mỏi. Cái gì bởi vì Khải Phú Quốc công chúa là Giang Thiên Nhẫn Hồng Nhan chi kỷ đối phương lại không có đến Đại Chu ta còn không có đối Khải Phú quốc xuất binh thậm chí liền phái đi Huyền Giác quân đều tại Thanh Vọng phủ duy trì biên quan an ổn lúc này mới vừa tiến vào cực Hàn thời đại một mùa đông đều không có qua hết Khải Phú quốc liền luôn hãm a là đội tân đế Chu Trân có chút khiếp sợ hỏi nghe nói như thế qua đưa cho hắn nói tin tức này Lục Thừa An sờ mũi một cái gật đầu nói Chu đại ca không cần ngươi động thủ Khải Phú quốc hoàn toàn chính xác đội tân đế nói đến đây Lục Thừa An nhìn Chu Trân một cái liền cầm trong tay cầm đến từ Hán An bài tới Khải Phú quốc thủ hạ gửi tới thư tín đưa cho Chu Trăn nói lại nhiều đều không có trực quan xem tới tin tức cảm giác chấn động lớn tiếp nhận thư tín mắt nhìn Chu Trăn liền trực lăng lăng nhìn về phía Lục Thừa An không dám tin hỏi Khải Phú quốc bách tính đầy ngã hoàng đế của bọn hắn lại muốn trở thành chúng ta đại chu bách tính cái này động thủ người đến cùng là nghĩ như thế nào giảng thật Chu Trăn thật không nghĩ tới hoàng vị dễ như trở bàn tay dưới tình huống có người sẽ buông tha cho thậm chí muốn làm cho cả quốc gia nhập vào đại chu tuy nói Khải Phú quốc là tiểu quốc nhưng lớn nhỏ cũng có đại chu hai cái châu phủ lớn. Tại dạng này tiểu quốc gia làm hoàng đế, kia cũng là bình thường người chống cự không được dụ hoặc ca. Nghĩ như vậy, Chu Chân liền nghe Lục Thừa An nói rằng: "Chu đại ca, bởi vì không muốn cùng thần y quốc trở mặt, chúng ta không phải không đối Khải Phú quốc động thủ đi. Ngươi phái đi người đang cùng Khải Phú quốc công chúa thương lượng, muốn cho nàng đến đại châu kinh thành cùng Giang Thiên nhuận còn có con của nàng thu hợp, bị nhiều lần cự tuyệt sau. Ta nghĩ đến, huyền giáp quân ở bên kia, chỉ là giúp thanh vọng phủ bảo hộ biên quan có chút lãng phí. Voi vặn, huyền giáp quân phái đi người bên trong, có ta tương đối quen thuộc mấy cái. Ta liền để mấy cái cơ linh" đi cho Khải Phú quốc bách tính nói một chút chúng ta đại chu bách tính qua thời gian cái này không Khải Phú quốc từ khi bắt đầu mùa đông sau bách tính thời gian gian nan nhưng Hoàng thất không có bất kỳ cái gì hành động thời gian không vượt qua đổi bách tính trực tiếp liền được nhưng tại cuối cùng chiến thắng vị kia chuẩn bị đăng cơ lúc tuyết lớn kế tiếp không xong Khải Phú quốc bách tính thời gian vẫn như cũ không thay đổi thậm chí bởi vì đối phương không biết trị lý quốc gia mấy ngày ngắn ngủi, Khải Phú quốc liền loạn tượng nhiều lần sinh đi theo đối phương ngược Khải Phú quốc người có chút không còn được vị kia tưởng tượng cảm thấy mình cũng họ chu cùng đại chu năm năm trước cũng coi như một nhà Ta nhận được tin tức, hắn đã phái người đến đây, muốn dùng Khải Phú Quốc cho hắn tại Đại Chu thay cái hầu tước, cũng cho dưới tay hắn những người kia trong quân đội việc phải làm. A, Khải Phú Quốc vị công chúa kia cũng bị xem như lễ vật cho người đưa tới. Nghe được Lục Thừa An một câu cuối cùng, Chu Chân im lặng nhìn hắn một cái. Tiếp lấy, liền mở miệng nói. Ngươi cùng Giang Thiên Nhật nói một chút, nhường hắn nhìn xem trong tay mình còn có cái gì, có thể đổi đi Hồng Nhan chi kỵ của hắn. Chu lại ca, người ta phái đi, đã đem Giang Thiên Nhật trừ Khải Phú Quốc công chúa bên ngoài, tất cả Hồng Nhan chi kỵ đều mang đến Đại Chu kinh thành. Hắn trước kia an bài Hồng Nhan chi kỵ không có mấy cái được an bài tại đại địa phương, tốn hao không nhiều. nhưng bây giờ hắn thật đặc biệt nghèo. Vì chúa khải phú quốc công chúa, xem ra giang thiên nhuận chỉ có thể nhập đại chu thái y hệ viện. nói đến đây, lục thừa an nhìn về phía chu trăn, nghe nói như vậy chu trăn đang cùng lục thừa an liếc nhau sau, câu lên khoẹt môi cười nói, thừa an, ta đã biết giang thiên nhuận bên kia, ta sẽ phái người mang theo khải phú quốc công chúa cùng hắn thương lượng. ngươi cùng hắn quan hệ tốt, mấy ngày nay cũng đừng xuất hiện ở trước mặt hắn, tránh khỏi hắn cùng ngươi cầu tình. nghe vậy, lục thừa an khoẹt miệng giật một cái, chu trăn đến cùng là thế nào cảm giác? Hắn cùng Giang Thiên Nhẫn quan hệ tốt, Lục Thừa An cảm thấy nếu là có khả năng, Giang Thiên Nhẫn hận không thể đem 18 giống như độc nghệ đều đúng hắn đến một lần. Nghĩ như vậy, hắn tại sau khi gật đầu, rời đi Ngự thư phòng lúc. Đối với Chu chăn nói rằng, Chu đại Ca, Khải Phú Quốc công chúa sự tình đều là chuyện nhỏ. Giang Thiên Nhẫn không có bạc, liền trong tay hào dự tài, gần nhất đã dùng để cùng hắn cha đổi bạc. Cực hàng thời đại đã đến đến, hắn hiện tại cũng không cách nào đem những cái kia hồng nhàn chi kỷ đưa đi địa phương khác. Sớm tối, hắn đều phải là đại trung ngự ý, ý. Bất quá, Khải Phú quốc vị kia ngược lại không đăng ký phản quân đầu lĩnh. Ngươi muốn chú ý một chút, ta tham dò được, hắn lần này thật là lấy sứ thần thân phận đến đây. Nghĩ đến, là chuẩn bị tự mình cùng ngươi bàn điều kiện. Ta để cho người ta ở đằng kia vị phản quân thủ lĩnh trước mặt nói qua. Tại đại chu, thời gian qua giàu sang nhất tiêu dao, chính là mấy cái hầu gia. Hầu tước đi lên, lại bởi vì tước vị quá cao, truyền không được mấy lời. Gần nhất, ngươi muốn để đại chu những cái kia hầu tước trở lên quyền quý, đều an phận một chút, tốt nhất biểu hiện ra cụp đôi cầu sinh dáng vẻ. À, còn có chúng ta tại kinh thành mấy cái hầu gia, xuống phong túng đều tận lực dùng tối cao quy cách, nhường vị kia phản quân thống lĩnh hâm mộ một chút. Chu Trân nhìn xem lục thừa an rời đi thân ảnh chu trăn bất đắc dĩ cười hạ đại chu hiện tại còn sót lại khác họ hầu tước tại kinh thành cũng chỉ có năm hộ mà trong đó có thể bảo chỉ phú quý thời gian chỉ có 3 hộ mà thôi dù sao đại chu kiến quốc đã có 300 năm cũng không phải là mỗi cái hầu tước người kế vị đều là hùng tài đại lược có thể gắn bó tổ tông vinh qua người tệ bán ra ruộng không đau lòng hầu bối còn nhiều nếu là muốn mượn đại chu hầu phủ xa hoa thời gian đặt thành nhường vị kia khải phú quốc phản quân thống lĩnh chính mình đưa ra muốn trở thành đại chu hầu gia kết quả năm vị đại chu hầu phụ qua hết mấy ngày xa hoa thời gian sau ngoại trừ gia sản tương đối khá tuyên bình hồi phủ những nhà khác liền khó khăn hơn ba sống qua ngày nghĩ như vậy chu trăn bỗng nhiên cười hạ đều là chút đời sau không có bản lãnh hồi phủ hắn làm gì nghĩ đến đối phương sau đó thời gian sẽ trôi qua khó khăn sự tình Lát đầu chu trăn nhìn xem ngự án bên trên còn không có phê duyệt xong tấu trường méo nhéo thái dương làm hoàng đế thật mệt mỏi nay niệm vừa ra chu trăn lập tức đối với bên cạnh tàu công công dặn dò nói ngươi phái người đi hàn lâm viện tìm hai cái trẻ tuổi hàn lâm qua tới còn có đem ba cái hoàng tử đều mang đến sắp chờ hắn Lâm Viện quan viên tới, để bọn hắn đi cho ba cái hoàng tử đọc đọc tứ thư ngũ kinh, bắt đầu qua thai âm. Tào Công Công, đây cũng qua sớm a. Đại Chu hiện tại lớn tuổi nhất đại hoàng tử cũng không đủ nửa tuổi a. Nhìn Chu Trân một cái, theo tấm kia ngày càng uy nghiêm trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩ sau. Tào Công Công tranh thủ thời gian nướng thanh, lĩnh mệnh mà đi. Tính toán, ngược lại không phải hắn học tập, hắn không đau đầu. Lam hoàng tử, tuổi còn nhỏ mệt mỏi tuyệt không sai. Rời đi hoàng cung không bao lâu lục thừa An mới vừa ở hậu bộ bận rộn một hồi, liền biết Chu Trân nhường các con bắt đầu luyện học tập sự tỉnh. Đối với cái này, Minh Bạch Chu chán ý nghĩ Lục Thừa An, chỉ có thể đối đại chu ba cái hoàng tử, ở trong lòng hơi hơi biểu thị ra như trên tỉnh. Đối Lục Thừa An mà nói, dựa theo hắn kế hoạch xong về hưu thời gian mà tính, đại chu kế tiếp không biết rõ muốn cuốn thành dạng gì hoàng tử, thời gian trôi qua như thế nào, có thể không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, ý nghĩ này, tại ngày thứ hai, liền hoàn toàn theo Lục Thừa An trong lòng biến mất. Chương 573, thật sự là quá nhẫn tâm, chương 573, thật sự là quá nhẫn tâm. Sáng sớm, thế nào có đứa nhỏ tiếng khóc? Lục Thừa An nghe được mơ hồ truyền đến đứa nhỏ tiếng khóc sau, hỏi Nếu là hắn không nghe lầm lời nói, tiếng khóc kia cảm giác giống như là vừa ra đời không bao lâu hải nhi tiếng khóc. Nghĩ như vậy, vừa hỏi ra lời Lục Thừa An, liền đột nhiên ngồi dậy. Nhà bọn hắn, hắn đến bây giờ còn là đứa trẻ trong sáng, hắn ca còn có tỷ phu, hắn đều phái người tùy thời đi theo, bảo đảm hai người muốn làm chuyện sai đều bị muốn. Có thể cha hắn kia, hắn cũng làm người ta che chở an toàn, không có an bài khác. Cái này sáng sớm chính ở nhà hắn khóc đứa nhỏ, sẽ không phải là cha hắn phạm sai kết quả a. Có ý nghĩ này, Lục Thừa An hoàn toàn không có cách nào tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi ngay tại hắn mặt tốt, chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống lúc. Nghe được hắn tra hỏi, đã nghe ngóng xong tới Ám Vệ, mở miệng nói: Đại nhân, bệ hạ đem ba cái hoàng tử đều đưa các ngài bên trong tới. Lục Đại Nhân xin ngài nhanh lên một chút đi. Bằng không, hắn liền đem tiểu hoàng tử đưa tới ngài sân nhỏ. Lục Thừa An, cha, hoàng tử thế nào sáng sớm liền bị đưa tới chúng ta phụ thượng? Lục Thừa An vội vàng đuổi tới Lục Chính Điền bên cạnh hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, buồn bã nói: Hôm nay sáng sớm, Tào Công Công liền đem ba vị hoàng tử đưa tới. Bệ hạ miệng tin tức, ngươi là Thái Tử Thái Phó. Đại chu tương lai thái tử, cần ngươi đến chỉ đạo. Bất quá, hiện tại thái tử chi vị chưa định, tất cả hoàng tử đều tạm từ ngươi đến chỉ điểm bài tập. Nói đến đây, Lục Chính Điển khẽ miệng giật một cái, nói tiếp: "Xem vào mấy vị hoàng tử tuổi tác quá nhỏ, trời đông giá rét buôn ba qua lại đối hoàng tử không tốt, bệ hạ đã đem ba vị hoàng tử đưa đi thái thượng hoàng bên kia ở lại." Bệ hạ nói: "Về sau ngươi phẩm là có nhàn rỗi, liền có thể lân cận chỉ điểm." Nghe nói như thế, Lục Thừa An đầu góc một ngụm, cảm thấy mình khả năng không có tình ngủ. Hắn thái tử thái phó thân phận, chẳng lẽ không phải được không một cái danh hiệu sao? Hiện tại, ba cái không dứt xưa tiểu thí hại ném cho hắn chỉ điểm. Hắn cho dù có đầy bụng kinh luân, những này tiểu oa oa có thể nghe hiểu được. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An hướng đang khóc hoàng tử bên kia mắt nhìn, liền mắt đau rời ánh mắt. Chu Chân cái này cha ruột, thật sự là quá nhân tâm. A, không đúng. Hắn Chu lại ca, tuyệt đối là muốn cho Thái thượng hoàng có thể cùng cháu trai hưởng thụ niềm vui gia đình, mới đưa ba cái hoàng tử đóng gói đưa tới. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An lập tức dặn dò nói, Người tới, đem ba vị hoàng tử đưa đi Thái thượng hoàng trong phủ." "Lục đại nhân, chúng ta mới từ Thái thượng hoàng trong phủ tới không bao lâu." Thái thượng hoàng phất phơ giờ thân trước đó ba vị hoàng tử không thể đưa đi hắn trong phủ bên trong một cái ngũ ngẫu ngay tại rỗ dành khóc vui mừng tiểu hoàng tử thấy lục thừa an muốn đuổi người vội vàng nói nói xong đối phương cúi thấp đầu đều không dám lên tiếng nữa có lẽ là bầu không khí nguyên nhân liền liền đối phương ôm tiểu hoàng tử tiếng khóc đều dần dần thu nhỏ tiếp lấy an tĩnh lại thấy thế lục thừa an nhìn ngay lập tức hướng lục chính điển thừa an ngươi là thái tử thái sư lục chính điển không có nửa điểm do dự nói nghe được cha ruột muốn thả tay mặc kệ lục thừa an nhìn ba cái giữa con nít một cái sau lập tức nói cha Chu đại ca sẽ đem ba cái hoàng tử đưa tới nhà chúng ta, khẳng định không phải là bởi vì ta thái tử thái sư thân phận. Nhỏ như vậy hải tử, học đều học không là cái gì. Hán tuyệt đối cùng thái thượng hoàng đồng dạng, cảm thấy ngươi chỉ dạy dưới nhi nữ đều là nhân trung lắm phượng. Sẽ để cho tiểu hoàng tử tới nhà chúng ta, là bệ hạ đối ngươi chỉ dạy nhi nữ năng lực một loại khẳng định. Nói xong lời này, lục thừa an tiếp lấy nhanh chóng ném câu tiếp theo. Cha, ngươi muốn xứng đáng bệ hạ tín nhiệm. Hoàng tử liền giao cho ngươi, ta còn muốn bảo cùng, cùng chu đại ca có việc thương lượng. Theo câu nói này nói xong, lục chính điền trước mắt, sớm liền không có lục thừa an thân ảnh. Thấy thế. thế Lục Chính Điền khí thổi hạ sợi râu, nhưng bất kể như thế nào, Lục Thừa ăn chạy, hắn cái này người làm cha, chỉ có thể tranh thủ thời gian ăn bài, cũng không thể đem ba cái hoàng tử cùng phục vụ người, liền nhét vào cái này mặc kệ a. Còn tốt, hôm nay là một hưu ngày. Lục Chính Điền thở dài, nhận mệnh mở ra bắt đầu phân phó. Bất quá, nhỏ nhất hoàng tử có chút thích khóc, không bao lâu, Lục Chính Điền liền nhíu đầu. Đến người, gọi đại thiếu gia tranh thủ thời gian tới một chuyến. Nhớ kỹ, cái gì đều đừng nói, chỉ làm cho hắn tới là được. Lục Chính Điền tranh thủ thời gian dặn dò nói, hắn tiểu nhi tử chạy, đại nhi tử đang ở nhà. Vừa vặn, lão đại vừa đem nữ nhi nuôi hơi bị lớn, đối tiểu hoàng tử dạng này đứa nhỏ như thế nào chiếu cố, hiểu khá rõ. Lúc này, trước không đề cập tới lục thừa trạch vội vã chạy tới, liền được can bài chiếu cố ba cái hoàng tử sống, có nhiều bất đắc dĩ. Trực tiếp vào cung lục thừa an, vừa cho thấy ý đồ đến, liền mở miệng nói: "Chu đại ca, đợi chút nữa ta cũng là người ta đem hoàng tử đưa vào trong cung. Ngoài cung nhưng không có cung nội an toàn, hoàng tử tuổi tác quá nhỏ, vẫn là đừng để bọn hắn ở vào trong nguy hiểm. Nếu là ngươi mong muốn nhường thái thượng hoàng hưởng thụ niềm vui gia đình, chờ các hoàng tử lớn một chút lại nói." Hoặc là Ngươi có thể mời Thái Thượng Hoàng vào cung. Nghe nói như vậy, Chu Tràn cười khan một tiếng, tiếp lấy lập tức thu liễm biểu lộ, nửa khí nghiêm túc nói: Thừa An, lúc đầu các hoàng tử vỡ lòng, không cần ngươi đến chỉ điểm. Nhưng hôm qua, ta nhường Tào Công Công đi Hàn Lâm Viện tìm đến hai cái Hàn Lâm quan, chuẩn bị cho mấy con trai rót rót vào thái âm. Ngươi biết, lớn hai thời đại, các hoàng tử có sứ mạng của mình. Càng sớm thành tài, đối bọn hắn càng tốt. Có thể hôm qua ta vừa biểu hiện ra đối các hoàng tử coi trọng, có lẽ là để cho người ta cảm thấy ta chuẩn bị tuyển thái tử, thuận tiện đem được tuyển chọn thái tử mẹ ruột nhất là hoàng hậu, các hoàng tử mới từ ta bên này rời đi liền đều gặp các loại nguy hiểm. Nếu không phải ta một mực sắp xếp người bảo hộ hoàng tử hoàng nữ, không chừng ta đại chu, hiện tại đã chỉ còn hoàng nữ. Nói đến đây, Chu Chân nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Thừa An, ta cũng biết, nhường các hoàng tử nhỏ như vậy liền đi nơi trong phủ, đối với ngươi mà nói có hơi phiền toái. Nhưng còn xin ngươi trước hỗ trợ chiếu cố mấy vị hoàng tử một đoạn thời gian, chờ ta thu thập xong cung nội người không an phận, liền đem bọn hắn tiếp hồi cung bên trong." Đối Chu Chân cái này lý do thoái thác, Lục Thừa An thật là một chữ cũng không tin. Bất quá, Lục Thừa An cuối cùng vẫn là không có kiên trì đem mấy vị hoàng tử đưa về cung trong. Dù sao, Chu Chân cho nhiều lắm. Ngoại trừ mấy xe lễ vật bên ngoài, Chu Chân còn hạ chỉ, Phong Lục chính điền là hoài an bá. Vì cha ruột, Lục Thừa An sao có thể không nên. Đương nhiên, về nhà một lần, Lục Thừa An đem thánh chỉ hướng Lục chính điền trong tay bị lại, lập tức nói: "Cha, ngài nhìn, ta liền nói bệ hạ là coi trọng ngươi chỉ dạy ta cùng ta ca ca tỉ tỉ bản sự, mới đưa hoàng tử đưa tới nhà ta. Vì để cho ngươi chỉ dạy hoàng tử, bệ hạ đều phong ngươi tước vị." Nghe nói như thế, Lục chính điền không thể tin nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng mở ra thánh chỉ mắt nhìn. Chẳng lẽ, ta dạy Bảo hài tử bản sự thật lợi hại như vậy." Lục Chính Điền lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức gật đầu đáp: "Cha, ngươi là tương đối lợi hại. Ngươi nhìn, chúng ta một nhà chỉ là đại chu phổ thông bách tính xuất thân. Nhưng bây giờ, ta là đại chu hộ bộ thượng thư, vẫn là đại chu quốc công gia. Thì ta là bị thái thượng hoàng thân phong vinh khánh công chúa. Ngay cả anh ta, trước kia không có ý định khảo thí khoa cử, đều đã thi đậu cử nhân. Ngài nói, ngài dạy bảo nhi nữ bản sự, có thể trên lẽ sao?" Chương 574, phần này lẽ thật đúng là quý, chương 574, phần này lẽ thật đúng là quý nghe được lục thừa an lời nói, đều biết hắn sau đó phải nói cái gì lục chính điển, cái gì cũng không nói, quay đầu bước đi. hoàng tử, vẫn là lớn nhất không đến nửa tuổi hoàng tử. hắn coi như dạy bảo hậu bối bản sự thật sự có con của hắn tuổi đến mạnh như vậy, cũng vô dụng thôi. cũng không thể, trực tiếp động thủ đánh đi. nghĩ như vậy, lục chính điển còn quay đầu nhìn lục thừa an một cái. giờ phút này lục chính điển nhớ lại một chút, đung nhiên phát hiện, hắn cái này tiểu nhi tử, có vẻ như chưa từng bị hắn động thủ đánh qua. đương nhiên, luyện võ thời điểm không tính. nay niệm vừa ra, lục chính điển đung nhiên đã cảm thấy có chút ngứa tay. hắn tiểu nhi tử còn không kết hôn. Có vẻ như có thể tính được còn tại thời kỳ thiếu niên. Mặc dù không rõ ràng cha ruột quay đầu nhìn ánh mắt của hắn đã bao hàm tình cảm gì, Lục Thừa An vẫn là theo bản năng ruột hạ cổ, cũng đem ám vệ Theo đi ra đi theo trước người hắn. Tối hôm đó, ba cái hoàng tử, chỉ có hai cái được đưa đi Thái thượng hoàng bên kia. Còn lại một cái, chính là cái kia đáng yêu nhất tiểu hoàng tử. Thái thượng hoàng không tiếp thu, Chu Chân cái này cha ruột nói để bảo đảm hoàng tử an toàn lời nói, liền cửa cung đều không có nhiều tiến. Khóc vạn phần mấtức tiểu hoàng tử, cuối cùng lưu tại Lục Thừa An nhà. Đương nhiên, Lục Thừa An rất bận rộn, chắc chắn sẽ không tiếp nhận động một chút lại khóc tiểu hoàng tử. Ma Lục chính điển, hỏi chính là đã nghỉ ngơi, có việc ngày mai nói. Bị ép tiếp nhận khóc bao Lục Thừa Trạch. Tướng công, đây chính là hoàng tử, có thể chiếu cô hoàng tử cũng là chúng ta vinh hạnh. Tạ Lâm nhã mở miệng khuyên. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch vừa muốn nói chuyện, bên ngoài liền có Nha Hoàn nói rằng. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đem bệ hạ tặng lễ vật đưa tới. Nhị thiếu gia nói, hoàng tử ai quản giáo, những lễ vật này chính là của người đó. Theo Nha Hoàn lời nói này xong, Lục Thừa Trạch đã đi ra ngoài, cũng nhìn được Lục Thừa An từ trong cung mang về lễ vật. Một máy mắt, Lục Thừa Trạch liền là những lễ vật này gầy eo. Vợ hắn nói đúng. Hoàng tử dạng này thân phận cao quý, có thể khiến cho hắn nuôi là vinh hạnh của hắn. Đừng nói, phần này lễ thật đúng là quý. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa Trạch tự thân lên tay, rất nhanh liền đem khóc tiểu hoàng tử giấu ngủ. Thấy thế, tiểu hoàng tử nũ mẫu, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hoàng tử ngủ được sớm như vậy, xem ra, lục đại nhân ca ca cũng là có bản lĩnh. Nghĩ đến cái này, nũ mẫu tiếp nhận đã ngủ tiểu hoàng giờ tí, trong lòng là ngóng trông tiểu hoàng tử có thể ở lục gia lưu thêm mấy ngày. Nàng thật đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Cho tiểu hoàng tử bị nhũ ngộ ông đi, lục thừa trạch nhìn xem tới tay lễ vật, còn không biết phần lễ vật này đến cùng có nhiều khó cẩm. cái này không, sáng sớm hôm sau, bị thái thượng hoàng bên kia lần nữa lấp hai cái hoàng tử lục thừa trạch trực tiếp ngậm. đại chu liền ba cái hoàng tử đều đặt ở hắn cái này nho nhỏ cử nhân bên người, được không? tối thiểu nhất cũng muốn nhường cha hắn cái này làm con nuôi, hôn đúc một chút a. lục thừa trạch ý nghĩ này, không có duy trì liên tục thời gian uống cạn nửa chén trà, liền bị lục chính điển một thời kỳ nào đó trở về sau muốn lên trực lý do này vô tình từ chối. mà lục thừa an đã sớm khi biết thái thượng hoàng sáng sớm liền đem hai cái hoàng tử đưa tới sau, mau chóng rời đi nhà. hộ bộ nhiều như vậy sống, hắn cũng không thể đi trễ. lục thừa trạch chờ khải phú quốc phản quân thống lĩnh mang theo sứ thần đến kinh thành lúc, lục thừa trạch đã đem ba cái hoàng tử nuôi thổi tay. mặc dù nhi tử xuống dốc tại lục thừa an trong tay, nhưng chu chăn cũng không nói gì thêm, còn đem lục thừa trạch nàng dâu tạ lâm nhã phong làm thất phẩm nữ nhân. vì thế lục thừa trạch liền mở miệng hỏi một câu, hoàng tử lúc nào thời điểm khả năng bị tiết đi đều không có dám nói ra. mà lúc này vào kinh thành trên đường đã nhiều lần nghe nói đại chu cái nào đó hầu ra thời gian trôi qua nhiều tiêu xái khải phú quốc phản quân thống lĩnh rốt cục vào cùng nhìn thấy chu trăn vậy hạ ta gọi chu vĩ là người thô hảo đại gia thẳng thắn chút ta cũng không cùng ngươi vòng vo khải phú quốc có thể nhập vào đại chu ta cùng cùng ta cùng một châu đánh tiên hạ huynh đệ vậy hạ ngài có thể muốn an bài tốt khải phú quốc phản quân thủ lĩnh vừa gặp mặt liền gọn gàng dứt khoát nói câu nói này dứt lời hắn liền đem cùng các huynh đệ thương lượng xong yêu cầu từng cái nói ra nghe vậy chưa thấy qua trực tiếp như vậy triệu thần đều hơi kinh ngạc nhìn sang ma lục thừa an thì là đang cùng Chu Trăn liếc nhau sau, nhìn về phía mấy cái sớm đã bị an bài tốt hầu gia. Thậm chí, liền tra hắn cái này mới nhậm chức Hoài An Bá, đều là có nhiệm vụ. Nghe xong Chu Vi yêu cầu Chu Trăn, không có cự tuyệt, chỉ là cười nói, các ngươi đường xa mà đến, có nhiều mệt mỏi. Dạng này, yêu cầu của ngươi, trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi tin tức chính là. Sau khi nói xong, Chu Trăn liền sắp xếp người mang theo Khải Phú Quốc đến đây cả đám nên rời đi trước. Đương nhiên, được an bài đại chu quan viên bên trong, gia nhập hai cái hầu gia còn có mấy cái Bá gia. Trở ra cung, Khải Phú Quốc phản quân thủ lĩnh còn có hắn mang tới người đi Lý Cương cất kỹ, liền bị mấy cái hầu da còn có bá da mời, đi hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại mặc dù rất nhiều người đều tin tưởng, cực hàn thời đại tới. Nhưng bởi vì đại chu chuẩn bị sung túc, có khoai lang khoai tây trở giống tóc sau, coi như thời tiết đối trồng trọn có ảnh hưởng, nhưng chỉ năm nay lương thực thu hoạch, liền bảo đảm bách tính sẽ không đói bụng. Về phân phong lệnh vật tư, giá cả cũng tại bắt đầu mùa đông sau, bị triều đình khống chế đang cùng những năm qua không nhiều làm biến hóa trình độ. Cùng chung quanh các nước Bách Tính trôi qua thời gian so sánh, Đại Chu Bách Tính sinh hoạt, vốn là nhường bởi vì vì cuộc sống không vượt qua nổi, mới phản loạn Khải Phú quốc phản quân thống lĩnh bọn người không ngừng hâm mộ. Bây giờ cùng Đại Chu Hầu gia không có hưởng thụ kinh thành quyền quý hưởng thụ thời gian, bọn hắn mới phát hiện, như thế nào thần tiên thời gian. Cái này, coi như làm hoàng đế, cũng không đại Chu Hầu gia trôi qua thời gian tốt. Trù Vi cảm khái nói, lời này, hắn thật là phát ra từ nội tâm cảm khái. Dù sao, không nói những cái khác, hắn mặc dù không có đăng cơ, nhưng thật là hưởng thụ qua mấy ngày tại Khải Phú quốc làm hoàng đế thời gian có thể sáng sớm ngủ trễ không nói, hàng ngày đau đầu hơn các nơi tình hình thái nạn, còn muốn cân nhắc tất cả quan viên lớn nhỏ phe phái, điều tiết các loại mâu thuẫn, thật nhường Chu Vĩ một chút thể nghiệm cảm giác đều không có. Nếu không phải cảm thấy làm hoàng đế rất khó khăn, hắn có loại chơi không chuyển cảm giác, hắn cũng sẽ không dâng lên đem Khải Phú quốc nhập vào đại chu ý nghĩ. Hiện tại tới đại chu, như thế một hưởng thụ, Chu Vĩ bỗng nhiên đã cảm thấy, quyết định của hắn là chính xác. Nhìn xem, đại chu một cái hầu ra, trôi qua thời gian đều so Khải Phú quốc hoàng đế tốt. Cái này lại quốc, cùng tiểu quốc thật không giống. Cùng Chu Vĩ giống nhau ý nghĩ, còn có cùng hắn đánh thiên hạ mấy cái huynh đệ. Lúc đầu bởi vì Chu Vi muốn đem Khải Phú quốc đưa cho Đại Chu, hắn mấy cái huynh đệ không có mấy cái trong lòng là nguyện ý. Có thể mấy ngày ngắn ngủi hưởng thụ xa hoa thời gian sau, bọn hắn tâm tư hoàn toàn thay đổi. Bất quá vẫn là có người thông minh, cảm thấy không riêng muốn tước vị, quan chức cũng phải muốn. Bằng không, chỉ có tước vị, thủ hạ không ai không có quyền, thời gian cũng không dễ chịu. Ý nghĩ này liền được đưa đến Chu Trăn trong hai. Thừa An, đến tiếp sau An bài có thể tiếp lấy diễn. Chu Trăn đối với Lục Thừa An nói rằng, nghe vậy, Lục Thừa An cười đáp, Chu đại ca đã sớm chuẩn bị xong, vì có thể sớm một chút giải quyết việc này. Ta ngay cả ta cha đều đã an bài đi qua. Chu Chân, chương 575, chỉ là muốn mạng sống mà thôi, chương 575, chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Chân Yến lâu bên trong, Lục Chính Điển cùng mấy cái hầu gia bá gia nhìn xem Chu Vĩ bọn người, nói rằng: "Chu huynh, nay ngày thời gian không kịp, chúng ta trước đơn giản ăn một bữa cơm. Chờ sau này an bài tốt, để ngươi nhấm nháp một chút đại chu chân chính mỹ vị mà ngon. Cái này chân yến lâu đồ ăn đã là khó được mỹ vị. Ta tại Khải Phú quốc thời điểm, cung nội ngự chủ làm cũng không cái này ăn ngon." Cơm nước no nê sau Chu Vĩ cười nói: "Nói xong lời này, hắn trước mắt, nhìn về phía đám người hỏi, chúng ta mấy ngày nay trung đụng cũng không tệ, ta cùng các ngươi hỏi thăm một chút. các ngươi cảm thấy, nếu là ta tại chúng ta đại chu có tước vị, làm cái gì quan tốt nhất? a, còn có ta đầm huynh đệ này, ở đâu làm quan thích hợp hơn? nghe nói như thế, mấy cái được an bài lấy chiêu đại chu vĩ mấy người quan viên, liếc nhau, trao đổi ánh mắt. bên trong một cái theo sắc mặt bên trên, có thể nhìn ra một chút tái nhợt, đều khiến người cảm thấy thân thể có chút kém quan viên mở miệng nói. chu minh, không nghĩ tới ngươi tức sẽ thành chúng ta đại chu quyền quý, lại còn muốn nhập hướng làm quan. nào đó tại cái này, là đại chu cảm thấy cao hứng. Ngươi muốn lạc quan, muốn vì Đại Chu Bách tính làm việc, mua là ủng hộ, hy vọng chúng ta về sau có thể là quan đồng liêu, là Đại Chu tương lai tốt đẹp phấn đấu. Chu Vĩ, hắn chỉ muốn tại trở thành quyền quý sau, còn có thể tay cầm quyền lực a. Nhìn xem nói chuyện quan viên còn muốn tiếp tục nói, Chu Vĩ tranh thủ thời gian nhìn về phía trong đám người Lục Chính Điển. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, mặc dù trong một đám người có mấy cái hầu gia cùng bá gia, nhưng Chu Vĩ vẫn là phát rất được, Lục Chính Điển tại trong một đám người, thân phận không tầm thường. Tối thiểu nhất, đại gia đối Lục Chính Điển cảm giác đều rất khách khí. Đương nhiên Hiểu qua Chu Vĩ cũng minh bạch, đây là bởi vì Lục Chính Điền là Lục Thừa An Cha ruột, Lục Thừa An Đại danh, đừng nói thân phận của hắn bây giờ, liền xem như hắn không có ngược Khải Phú quốc trước, cũng là nghe qua. Khoai lang cùng khoai tây trở giống gốc, quả thực là cứu người vô số. Đáng tiếc, dạng này đồ tốt, Khải Phú quốc không có. Nghĩ như vậy, Chu Vĩ nhìn về phía Lục Chính Điền trong ánh mắt, mang theo một loại tinh quang. Hắn kỳ thật cũng có thể phát giác, Đại Chu những quan viên này cùng quyền quý, mấy ngày nay dẫn bọn hắn hưởng thụ, càng nhiều hơn chính là để bọn hắn mau chóng quyết định đầu nhập vào Đại Chu điều kiện. Mà Đại Chu cho hắn tước vị, khẳng định cũng cao nhưng chỉ cần có thể bàn điều kiện, hắn đương nhiên muốn lấy được tốt hơn đầu nhập vào đại ngộ. Hắn không dám đụng vào chu chăn danh giới cuối cùng, liền muốn biết, hắn cùng mấy cái huynh đệ có thể hay không vào đại chu triều đình, cũng thể nghiệm một chút làm quan người quyền lợi. đương nhiên, như là không thể, hắn cũng bằng lòng giảm xuống một chút điều kiện. Hắn Chu vĩ đã có thể lấy một giới bách tính thân phận đánh thiên hạ nhập chủ khải phú quốc hoàng cung, cũng không phải cái tên ốc. Khải phú quốc nếu là không đầu nhập vào đại chu, hoặc là tại cái này lớn thay thời đại thành làm một cái lịch sử, hoặc là tại đại chu biên quân trong tay rơi vào diệt quốc lãnh ngộ. Hai cái này kết cục hắn đều không muốn tuyển cũng bởi vì này mới có thể cự tuyệt đăng cơ, đi vào đại chu. vì cái gì, kỳ thật chỉ là muốn mạng sống mà thôi. thấy chu Vĩ nhìn về phía hắn, lục chính điền cười hạ. xem ra, thừa an tiểu tử kia nói đúng, chu Vĩ cũng không phải là vận khí tốt phản loạn người thành công. bất quá, cũng là thứ thời. nghĩ như vậy, lục chính điền mở miệng nói, chu huynh, ngươi đem khải phú quốc nhập vào đại chu, trở thành đại chu quyền quý, ủng có thể truyền thừa cho hậu thế tước vị, kia là bình thường đáng ngộ. bất quá, nếu là muốn trở thành đại chu quan viên, liền phải nhìn năng lực của ngươi. nói đến đây, lục chính điền mắt nhìn chu vi bị phơi gió phơi nắng nhiều năm mà toàn là qua đã quen thời gian khổ cực nông gia hán hình tượng, cái này còn không có bị phú quý thời gian điều dưỡng đi ra chu vĩ, xem ra đến mang đi nha môn đi dạo. Lục đại nhân, chu mỗ tự nhận là vẫn có chút năng lực. Chu vĩ đối với lục chính điển tự tin nói. nghe vậy, bản liền định mang chu vĩ đi các nơi nhìn xem lục chính điển, lập tức mời nói. nếu như thế, sáng sớm ngày mai, còn mời chu huynh theo chúng ta đi nha môn đi dạo, xác định ngươi mong muốn chọn chức quan. lời này, lục chính điển nói một chút ý cử tuyệt đều không có, ngược lại để chu vĩ cùng các huynh đệ của hắn buồn bực, đi đại chu triều đình làm quan, dễ dàng như vậy. Nhìn chung quanh những người khác một cái, xác định đại gia đều không dùng ánh mắt ra hiệu để bọn hắn thức thời một điểm Chu Vĩ, gãi gãi đầu, đáp: "Lục huynh, kia ngày mai, chúng ta liền tùy các ngươi đi nha môn đi dạo." Mặc kệ ta về sau sẽ là cái gì tư vị, có thể hay không có chức quan, tìm hiểu một chút chúng ta đại Chu triều đình các bộ, cũng là chuyện tốt. Nói thì nói như vậy, nhưng lúc này Chu Vĩ vẫn cảm thấy, hắn hẳn là có thể mang theo các huynh đệ tại đại Chu vất một quan nữa trước. Hôm sau, sáng sớm, Lục Chính Điền thu thập thỏa đáng sau, liền cùng những quan viên khác tụ họp. Lúc này, trên bình hầu chờ cũng tới. Đương nhiên kích động một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, chu vị cùng các huynh đệ của hắn so lục chính điển mấy cái đi ra ngoài còn sớm. liếc nhau, từ lục chính điển tiến lên, mở miệng nói câu: chu minh, chúng ta đi thôi. bên này cách kinh triệu doãn gần, chúng ta đi trước kinh triệu doãn đi dạo. kinh triệu doãn xem như dưới chân tiên tử nha môn, thật là rất trọng yếu. nói đến đây, lục chính điển làm người động tác. thấy thế, thế chu vị bọn người mang tâm tình kích động, lập tức chạy tới kinh triệu doãn. kinh triệu doãn đại danh, bọn hắn thật là nghe qua. tại bách tính trong mắt, đây chính là rất uy phong nha môn. bất quá trên đường đi, lục chính điện mấy cái người một lời ta một câu giới thiệu xong kinh triệu doãn phạm vi chức trách sau, chu vi cùng mấy cái huynh đệ liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. bọn hắn đến từ khải phú quốc, coi như về sau sẽ trở thành đại chu có tước vị quyền quý quý, kia tại đại chu cũng không có người nào mạnh. thật vào kinh triệu doãn làm quan, có thể làm được không? ngay cả đại chu các nhà ở giữa những quan hệ kia, bọn hắn đều rất khó hiểu rõ a. đúng lúc này, một đám người theo các cái địa phương cũng bắt đầu hướng kinh triệu doãn bên kia hội tụ. chu vi thấy thế, xuống xe người hỏi thăm một chút, liền có người hưng phấn chia sẻ nói, chúng ta a đều là đi kinh triệu doãn xem náo nhiệt. Nghe nói có cái tứ phẩm quan gia cháu trai, còn có bá gia nhà nhi tử đánh nhau, bị bắt, này sẽ kinh triệu doanh phủ doanh đại nhân ngay tại thẩm vấn. Chúng ta có thể muốn nhìn phủ doanh đại nhân lần này hướng đến người nào. Ha ha, đợi chút nữa chỉ xem phủ doanh đại nhân biểu lộ, ta kế tiếp liền có thể cao hứng mấy ngày. Dây hiểu đối phương trong lời nói hàm nghĩa Chu Vĩ đột nhiên không muốn đi kinh triệu doanh. Xem ra, tại đại chu kinh triệu doanh quan viên khó thực hiện a. Náo nhiệt hắn này sẽ không tâm tình nhìn, lại không muốn tương lai nhập chức kinh triệu doanh làm quan, thành vì người khác náo nhiệt, Chu Vĩ tranh thủ thời gian đối với Lục Chính Điền nói rằng, cái này Lục đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta khả năng không thích hợp đi kinh triệu doãn. Nếu không, chúng ta đi khác nha môn đi dạo. Nghe được Chu Vĩ nói như vậy, Lục Chính Điền lập tức làm được mặt khác cán bài. Rất nhanh, đám người ngồi xe ngựa, đi thẳng tới công bộ. Công bộ thu được như thế nào biểu hiện mình quan viên, tại công bộ thượng thư mang theo Chu Vĩ bọn người, vừa giới thiệu một hồi ngày bình thường muốn làm gì sau, còn chưa bắt đầu chính mình biểu diễn, Chu Vĩ liền đưa ra giợi đi thỉnh cầu. Công bộ quan viên, thượng thư đại nhân đều nói cái gì? Chương 576, nóng trong đầu, chương 576, nóng trong đầu. Cảm thấy công bộ tính kỹ thuật quá mạnh, chính mình hoàn toàn chơi không chuyển Chu Vĩ, mang theo các huynh đệ đến cũng đội vàng đi đây vội vàng. Thậm chí, một đoàn người tại công bộ cũng chỉ chờ đợi thời gian một chén trà công vụ. Đương nhiên, Chu Vĩ cùng cái khác mấy cái cùng hắn tại Khải Phú quốc đánh thiên hạ huynh đệ, lại nhanh như vậy rời đi công bộ, cũng cùng đúng lúc nhìn thấy điển Vũ Lôi Kiểu mới nhất thuốc nổ bạo tạc thí nghiệm có quan hệ. Không nói những cái khác, Chu Vĩ không riêng không dám cùng các huynh đệ lưu tại công bộ, thậm chí cũng không gan sách càng nhiều yêu cầu. Trờ rời đi công bộ, sen lẫn đông tuyết gió lạnh thổi, Chu Vĩ tiến đến các huynh đệ trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?" chúng ta muốn hay không thiếu sách điểm yêu cầu, cái này đại chu công độ người quá lợi hại, vừa rồi cái kia tạc thiên lôi, chúng ta gặp hắn phải chết không nghi ngờ. nếu là mấy người liếc nhau, im lặng quyết định, lần sau gặp được chu chăn, tuyệt đối đem quyền quyết định giao cho chu chăn. dù sao thật đánh qua thiên hạ bọn hắn tin tưởng, trong tay bọn họ bình hoàn toàn chịu không được một quả tạc thiên lôi công kích. thức thời một chút, bọn hắn cuộc sống về sau khả năng tốt hơn chút. mang theo ý nghĩ này, chu vi trực tiếp từ chối đi binh bộ ý nghĩ. hẳn thấy cái này lớn thay thời đại, nắm giữ binh quyền người, tuyệt đối là chu trăn người tín nhiệm nhất. Đương nhiên, lại bộ cùng hộ bộ dạng này quản lý các quan lại nhận đổi, lên xuống, huấn phong, điều động chờ sự vụ, còn có quản lý đại chu tài chính bộ môn, bọn hắn này sẽ cũng không gan đi. Nhỏ yếu bọn hắn, vẫn là trốn xa một chút, thỉnh gây nên nghi kỵ. Như thế tính toán kế, mấy người liền quyết định đi lễ bộ nhìn một cái. Ngay tại một đoàn người đi lễ bộ sau, nhìn xem qua lại đều hình tượng khí chất đoan trang ưu nhã quan viên, túi đầu nhìn hạ chính mình mặc cẩm bào, cũng không cách nào che giấu nhiều năm gió táp mưa xa kiếm ăn tạo thành vết tích, chu vi mặt tuổi sầm, quay đầu bước đi. So sánh quá lợi hại, hắn không muốn trở thành trò cười. Lục Chính Điền bọn người Cùng ngay tại ưu nhã đi tới lễ bộ quan viên lẫn nhau, thấy rõ lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ sau, Lục chính điển mấy người cũng nhanh chóng đi theo Chu Vị mấy cái rời đi. Lúc đầu, Lục Thừa An cho Chu Vị an bài là lễ bộ chức quan, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể nhập chức lễ bộ. Đương nhiên, là loại kia không cần làm việc chức quan nhà tạn, chỉ là nghe em hay. Nhưng bây giờ, Chu Vị rõ ràng là không nguyện ý lưu tại lễ bộ. Ngay tại Lục chính điển nghĩ như vậy lúc, một đoàn người đi ngang qua hộ bộ. Tất cả mọi người biết, cho dù là trải qua Lục Thừa An điều chỉnh, thật to giảm bất lượng công việc hộ bộ, đó cũng là đại chu bận rộn nhất nham môn cái này không, chu vi ánh mắt hướng hộ bộ bên kia ngắm thêm vài lần, nhìn xem ngay cả tại trong nha môn đi đường, đều vội vội vàng vàng hộ bộ quan viên, còn có tùy tiện một cái mép tóc tuyến đều so cái khác nha môn quan viên dựa vào sau một điểm bộ dáng, quả thực là chạy trốn đồng dạng vượt qua hộ bộ ngoài cửa. thấy lục chính điền nhìn về phía hắn, nghĩ đến lục thừa an thật là hộ bộ thừa thư, chu vi cười khan một tiếng, mở miệng nói, lục đại nhân, ta người này chống qua, đánh qua săn, cũng vượt qua bao, nhưng chưa có xem vài cuốn sách, người thu kệ một cái. hộ bộ những quan viên này nhìn xem liền không tầm thường, ta còn là không cãi dời, ngươi nhìn, chúng ta có thể hay không đi hình bộ? không nói những cái khác, ta bắt người giết người, đây chính là hảo thủ. Theo Chu Vĩ lời nói này xong, Lục Chính Điền trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới Lục Thừa Trạch cùng triệu thu duệ Giang Thiên Nhẫn ba người, lại nói ba cái này hiện tại đã là hình bộ cùng kinh triệu doanh quan viên không thích nhất người nhìn thấy. Nếu là Chu Vĩ thật nhập trước hình bộ, đến lúc đó sẽ được ăn bài làm cái gì, Lục Chính Điền này sẽ chỉ là muốn muốn, liền hiểu. bất quá nhìn Chu Vĩ một cái, Lục Chính Điền không hề nói gì, chỉ là cùng những quan viên khác mang theo Chu Vĩ mấy cái đi tới hình bộ. Hình bộ thượng thư thật là Lục Chính Điền lão lãnh đạo, hai người cũng coi là hơi có chút than ý vừa thấy mặt, theo lục chính điển đưa tới trong ánh mắt, hình bộ thượng thư triệu bắc thần liền hiểu rõ cười hạ. tiếp lấy, cho chu vi mấy cái giới thiệu hình bộ thời điểm, hắn quả thực là chọn chỗ tốt giới thiệu. đợi mọi người tại hình bộ dạo qua một vòng, triệu bắc thần liền đối với chu vi nói rằng, chu huynh đệ, ngươi tới có thể thật là đúng lúc. chúng ta hình bộ lang trung trước, vừa vẫn có cái chống chỗ. đừng nhìn hình bộ lang trung chỉ là chính ngũ phẩm quan viên, nhưng ở hình bộ, đây chính là rất trọng yếu chức vị. nói đến đây, triệu bắc thần còn chỉ xuống lục chính điển, tới câu, lục đại nhân trước kia ngay tại hình bộ tường nhẫm trước, lúc ấy cũng là hình bộ lang trung. Nghe xong lời này, cân nhắc tới Lục Chính điển thật là lục thừa an cha ruột. Một mấy mắt, Chu Vĩ động tâm rồi. Hộ bộ thượng thư nói như vậy, rõ ràng là coi trọng hắn. Lại thêm Lục Chính điển cũng đã làm hình bộ lang trùng, vậy cái này chức vị hắn không cần nghe ngóng đều biết, khẳng định không là vô dụng chức quan nhà tàn. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Chu Vĩ liền thân thiện cùng Triệu Lương Thần bắt đầu giao lưu tình cảm. Hai cái người có dụng tâm khác như thế một trò chuyện, quả thực gặp nhau hận muộn. Chờ bị Triệu Lương Thần không thôi đưa ra hình bộ, Chu Vĩ cao hứng phất phất tay nói: "Triệu thượng thư, ta chờ sẽ đi thấy bệ hạ. Ngươi chờ, ta khẳng định đến hình bộ." Triệu Lương Thần, ngóng trông đâu? Hoàng cung, Chu đại nhân đây là xác định. Chu Chân nhìn xem Chu Vĩ hỏi. "Nghe vậy, Chu Vĩ vội vàng gật đầu nói: "Bệ hạ, Khải phú quốc kể từ hôm nay, chính là đại chu địa bàn. Ta chỉ hy vọng có thể trở thành đại chu hầu gia, cũng có thể trở thành hình bộ lang trung. Đương nhiên, ta mấy cái huynh đệ, bệ hạ phong mấy người bọn hắn tử tước nam tức là được." Nghe được cái này còn lâu mới có được tới chính mình danh giới cuối cùng yêu cầu, Chu Chân hiếu kỳ nhìn Chu Vĩ một cái. Xác định đối phương nhìn xem liền cam tâm tình nguyện sau, Chu Chân đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Rất nhanh, Chu Vĩ liền trở thành đại chu vinh cầm hầu, lĩnh hình bộ lang trung chức cái khác mấy cái đi theo chu vĩ đến đại chu huynh đệ, quay người biến đổi, liền thành mới xuất lô tử tức cùng nam Tước. về phần chức quan, đối phương không dám nói, chu trăn cũng liền không nhìn. dù sao như không có giang thiên nhuận hồng nhan chi kỷ, khải phú quốc công chúa yếu tố này, khải phú quốc sớm đã bị đại chu vũ lực chi phục. chu vĩ một cái nhân duyên tế hội được khải phú quốc người mà thôi. đánh giá chu trăn biểu lộ, chu vĩ bọn người cuối cùng vẫn cũng không nói đến nhường chu trăn nhiều ban thưởng bọn hắn một chút thổ địa cùng vàng bạc lời nói. chờ rời đi hoàng cung, chu vĩ liền mang theo hắn rời đi khải phú quốc lục, trực tiếp toàn bộ kéo tới chiến lợi phẩm, tiến vào thuật về hắn binh cẩm hội phủ. Còn tốt, chúng ta đánh trận cùng xâm nhập Khải Phú quốc hoàng cung thời điểm, đều chiếm được không ít vàng bạc châu báu. Các huynh đệ, về sau chúng ta liền hảo hảo tại đại chu hưởng thụ sinh hoạt ta. Chu Vĩ tại mở tiệc chiêu đái huynh đệ mình nhóm thời điểm nói rằng, hôm sau, hắn thật cao hứng đi vào hình bộ, không bao lâu, liền bị hình bộ thượng thư dẫn tới Giang Thiên nhận mấy người trước mặt. Ánh mắt băng lạnh Giang Thiên nhận, vừa thấy mặt liền đánh giá Chu Vĩ một cái, buồn bã nói, chính là ngươi, nhường như ý công chúa thành vong quốc công chúa. Ngươi theo Khải Phú quốc hoàng cung cấp được châu báu trợ, thuộc vệ như ý công chúa, nhớ kỹ trả lại. Chu Vĩ, cái này ai? Chương 577 Lo lắng nhiều 2 giây cũng được à, chương 577, lo lắng nhiều 2 giây cũng được à. Theo Tuyết Thai ở các nơi tạo thành ảnh hưởng, đại chu quan viên bắt đầu có thứ tự cứu tế. Sớm đã bị huấn luyện tốt cứu tế đội, cũng bắt đầu ở các nơi buồn ba lúc. Chu Vĩ đối mặt nghèo đến điên rồi Giang Thiên Luận, cuối cùng nhận vua. Hắn thật không nghĩ tới, một cái thần ý quốc thần y, trước kia trong lòng của hắn, tuyệt đối là thần tiên giống như nhân vật Giang Thiên Luận, vì một chút vàng bạc, vậy mà có thể gây chuyện tìm hơn 2 tháng. Liên như ý công chúa phụ như vậy ít bạc, đáng giá không? Nếu là Giang Thiên Nhuyễn biết phát chiến tranh tài Chu Vĩ ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngọa man khắc. Bất quá, tại được Chu Vĩ trả lại, thuộc về như ý công chúa trước kia vàng bạc những vật này sau, Giang Thiên Nhuyễn cùng Chu Vĩ quan hệ, một chút biến so thân huynh đệ còn thân hơn. Chỉ có thể nói, bạc bị lực là vô tận. Mà Chu Chăn, giờ phút này cũng cảm thấy bạc là cái thứ tốt. Nếu là như trước kia hắn phụ hoàng tại vị trong lúc đó đối nghịch so, đại chu một năm này tuyệt thai, tuyệt đối là có thể khiến cho đại chu triều đình đại thương nguyên khí, thậm chí nhường quốc khố chống giống đại tai nạn. Nhưng bây giờ, tại lục thừa an quản lý dưới hộ bộ, tài chính xung tốc, quốc khố khố phòng đều khuyết trương nhiều lần. Về phần các nơi khó lúa, Vậy cũng là ít nhất cũng đủ bách tính dùng ăn 3 4 năm chứa được lượng, lại chỉ nhiều không ít. Thậm chí mấy năm này, ngay cả trước kia nghèo khổ bách tính, vào đồng cũng có lương thực dư. Các nơi xảy ra tuyết hai sau, ngoại trừ có chút bách tính trong nhà phòng ốc cần tu sửa, cái khác những năm qua còn kém chạy nạn cầu sinh bách tính, cũng bắt đầu mèo đông. Đương nhiên, là loại kia hơi hơi ăn một chút gì, nằm trên giường tiết kiệm lương thực mèo đông. Có thể cuộc sống như vậy, tại tuyết lớn phong đường, hoàn toàn không ra được cửa dưới tình huống, đã là khó được ngày tốt lành. Ngược lại, cùng chung quanh chư quốc bách tính so sánh hạ, đại chu bách tính, thời gian tối thiểu nhất có thể kiên trì nếu là lại tăng thêm lục thừa an để cho người ta chuyển vào các nơi có thể trong nhà lợi dụng vào đông sưởi ấm trồng trọt hoặc là làm điểm khác có thể kiếm một chút tiền lẻ công việc đối dân chúng mà nói cũng đã là khó được ngày tốt lành có thể đại chu bách tính tại an ổn mèo đông triều đình quan viên cũng có thứ tự bắt đầu cứu tế tề quốc bởi vì nhiều lần động ảnh hưởng còn không có tiêu trừ vốn là phiêu diêu nền tảng lập quốc một chút càng khó duy trì tuyết lớn đầy trời thời gian một phong theo tề quốc bay tới bù câu đưa tin vội vội cánh rơi vào lục thừa an bên ngoài thư phỏng mặt lấy ra thư tín sau khi xem xong lục thừa an sét một tiếng lắc lắc đầu thật là chép bài tập cũng sẽ không chép, tề hoàng tại như thế không năng lực, dứt khoát thoái vị được. lục thừa an vừa nói vừa đi ra thư phòng, đi tới hoàng cung, gặp chu trăn, hắn trực tiếp hỏi, chu đại ca, tề quốc bên kia tình huống như thế nào, ngươi hẳn phải biết. nếu là muốn mở rộng bản đồ, dễ như trở bàn tay. ngươi bây giờ là quyết định gì? nghe được lục thừa an lời nói, chu trăn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, thừa an, ngươi cũng không nhìn hiện từ lúc nào, ta đánh xuống tề quốc, ngoại trừ tại trên sử sách ghi chép một câu cực kỳ hiêu chiến, có gì chỗ tốt? tề quốc nhiều như vậy bất tỉnh. Ta hiện tại có thể không chú ý được đến. Hắc hắc, ta đây không phải sợ ngươi thu khải Phú Quốc, giá tâm biến lớn đi. Đã Chu đại ca ngươi đối Tề quốc không ý nghĩ gì, vậy ta liền an bài." Lục Thừa An cười nói. Hắn lời vừa nói dứt, Chu Chân ánh mắt liền bóng lưỡng nhìn sang. Thế thế, Lục Thừa An vội vàng nói, "Chu đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tề quốc bên kia, Tề hoàng cũng không có quá chuẩn bị đầy đủ. Coi như ta an bài tới bên cạnh hắn quốc sư nhiều lần đề điểm, hiện tại Tề quốc bất tính cũng đã bắt đầu trôi dạn khắp nơi. Ta cảm thấy cùng nó để bọn hắn tại biết đại chu bách tính thời gian trôi qua tốt chạy tới đại chu kiếm ăn không bằng ta cho bọn họ tìm đường ra nói đến đây lục thừa an còn cảm khái nói câu ta người này chính là thiện tâm nói xong lời này thấy chu chăn không có ứng thanh lục thừa an lập tức nói tiếp đi chu đại ca ta tại quảng thiên phủ thời điểm nhàn đến phát chán cải tiến một chút thuyền hiện tại quảng thiên phủ vào đông nhiệt độ cũng so những năm qua thấp một chút ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải chuẩn bị càng kỹ hơn vui vặn tề quốc bách tính sống qua ngày gian nan ngụy quốc còn có khác tiểu quốc bách tính thời gian cũng không tốt đi nơi nào ta hàng hải đội chuẩn bị thu nhiều chọn người tìm cho ta tìm đồ tốt thế nào ngươi có muốn hay không đầu tư một chút kiếm chút tiền nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ thuyền trên biển cả cũng không phải ta có thể khống chế nếu là vận khí không tốt đầu tư của ngươi liền sẽ đổ xuống sông xuống biển ngươi nói tiền trinh với ta mà nói nhỏ sao chu trăn nhìn xem lục thừa an buồn bã nói bất quá hỏi xong sau hắn lập tức liền báo ra chính mình có thể theo mang kho lấy ra kim lệnh thừa an ta có thể lấy ra bạc cứ như vậy nhiều nếu là không đủ chính ngươi lại tìm khác hợp tác đồng bạn Kế tiếp, ngoại trừ Đại Chu sự tình, chung quanh các nước lớn nhỏ sự tình, ta quản không lên cũng không muốn quản. Còn lại, liền nhờ vào ngươi." Theo Chu chăn lời nói này xong, Lục Thừa An khoát tay một cái nói: "Yên tâm đi Chu đại ca, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Về phần còn lại bạc, ta bên này đã sớm chuẩn bị đủ." Lục Thừa An một câu bạc đủ, nhường Chu chăn hâm mộ cực kỳ. Hắn nhìn Lục Thừa An một cái, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thừa An, ta những cái kia hoàng muội, ngươi thật chỉ có một người đều không coi trọng. Chúng ta muốn là trở thành người một nhà, tốt bao nhiêu a?" Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức rời đi. Cùng hoàng thất trở thành người một nhà, hắn cũng không có điên. Thật cưới công chúa, lục thừa an sợ hắn đời này đều qua không lên nhẹ nhõm nhàn nhã ngày tốt lành, muốn vì đại chu kính dân cả đời. Chu chăn, lo lắng nhiều hai giây cũng được a. Nhìn xem lục thừa an rời đi bóng lưng, chu chăn tranh thủ thời gian an bài tảo công công đi hắn mang kho điều bạc. Hắn biết rõ, đã lục thừa an nhiều năm trước cũng bắt đầu chuẩn bị, lần này thu nạp chúng quanh trư quốc bách tính sau, lục thừa an hàng hải đội, liền muốn lên đường. Về phần đầu tư bạc sẽ đổ xuống sông xuống biển. Chu trăn biểu thị, đây là hầu như không dùng suy nghĩ. Cung lắm gì, đến lúc đó nhường lục thừa an nhiều làm chút sống liên hắn ném như vậy ít bạc, sao có thể cùng lục thừa an so? lúc này lục thừa an cũng không biết chu chăn cũng không phải là tin tưởng hắn hàng hải đội có thể cho hắn mang về phong phú hồi báo, mà là có ý đồ với hắn, muốn cho hắn nhiều làm việc. sau khi về đến nhà, hắn trực tiếp tìm tới lục chính điển cùng lục thừa trạch. cha, ngươi cùng ta ca hiện trong tay có bao nhiêu bạc? lục thừa an đi thẳng vào vấn đề ngay ngóng. theo hắn câu nói này nói xong, lục chính điển cùng lục thừa trạch đồng thời che lại hầu bao. đệ đệ, ta cùng cha thật là trong nhà nghèo nhất, ngươi nếu là thiếu bạc, chúng ta có thể đem trong tay bạc tất cả đều cho ngươi. Có thể ngươi nếu là giúp nương cùng tẩu tử ngươi nghe nóng, chúng ta khẳng định là người không có đồng nào." Lục Thừa Trạch nhanh chóng nói. Nghe vậy, Lục Thừa An im lặng nhìn hắn ca một cái. Hắn có thể nói, tại hắn tìm hắn cha cùng hắn ca trước, đã sớm đã tìm mẹ hắn cùng tỷ tỷ còn có chị dâu. Cũng chính là nghĩ đến nhường cha hắn cùng hắn ca cũng có thể kiếm ít bạc, hắn mới tìm tới. Chương 578, đại chương, cái này đại chu, còn tốt có ngươi, 1. Chương 578, đại chương, cái này đại chu, còn tốt có ngươi, 1. Nhìn che lấy hầu bao, vẻ mặt sợ hãi hắn cúp đi Lục Thừa Trạch, Lục Thừa An buồn bã nói, "Ca Người kia ít bạc, ta ngược lại thật ra không nhớ thương. Bất quá, ta lúc đầu muốn cho ngươi cùng ta kiếm ít tiền lẻ, đã ngươi không nguyện ý, ta liền không chậm trễ ngươi tích lũy tiền riêng. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Thừa Trạch không có nửa điểm do dự, nắm lên hầu bao liền nhét vào Lục Thừa An trong tay. Đối Lục Thừa Trạch mà nói, hắn tin tưởng Lục Thừa An kiếm bạc năng lực, liền cùng tin tưởng mình tập võ thiên phú đồng dạng. Hắn hiện tại, sẽ chờ cùng đệ đệ mình hút miếng canh, cho bảo bối khuê nữ kiếm chút đồ cưới. Ngay tại Lục Thừa Trạch cho ra hầu bao sau, một bên còn chưa kịp mở miệng Lục Chính Điền, cũng liền soi Lục Thừa Trạch trầm một nhịp. Nhưng hắn không riêng đem hầu bao kín đáo đưa cho Lục Thừa An, thậm chí nhanh chóng ở trên người các nơi tìm tới mấy trương tiểu ngạch ngân phiếu. Thừa An, cha tin tưởng ngươi kiếm bạc năng lực. Những bạc này là cha nhiều năm qua tất cả tổn ngân, hiện tại giao cho ngươi, ngươi tùy tiện dùng. Lục Thừa An, hắn có thể tùy tiện sao? Ngắm hạ Lục Chính Điền đều nhanh bước lên kim quang ánh mắt. Lục Thừa An im lặng nói rằng: Cha, ngươi cùng ta các bạc, ta trước hết thu. Bất quá, có thể có thể chia đều bạc, ngươi tối thiểu phải đợi đến năm sau. Không nổi, ta không có chút nào gấp. Lục Chính Điền làm vừa cười vừa nói: Bất quá, tại lúc nói chuyện hắn ở trong lòng ai thán một tiếng, vừa rồi quá mức sốt ruột, hắn có thể nói là đem tất cả tiền riêng đều móc ra. hiện tại, hắn thật là người không có đồng nào. những ngày tiếp theo muốn làm thế nào? nghĩ như vậy, lục chính điền ánh mắt, trong lúc vô tình liếc tới lục thừa trạch, liếc nhau, hai cha con đồng thời cười hạ, tiếp lấy mở ra cái khác ánh mắt. kế tiếp, xem như có thể sử dụng thư họa kiếm mặt người, bọn hắn nhưng chính là đối thủ cạnh tranh. lục thừa an thu cha hắn cùng hắn các bạn, đối hai người mặt mày kiện cáo cũng không có dám nhúng tay. hai người này, một cái là hắn cha ruột, một cái là hắn ca. hơn nữa, hai người công phu, đều cao hơn hắn. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An rất nhanh đổi đi người không có đồng nào hai người. Chờ bận rộn mấy ngày, hắn hàng hải đội đã chuẩn bị kỹ càng, chờ xuất phát. Đối với mình vũ trang đến cực hạn đội tàu, Lục Thừa An cũng không lo lắng. Có thể đối kia còn không có đại chu người còn chưa có đi qua hải vực, Lục Thừa An vẫn có chút lo lắng. Dù sao, liền xem như hắn xuyên Việt trước chỗ thế giới, nhân loại cũng không chinh phục hải dương. Đương nhiên, lo lắng về lo lắng, Lục Thừa An biết, để bảo đảm tương lai không ngoại địch, một bước này nhất định phải đi. Ngày này, Lục Thừa An đang cùng Chu Trăn đứng tại trích tinh các tầng cao nhất, nhìn xem vương sa bao phủ trong làn áo bạc phía dưới đại chu kinh thành. Nếu là bình thường năm, dạng này tại tuyết lớn đầy trời bên trong, dường như dắt lên một tầng ngân trang kinh thành, đáng giá không ít người thiết tiến, lại tìm một chút tài tử ngâm thơ mấy thủ. Nhưng bây giờ, rét lạnh xâm nhập hạ, kinh thành đều cảm giác so những năm qua yên tĩnh cũng ít. Thừa An, cái này từ xưa đến nay, danh sĩ nhóm sở cầu các có khác biệt. Nhưng tiên hạ bạch tính, câu chỉ là một phần cuộc sống an ổn. Nếu là có thể vô thai không đau nhất cả đời, liền xem như cơm rau dưa sinh hoạt, đều là không ít bạch tính tha thiết ước mơ đời người có thể tuyết này, cái này cực hàn thời đại, đến cùng lúc nào thời điểm khả năng kết thúc. Chu Chân nhìn xem đều có chút trở ngại tầm mắt tuyết lớn càng khái nói, làm một đế vương, muốn dẫn lấy chỉ hạ bách tính tại dạng này cực hàn thời đại cầu sinh, lúc này mặc dù chuẩn bị sung túc, còn có lục thừa an dạng này đại thần, nhưng Chu Chân vẫn là ngóng trông thời tiết tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Đương nhiên, hắn hiểu được đây là hắn hy vọng xa vời. Từ xưa đến nay, liên quan tới cực hàn thời đại ly chép, chưa từng có thấp hơn 2, 3 trăm năm. Về sau, không riêng hắn, con cháu của hắn đời sau, đều chỉ có thể mang theo bách tính, khẩn cầu cực hàn thời đại tranh thủ thời gian kết thúc nghĩ như vậy, Chu Trân nhìn Lục Thừa An một cái. Tại Lục Thừa An trong mắt, hắn không thấy được bàng hoàng, không thấy được lo lắng. Thật giống như, Lục Thừa An rất tự tin, cho dù là cực hạn thời đại, cũng có thể an ổn vượt qua đồng dạng. Đối mặt tự tin như vậy Lục Thừa An, Chu Trân cười vỗ Lục Thừa An bả vai nói rằng: Thừa An, cái này đại chu còn tốt có ngươi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhìn Chu Trân một cái. Tiếp lấy, tại Chu Trân một bên cầm khái, một bên chuẩn bị lại cho hắn thêm gánh lúc. Lục Thừa An nhanh chóng nói: Chu đại ca, đại chu có ta, đích thật là chuyện may mắn. Bất quá. Muốn Đại Chu an ổn vượt qua cực hàn thời đại, thậm chí quốc lực cường thịnh hơn, chỉ có ta không thể được. Ta một người, lại thế nào cũng làm không hết cần mọi người đồng tâm hiệp lực khả năng hoàn thành sự tình. Đại Chu có ngươi, có ta, còn có tương lai thiên thiên vạn vạn là Đại Chu nỗ lực, hoặc là cố gắng sinh tồn bất tính, mới là chuyện may mắn lớn nhất. Cái này thiên tai đã tránh không được, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho mình càng thích ứng thời đại. Nói đến đây, Lục Thừa An hướng phía các nơi chỉ điểm lấy, thuận liền bắt đầu đem trong chiều hữu dụng những quan viên kia tán dương một chút. Sợ Lục Thừa An liền địa phương bên trên quan viên chiến tích đều muốn nói ra đến, Chu chăn khoác tay một cái nói: "Thừa An, Ngươi yên tâm, ta không an bài cho ngươi những nhiệm vụ khác. Ta chỉ là nhìn xem trận này tiếp một trận tuyết lớn, ngoại trừ lo lắng các nơi tuyết tình hình tai nạn hướng bên ngoài, cũng lo lắng năm sau vụ xuân sự tỉnh kho bẩm đủ ở thời đại này có chút khó khăn. Chu đại ca đã lớn thai thời đại đã đến đến, chúng ta lại nhiều lo lắng cũng vô dụng. Năm sau cày bừa vụ xuân, thậm chí về sau không biết bao nhiêu năm cày bừa vụ xuân hạ chuyên bá cũng phải cần giải quyết nan đề. Ta tại bắt đầu mùa đông sau đã sắp xếp người cùng các nơi bách tính kỹ càng giới thiệu ấm lều chế tác cùng trồng trọt, mặc dù dùng cao lương cán chúc một các loại tài liệu dựng giản dị giản hung kết hợp trong suốt trang giấy còn có da thú lông cửu hoặc bùn đất giữ ấm không phải rất giăn chắc nhưng tối thiểu nhất có thể ở nhiệt độ không khí không có cách nào bình thường trồng trọt lúc trong đất có chút thu hoạch đương nhiên dạng này giản dị biện pháp cần cải tiến ta cùng công bộ quan viên hiện tại đang nghiên cứu càng thích hợp làm ấm liệu vật liệu nếu là thành công tương lai chỉ cần hơi có chút mặt trời trồng trọt phương diện liền không cần lo lắng quá mức tối thiểu nhất trong đất thu hoạch có thể khiến cho bách tính thực hiện ấm no nói đến đây lục thừa an tại nhìn thoáng qua công bộ vị trí sau đề nghị chu đại ca lun ngữ nói một chút, cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy tới an tâm. Hôm nay ngươi vừa vặn vô sự, không bằng đi công bộ nhìn xem. Nghe được lục thừa an lời nói, chu trăn im lặng nhìn hắn một cái. làm hoàng đế, tại dạng này một mùa đông không sai biệt lắm hàng ngày tuyết rơi, có một ngày tuyết nhỏ một chút đều muốn cao hứng thời đại, có thể vô sự có thể làm. hắn ngự án bên trên, hiện tại liền thả chén nước địa phương đều không có, đều bị các loại tấu trường, còn có các nơi tin tức chiếm hết. đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, chu trăn vẫn là theo tâm cùng lục thừa an cùng đi công bộ. cùng lắm thì hắn ban đêm chịu đêm, chờ hai người tới công bộ thời điểm. Tào công công đang muốn tiến lên, thông chi Chu Trăn đến đây, nhường đại gia ra nên tiếp tin tức. Chu Trăn khoát khóa tay, nói. Không cần quấy giày đại gia, chấp cùng thừa an chính mình đi vào chính là. Trưng 578, Đại Trương, cái này đại Chu, còn tốt có người, 2. Trưng 578, Đại Trương, cái này đại Chu, còn tốt có người, Hai. Nghe được Chu Trăn phân phó, Tào công công khỏe miệng giật một cái, tiến lặng lui lại hai bước. Xem như xích huyết vệ thống lĩnh xuất thân Chu Trăn, có thể là chỉ vì không quấy giày ngự hạ quan viên, liền không cho hắn thông chi đại gia nên tiếp người. Nghĩ đến vậy hạ cái này là chuẩn bị đến tạm thời cải trang vi hành a cái này công bộ xem ra phải có người gặp may mắn có người xui xẻo. mang theo ý nghĩ này tào công công đi theo chu trăn cùng lục thừa an sau lưng đi vào công bộ đi vào tào công công liền minh bạch mình cả nghi quá rồi trước kia tào công công kỳ thật cũng đã làm chuyển chỉ công công tới qua công bộ mấy lần nhưng đó là trước kia công bộ không phải hiện tại đã sẽ không để cho người cảm thấy là lục bộ bên trong góp đủ số không có gì tiền đồ công bộ hiện tại công bộ mặc dù vẫn là công bộ thượng thư chức quan lớn nhất nhưng hiển nhiên từ khi lục thừa an thuận tiện quản lại bộ sau Công bộ bên này không khí liền thay đổi. Đương nhiên, tại lục bộ bên trong, công bộ quan viên địa vị cũng có biến hóa. Dù sao, theo từng loại đồ tốt theo công bộ nghiên cứu ra được, lại phân tán tới các nơi mở thuộc về công bộ cùng hộ bộ hợp tác mở các loại sản xuất nhà máy hoặc là tác phượng. Công bộ coi như không dựa vào hộ bộ cấp phát, hiện tại hầu bao cũng mập. Tiền tài mang tới tự tin, lại thêm thưởng phạt phân minh, có thành quả, phẩm là hữu dụng, quả thực là được cả danh và lợi sau. Hiện tại công bộ quan viên, sớm cũng không phải là tảo công công trong trí nhớ, hoặc là ngồi ăn rồi chờ chết, hoặc là liền động tâm, chỉ vì có thể đổi được những ngành khác bầu không khí cái này không, chu trăn mặc kệ là làm xích huyết vệ thống lĩnh lúc, vẫn là hiện tại thành hoàng đế, khí thế kia, tuyệt không phải bình thường người có thể sơ sót. nhưng trừ mấy cái vừa vặn trong tay không có nhiệm vụ quan viên, khi nhìn đến chu trăn sau, mau tới tiến lên lễ, bị chu trăn ra hiệu đừng lên tiếng. pham la bận rộn bên trong công bộ quan viên, tiếc tuyệt đại đa số cũng không phát hiện chu trăn tồn tại. về phần lục thừa an, lục thừa an đến công bộ số lần, quả thực so với trước hộ bộ số lần còn nhiều. hiện tại, công bộ quan viên đã sớm thích ứng lục thừa an tồn tại, trừ phi lục thừa an tìm bọn hắn, coi như nhìn thấy lục thừa an, công bộ quan viên cũng chính là yên lặng sau khi hành lễ tiếp tục bận rộn. Thưa An, cái này công bộ quan viên cũng là rất chăm chú chu Trăn nhìn xem tuyệt đại đa số phối hợp bận rộn quan viên nói rằng, nghe vậy, Lục Thừa An buồn bã nói, "Chu đại ca, chỉ cần nghiên cứu ra lợi quốc lợi dân đồ tốt, chứ quan lập tức đi lên trên. Nếu là nghiên cứu ra được đồ vật, không tính là lợi quốc lợi dân, nhưng tương đối hữu dụng, cũng sẽ có đại bút bạc ban thưởng. Ngươi cảm thấy, nhìn xem đồng liêu hoặc là thang quan, hoặc là có đại bút bạc nhập chứng, ai còn có thể tính hạ tâm tại cái này kiếm sống." Vừa nói, Lục Thừa An đã mang theo Chu Chăn đi vào công bộ phía bắc một chỗ sân nhỏ. Lúc này vừa vặn có người bưng lấy một khối cùng dao tiêu đồng dạng trong suốt đồ vật vội vàng hướng phía bên này đi tới nhìn thoáng qua chu trăn liền mở miệng nói ta liền nói gần nhất hình bộ cùng kinh triệu doãn bên kia trên sổ con chỉ có ngươi ca cùng tỷ phu ngươi danh tự cái này thần y di cốc giang thần y lì không có đi y lì học viện cũng không tại thần y lì cấp đợi không nghĩ tới đúng là tại công bộ không có cách nào hắn hiện tại quá nghèo cũng liền tại công bộ kiếm nhiều bằng không ngươi thu được cáo trạng sổ gấp còn không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu lục thừa an cười nói nghe nói như thế chu trăn còn chưa kịp nói cái gì đối nghẹo cái chữ này hiện tại hết sức mẫn cảm Giang Thiên Nhẫn liền nhanh chóng nhìn lại. Lần đầu tiên Giang Thiên Nhẫn đầu tiên nhìn thấy chính là hắn cảm thấy toàn thân trên lưng dưới kèm theo tiền tài quang mang lục thừa An. Tiếp lấy Giang Thiên Nhẫn mới nhìn chắp sau lưng đi theo Tảo Công Công Chu Trăn. Từ khi đi vào Đại Chu Kinh Thành sau Giang Thiên Nhẫn cũng đã gặp Chu Trăn mấy lần. Nhưng tự nhận là thần y Diệc Cốc không thuộc về Đại Chu, hắn cũng là tự do thân Giang Thiên Nhẫn chỉ là nhàn nhạt cùng Chu Trăn lên tiếng chào. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục thừa An. Thừa An, ngươi mau đến xem nhìn, lần này ta làm ra thông sáng giấy so vài vóc còn rắn chắc. A, cái này một phần thông sáng giấy chi phí, hiện tại chỉ cần mười văn. Nếu là có thể thực hiện, liền xem như phổ thông máy tính, làm một hai mẫu đất tấm liệu cũng là làm lên. Giang Thiên Nhẫn đối với Lục Thừa An nói, nói xong, hắn lại nhanh chóng đem lần này làm ra thông sáng giấy như thế nào làm, dùng tài liệu là cái gì, còn có thể như thế nào hàng nhẹ vốn đều nói ra. Một bên Chu Trăn cùng Tào Công Công biểu thị, nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Liên tại bọn hắn đầu óc mơ hồ nghe Giang Thiên Nhẫn nói tới, liền thấy Lục Thừa An nhận lấy Giang Thiên Nhẫn trong tay bưng lấy đồ vật, nay sẽ. Chu Trăn mới phát hiện, thứ này không phải như giao tiêu đồng dạng nhu hòa vải vóc, mà là nhìn xem tiếp cận với trong suốt sắc, nhưng xúc cảm cũng liền so với bình thường trang giấy mềm mại một điểm trang giấy. Cái này nếu là lại mềm một chút, đừng như thế trong suốt liền tốt. Chu Trăn một nháy mắt nghĩ đến một loại nào đó công dụng rồi nói ra. Nghe vậy, Giang Thiên Nhụn phất phất tay, nói: Ngươi nói cái chủng loại kia giấy, ta đều làm được mấy dạng. Nay sẽ phía trước kia trong phòng còn có không ít, xem ở ngươi là đại chu hoàng đế phân thượng, ta tính ngươi rẻ hơn một chút. Theo Giang Thiên Nhụn lời nói này xong, Lục Thừa An tức giận nói: Ta nếu là nhớ không lầm, kia giấy là ta nói ngươi làm. Ngươi cũng là chính mình bán lên rồi. Hắc hắc, Thừa An, ngươi bạc nhiều như vậy, khẳng định chứng mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Dạng này, ta từ giờ trở đi không bán những cái tiền giấy. Giang Thiên Nhụn vội vàng nói. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền đối Chu chăn nói rằng: Chu đại ca, ngươi nói cái chủng loại kia giấy, công bộ hiện tại đã tại rất nhiều nơi mở lên tác phưởng. Về phần cung nội cần cũng đã bắt đầu chế tác. Ngươi nếu là hôm nay không đến, mấy ngày nữa cũng có thể nhìn thấy. Nói đến đây, Lục Thừa An đã dùng tay dùng sức xé lấy trong tay trong suốt mềm mại giấy, xác định cường độ không nhỏ. Nhưng trang giấy không có gì tổn hại sau, Lục Thừa An Hải làm cười. Hắn ngay từ đầu là nghĩ đến có thể không thể làm ra nhựa mỡ đột là tiếp. Dù sao, hắn trước kia nhìn thấy ấm lều, đại đa số là nhựa mỡ lật tịch làm chủ. Nhưng hắn trước kia có thể chưa từng có nhìn qua nhựa mỡ lật tịch như thế nào làm phương diện này sách, cho dù có đã gặp qua là không quên được bản sự, có thể nhớ lại trí nhớ của kết trước, vậy cũng không có cách nào cung cấp nhựa mỡ lật tịch chế tác biện pháp. Đương nhiên, có lẽ lấy đại chu sản xuất trình độ, cũng làm không được nhựa mỡ lật tiếp. Nhưng biết cần gì, lại dựa theo hiện hữu thủ đoạn nếm thử chế tác, cũng là hữu dụng. Cũng tỉ như trong đây hắn cái này trong suốt giấy chỉ là rắn chắc trình độ liền viễn siêu ấm liều dùng nửa tờ là ti. tại độ trong suốt phương diện cũng không có nhiều khác biệt về phần chống nước đã sớm thí nghiệm qua hoàn toàn không có vấn đề. xem ra hiện tại còn kém giảm xuống chế tác trong suốt giấy ra vốn. giang thần y kia kế tiếp ngươi có thể thử một chút nhìn xem khác tiện nghi vật liệu có thể không thể làm ra đại khái giống nhau đồ vật. theo lục thừa an lời nói này xong giang thiên nhuận mặt ngay lập tức hiện đầy lũ cười hỏi thừa an ngươi cũng cảm thấy lần này vật liệu mười văn tiền thành vốn đã là thấp nhất vậy ngươi nói tốt tiền thưởng lúc nào thời điểm cho ta trung năm 579, học được dùng lục thừa an, liền là trọng yếu nhất sự tình, trung năm 579, học được dùng lục thừa an, liền là trọng yếu nhất sự tình. Nghe được Giang Thiên Nhật lời nói, Lục Thừa An nhìn hắn một cái. Thấy Giang Thiên Nhật đã dùng tới chờ đợi ánh mắt, Lục Thừa An gật đầu nói: "Ngươi làm ra cái này trong suốt giấy, bây giờ lập tức đi thí nghiệm. Nếu là có thể, nhiều nhất 3 ngày bạc liền có thể cho tới trong tay ngươi. Tiếp tiếp, hy vọng ngươi có thể đem trong suốt giấy vật liệu thay thế số tròn lượng xung túc lại giá cả tiện nghi. Nếu là làm tốt, ban thưởng cao hơn." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Giang Thiên Nhật lòng tin 10 phần nói. Thừa An, ngươi yên tâm đi, khác không để cập tới, ta cảm thấy ta đang nghiên cứu ngươi nói những vật nhỏ này bên trên rất có thiên phú. Bạch ngươi chuẩn bị kỹ cảng, chờ lấy ta thành quả a. Nói đến đây, hắn xoa xuống tay, tiếp tục mở miệng nói, "Quên hỏi ngươi, ta tập y nhiều năm kinh nghiệm biên soạn một bản sách thuốc, ngươi muốn sao? Xem ở chúng ta quan hệ tốt phân thượng, ta cho ngươi tiện nghi một chút." Nghe vậy, Lục Thừa An lời gì đều không nhiều lời, trực tiếp móc ngân phiếu. Chờ Giang Tiên nhận cầm tới ngân phiếu, đang chuẩn bị ngân hàng hai bên thỏa thuận xong lúc, Lục Thừa An hỏi một câu, "Giang phần y y, ngươi sách thuốc, có thể in ấn đưa đi y học viện sao?" cái này, ta ngược lại thật ra nguyện ý. bất quá, ngươi biết, y thuật của ta hơn phân nửa đến từ thần y Lee Quel. ngươi nhìn Giang Thiên Nhẫn có chút do dự nói. nghe nói như thế, Lục Thừa An vừa cười vừa nói. đương nhiên, giá cả dễ thương lượng. vừa dứt lời, Giang Thiên Nhẫn liền liên tục không ngừng đồng ý Lục Thừa An đề nghị. đương nhiên, về sau hắn sách thuốc bán đi một bản, hắn đều sẽ có phần thành, cũng là hắn bằng lòng nguyên nhân một trong. cảm thấy cuộc sống tương lai càng ngày càng có hy vọng Giang Thiên Nhẫn, thật cao hứng chuẩn bị lần nữa nghiên cứu Lục Thừa An yêu cầu trong suốt giấy. ngay cả cáo từ lúc cùng Chu Trăn chào hỏi nước khí đều lộ ra ý mừng giờ phút này đối mặt tích cực như vậy giang thiên nhuận đừng nói lục thừa an ngay cả chu trăn đều hài lòng thật sự chờ giang thiên nhuận đi xa sau chu trăn nhìn xem lục thừa an buồn bã nói thừa an giang thiên nhuận như thế người lại tài mặc kệ là công bộ vẫn là thái y kỳ viện nhất định phải lưu hắn lại nếu là khả năng để ngươi ca mang theo hắn nhiều tham gia một chút ngắm hoa yến hoặc là khác yến hội nói đến đây chu trăn cùng lục thừa an liếc nhau một cái giang thiên nhuận đã ngoại trừ tập y bên ngoài thích nhất chính là vĩnh viễn tìm kiếm mới hồng nhan chi kỷ vậy thì hài lòng hắn lại không có gì so một cái có cao siêu y thuật độc thuật còn có thể tự chủ nghiên cứu thần y lý quốc truyền nhân vinh viễn nghèo khó càng làm cho đối phương có động lực giang thiên nhuận nếu là bạc kiếm nhiều hơn có chút buông lòng cũng không tốt chỉ là như thế biết công phu chu trăn đã quyết định nhường lục thừa chạy mang giang thiên nhuận tham gia ngắm hoa yến chỉ là biện pháp một trong hắn có lẽ nên cho giang thiên nhuận những cái kia hồng nhan chi kỷ tăng thêm một chút tiêu tiền hứng thú mang theo ý nghĩ này chu trăn cùng lục thừa an đi vào thí nghiệm trong suất giấy địa phương bên này trước tiên là công bộ để đó không dùng một mảng lớn thổ địa hiện tại đã bị các loại chất liệu làm thành ấm lều bao trùm. Lục thừa an cho Chu Chăn nhất nhất giới thiệu, mỗi loại chất liệu vậy cũng là có lợi có hại, nhưng tổng có một ít công dụng. Dù sao, bên ngoài hiện tại tuyết lớn đầy trời, nhưng tất cả ấm trong giảm, trồng trọt rau quả trái cây, có đã nhanh tới ngắt lấy thời điểm. Nhìn thấy cái này, Chu Chăn một chút bừng lòng. Xem như làm nông thời đại hoàng đế, Chu Chăn thật là rất rõ ràng, chỉ cần trong tay hắn cầm bình quyền, chỉ hạ bách tính rượi vào sinh tồn thổ địa, hàng năm đều có thể mọc ra đầy đủ dùng ăn lương thực, chiều đình liên ổn, quốc gia cũng rất khó xảy ra náo động. Đương nhiên, những này có thể ở rét lạnh mùa đông, cam đoan thực vật sinh trưởng ấm đều, hiện tại chỉ là tại công bố thí nghiệm chỉ có chân chính có thể ở mỗi cái thôn chấn phủ cập ấm đều, việc này mới tính kết thúc. nghĩ đến cái này, chu chân thở dài, sở lấy trong tay một cái hơi hơi mang một ít lục sắc thông sang giấy, mở miệng nói: bách tính trong tay bạc không nhiều a, hoàn toàn chính xác. mong muốn nắm giữ bao trùm một mẫu đất ấm đều, liền bên tay ngươi dạng này thông sang giấy, chọn vẹn cần phải hao phí năm lượng bạc. bách tính trong nhà muốn tồn đủ năm lượng bạc, còn muốn bằng lòng dùng tới mua kiến tạo ấm đều, rất khó. lục thừa an gật đầu nói, nói đến đây, thấy chu chân một mực tại nhìn hắn, lục thừa an im lặng nói tiếp đi. chu đại ca, ngươi đừng nhìn ta, tiếp xuống ăn bài. Thái thượng hoàng tại vị trong lúc đó, chúng ta đều là đã hoạch định xong. Chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch đến, đừng nói từng nhà cắn chặt răng kiếm ra một mẫu đất kiến tạo ấm liệu. Coi như đại chu ruộng đồng bên trên đều là ấm liệu, nhường tuyết lớn lại không quá lớn ảnh hưởng, cũng có thể. Đương nhiên, cái này cần ngoại trừ cực hàn thời tiết bên ngoài thiên thai ít một chút mới được. Khâm Thiên giám bên kia, liền dựa vào Chu đại ca ngươi tại dân gian tìm kiếm càng đa dụng hơn được nhân tài. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu chăn cười khan một tiếng, mới rời đi ánh mắt. Cũng chính là này sẽ, hắn mới nghĩ đến. Bây giờ thấy được đây hết thảy, thậm chí tương lai quy hoạch, kỳ thật đều tại mấy năm trước, liền đã sắp xếp xong xuôi. Này niệm vừa ra, Chu chăn mánh nhìn về phía lục thừa an. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng hỏi một câu. Thừa an, ta nhớ được ngươi cùng cha ta hoàng làm quy hoạch thời điểm, còn chưa thấy qua giang thiên luận, thậm chí không biết do hắn có thể hay không là đại Chu sử dụng. Nếu như thế, tại cực hàn thời đại trồng trọt bên trong cân đấm liều, ngươi năm đó lại chuẩn bị như thế nào làm? Ta có thể không tin, ngươi lúc đó không muốn đây là. Nhưng bây giờ nhà giàu sang dùng giường sưởi tường lửa còn có hoa tiêu giữ ấm chờ phương pháp, phí tổn quá đắt, không phải bình thường người có thể sử dụng lên. Mà trước đây loại kia trong suốt giấy cùng gia thú chờ giữ ấm phương pháp xử lý, mặc dù hữu dụng, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, thậm chí giá cả cũng không thấp. Nói đến đây, Chu Trăn còn chỉ xuống cạnh góc chỗ, dùng trước kia đại chu làm ấm lều phương pháp xử lý làm ra các loại chất liệu ấm lều. Này sẽ tại đông đảo ấm lều trồng chọt rau quả trái cây xo so sánh hạ, hoàn toàn có thể nhìn ra, trước kia phương pháp xử lý có không ít khuyết điểm. Tối thiểu nhất, trước kia trong suốt giấy, cùng hiện tại nhưng không cách nào so. Nghe được Chu Chân lời này, Lục Tử An châm mặc một cái trước mắt, mở miệng nói: "Chu đại ca, có hay không một loại khả năng? Ta trước kia chuẩn bị tự mình động thủ, hiện tại đã tới thiếu bạc giang thiên luận, ta đương nhiên không cần chính mình làm chuyện đơn giản như vậy. Có đôi khi học được dùng người, kỳ thật cũng rất trọng yếu. Chu trăn, học được dùng lục thừa an, liền là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ như vậy, sợ lục thừa an bãi công chu trăn, không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tiếp lấy, hắn liền thấy nơi xa có người ngay tại cho ấm lều phía trên thanh trữ tuyết đạo, cùng khác ấm lều cần ở phía dưới thao tác không giống. Cái kia vừa lúc bị hắn nhìn thấy ấm lều phía trên lại có người như giẫm trên đất bằng đồng dạng, ngay tại cầm cái trồi quét dọn. Một mấy mắt, Chu Chân chợn tròn trong mắt. Tiếp lấy, hắn nhịn không được, lấy tay làm dao, dùng sức đâm hướng trong tay mới vừa rồi bị Lục Thừa An tảng dương, tại tất cả trong suốt trong giấy, bền chắc nhất dùng bền cái trùng loại kia trong suốt giấy làm ấm lễ Mặc dù có trở ngại ngại cảm giác, nhưng Chu Chân vẫn là rất dễ dàng liền đem trong tay trong suốt giấy đâm rách. Làm Bộ không thấy được Lục Thừa An không đồng ý vẻ mặt, Chu Chân thu tay lại, mới chỉ vào đứng ở phía trên quét sạch tuyết đọng người, hỏi: "Thừa An, chỗ kia ấm lễ, chẳng lẽ cũng là dùng trong suốt giấy làm? Đến cùng là dạng gì trong giấy?" Vậy mà có thể ở gánh chịu nhiều như vậy tuyết động sau, còn có thể khiến người ta đứng thẳng hành tẩu mà không tổn hại. Chương 580, tiếng người không, chương 580, tiếng người không. Nghe được Chu Trăn lời nói, Lục Thừa An dưới đáy lòng ai thán một tiếng. Chỗ kia ấm lều, thật là dùng hắn thật vất vả làm ra thủy tinh chế tác. Phải biết, vừa mới bắt đầu thí nghiệm thời điểm, bình thường thủy tinh lạnh nóng lên hoặc là va chạm trở, đều sẽ nhường ấm lều bị hao tổn hoặc là bộ phận báo hỏng. Hiện tại cái kia ấm lều dùng thủy tinh, thật là hắn mấy năm qua này, cải tiến vài chục lần mới làm ra. Mà cái này, hắn vốn nghĩ tại lúc sau Tết, cho Chu Chân đưa năm lễ lúc khoe khoang đến lúc đó, chỗ kia thủy tinh ấm trong dãm sinh trưởng ra hoa quả, đúng lúc là thành thục thời gian. Không nghĩ tới hôm nay lời tiếp lời, vừa vặn mang theo Chu Chăn tới công bộ, lại bị hắn tại Đông đảo thí nghiệm bên trong ấm trong dãm phát hiện thủy tinh ấm lều là thủ. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An thật cũng không ngăn cản Chu Chăn đi hướng thủy tinh ấm lều bước chân. Tiếp lấy, mang Chu Chăn đi vào đi thăm một chút sau, Lục Thừa An còn giới thiệu trong tay hắn làm ra các loại thủy tinh. đỡ mở thủy tinh ấm lều phía trên rủ xuống màn cỏ, lại đem rơi xuống tuyết động thanh trừ. Chu Chăn sở lấy thủy tinh, trong mắt quả thực giống như là đang bước lên quang. Thừa An, cái này Lưu Ly, không là thủy tinh, tốt chế tác sao? Chu Trân Hưng vẫn hỏi. Dây hiểu hắn ý nghĩ Lục Thừa An gật đầu nói, chế tác thủy tinh công tượng hiện tại tay nghề đã luyện được không tệ. Chu Đại Ca, cái này thủy tinh ta vốn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn mới đưa đến trước mặt ngươi. đã ngươi hiện tại sớm phát hiện, vậy chúng ta liền sớm điểm hành động. qua hai ngày, ngươi tìm một cơ hội, mời trong nhà điển sản ruộng rất nhiều, lại bạc sung túc quan viên cùng quyền quý tụ một chút. vui vặn, thừa dịp hai ngày này, ta để cho người ta cho ngươi tại Ngự Hoa Viên làm thủy tinh ấm lều cùng tốt nhất thông sáng giấy làm ấm lều. chúng ta cùng một chỗ hợp tác, trước kiếm một món hời. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Trân gật đầu, hẳn không thể hắn ngự hoa viên ấm lều hiện tại liền làm tốt, để cho hắn mời người đi khoe khoang. Ngay tại Chu Trân nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An nói tiếp, đương nhiên, thủy tinh cũng không chỉ làm ấm lều. Chu Lại Ca, công bộ trong khu phòng, vừa vặn có một nhóm thủy tinh chế phẩm, còn có thể làm cửa sổ thủy tinh. Ta hiện tại liền sắp xếp người, để ngươi cung điện, tất cả đều đổi thành cửa sổ thủy tinh. Dứt lời, Lục Thừa An đều không cho Chu Trân đáp lại cơ hội, liền đối với sau lưng phát phát tay. Trong ngay mắt, đã sớm cùng hắn đặc biệt an ý ám vệ, lách mình rời đi. Thấy Lục Thừa An tích cực như vậy. Chu Chân buồn bực nói: "Thừa An, nếu là ta hôm nay không có phát hiện chỗ này thủy tinh ấm đều, hẳn là cuối năm lúc mới có thể biết việc này. Trong tay ngươi cầm dạng này đồ tốt, cũng không có gấp gáp lấy nhường đại gia biết sao?" "Chu đại ca, trong tay của ta cầm tốt nhiều thứ. Đương nhiên, ta trong đầu có thể nghĩ tới đồ tốt càng nhiều. Cái này có đôi khi, hiểu quá nhiều cũng không tốt, đều không hứng thú khoe khoang." "Chu Chân, tiếng người không?" Thật Sâu nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Chân cuối cùng đệm công bộ sừng nơi hẻo lạnh rơi đều dạo qua một vòng, mới vạn phần không muốn rời đi công bộ trở lại hoàng cung. Lúc này đi một chuyến công bộ chu trăn thật cảm thấy mình thêm kiến thức không nghĩ tới công bộ hiện đang biến hóa vậy mà như thế lớn xem ra có thừa an ở địa phương chính là không tầm thường những cái kia bị công bộ quan viên nghiên cứu ra được đồ vật đến cùng là thế nào muốn đi ra chu trăn chờ ngự thư phòng chỉ còn lại hắn cùng Tào công công sau mới dùng khiếp sợ ngự khí tự đủ nghe nói như vậy Tào công công làm nhìn chu trăn một cái cảm thấy chu trăn lời này quả thực không có ý nghĩa dù sao không cần nghĩ cũng biết công bộ hôm nay nhường bệ hạ khiếp sợ những vật kia liền xem như những quan viên khác nghiên cứu ra được vậy khẳng định cũng cùng lục thừa an có quan hệ hắn hôm nay thật là tại công bộ thấy được không ít gương mặt quen, đều lúc trước không bị trọng dụng quan viên. muốn là đối phương có bản sự như vậy, còn có thể nghiên cứu ra nhường chu chăn khiếp sợ những vật kia, đã sớm tại thái thượng hoàng tại vị trong lúc đó, thân phận không tầm thường. đương nhiên, không thể không thừa nhận đối phương thành tựu hiện tại, cũng đại biểu năng lực của bọn hắn. nghĩ như vậy, tào công công liền nghe tới chu chăn để cho người ta viết chỉ, tán dương cũng khen thưởng công bộ quan viên lời nói. nghe vậy, tào công công tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. bất quá đối công bộ những quan viên kia, hắn cũng là bắt đầu hâm mộ. cũng không biết trăm ngàn năm sau công bộ những quan viên kia có nhiều ít còn có thể bị người biết rõ tào công công hâm mộ một giọng nói liền tranh thủ thời gian công việc lưu đủ lên bị tào công công hâm mộ công bộ quan viên rất nhanh liền lòng tràn đầy lửa nóng đầu nhập trong nghiên cứu không có cách nào chu trăn quá hào phóng mà hào phóng chu trăn ngày thứ hai liền đem lục thừa an sách tới ngự thư phòng lúc này đến đây cho cung nội lắp đặt thủy tinh công bộ tiểu quan đã qua đến mặc dù hôm qua đã gặp qua thủy tinh nhưng chu trăn vẫn như cũ mắt không chớp nhìn xem chờ ngự thư phòng thay đổi không có bất kỳ cái gì tạp sắc trong suốt giường như không có vật gì thủy tinh sau chu trăn quay đầu liền đối với lục thừa an nói rằng Thừa An, cái này thủy tinh, tuyệt đối phải kiếm lớn, kiếm bạc sự tình cũng không thể làm chế lại. Từ giờ trở đi, mau để cho công bộ những cái kia công tượng đều học chế tác thủy tinh. A, còn có, cho thêm công bộ triệu một chút thợ khéo. Nói đến đây, Chu Trân ánh mắt nhìn về phía theo cửa sổ thủy tinh một khối bị đưa tới thủy tinh vật trang trí. Thứ này, không nhiều làm một chút kiếm bạc, hắn đều cảm thấy lãng phí. Chu Đại Ca, công bộ cần tốt công tượng, gần nhất một mực tại tuyển nhận. Bất quá, đồ tốt vẫn là phải nhường càng nhiều người hưởng thụ được mới được. Thuộc về đại Chu, từ công bộ và khống, hộ bộ đầu tư thủy tinh chế tác nhà máy cần xây dựng lên, lên rồi. Thủy tinh vật như vậy, liền nên đi vào thiên thiên vạn vạn hộ phổ thông bách tính nhà. Lục Thừa An đáp. Nghe thấy lời này, Chu Trân không khỏi nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn nhịn không được, nói câu. Thừa An, thủy tinh có thể là đồ tốt. Mặc dù nhìn kỹ, thủy tinh làm vật trang trí, so ra kém lưu ly chế phẩm. Nhưng ngươi hẳn phải biết, cái này có thể là đồ tốt. Phổ thông bách tính, mua không nổi. Chu Đại Ca, thủy tinh chế tác chi phí, có thể xa không có ngươi nghĩ cao. Trời đại Chu mỗi cái châu phủ đều có thủy tinh chế tác nhà máy, công tượng chế tác thủy tinh tay nghề cũng càng ngày càng tốt, càng lúc càng nhanh. Ngươi cảm thấy, nhường thủy tinh thành vì bách tính trong nhà cũng có thể mua được đồ vật, khó sao?" Lục Thừa An cười hỏi. Nghe thấy lời này chu trăn đầu óc một động, cả kinh nói: "Mỗi cái châu phủ đều mở thủy tinh chế tác nhà máy." "Đúng à, mặc kệ là xà phòng, xi măng, thủy tinh trở, chỉ muốn chế tác tác phường hoặc là cỡ lớn sản xuất nhà máy nhiều, luôn có thể đem giá cả hạ." Hơn nữa, các châu phủ đều có những này tác phường hoặc là sản xuất nhà máy, bách tính có thể kiếm bạc cơ hội cũng có thể gia tăng. Đồng giá ô tất cả đều đạt tới chúng ta mong muốn, đại chu các nơi liền nên bắt đầu lần nữa xây dựng. Ta tại Quảng Thiên phủ thời điểm Mới xây phụ thành, nhường mặc kệ là triều đình vẫn là bách tính đều được lợi thí điểm, cũng nên bắt đầu ở đại chu địa phương khác thi hành. Lần này, chúng ta tận lực đem tất cả thiên thai đều cân nhắc đi vào, từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt tuyên trì quy hoạch. Chương 581, đại trương, con của hắn, tuyệt đối bị mật nhọc. 1. Chương 581, đại trương, con của hắn, tuyệt đối bị mật nhọc. 1. Nghe xong Lục Thừa An nói tới, Chu Chân hơi hơi chấn kinh xuống đại chu tiếp xuống phát triển tốc độ. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, hắn lập tức đối với Lục Thừa An tới câu. Thừa An, theo sắp xếp của ngươi đến, ta trưởng công đại phương hướng chi tiết phương diện chính ngươi đã định là được cho nên lục thừa an nhìn xem chu trăn mang tới giọng nghi vấn chu trăn cười hạ thuận mồm liền nói tấu chương ngươi viết ta phê, kế tiếp phải xem ngươi rồi lục thừa an im lặng nhìn chu trăn một cái lục thừa an liền phất phất tay mau chóng rời đi làm hoàng đế đều không muốn phân đấu hắn một cái quan viên tuyệt đối không nhiều quan tâm mang theo ý nghĩ này lục thừa an vừa về đến nhà liền thu được cha hắn theo đồ sát viện phải thiêm đông nữ sử chính thức thăng làm hữu đông nữ sử trước mặt cho hữu đông nữ sử rốt cuộc không cần dành chỗ tại tuổi thất tuần, bị chu chăn tại trên danh nghĩa quan thăng một cấp sau cáo lao hồi hương. tin tức này lọt vào tai, lục thừa an có thể làm sao? phải biết, một cái quan ở kinh thành, mong muốn thăng tứ phẩm quan thăng là tam phẩm quan, có người thậm chí dùng cả một đời cố gắng kinh doanh, đều không cách nào thực hiện. mà bây giờ, cha hắn không cái gì lớn công tích liền bị thăng quan, hắn không bận rộn, sao được? ban đêm, ngay bên ngoài phong tuyết thanh âm, lục thừa an bận rộn bên trong đình chỉ bút nghỉ ngơi hạ. con tốt, anh ta còn không vào chiều làm quan. lục thừa an cảm khái một tiếng, rất mau đem các nơi thiết các loại tác phẩm nhà máy kỹ càng quy hoạch làm đi ra. Thời gian nhoáng một cái, đã đến cuối năm. Lúc này, tuyết lớn lại hạ mấy lần. Mà Lục Thừa An cũng nhận được các nơi an bài cứu tế kết quả. Đương nhiên, đồng thời còn có xích huyết vệ cùng tin tức của hắn nơi phát ra, truyền đến các loại tin tức. Nói tóm lại, đại chu quan địa phương không tệ. Ta cảm thấy, mặc dù năm nay các nơi đều đã xảy ra tuyết hại, nhưng chúng ta đại chu bách tính thời gian, cảm giác so với những năm qua còn tốt hơn một chút. Xem ra, vũ lực uy hiếp cùng hạ đạt kỹ càng an bài, phi thường hữu dụng. Thừa An, chúng ta về sau có thể tiếp tục như vậy làm. Chu Chân Đối đăng cơ năm thứ nhất đại chu hiện trạng hết sức hài lòng nói nghe nói như thế, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy phiêu phiêu xái xái bông tuyết, giống như là hắn huy xái mồ hôi. Dù sao, các nơi cụ thể cứu tế quy hoạch, thậm chí hiện ở các nơi huyền giáp quân như thế nào làm, muốn tra ai, đều là từ hắn đến thống nhất ăn bài. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Trăn, buồn bã nói: Chu đại ca, ta thế nào cảm giác, ngươi so Thái Thượng Hoàng tại vị trong lúc đó, còn muốn nhẹ nõm? Ngươi còn như vậy hưởng thụ xuống dưới, cẩn thận Thái Thượng Hoàng đỏ mắt. Yên tâm đi, phụ hoàng ta hiện tại thời gian trôi qua quá nhàn nhã, không để ý tới đỏ mắt ta. Lập tức liền muốn ăn tết, cho ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ đến năm bận rộn nữa." Chu Chân buông lòng nói rằng. Vừa nói xong lời này, hắn cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Trong ngay mắt, Chu Chân nhấc lên Lục Thừa An liền chạy. Chờ đến chống trại địa phương, Chu Chân mới tranh thủ thời gian dặn dò nói: Người tới, nhường Khâm Thiên dám dám trinh tới gặp chấm." Nói xong, Chu Chân lần nữa bắt đầu liên tiếp phân phó. Rất nhanh, vốn là trải qua động, biết kế tiếp lưu trì người trong cùng, liền theo trong lúc bối rối bình phục lại. Mà lúc này, kinh vệ doanh còn có huyền giác quân đều đã bắt đầu xuất phát, nhanh chóng đi vào sớm đã bị phân phối địa phương tốt, bắt đầu tuần sắt cùng cứu trợ máy tính. Trở trong cung chu chăn cùng lục thừa an, rất nhanh liền gặp được khâm thiên giám giám chính, còn có cùng nhau theo tới thái thượng hoàng chu khải minh. Đặt đến nhi là trường bình phụ bên kia xảy ra chuyện. Bên kia liên tiếp ngụy quốc, hiện tại nhất định phải bắt đầu tăng binh, lấy phòng nửa vào nhất. Chu khải minh thoáng qua một cái đến thì nói nhanh lên nói, mà một bên khâm thiên giám giám chính cũng lập tức gật đầu đáp, đúng, đã xác định là trường bình phụ bên kia phát sinh động, nhưng nghiêm trọng nhất không phải chúng ta đại chu, có thể trải qua tính toán, lần này động tối thiểu nhất cũng ảnh hưởng đến trường bình Phụ cùng chung quanh 3 4 phụ thành. Nghe vậy, Chu Chăn khoát qua tay, liền để Khâm Thiên dám dám chính lui sang một bên. Tiếp lấy, hắn cùng Chu Khải Minh liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Lục Thừa An. "Bị hai cha con này hai nhìn xem." Lục Thừa An khẽ miệng giật một cái, nửa ngày mới mở miệng nói: "Chu đại ca, Thái thượng hoàng, các ngươi yên tâm. Cứu tế đội trưởng tốt ngay tại trường bình Phụ sắt vách phụ thành, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến trường bình Phụ. Mà biên quân bên kia, hoàn toàn không sợ ngụy quốc biên quân về phần phương diện khác, nhiều nhất hai ngày, trường bình phủ còn có xung quanh bị ảnh hưởng đến phủ thành, liền có thể có thứ tự mở ra bắt đầu cứu tế. nói đến đây, lục thừa an ngừng tạm, tiếp lấy mới tiếp tục nói. đương nhiên, lần này động ảnh hưởng đến mấy cái châu phủ, từ giờ trở đi, có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu xây mới thành. tuyên trị phương diện, nghĩ đến trải qua lần này động, bọn hắn có thể ở mấy cái dự bị tốt địa chỉ bên trong, lựa chọn thích hợp nhất. chu trăn, tất cả an bài xong, thật tốt. chu khải minh, hắn có vẻ như thoái vị lui sớm. nhìn chu trăn rõ ràng không có làm thái tử lúc tinh thần. Hẳn là thức đêm phê duyệt tấu chương còn có xử lý hậu cung tần phi chờ quá nhiều nhất định phải làm hoàng đế mới có thể giải quyết bận chuyện đi ra. Chu Khải Minh một chút cảm thấy, hắn thái vị, quả thực là tại thích hợp nhất thời gian lui. Nhìn xem, con của hắn nhiều mệt mỏi. Mang theo ý nghĩ này, biết không cần chính mình mù quan tâm Chu Khải Minh, không có nhiều lời bất kỳ một câu, tâm tình không tệ rời đi hoàng cung. Dù sao, dựa theo Lục Thừa An nói tới, suy nghĩ thêm tới trước kia làm tốt những cái kia an bài, Chu Khải Minh cảm thấy, đại chu tối thiểu nhất tại hắn còn sống lúc, hẳn là có thể giữ được. Về phần về sau, khẽ cười một tiếng. Chu Khải Minh liền chào hỏi trịnh Công Công cho hắn dâng trà, thuận tiện tìm tới hắn hiện tại thích nhất Vân Thái Phi. Chu Khải Minh làm Thái Thượng Hoàng ngày tốt lành làm sao vừa qua? Chu Trăn cũng không có thời gian vây xem. Giờ phút này, lúc đầu mong muốn qua tốt năm Chu Trăn, lần nữa công việc lưu đủ lên. Coi như Lục Thừa An an bài cho dù tốt, hắn một cái hoàng đế cũng nhất định phải làm chính mình cần làm kia bộ phận. đương nhiên, hắn xem như hoàng đế đều bắt đầu bận rộn, trong triều quan viên lớn nhỏ khẳng định đến buổi tiếp. Mà Lục Thừa An thì là tại cái này cả triều văn võ bận rộn, nhưng cũng bởi vì không có cụ thể cần muốn làm gì, rất nhiều người đều tại mù bận rộn. Hoặc là nói lặng lẽ yên lặng lười biếng lúc, xuất thủ. Theo một phần phần kỹ càng tới thậm chí liền bắt cựu phẩm tiểu quan, còn có không có phẩm cấp cái chủng loại kia trợ thủ phụ nha hạ quan đều kỹ càng an bài tốt cụ thể nhiệm vụ sổ, bị từng cái đưa đi các nha môn. Trong lúc nhất thời, không biết do có người hay không ở trong lòng thầm mắng nhàn rỗi không chuyện gì làm ra như thế cẩn thận an bài lục thừa an. Ngược lại, Lục Chính điền trở về thời điểm, vậy đơn giản là vẻ mặt chững kinh. "Thừa An, ngươi nói cho cha, ngươi cho ra những cái kia sổ, đến cùng là lúc nào làm?" Khỏi cần phải nói nha môn, chỉ chúng ta đô xét việc, gần nhất nhưng có mấy cái Hoắc Thăng hoặc Biếm quan viên thậm chí cha người ta, gần nhất cũng vừa thăng lên quan. Ta đều cùng người nghe qua, ngươi tất cả an bài đều là đối phương hiện tại vị trí trên chức vị, cần phải hoàn thành nhiệm vụ cùng làm ra phối hợp. Sẽ không phải, vì an bài đại gia, ngươi gần nhất đều không để ý tới nghỉ ngơi. Nói câu nói này thời điểm, Lục Chính Điền kia là vẻ mặt đau lòng. Con của hắn tuyệt đối bị mệt nhọc, chương 581, đại trương, con của hắn tuyệt đối bị mệt nhọc. 2, chương 581, đại trương, con của hắn tuyệt đối bị mệt nhọc. 2. Nhìn xem Lục Chính Điền đau lòng biểu lộ, Lục Thừa An cười khan một tiếng. Tiếp lấy Hắn cũng không nói khác, chỉ là đem Lục Chính Điền dẫn tới bên cạnh đã cùng thư phòng đả thông trong phòng. "Thừa An, nơi này chính là ngươi dùng để cất giữ xem hết sách sao?" "Đừng nói, sách còn thật không ít." Lục Chính Điền cảm khái một tiếng, tiện tay rút ra một bản nhìn xem thật mới sách, Lục Chính Điền mở ra mắt nhìn, liền chuẩn bị tiếp tục cùng Lục Thừa An trò chuyện hắn những cái kia cẩn thận an bài sổ. Hắn chuẩn bị cùng Lục Thừa An thật tốt tâm sự, nhường con của hắn vô luận như thế nào, bận rộn thời điểm, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng đem chính mình mệt mỏi lấy. Dù sao, trong chiều quan viên lên chức nói nhanh không nhanh, nhưng biến hóa còn là rất lớn. Như vậy tỉ mỉ an bài, vì không cho con của hắn bị liên lụy, vẫn là giao cho từng cái nha môn quan viên tự mình làm tốt hơn. Ý niệm này mới từ trong lòng dâng lên, Lục Chính Điền liền trợn tròn trong mắt, nhìn về phía sách trong tay. À, cũng không có thể được xưng là sách, mà gọi là nào đó quan viên cả đời lên chức điều hành ghi chép cộng thêm mỗi cái chức vị bên trên nhiệm vụ an bài. Thậm chí, còn tại đối phương tương lai sẽ hoặc thăng hoặc hàng, hoặc là điều đi địa phương khác từng cái chức quan phía dưới, dựa theo các loại thiên thai phân loại, lấy đối phương bản sự còn có chức quan làm hạn định làm ra các loại an bài. Thứ này là có thể sớm kế hoạch xong. Xoa nhẹ hạ ánh mắt, Lục Chính Điển liền khép lại bản này hoàn toàn có thể ở cái nào đó thời điểm, đơn độc xuất ra nào đó một tờ trực tiếp dùng sách, nhìn về phía trang địa. Xác định trên đó viết là địa phương cái nào đó hắn liền danh tự chưa từng nghe qua quan viên lúc, Lục Chính Điển kinh đến mức há hốc mồm. Tiếp lấy, hắn lại nhanh chóng lật ra cái khác hắn tưởng rằng sách sổ. Thừa An, những này sổ bên trong an bài còn có ghi chép, người là lúc nào làm? Lục Chính Điển chợt vật hỏi câu nói này. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, mở miệng nói: "Cha, đây đều là ta trước kia nhàn hạ thời điểm viết toán bài. Vừa vặn, ta hiện tại mặc dù không phải lại bộ trợ thư, nhưng không sai biệt lắm trông coi lại bộ. Những này an bài rốt cục có thể cần dùng đến. Chỉ cần về sau những quan viên này tính cách không có biến hóa lớn, cũng không làm sai sự tình bị xét nhà lưu vong gì gì đó, dựa theo ta những này sổ bên trên an bài, bọn hắn chỉ cần bình thường làm quan, tổng có cần dùng đến một ngày. Khỏi cần phải nói lần này động sau, ta an bài nhiệm vụ tốc độ nhanh a. Nào chỉ là nhanh. Lục Chính Điền hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Thừa An mở miệng nói, "Ngươi có biết, hiện tại các đồng liêu đều tại đoán, ngươi đến cùng như thế nào tại nửa ngày bên trong, cho đại gia an bài tốt cẩn thận tới người nhiệm vụ. Thậm chí, còn có người hỏi ta" Cầm Thiên giám có phải hay không đã sớm dự báo lần này động? Nói đến đây, Lục Chính Điền nhìn xem cả phòng giá sách, cảm thấy hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Cho nên, con của hắn trước kia đến cùng có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi tới làm những này quy hoạch. Dựa theo trong phòng này sổ số, số lượng, đại chu kinh thành quan viên không cần phải nói, khẳng định đều có thuộc về mình sổ. Các châu phủ phàm là có danh tiếng quan viên, cũng đều có quan sinh quy hội ra. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền buồn bã nói tới câu: "Thưa An, phòng này ngươi về sau đừng để người tiền đến." Lục Chính Điền cảm thấy, nhìn sổ quan viên, liền cũng biết mình đời người kết cục đồng dạng. Kết cục tốt đẹp, còn có thể đắc ý tiếp nhận Nhưng nếu là căn cứ lục thừa An phân tích, lại thêm đã có manh mối sự tình, một ít bắt đầu phạm sai lầm quan viên, sẽ giò ngất. Vừa nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền liền tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi gian phòng này. Quá nguy hiểm, còn tốt hắn vừa rồi nhìn không phải mình quen thuộc đồng liêu Quan Sinh Quy Hoạch sách. Bằng không, Tiên Lặng nhìn Lục Thừa An một cái, ném câu tiếp theo, "Thừa An, ngươi có rảnh rỗi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều, hoặc là ra đi vòng vòng." Lời này, Lục Chính Điền liền về thư phòng của mình tiêu hóa hôm nay biết được việc này. Mà lúc này chu chăn, chính là bởi vì Lục Thừa An an bài của hôm nay, nhịn không được tại ngự thư phòng cười ra tiếng. Có thừa an tiểu tử này, chấm làm hoàng đế cũng làm rất nhẹ nhàng. "Tào Công công, ngươi nói phụ hoàng ta trước đây ít năm, làm gì để cho mình bận rộn như vậy?" Theo Chu Chân lời nói này xong, Tào Công công trầm mặc cúi đầu. Cũng không thể nói, Thái thượng hoàng tại vị trong lúc đó, lục đại nhân không có hiện tại chức quan, có một số việc cho dù có bản sự, cũng không cách nào làm a. Ngược lại, Tào Công công cảm thấy lúc này hắn hẳn là trầm mặc. Thái thượng hoàng là thái vị, nhưng còn sống đâu. Nhìn Tào Công công một cái, Chu Chân liền rời ánh mắt. Tiếp lấy, hắn liền thấy ngày bình thường đến bây giờ, còn có thể bày ra nửa bản tấu chương ngự án bên trên hiện tại chỉ còn lại lẻ thẻ mấy quyền tấu chương. Từ khi lục thừa an an bài cụ thể nhiệm vụ hạ đặt tới mỗi cái quan viên trên thân sau, hắn bên này tấu chương, liền rốt cuộc không có ra thằng qua. Thít một hơi, chu chân lẩm bẩm nói, xem ra về sau vẫn là phải nhường chiều thần bận rộn, bọn hắn bận biệu không có cách nào lời biếng, chấm liền dễ dàng. Tào công công, lời này hắn thật một chữ đều không nghe thấy. Vội vàng, mấy ngày liền đã qua, có lẽ là quen thuộc dựa theo an bài bận rộn thời gian, kinh thành quan viên lớn nhỏ cũng là cùng theo năm mới tiến đến, có chút thời gian nhàn rỗi. đương nhiên càng lớn nguyên nhân có thể là động ở các nơi tạo thành ảnh hưởng đã dần dần bình phục mà bị động chân chính ảnh hưởng châu phủ, hiện tại cũng đang khẩn trương cứu viện còn có thể cứu hai đội an bại xuống bắt đầu khôi phục bình thường sinh hoạt rất nhanh theo một năm này ngày cuối cùng lên trực ngày kết thúc tất cả mọi người không có lưu luyến riêng phần mình rời đi liền cùng đồng liêu nói từ biệt lời nói đều nói giống như là tại ứng phó đồng dạng ha ha rốt cục không cần một khắc không ngừng mỏi vàng hoàn thành lục thừa an tiểu tử kia an bại nhiệm vụ người nào đó trong nhà trộm cười nói một câu như vậy tiếp lấy hắn liền chuẩn bị hưởng thụ chính mình năm mới khó được vài ngày nghỉ ngày ai ngờ không đợi ban đêm thời gian nghỉ ngơi đến, Chu Trăn hạ chỉ, an bài hắn đi tạm thời nhiệm vụ tuần tra, liền bố trí tới. Lục, cái này xích với vệ, tuyệt đối tại trong nhà của ta sắp xếp người. Phu nhân, Vi Phu An Tuyết không ở nhà, trong nhà liền toàn nhờ vào ngươi. Nếu có sự tình, ngươi tìm đường huynh, ta đã nói với hắn tin tưởng, hắn sẽ hỗ trợ. nào đó quan viên, a, không, là Hình Bộ Lưu Thị Lang an bài nói. Mà lúc này, hắn đối diện, bị hắn xưng vị phu nhân nữ tử, nhìn xem cũng liền ngoài ba dáng dấp tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng một cái nhìn sang, cũng làm người ta cảm thấy đối phương là làm bằng nước nữ nhân. Theo Lưu Thị Lang lời nói xong, nhà hắn phu nhân hứa thị gật đầu, đáp: "Lao ra, ngài yên tâm, trong nhà ta sẽ chăm sóc tốt." Lại nói: "Có nương tại, trong nhà cũng không có gì không giải quyết được sự tình. Về phần đường huynh bên kia, không có việc gì chúng ta vẫn là đường phiền bái hắn. Phu nhân, đều là người một nhà huynh đệ, thật gặp phải sự tình, ngươi cũng đừng sợ phiền bái đường huynh. Về phần nương bên kia, nếu là nàng." Nói chuyện không dễ nghe, ngươi trước chịu đựng, ta trở về cùng nương nói một chút." Lưu Thị Lang rầu dĩ nói một câu như vậy. Hứa thị trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại một chút, mới tranh thủ thời gian cười nói: "Tướng công, Đừng nói những này, người đi ra ngoài bên ngoài, có thể nhất định phải chiếu cố tốt chính mình." Tiếp lấy, Hứa thị vừa mềm tình như nước nói không ít quan tâm, mới đưa Lưu thị Lang đưa ra cửa. Chờ quay người lại, sắc mặt của nàng liền đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Lần này, thật sự là lão thiên đều tại giúp ta." Hứa thị ở trong lòng ám cười một tiếng. Ma Lục Thừa An, này sẽ cũng trong nhà cười. Chương 582, đến bao lớn sự tình, khả năng kinh động bệ hạ. Chương 582, đến bao lớn sự tình, khả năng kinh động bệ hạ. Chu lại ca, đi thôi, chúng ta một khối nhìn một chút Lưu thị Lang. Cũng không biết Đối mới biết an bài hắn tuần sát địa phương nào thời điểm, hắn là biểu tình gì. Lục Thừa An nhìn về phía đã đợi tại hắn trong phủ Chu Trân nói rằng. Nghe thấy lời này, Chu Trân nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói câu: Cái này Lưu Thị Lang cũng là kẻ hồ đồ. Nếu không phải hắn còn có chút bản sự, ta mới không muốn quan tâm đến nó làm gì. Chu đại ca, ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì gần nhất chuyện ít, vừa vẫn có rảnh rỗi, mong muốn ăn tiết trước đi trước nhìn trận vở kịch. Lục Thừa An sâu kín hỏi. Lời này vừa nói ra, Chu Trân nhấc chân trực tiếp rời đi. Thuật tiện, ném câu tiếp theo. Ngươi không phải cũng chuẩn bị xem kịch sao, còn không đi? Lục Thừa An. Đương nhiên, nói là đi xem cho vui. Nhưng cuối cùng, vẫn là trước từ xích vết vệ, đem Lưu thị Lang dẫn tới Lục Thừa An trong nhà. Lúc này, cùng nhà mình phu nhân Lưu Luyến chia tay, ra khỏi nhà Lưu thị Lang, vừa tới hình bộ, chuẩn bị cùng cùng nhau được an bài đi tuần tra đồng liêu xuất phát. Kết quả vừa thấy mặt, liền phát hiện không riêng một cái khác thị lang Đồng Viễn sân tại, ngay cả hình bộ thượng thư cũng đã chờ. Thế thế, Lưu thị Lang sừng sốt một chút, mau tới trước trước cùng hình bộ thượng thư hành lễ, tiếp lấy, lại cùng Bùi Tân Duệ lên tiếng chào. Giờ phút này Bùi Tân Duệ cùng Lưu thị Lang Lưu Văn Vinh liếc nhau. Trong mắt tận chứa lại không phải ngày xưa bởi vì cạnh tranh tương lai hình bộ thượng thư chức vị, tùy thời mang theo cạnh tranh ánh mắt. Lưu Văn Vinh thậm chí theo Bùi Tân Duệ trong mắt, thấy được mỉm cười. Chẳng lẽ, lần này tuần tra là có chuyện tốt muốn xảy ra? Mang theo ý nghĩ này, Lưu Văn Vinh vội vàng hỏi: "Thượng thư đại nhân, không biết chúng ta lần này muốn tuần tra địa phương ở đâu, có cái gì đại án tử?" Vừa nói, cảm thấy hình bộ thượng thư tại cái này, là chuẩn bị cho hắn cùng Bùi Tân Duệ an bài nhiệm vụ Lưu Văn Vinh, đã nghĩ đến, như thế nào tại tuần tra bên trong, so Bùi Tân Duệ biểu hiện được khá hơn một chút. Nhìn Lưu Văn Vinh một cái, Hình bộ Thượng thư Triệu Bắc Thần ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Lưu Thị Lang, lần này tuần tra, tương đối đặc tù. Người trước cùng bản quan đi gặp Lục đại nhân, chờ Lục phân phó của đại nhân chính là." Nghe vậy, Lưu Văn Vinh ánh mắt lấp loé, trong đầu không khỏi nghĩ đến hắn hôm nay thuận miệng nói lời nói. "Lục đại nhân, tâm nhãn hẳn là sẽ không nhỏ như vậy a?" Lại nói, hắn thật không có ý tứ gì khác, chỉ là cao hứng có thể nghỉ ngơi một chút. Cho nên, tuần tra nhiệm vụ này, hẳn không phải là Lục đại nhân dùng để trừng phạt hắn a? Mang theo ý nghĩ này, Lưu Văn Vinh cùng Triệu Bắc Thần liền chạy tới Lục Thừa An trong nhà. Ma Bùi Tân Duệ thì là mang theo hình bộ mấy cái có bản lĩnh quan viên đi lưu văn vinh nhà tùy thời chờ lệnh thần triệu bắc thần lưu văn vinh bài kiến bệ hạ hạ quan gặp qua lục thượng thư hai người nhìn thấy chu trăn cũng tại tranh thủ thời gian hành lễ tiếp lấy lại cùng lục thừa an vân an chờ lễ tiết làm xong giờ phút này lưu văn vinh trong lòng có chút hoảng hắn sẽ không phải là muốn được gan bài cái gì độ khó cao khó mà hoàn thành tuần tra nhiệm vụ à bằng không không riêng lục đại nhân cùng triệu thượng thư tại ngay cả bệ hạ cũng tới đến bao lớn sự tình khả năng kinh động bệ hạ triệu ái khanh lưu ái khanh không cần đa lễ đi thôi thời gian sắp không kịp, chúng ta cũng không thể đi quá muộn. Chu Trân khó được dùng giọng ôn hòa nói rằng, nghe nói như vậy triệu bất thần, Minh Bạch lần này mình chỉ là cùng đi nhân viên, nhân vật chính thật là Lưu Văn Vinh. Thế là hắn lui lại một bước, đem Lưu Văn Vinh đưa đến phía trước nhất. Lưu Văn Vinh luôn cảm thấy tâm hoảng hoảng. xác định lần này tuần tra, ngay cả Chu Trân cùng Lục Thừa An đều muốn cùng nhau tiến đến, không biết nguyên nhân gì. Lưu Văn Vinh đi đường thời điểm đều cảm thấy có chút run chân. trên đường đi, trong óc của hắn, một mực đang nghĩ lấy những năm gần đây bị Chu Trân diệt đi phạm sai lầm quan viên. đương nhiên, còn có bởi vì các loại nguyên nhân. Bị lục thừa an bắt tới, phạm vi lớn bị diện sát quan viên. Trong nay mắt, Lưu Văn Vinh không khỏi cho Triệu Bắc Thần một cái ánh mắt cầu trợ. Thượng thư đại nhân, hắn thật chưa từng làm chuyện sai a? Triệu Bắc Thần nhìn Lưu Văn Vinh một cái, ném cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt sau, liền rời đi ánh mắt. Thấy thế, Lưu Văn Vinh trong lòng càng không đáy. Nhưng đi một hồi, hắn bỗng nhiên phát hiện, ngoài xe ngựa đường có chút quen thuộc. Lại nhìn một chút, Lưu Văn Vinh phát hiện quen thuộc hơn. Dù sao, đây chính là hắn mỗi ngày trên dưới trị đều sẽ trải qua đường. Như mày, liền mục đích đều không rõ ràng Lưu Văn Vinh trong đầu đem chính mình làm quan về sau làm qua tất cả sự tình đều suy nghĩ một lần, ta không có phạm qua sai lầm, đây nhất định không phải đi nhà ta. Xem ra là cái nào hàng xóm phạm sai lầm, liền bệ hạ đều kinh động. Lưu Văn Vinh ở trong lòng an ủi nói một câu, tiếp lấy hắn đem mấy cái hàng xóm đều lần lượt suy nghĩ một lần, cảm thấy hắn khẳng định không có đoán sai. Dù sao cùng các bạn hàng xóm so sánh, hắn thật là một quan tốt. Quan tốt Lưu Văn Vinh tại sa ngựa dừng lại thời điểm, nhìn ra phía ngoài mắt sáng loáng Lưu phủ đại môn, nhưng hắn kinh miệng cũng bắt đầu phát run. Thế nào chạy nhà hắn tới? Nghĩ như vậy Lưu Văn Vinh liền thấy mang theo đồng liêu. Tại hắn ngoài cửa phủ chờ lấy Bùi Tân Duệ, răng khẽ cắn, Lưu Văn Vinh nhanh chóng xuống xe ngựa, đi vào Lục Thừa An cùng Chu Trăn ngồi ngoài xe ngựa không người chờ. "Đi thôi, Lưu đại nhân, đi nhà ngươi, ngươi quen thuộc nhất." Lục Thừa An sau khi xuống xe nói thẳng. Nghe vậy, Lưu Văn Vinh chịu đựng hoàng hốt, vội vàng hỏi: "Lục đại nhân, có thể cáo chi, nhiệm vụ tuần tra, vì sao muốn đến ta trong phủ? Hạ quan trong nhà nhân khẩu đơn giản, người nhà cũng không phải làm điều phi pháp người." "Lưu đại nhân, năm ngươi sắp tới, dẫn ngươi đi nhìn trận hí, hy vọng chờ ngươi sau khi xem xong, còn có thể lại cùng bản quan nói ra ngươi lời nói mới rồi." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Lưu Văn Vinh nhà đi đến. Giờ phút này, Lưu Văn Vinh trong phủ sai vặt, sớm đã bị Sích Huyết vệ không chế. Theo Lục Thừa An cùng Chu Trăn bọn người tới, Sích Huyết vệ tranh thủ thời gian mở ra đại môn, đi theo cùng nhau hướng Lưu phủ hậu trạch đi đến. Thế thế, Lưu Văn Vinh cũng vội vàng đuổi theo. Đang muốn tiến lên dẫn đường, Lưu Văn Vinh liền phát hiện, Lục Thừa An có vẻ như so với hắn còn hiểu hơn hắn trong phủ. Một đoàn người cộng lại tối thiểu nhất cũng có 230, liền cái này, còn không tính đám bên trong bảo hộ Chu Chân cùng Lục Thừa An ám vệ bọn người. Mà xích huyết vệ cũng không phải là đem toàn bộ lưu phủ người tất cả đều khống chế. Nhưng từ Lục Thừa An dẫn đường, trên đường đi đi địa phương, vừa vận chính là không có hạ nhân, hoặc là né tránh xuống người tầm mắt tiểu đạo. Cái này Lục đại nhân, đến cùng cho hắn ra phái nhiều ít người, mới có thể đem hắn đều sơ sót tiểu đạo, đều biết rõ rõ ràng. Lưu Văn Vinh vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Lục Thừa An, liền về phía sau viện làm cái gì, đều không kịp nghĩ đến. Bất quá, lưu phủ chỉ là bình thường ba tiến sân nhỏ, lại sân nhỏ cũng không quá lớn. Đi một hồi, không đợi Lưu Văn Vinh vẻ mặt kinh ngạc bình ổn xuống tới, liền đã đến hậu viện. Đúng lúc này, Lưu Văn Vinh liền thấy hắn phu bên người thân bà tử đang tại hậu viện cùng tiền viện tương liên nơi cửa nhỏ, nó giao rắc đánh giá xung quanh. Nhìn dạng như vậy, tuyệt đối có việc. Hoặc là nói, là ở chỗ này nhìn xem cửa. Trong ngay mắt, Lưu Văn Vinh cảm thấy trầm xuống, minh bạch trong nhà hắn, khẳng định có người có vấn đề. Hẳn là, cùng phu nhân không quan hệ a. Lưu Văn Vinh có chút không muốn tin tưởng nghĩ đến. Tiếp lấy, hắn chỉ thấy Lục Thừa An cho hắn làm cái tư thế mời. Ma sĩ vệ đã nhanh nhanh tiến lên, đem hắn phu bên người thần bà tử khống chế lại. Chương 583, Lưu đại nhân, hiện tại đến lượt ngươi ở cửa. Trung năm 583, Lưu đại nhân, hiện tại đến lượt ngươi ở cửa. Lục đại nhân, có thể hay không cho hạ quan tấu đáy, đến cùng hạ quan trong nhà ai phạm sai lầm. Lưu Văn Vinh vẻ mặt đau khổ tiến đến Lục Thừa An bên cạnh hỏi. Hỏi xong, hắn còn nhanh nhanh giải thích một câu. Hạ quan trong nhà chỉ có một cái mẹ già, cộng thêm tính tình nu hòa nhát gan phu nhân. Ngài biết đến, hạ quan nhi nữ đều đã thành thân, nhi tử cũng tại ngoại địa làm quan. Hạ quan thật nghĩ không ra, trong nhà ai phạm sai lầm, có thể khiến cho bệ hạ cùng ngài cùng đi trong phủ. Nói đến đây, Lưu Văn Vinh còn tô lại xuống Lục Thừa An mấy người biểu lộ chờ xác định tại Lục Thừa An trong mắt nhìn thấy đồng tình vẻ mặt sau Lưu Văn Vinh vốn còn muốn nói lời một chút không nói ra miệng có thể bị Lục Thừa An đồng tình chẳng lẽ trong ánh mắt không để ý tới khác Lưu Văn Vinh nhanh chân hướng hậu viện chạy tới thấy thế Lục Thừa An cùng Chu Trân lướt nhau ép xuống khoẹt miệng mỉm cười cũng đuổi theo sát xem như con chúng nóng hổi nhất náo nhiệt cũng không thể đi trễ cũng liền 3-5 phút Lục Thừa An một đoàn người liền theo Lưu Văn Vinh đi vào Lưu phủ lão phụ nhân ở Tiểu Việt Tử lúc này chỉ là chờ tại cửa ra vào Nghe trong viện truyền đến sen lẫn giận mắng thanh âm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt cho tới Lưu Văn Vinh trên thân. Thế thế, Lưu Văn Vinh cười khan một tiếng, mở miệng nói: "Bội hạ, hạ quan nương giọng lớn, tính tình kỳ thật không tệ. Chỉ là mấy năm gần đây, nàng khả năng tâm tình không tốt, mới có thể ngẫu nhiên lớn tiếng nói vài lời." Nghe nói như vậy Chu tràn, sắc một tiếng, tiếng mắng chửi còn có tiếng kêu thảm thiết gì gì đó, với hắn mà nói, nghe rất thê hai. Cũng không biết, vị này Lưu lão phu nhân đang mắng người thời điểm, biểu lộ như thế nào. Nghĩ đến, này sẽ Lưu Văn Vinh lại không đi vào, Lưu lão phu nhân mắng vài câu liền phải mang theo nhất vẻ mặt sợ hai bị nào đó tính tình đu hòa người nhát gan diệt mang theo ý nghĩ này chu trăn vung tay lên liền có ám vệ bỗng nhiên xuất hiện xách theo lưu văn vinh liền hướng trong phòng phương hướng chạy đi mà cùng nhau đến đây xích với vệ cũng nhanh chóng đem cái viện này ngoại trừ trong phòng người bên ngoài những người khác khống chế lại làm xong những này chu trăn cùng lục thừa an mới thả nhiên tiến lên đi hướng đã bị xách tới cửa lưu văn vinh bên người đương nhiên triệu thượng thư người này cũng là tốc độ nhanh mặc dù so chu trăn cùng lục thừa an chậm một bước nhưng hắn cuối cùng vẫn là cướp được lưu văn vinh bên người lợi cho xem kịch à không là dễ dàng ở sau đó phòng cửa sau khi được mở ra tùy tiện nhìn thấy trong phòng tất cả vị trí khoe miệng giật một cái xác định không bỏ qua chu chăn cùng lục thừa an xem kịch biểu lộ Lưu Văn Vinh bất đắc dĩ cười hạ thật là đến cùng có nhiều nhàn mới có thể để cho bệ hạ cùng lục đại nhân chạy nhà hắn xem kịch mẹ hắn mặc dù là lớn rộng nhưng nhiều nhất mắng hai câu dạng này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn mỗi nhà hầu như đều sẽ xảy ra làm gì đến xem nhà hắn náo nhiệt vừa nghĩ đến cái này Lưu Văn Vinh liền nghe tới trong phòng truyền đến một tiếng Hứa Thị xem ra ngươi là không định để cho ta tiếp tục sống sót. Ni tử ta thật là tại hình bộ làm quan nhiều năm, ngày bình thường hắn mặc dù không có phát hiện chuyện của ngươi, nhưng ta bị giết, hẳn là có thể khiến cho hắn phát giác được không đúng sao? Theo Lưu Lão Phu nhân lời nói này xong, Lưu Văn Vinh liền nghe tới hắn ngày bình thường cảm thấy hết sức thanh âm nhu hòa, cười lạnh một tiếng, nói: Nương, ngài nói cái gì ngốc lời nói? Giết người có thể là tự tội, ta cũng không muốn bị ngươi, liền ném mạng. Nghe vậy, Lưu Văn Vinh lòng khẩn trương, rốt cục hơi hơi buông lòng hạ. Coi tốt, đây là mẹ hắn nghĩ lung tung, hắn Phu nhân coi như bị truy cũng sẽ không làm chuyện ác coi như hứa thị này sẽ thanh âm có chút lạnh, nói lời cũng có chút không dễ nghe, nhưng Lưu Văn Vinh cảm thấy mẹ hắn vừa rồi mang khó nghe như vậy lời nói, nhường hứa thị trong lời nói ra điều khí, hắn đợi chút nữa do dành mẹ hắn cũng liền tốt. nhìn chăm chăm Lưu Văn Vinh dò xét lục thừa An, im lặng lắc đầu. Xem ra trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, cái này không có nói sai. Lưu Văn Vinh mặc dù sở trường nhất tài hoa, không phải phá án, nhưng ở hình bộ nhiều năm, hắn kỳ thật phản bác kiến nghị kiện vô cùng mất cảm, pha án số lượng cũng không ít. Nếu là ở bên ngoài nghe được người xa lạ như thế đối thoại, Lưu Văn Vinh đã sớm minh bạch, hứa thị cười lạnh, mang theo bao lớn sát ý mà Lưu Lão Phu Nhân vừa rồi tức miệng mắng to thanh âm bên trong lại có bao nhiêu hoảng sợ hoặc là nói Lưu Văn Vinh đã phát giác không đúng nhưng không thể tin được cũng không muốn tin tưởng nghĩ như vậy Lục Thừa An trong hai, liền truyền đến nghỉ ngơi nói tiếp đi lời nói Nương ngài lớn như thế số tuổi năm nay vào đông lại như thế lạnh ngài nói tướng công gần sang năm mới ra ngoài không thể trong nhà bồi ngài ăn tết ngài thương tâm sau khi ngô cảm giác phong hàn sẽ là kết quả gì hừ thân thể ta tốt một trận phong hàn có thể không mất được bệnh ngươi nếu là không có can đảm động thủ với ta vậy thì nhanh lên ăn Lưu Lão Phu Nhân nghiêm nghị nói. Ngay vậy, Hứa thị cười hạ, thanh âm băng lãnh nói: "Nương, ngài thân thể tốt như vậy đâu? Mấy năm này, ngài thật là lâu dài sinh bệnh, tướng công cũng là rõ ràng. Người này lớn tuổi không kháng nổi một trận phong hàn quá bình thường. Hơn nữa, chờ tướng công trở về, hắn khẳng định đã thương tâm gần chết, thậm chí sẽ tùy ngươi mà đi. Ngươi nói, lại có ai có thể vì ngài giải oan? Hứa thị, ngươi dám? Con ta thật là mệnh quan triều đình, ngươi động thủ, tuyệt đối sẽ lưu lại vết tích. Ngươi hẳn phải biết, ngươi cho hắn hạ độc, hắn còn sống lúc không ai phát hiện, nhưng mặc kệ tình huống như thế nào tự vong, trong triều cũng sẽ phái người tới tra." không nói người khác, còn ta những cái kia hình bộ đồng liêu, liền tuyệt đối sẽ không liên phát hiện hắn xảy ra chuyện nguyên nhân người đều không có. lời này, lưu lão phu nhân nói chém đinh chặt sắt, liền cùng hứa thị phạm là đối lưu văn vinh độc thủ, liền sẽ bị người điều tra ra đồng dạng. nói lời này mục đích, ai nghe xong đều hiểu, lưu lão phu nhân cái này là muốn cho hứa thị bỏ đi giết lưu văn vinh ý nghĩ. thấy thế, lục thừa an cùng chu trăn bọn người đều nhìn về lưu văn vinh. đến từ mẹ ruột yêu mến, lưu văn vinh cảm nhận được sao? xác định chính mình không nghe lầm lưu văn vinh, đưa tay lau một chút mặt, nhấc chân liền chuẩn bị đạp hướng cửa phòng. bất quá bị tùy thời lưu ý lấy xích viết vệ ngăn cản vừa định hỏi nguyên nhân lưu văn vinh liền nghe tới trong phòng truyền đến một tiếng hết sức quen tai nhưng hắn giờ phút này trong lòng đều không thể tin được thanh âm nhị thẩm ngài yên tâm ta cùng hứa thị sẽ thật tốt xử lý ngài cùng đường đệ thân hậu sự ngài muốn trách thì trách ngài vận khí không tốt phát hiện ta cùng hứa thị mưu đồ còn có có đôi khi một nữ nhân đổ cười quá nhiều lại quá keo kiệt thật không tốt nếu có kiếp sau nhị thẩm vẫn là đối người nhà hảo phóng điểm tốt hơn theo nghe xong lời này lưu văn vinh phát hiện vừa rồi ngăn đón hắn đạp cửa xích viết vệ đã buông tay mà một bên lục thừa an Còn chi kỳ tránh ra một chút vị trí, đối với hắn nói rằng: "Lưu đại nhân, hiện tại đến lượt ngươi đặt cửa." Lưu Văn Vinh, chân rũ ra, Lưu Văn Vinh dùng sức đem cửa phòng đá văng, vọt vào. Lục Thừa An mắt nhìn thậm chí liền một chút tổn hại đều không có cửa phòng, khen một tiếng: "Cái này cửa phòng thật rắn chắc." Tiếp lấy, liền chuẩn bị đi theo Lưu Văn Vinh vào nhà. Chu Chân bám một cái đưa tay ngăn lại Lục Thừa An, tiếp lấy ra hiệu xích huyết vệ trở ra, mới thuận tay xách theo Lục Thừa An vào nhà. Lúc này, Lưu Văn Vinh đang bảo hộ ở một cái lao phụ trước người, ánh mắt sừng sững nhìn về phía trong phòng nơi nào đó mà sớm tiến vào một bước xích huyết vệ, đã khống chế một nữ tử còn có một người trung niên nam tử, chờ đợi Chu Trăn cùng Lục Thừa An đến. "Thừa An, ngươi cũng không thể tại bất cứ lúc nào mà mạo hiểm, đại chu có thể không thể thiếu ngươi." Chu Trăn nghiêm túc nói xong lời này, mới đưa Lục Thừa An buông xuống. "Lục Thừa An, chương 584, nhiều nhất hôm nay bị đả kích, chương 584, nhiều nhất hôm nay bị đả kích." Nhìn Chu Trăn một cái, Lục Thừa An đang ngắm tới bị xích huyết vệ áp lấy nam nữ sau, cảm thấy vẫn là phải nghe Chu Trăn lời nói. Dù sao, vũ lực phương diện, Chu Chân có thể là cao thủ. Đưa tới mấy cái ám vệ đem chính mình bảo vệ tốt. Lục Thừa An mới nhìn hướng Lưu Văn Vinh. Giờ phút này Lưu Văn Vinh trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Lục Thừa An cảm giác đến độ có thể phú một câu thơ hình dung một chút. đương nhiên, này sẽ Lưu Văn Vinh có thể không để ý tới khác. Hắn nhìn về phía bị xích huyết vệ áp lấy nữ tử, không dám tin tưởng hỏi. Phu Hứa Thị, ngươi vì sao muốn tổn thương nương? Chẳng lẽ cũng bởi vì nương có đôi khi tính tình trên lệch mắng ngươi hai câu? Nghe nói như thế, Hứa Thị nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, không có trả lời. Mà bị Lưu Văn Vinh che chở Lưu Lão Phu Nhân. Phi một tiếng tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này là choáng váng vẫn là ánh mắt nhìn không thấy, cái này Hứa Thị có thể bởi vì mắng nàng vài câu liền giết ta, mẹ ngươi ta chỉ là phát hiện nàng không tuân thủ phụ đạo sự tình, nàng hiện tại nhận không đi xuống, vừa vặn ngươi muốn ra cửa, cảm thấy thời cơ chín muồi mới chuẩn bị đầu thủ, cũng liền ngươi tiểu tử thúi này mắt mù tâm mù, không nhìn thấy Hứa Thị tâm không ở trên thân thể ngươi, còn cảm thấy nàng là một cô gái tốt. Nói đến đây, hướng áp lấy Hứa Thị cùng một cái nam nhân khác xích huyết vệ bên kia mắt nhìn, xác định là Đại Doanh đỉnh đỉnh xích huyết vệ sau, thở dài một hơi, rốt cục an toàn, nghĩ như vậy. Lưu lão phu nhân yên tâm một tay lấy Lưu Văn Vinh đẩy ra, vừa muốn nói lời cảm tạ, ánh mắt của nàng liền thấy Chu Trăn cùng Lục Thừa An. Mặc dù tại một đám hộ vệ bên trong, nhưng hai người tồn tại cảm vẫn là rất mạnh. Nhận ra hai người Lưu lão phu nhân, tranh thủ thời gian hành lễ cũng nói lời cảm tạ. Tại Chu Trăn nói nhường nàng trước đem ra sự xử lý xong sau, Lưu lão phu nhân mới đi tới Hứa Thị bên người, xoay tròn cánh tay, đùng đùng đùng đánh mấy bàn tay. Trờ Hứa Thị trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa yếu đuối xinh đẹp dáng vẻ, còn kém xương ké ngã heo đồng dạng. Lưu lão phu nhân mới hài lòng gật đầu, xoay người đối Lưu Văn Vinh nói rằng, tiểu tử túi. Ngươi bây giờ sẽ không bị gương mặt này mị hoặc. Đợi chút nữa nhớ kỹ có chuyện giấu ở trong lòng đừng lên tiếng. Bằng không ta liền ngươi cũng đánh. Nương, Hứa Thị đều muốn giết ngài, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đối nàng mềm lòng. Lưu Văn Vinh vội vàng nói. Nghe vậy, Lưu Lão Phu nhân nhẹ hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng nói Lưu Văn Vinh, nghĩ đến Chu Trân tại cái này, nhanh lên đem lời đến khoẹt miệng đều thu về. Dù sao nàng đóng cửa lại đến huấn nhi tử, vậy cũng là con trai của nàng nên chịu. Nhưng nếu là tại trước mặt bệ hạ nói con trai của nàng khuyết điểm, bị nhớ kỹ nhưng làm sao bây giờ? Này niệm vừa ra. Lưu lão phu nhân không tiếp tục để ý Lưu Văn Vinh mà là hướng về phía Hứa Thị nói rằng: Hứa Thị, không nghĩ tới a, cuối cùng lão bà tử của ta vẫn là không có bị ngươi giết chết. Ngươi yên tâm, ba năm này nhiều đến, ta trong tay ngươi thể nghiệm tất cả, khẳng định phải thật tốt báo đáp ngươi. Dứt lời, Lưu lão phu nhân nhịn không được, lại nhấc chân đá Hứa Thị mấy cước. Lão bà tử của ta trước kia tính tình tốt bao nhiêu, sừng sốt để ngươi đem ta tức thành bạo tính tình. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chịu những ngày đánh, đều là ngươi tự tìm. Lưu Văn Vinh, mẹ hắn, tính tình tốt quá sao? Vừa nghĩ như vậy, Lưu Văn Vinh liền phát hiện mẹ hắn nhìn hắn một cái trong ngay mắt Lưu Văn Vinh biểu thị mẹ hắn trước kia đích thật là tính tình tốt người tối thiểu nhất đối với hắn vị kia chết bệnh vợ cả mẹ hắn tính tình rất ôn hòa cũng không làm khó dễ qua nghĩ đến cái này Lưu Văn Vinh sững sốt một chút tiếp lấy cười khổ một tiếng cho nên là hắn những năm gần đây không biết rõ mẹ hắn phát hiện hứa thị vấn đề cũng không kịp thời nhường mẹ hắn thoát ly hứa thị uy hiếp mới khiến cho mẹ hắn tính tình càng ngày càng bạo 3. đang nghĩ ngợi Lưu Văn Vinh đầu bị Lưu Lão Phu nhân đánh một cái vẻ mặt ngậm bực nhìn về phía mẹ ruột Lưu Văn Vinh liền nghe mẹ hắn nói rằng tiểu tử thúi hôm nay là ngươi vận khí tốt vậy mà mời bệ hạ cùng lục đại nhân còn có triệu đại nhân đến trong nhà, bằng không mẹ ngươi ta cần phải cùng ngươi âm dương lưỡng cách. à, không, hứa thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hai mẹ con chúng ta ngược cũng sẽ không tách ra bao lâu. lưu văn vinh ngược cũng không cần tái diễn nói ra, hứa thị lời nói hắn đều nghe được. nhìn mẹ hắn một cái, lưu văn vinh vội vàng nói, nương là nhi tử không tốt, nhường ngài chịu tội. đương nhiên là ngươi không tốt, làm cái gì không được, không phải anh hùng cứu mỹ nhân, cứu liền cứu được, ngươi tại hình bộ nhậm chức, coi như là dân giải oan, có thể ngươi còn đem hứa thị cho lấy về nhà hiện tại tốt, hai mẹ con chúng ta đều là bị hứa thị uy độc, phải có nàng cho giải dược khả năng giữ được tính mạng. Theo Lưu lão phu nhân lời nói này xong, Lục Thừa An buồn cười nhìn Chu Trân một cái, mở miệng nói: Chu đại ca, cái này Lưu lão phu nhân đang cầu cứu đâu? Xem ra Giang Thiên Nhẫn không có nói sai, Lưu đại nhân chúng độc chỉ có thần y cấp thần y lẻ hoặc là độc ý hai sư đồ có thể giải. Lục Thừa An lời này vốn cũng không phải là muốn Chu Trân đáp lại, cái này không, hắn vừa nói xong, Lưu lão phu nhân liền biết chính mình tiểu tâm tư bị phát hiện, không có chút gì do dự, nàng tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu đạo. Lục đại nhân, còn mời ngài xem ở con ta cùng ngài nhận biết phân thượng, cho hắn dẫn tiến một chút thần y y cốc thần y y. Từ khi hai chúng ta chúng độc sau, ta một mực đang nghĩ biện pháp, cũng đang lặng lẽ cầu y. Có thể ba năm này nhiều đến, thấy qua lang trung rất nhiều, thậm chí liền ngựa ít đều nhìn qua, không có người phát hiện hai chúng ta chúng độc. Biết thần y y cốc thần y tại kinh thành, ta cũng tiến đến đi tìm, nhưng một mực không thể nhìn thấy thần y y cốc thần y. Đã ngài nói thần y y cốc giang thần y biết con ta chúng độc, ta muốn mời hắn nhìn xem, con ta độc, còn có thể hay không hiểu. Nếu có thể hiểu, coi như tan hết gia tải, ta cũng bằng lòng trò con ta giải độc nương, ta trúng độc. Không phải, ta đã trúng độc, kia vừa biết mình trúng độc Lưu Văn Vinh, nhịn không được chen vào nói, mà bị đánh hứa thị, lúc đầu biết mình thai kiếp khó thoát, đã nhận mệnh. Nay sẽ nghe được Lục Thừa An cùng Lưu lão phu nhân lời nói, ngẩng đầu đối với khó có thể tin Lưu Văn Vinh cười to nói, "Lão gia, còn nhớ rõ thiếp thân vừa thành thân không bao lâu, làm cho ngươi những cái kia điểm tâm sao?" Thiếp thân còn nhớ rõ, lão gia lúc ấy còn tán dương thiếp thân hảo thủ nghệ, thậm chí, liền nương cũng là ăn ngươi tặng những cái kia điểm tâm. Nói đến đây, nhìn xem Lưu Văn Vinh biến sắc mặt, Hứa thị tu liễm nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Lão gia ngài đưa cho Nương ăn những cái kia điểm tâm, ta cùng bằng ca bị phát hiện, còn muốn tự mình cho Nương rót độc dược. Thiếp thân tại cái này, đa tạ Lão gia cho Thiếp thân giải quyết nan đề. Dù sao năm đó Nương có thể không có chút nào ưa thích Thiếp thân, thậm chí không cho Thiếp thân đi nàng sân nhỏ. Theo Hứa Thị lời nói này xong, Lưu Văn Vinh sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước, nhìn xem hắn bị đả kích lớn dáng vẻ, Hứa Thị còn muốn tiếp tục mở miệng, liền bị Lưu lão phu nhân một cước đạp ngã xuống đất, thậm chí còn bị giận dấm mấy cước. Cái này liền là đến từ mẹ ruột yêu. Lưu lão phu nhân nhiều dấm mấy cước, coi như báo thù cho người. Về phần Lưu đại nhân, hắn những năm gần đây có thể không có chút nào khổ, nhiều nhất hôm nay bị đả kích." Lục Thừa An cảm khái nói. "Lưu Văn Đinh, chương 585, xem thường ai đây? Chương 585, xem thường ai đây?" Nhìn Lục Thừa An một cái, Lưu lão phu nhân vô cùng ng애 khuyên đối với Hứa thị độc cước. Hơn nữa, bởi vì đem con trai của nàng ba năm này, nhiều đối hứa thị để ý để ở trong mắt, cũng biết con trai của nàng ưa thích hứa thị cái gì, Lưu lão phu nhân tuyệt đại đa số thời điểm, đều là hướng về phía hứa thị mặt dồn sức đánh. Ngược lại, nàng chỉ hy vọng, hôm nay qua đi, con trai của nàng nghĩ đến hứa thị không là nghĩ đến Hứa Thị trước kia dáng vẻ đó, mà là hôm nay theo dạng ngay tại Lưu Lão Phu nhân động thủ lúc Lưu Văn Vinh suy nghĩ một chút, đi đến Lục Thừa An bên người Lục đại nhân có thể cáo chi ta cùng mẹ ta trên người độc Giang Thần Y có thể trị không? Lưu Văn Vinh vội vàng hỏi tại Lưu Văn Vinh xem ra Hứa Thị cùng cái kia vị nhớ trong nhà hắn tài sản cùng mẹ hắn đồ cưới, thậm chí cho hắn đội nón xanh đường minh cùng giải độc việc này so sánh không có chút nào trọng yếu dù sao hai người đã hành hung lúc bị phát hiện khẳng định vải nhốt vào đại lao hôm nay ngoại trừ mang theo xích huyết vệ chờ hộ vệ đến xem trò vui chua chăn cùng Lục Thừa An còn có hình bộ thượng thư. Hắn đối thủ cạnh tranh Triệu Bắc Thần cũng tới. Nếu như thế, Hứa Thị cùng hắn Đường huynh Lưu Văn Bằng bị giam đại lao, khẳng định là hình bộ đại lao. Đến lúc đó, hắn tự sẽ chiếu cố thật tốt một chút hai người này. Nghĩ đến cái này Lưu Văn Vinh, trong đầu đã cho Hứa Thị cùng Lưu Văn Bằng an bài có thể hưởng thụ được đưa đi Thái Thị khẩu này hành quyết đại hình. Bởi vì cái này ý nghĩ, tâm tình của hắn rốt cục tốt một chút. Lục Thừa An liền cùng đoán được Lưu Văn Vinh ý nghĩ đồng dạng, buồn bã nói: "Lưu đại nhân, ngươi chờ cao hôm trước." Giang Thiên nhận hoàn toàn chính xác nhìn ra ngươi trùng độc, nhưng hắn có thể hay không giải độc cho ngươi, liền dựa vào chính ngươi. Nói đến đây, Lục Thừa An mắt nhìn thảm hề hề hứa thị, còn có mắt quay tròn chuyện, không biết là muốn tìm cơ hội chạy trốn, vẫn là tại cho mình muốn biện pháp giải cứu Lưu Văn Bằng. Nói tiếp, Giang Thiên Nhụn tại nhìn thấy ngươi trước tiên, đã phát hiện ngươi trúng độc sự tình, có thể thần y gì cốc thần y gì, có thể xưa nay sẽ không xen vào chuyện bao động. Lần này nếu không phải ngươi đem vốn hẳn nên cho bạc của hắn, kéo vài ngày mới cho, hại hắn nghèo mấy ngày, hắn cũng sẽ không nhớ tới đã trúng độc ngươi. Bất quá, hắn cũng là cha ra ngươi trúng độc cần làm chuyện gì, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn cùng bạn quan chia sẻ tin tức này, vì cái gì cũng không phải chuẩn bị giải độc cho ngươi. Ngay vậy, Lưu Văn Vinh dây hiểu Giang Thiên Nhuyễn cái này là chuẩn bị nhìn hắn náo nhiệt. Dù sao, hiện tại đừng nói Lục Thừa An, ngay cả Chu Chân Vị hoàng đế này đều tới, mà hai người mang tới Sích huyết vệ cùng hộ vệ cũng sẽ không vì hắn giữ bí mật. Không cần đoán đều biết, hắn Lưu Văn Vinh bị kế thất đội nón xanh tin tức, tuyệt đối sẽ trở thành một năm này ăn Tết hấp dẫn tin tức, truyền mọi người đều biết. Khoe miệng giật một cái, nghĩ đến Giang Thiên Nhuyễn ý định này, Lưu Văn Vinh, hắn không thể đem hôm qua vừa cho Giang Thiên Nhuyễn mấy người kết xong bạc muốn trở về. Hắn chúng độc việc này, nói sớm a. Nếu là sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không kẹp lấy thần y lý cốc thần y bạc. Ngược lại, hộ bộ Thường Ân cũng không phải hắn Lưu Văn Vinh. Nhưng bây giờ, bạc thẻ vài ngày mới cho không nói, hắn chúng độc sự tình, cũng là vừa vặn biết, còn không biết cần đại giới cỡ nào khả năng hiểu. Hắn, Lưu Văn Vinh, quả thực có thể định giá đại chu khổ nhất quan viên. Vừa nghĩ như vậy, liền có Sích huyết vệ tiến lên, đối với Chu Chân thì thầm vài câu. "Để bọn hắn vào." Chu Chân vừa tay nói. "Nghe vậy, Sích huyết vệ lĩnh mệnh mà đi." Mà Lục Thừa An thì là hỏi một câu. "Chu lại ca, Giang Thiên nhuyện cùng tỷ phu của ta bọn hắn tới." "Đúng, bị Sích huyết vệ bắt được, mang đến." Chu Chân có chút im lặng nói rằng, "Lục Thừa An, lưu đại nhân, vừa vặn, ngươi đợi chút nữa liền có thể cùng giang thần ý thương lượng một chút giải độc cho người phí tổn. lục thừa an cho lưu văn vinh vứt xuống câu nói này, vừa nghiêng đầu, liền thấy gượng cười nhìn qua lục thừa trạch mấy người. lúc này, lục thừa trạch cùng triệu thu duệ cố gắng tránh đi lục thừa an ánh mắt. bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc đầu chỉ muốn xa xa xem náo nhiệt, lại bị xích huyết vệ bắt được. bất quá, ai có thể nghĩ tới, lục thừa an vậy mà mang theo bệ hạ tới xem náo nhiệt. nghĩ như vậy, lục thừa trạch im lặng nhìn lục thừa an một cái. đệ đệ của hắn thật sự là rảnh đến hoảng. mà giang thiên luận cũng là chú ý điểm đều ném tới lưu văn vinh trên thân đuổi tại Lưu Văn Vinh mở miệng trước, Giang Thiên Nhuyễn nhẹ hừ một tiếng, nói: "Lưu đại nhân, ngươi có biết, ngươi trúng độc cũng không bình thường. Vốn chính là khó mà phát giác, cũng không dễ dàng hiểu độc. Lại thêm mấy năm này, ngươi nếm qua giải dược, kỳ thật cũng là làm sâu thêm độc tố thuốc. Như muốn giải độc, cũng không phải chuyện đơn giản." Nghe nói như thế, bởi vì tiếp xúc qua không ít lần, biết Giang Thiên Nhuyễn có nhiều nghèo Lưu Văn Vinh, đang muốn hỏi Giang Thiên Nhuyễn bao nhiêu bạc mới có thể cứu hắn, liền bị ngay tại từ lúc hứa thị đổi thành Lưu Văn bằng xuất khí mẹ ruột, ngại vướng bận đồng dạng đẩy ra. Giang thần y Đa tạ ngài phát giác được nhi tử ta trúng độc, còn nguyện ý đem việc này nói cho lục đại nhân. Nếu không phải ngài cáo chi, ta đầu này mạng giả cũng sẽ không trùng hợp được cứu vớt. Không biết ngài giải độc, một người cần bao nhiêu bạc? Bất quá, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không giúp chúng ta giải độc, đáp tạ ngài lễ vật, ta tuyệt đối sẽ không thiếu cho. Lưu lão phu nhân nhìn về phía Giang Thiên Luận, nhanh chóng nói rằng: Lúc này, mặc dù trước kia chỉ biết là thần y Lý Cốc thần y tại kinh thành đều có nào đối giải độc có một tay, bởi vậy hiểu qua Giang Thiên Luận, nhưng không biết rõ Giang Thiên Luận đối bạc nhiều xem trọng Lưu lão phu nhân. Bởi vì lục thừa an cùng Lưu Văn Vinh lời nói này sẽ dễ hiểu đối thân y mà nói, bạc cũng rất trọng yếu. tại cùng Giang Thiên Nhẫn cảm ơn một tiếng, không được đến giải độc cụ thể giá cả sau. Lưu lão phu nhân rất nhanh, liền từ gian phòng xuất ra một cái hộp nhỏ. theo hộp mở ra, vàng nóng ánh qua mang, một chút hấp dẫn Giang Thiên Nhẫn ánh mắt. đương nhiên, hấp dẫn hơn hắn, là Lưu lão phu nhân trải qua suy nghĩ, lấy ra mấy tấm ngân phiếu. xác định chính mình không nhìn lầm, bị Lưu lão phu nhân cầm ngân phiếu, đều là loại kia ngàn lượng mệnh giá lượng lớn ngân phiếu sau. Giang Thiên Nhẫn trong nháy mắt đối Lưu lão phu nhân hảo cảm tăng gấp đôi. cái này Lưu lão phu nhân, thật không giống Lưu Văn Vinh cái này keo kiệt người mẹ ruột. nghĩ như vậy. Giang Thiên Nhụn trong tay liền bị lấp ngân phiếu cũng đã bị hợp ở hộ. Giang Thần Y Tiệp, đây là lao thân một chút lòng biết ơn, còn mời ngài nhận lấy. Lưu Lão Phu Nhân nhanh chóng nói rằng, lời này vừa nói ra, Giang Thiên Nhụn nhất lo lắng nhiều một giây. Chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, hụt đã bị ôm thật chặt, mà ngân phiếu cũng bị thu được trong ví. Thấy Giang Thiên Nhụn thu bạc, Lưu Lão Phu Nhân thở dài một hơi. Muốn bạc, đây chính là chuyện tốt. Xem như thương hộ nữ, vẫn là mang theo đại lượng đồ cưới xuất giá, lại đem đồ cưới kinh doanh rất tốt. Lưu Lão Phu Nhân biểu thị muốn bạc, chính là vấn đề nhỏ. Giang Thần Y Không biết có thể cáo chi, ngài hỗ trợ giải độc cần bao nhiêu bạc? Nếu là có thể, lão thân bây giờ lập tức chuẩn bị. Lưu lão phu nhân tranh thủ thời gian thừa cơ hỏi. Nghe vậy, Giang Thiên Nhụn đang tự hỏi, muốn hay không ngay trước lục thừa An cùng Chu chát mặt đến công phu sư tử ngạo. Nhưng nếu là trào giá quá tối, lục thừa An tiểu tử này tuyệt đối sẽ phá. Đến lúc đó, cái này bạc không chừng liền phải nhường độc ý tên kia kiếm đi. Miệng ngậm ngừng, Giang Thiên Nhụn vừa nói ra một câu. Lưu lão phu nhân, đã ngươi hỏi thăm, kia xem ở ngươi từ mẫu chi tâm phân thượng, ta liền thu ngươi một người mười. Mới nói được cái này. Hán, liền bị Lưu Văn Bằng tát ngang. Giang thần Y Liệt, ta độc dược này, thật là nan giải rất. Ngươi nếu có thể nhường bệ hạ tha ta một mạng, ta có thể đem ta được đến cái này độc phương cho ngươi. Vừa dứt lời, Lưu Văn Bằng liền bị mặt đen lên Giang Thiên Nhuyễn một cước đạp bay. Xem thường ai đây? Giang Thiên Nhuyễn nổi giận nói, chương 586, hắn đây là, thất sủng, chương 586, hắn đây là, thất sủng. Không có nhìn bị chính mình đạp bay Lưu Văn Bằng, Giang Thiên Nhuyễn lần nữa nhìn về phía Lưu lão phu nhân. Bất quá, cùng đối mặt Lưu Văn Bằng khác biệt, đối mặt có bạc Lưu lão phu nhân lúc, Giang Thiên Nhuyễn thái độ thật là đại biến dạng dù sao hắn về tiếp một đoạn thời gian có thể hay không vượt qua không thiếu bạc giàu có thời gian liền dựa vào lưu lão phu nhân về phần lưu lão phu nhân cùng lưu văn vinh trúng độc giang Tiên nhuận biểu thị lấy hắn cùng lưu văn vinh tiếp xúc lần đầu tiên liền rất dễ dàng phát hiện độc dược hắn có thể giải không được nghĩ như vậy giang Tiên nhuận liền muốn đem vừa rồi mỗi người 10 vạn lượng bạc lời nói bổ sung ai ngờ hắn vừa há miệng lưu lão phu nhân liền đã hỏi giang thần y thì hề, ngài nhìn lão thân trong tay còn có hiện ngân ba vạn lượng nếu là ngài cảm thấy phù hợp có thể hay không đồng ý dùng khoản này bạc đổi lấy ngài giúp mẹ con chúng ta hai giải độc lời này vừa nói ra, giang thiên nhuận trong nháy mắt may mắn chính mình mới vừa rồi bị lưu văn bằng vây dẩy, bằng không 10 vạn lượng bạc trên lệ giá, hắn thật sẽ đau lòng. bất quá cái này lưu lão phu nhân như thế giàu có, lưu văn vinh tại sao lại như vậy keo kiệt? ánh mắt nghi hoặc cho tới lưu văn vinh trên thần, giang thiên nhuận liền thấy lưu văn vinh kia đau lòng cùng cắt hắn thịt đồng dạng ánh mắt. giang thiên nhuận vẻ mặt này thật là dễ nhìn. lưu lão phu nhân cùng giang thiên nhuận tiền tài giao dịch, tại thời gian một chén trà công phu bên trong đã hoàn thành, mà chu trăn cùng lục thừa an cũng là không có ngăn cản giang thiên nhuận đạt được khoản này bạc. dù sao. Giang Thiên Nhụn người này thật là người đa tình, mà hồng nhan chi kỷ của hắn số lượng đã vượt qua Chu chân hậu cung. Nhưng hậu cung tần phi cũng không có Giang Thiên Nhụn những cái kia hồng nhan chi kỷ khó nuôi. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Giang Thiên Nhụn đối mỗi cái hồng nhan chi kỷ đều có tình cảm, không nỡ nhường bất kỳ người nào chịu bị khuất. Đã dạng này, những cái kia hồng nhan chi kỷ ganh đua so sánh phía dưới tốn hao, liền cần Giang Thiên Nhụn tới trả tiền. Hôm nay Giang Thiên Nhụn mặc dù thu nhập nhiều, nhưng chỉ cần đem đồ tốt hướng Giang Thiên Nhụn tùy tiện một người hồng nhan chi kỷ trong tay đưa tới, nhưng bằng này thậm chí duy chỉ không được Giang Thiên Nhụn nửa năm ngày tốt lành. Phất tay nhường xích huyết vệ đem Lưu Văn bằng cùng Hứa Thị mang đi. Chu Trăn mới cho Lục Thừa An một ánh mắt. Thấy thế, Lục Thừa An buồn cười nhìn hắn một cái, mới quay về Lưu Văn Vinh nói rằng: Lưu đại nhân, ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước. Tuần tra sự tình, chờ thêm sương năm, liền giao cho ngươi. Nghĩ đến, Lưu đại nhân có thể hoàn mỹ hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Dứt lời, Lục Thừa An liền cùng Chu Trăn cùng rời đi. Về phần Lục Thừa Trạch cùng triệu thu duệ, thấy không ai chú ý, đã sớm chạy tới nơi hẻo lánh. Chờ Lục Thừa An vừa đi, hai người vớt xuống người mang khoản tiền lớn Giang Thiên Luận nhanh chóng biến mất. Mà trong vòng một ngày. Dịu dàng nhát gan phu nhân biến thành mong muốn hắn cùng mẹ hắn tính mệnh độc phụ, quan hệ rất tốt đường hình, cũng thay đổi thành nhớ thương gia sản ác nhân, có chút bị đả kích lớn Lưu Văn Vinh vừa mới chuẩn bị điều chỉnh tốt tâm tình, nên đón tức sẽ bắt đầu tuần tra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lỗ hai của hắn liền bị mẹ hắn nắm chặt Tiểu tử túi, ta để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Liên ngươi dạng này, chỗ nào giống anh hùng? Đều nói cho ngươi, Thuế Thị kia nữ nhân không thể cưới, ta cảm giác có vấn đề, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt hơn ba vạn lượng bạc, ngươi hoa không đau lòng sao? Lưu lão phụ nhân nổi giận nói, Lưu Văn Vinh đau lòng. Hắn thật đau lòng muốn chết. Nhìn về phía Lưu lão phu nhân, Lưu Văn Vinh lắp bắp nói: "Nương, ta, ta cũng không nghĩ tới, Hứa thị cũng dám đối với chúng ta hạ độc. Ngài yên tâm, ta về sau không cưới kế thất. Còn muốn cưới kế thất, ngươi tranh thủ thời gian cho ta thật tốt quản lý chuyện làm ăn, đem những cái kia bạc bù lại. Ta lớn cháu trai cũng thành hôn, ta rất nhanh liền chắc trai đều có, không cần ngươi tái giá thân sinh tử." Lưu lão phu nhân mất xuống câu nói này, trực tiếp rời đi. Cũng không phải nàng tại Giang Thiên nhẫn bằng lòng hỗ trợ giải độc sau, đối Lưu Văn Vinh liền không có mẹ quan tâm. Chủ yếu là, năm đó Lưu Văn Vinh muốn cưới Hứa thị thời điểm, Nàng kia là các loại ngăn cản, thậm chí đều vứt xuống ngoan thoại. Lưu Văn Vinh hoàn toàn không có nghe. Đã dạng này, hiện tại nàng không có đánh nhi tử, vậy cũng là cho con trai của nàng giữ lại mặt mũi. Lưu Văn Vinh, hắn đây là thất sủng. Lục Thừa An thư phòng. Chu chăn nhàn nhã nằm trên ghế, nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Thừa An, ngươi cứ như vậy xem trọng Lưu Văn Vinh, hắn hồ đồ ngay cả mình phu nhân là người như thế nào đều không rõ ràng. Nếu là điều đi hộ bộ, sẽ không đem quốc khố bại quả à? Chu Đại Ca, ngươi đây liền không hiểu được. Hiện tại hộ bộ làm tương đối đến, hàng năm thu nhập, cho dù không tính bách tính giao nạp thuế má, kia đều không ít. Dưới tình huống như vậy, hộ bộ cần một cái thần giữ của. Ta quan sát qua trong Triệu Văn Võ Bá Quan, Lưu Văn Vinh là thích hợp nhất một cái. Hơn nữa, Lưu Văn Vinh còn có thương hộ nữ xuất thân, làm ăn cũng có một tay mẹ ruột. Về sau, Lưu Văn Vinh mong muốn tại hộ bộ đặt chân, là cần công lao. Hắn có thể thủ được hộ bộ bạc, mẹ hắn có thể giúp hắn hơi hơi để điểm ý kiến, nhường hộ bộ kiếm bạc chuyện làm ăn càng nhiều một chút, đã rằng này, tuyển hắn nhập hộ bộ thích hợp nhất. Lục Thừa An nhìn về phía Chu Chân mở miệng nói, "Nghe vậy, Chu Chân nắm lên bên cạnh trà uống một ngụm, mới ý vị tâm chường hỏi. "Thừa An, ngươi cảm thấy nữ tử, nhưng có có thể sử dụng nhân tài?" chu lại ca nam nữ đều là người chỉ cần là người liền có thông minh cũng ngu rốt phân chia nhưng nếu là không bồi dưỡng không có người trời sinh liền biết tất cả mọi chuyện bất quá ta mấy năm này tại thôn chấn để cho người ta phụ cập khoa học luật pháp lúc, cũng là cũng phát hiện không ít thông tuệ tài nữ chúng ta từ từ sẽ đến một ngày nào đó cái này đại chu mặc kệ nam nữ đều có thể vì ngươi sử dụng lục thừa an nhanh chóng nói những lời này nghe vậy chu chăn im lặng nhìn lục thừa an một cái từ từ sẽ đến nếu là tin tức không sai lục thừa an đã cho công bộ an bài mấy cái nữ tử thậm chí bên trong một cái gần nhất bởi vì công lao còn thăng làm cựu phẩm tiểu quan, bị đi lại ở sách. nghĩ như vậy, chu trăn cười hạ, đối với lục thừa an gật đầu, biểu thị đồng ý hắn nói tới. dù sao, tựa như lục thừa an nói, mặc kệ nam nữ, phàm đại chu mét tính, đều để cho hắn sử dụng, tốt bao nhiêu. nếu là có nữ tử có thể so sánh nam nhi mạnh, làm quan lại có làm sao? nếu có quan viên ngăn cản, hắn vũ lực thuyết phục rất dễ dàng. đương nhiên, nếu là có nữ tử có thể cùng lục thừa an đồng dạng thông minh, thì tốt hơn. mang theo dạng này hy vọng xa vời, chu trăn trở về cung trong. chờ chu trăn sau khi rời đi, lục thừa trạch lặng lẽ thăm dò hướng trong thư phòng dò xét. Cùng Lục Thừa An liếc nhau sau, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, hỏi: "Thừa An, lần này chúng ta thật là giúp Lưu Văn Vinh bắt lấy đòi mạng hắn người. Ngươi nói, năm sau chúng ta có thể tìm hình bộ muốn thưởng ngân sao?" "Ca, các ngươi cùng hình bộ, còn kém hợp tác vui vẻ. Đi bình thường quá trình, các ngươi lĩnh thưởng ngân chính là. Chẳng lẽ, việc này còn cần ta ra mà hỏi?" Lục Thừa An buồn cười mà hỏi. Hỏi xong câu nói này, Lục Thừa An tới câu: "Chẳng lẽ, ca, các ngươi là cảm thấy xem hết Lưu đại nhân náo nhiệt, hắn sẽ kẹp lấy các ngươi thưởng ngân không cho?" Chương 587 Ta sau đó phải cho ta ca thu thập nhiều ít cục diện rồi dám, chương 587, ta sau đó phải cho ta ca thu thập nhiều ít cục diện rồi dám. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa trạch cười khổ nói: "Đệ đệ, ngươi cùng Lưu đại nhân không tiếp xúc qua bao nhiêu lần, không biết rõ cái kia người tại tiền bạc phương diện, một mực keo kiệt rất. Lúc đầu chúng ta mỗi lần lĩnh thưởng ân, hoa cũng không phải bạc của hắn, đều là hình bộ bình thường chi tiêu. Thậm chí, hắn cũng không phải chuyên môn quản việc này quan viên. Nhưng mỗi lần, hình bộ phàm là bạc chi tiêu nhiều một chút, hắn liền các loại không bỏ. Lần này nhìn hắn náo nhiệt, chúng ta khoảng này bạc, ai biết bao lâu khả năng nắm bắt tới tay." ta thật là cùng tẩu tử ngươi cùng chất nữ nói, qua sang năm muốn đưa các nàng lễ vật. nếu là không có khoản này bạc, ngươi ca ta nhưng không cách nào cùng hiểu độc liền có thể kiếm bột bút bạc giang thiên nội so. theo lục thừa trạch lời nói này xong, lục thừa an đứng dậy vỗ xuống hắn ca bả vai, nói nghiêm túc, ca, ngươi đều là do trang người, chỉ có một hai loại kiếm bạc bản sự, không thể được. dạng này, khoảng cách trận tiếp theo kỳ thi mùa xuân còn có hai năm. kế tiếp, lưu văn vinh muốn đi tuần tra các nơi vụ án, ngươi đi theo cùng nhau tiền đến, nhìn nhiều học nhiều. lưu đại nhân mặc dù tại tiền bạc bên trên keo kiệt, nhưng hắn năng lực không tệ, nếu là ngươi có thể thích ứng chờ ngươi kỳ thi mùa xuân trên bảng nội danh, liền có thể đi hình bộ. Đến lúc đó, ngươi lĩnh độc lộc, ai cũng thể không được ngươi. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Lục Thừa chậc một chút rồi dám. Cha hắn nhập quan trường, cũng là theo hình bộ bắt đầu. Đối Lục Thừa chậc mà nói, Lục Thừa An cái này đề nghị, hắn hoàn toàn đồng ý. Dù sao, không đề cập tới cha hắn cùng hình bộ quan viên trung đụng như thế nào, có hay không cho hắn tại hình bộ lưu lại nhân mạch cùng ấn tình. Chỉ hắn hiện tại cùng hình bộ những cái kia tiểu quan quan hệ trong đó, liền đầy đủ hắn thi đậu tiến sĩ bị phân đến hình bộ sau, có thể nhanh chóng thích ứng quan trường. Có thể đi theo Lưu Văn Đình Học như thế nào tại Hình Bộ làm quan ngược là có thể, nhưng gần son thì đỏ gần móc người keo kiệt lời nói, hắn về sau làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch ánh mắt mắt liếc chính mình hổng bao. Đúng lúc này, hắn trong thai truyền đến hắn thanh em của đệ đệ. Ca, Lưu Đại Nhân người này ngoại trừ bản sự có thể, tài học cũng không tệ. Như là theo chân hắn, người tối thiểu nhất tại việc học bên trên có người chuyên môn chỉ điểm. Đương nhiên, Lưu Đại Nhân đặc điểm lớn nhất là, hắn những năm này chỉ là dựa vào bẩm lộc, liền để giành được một số lớn bạc. Ngươi hẳn nghe nói qua, trong triều không ít tương đối nghèo khó quan viên, đều cùng hắn hỏi qua tổn ngân kỹ xảo. Lục Thừa Trạch dây hiệu lục thừa an lời nói bên trong ý tứ lục thừa chạy trong nháy mắt không xoan xui, gật đầu đáp đệ đệ vậy thì làm phi ngươi giúp ta tiến lưu đại nhân tuần tra đội ngũ về sau ca tồn bạc nhiều tuyệt đối mua cho ngươi lễ vật câu nói sau cùng theo lục thừa chạy bên thai trực tiếp chạy đi lục thừa an cũng không có coi là thật dù sao hắn ca không phải tồn không giới bạc là tồn bạc chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ nhân hắn ca lễ vật đây tuyệt đối là xa xa khó vời nhìn xem hắn ca đã nói thầm lấy chờ cùng lưu văn vinh tuần tra lúc trong tay hắn bạc có thể mua nhiều ít lễ vật lục thừa an cười không ra tiếng hạ hôm sau chính là tuổi ba Không đợi được trời tối, Lục Thừa An lần nữa nhìn thấy Lục Thừa Trạch lúc, liền phát hiện hắn ca hầu bao bẹp, ho nhẹ một tiếng, cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau. Lục Thừa An trong ngáy mắt rời đi ánh mắt. Tiếp lấy, Lục Thừa An ôm lấy hắn tiểu chất nữ, hai người nhỏ giọng đích nói thầm. Xác định nữ nhi của hắn lắc lư đi hắn bạc phương pháp, đến từ đệ đệ của hắn sau, Lục Thừa Trạch răng đều nhanh cắn xuất ra thanh âm. Một năm này năm mới, mặc dù tuyết lớn vẫn như cũ, nhưng đại gia tâm tình coi như không tệ. Dù sao, ngay cả đại chu bách tính cũng không bị mùa đông tuyết lớn ảnh hưởng đến nhiều ít. Về phần cực hạn thời đại ảnh hưởng mới vừa mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu mỗi ngày chỉ lo muốn thời gian như thế nào qua đi xuống máy tính suy nghĩ vấn đề này vui sướng năm mới ngay tại đại gia vô cùng cao hứng chúng độ qua đương nhiên Lưu Văn Vinh cũng vì lần này mới năm để tăng lên không ít đề tài nói chuyện bởi vì cái này nguyên nhân năm mới vừa qua khỏi lên trực ngày đầu tiên Lưu Văn Vinh liền chờ xuất phát chuẩn bị tuần tra mà Lục Thừa Trạch cũng mang theo Lục Thừa An cho hắn mấy tên hộ vệ đi theo Lưu Văn Vinh xuất phát Thừa An ngươi cảm thấy ngươi ca có thể thích ứng nhiệm vụ tuần tra sao Lục Chính Điền đưa mắt nhìn Lục Thừa Trạch sau khi rời đi hỏi Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía cha hắn, nói câu: "Cha, ngươi hẳn là hỏi, ta sau đó phải cho ta ca thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Ngươi tin hay không, kế tiếp các nơi cáo trạng số gấp, tuyệt đối không ít. "Thừa An, cớ gì nói ra lời ấy?" Lục Chính Điền hít sâu một hơi hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An cười khan một tiếng, mở miệng nói: "Cha, ngươi phải biết, Lưu Văn Vinh hiện tại thật là bị nhà mình phu nhân cùng Đường huynh phản bội, thành đại gia trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Cái này liền không nói, một cái thần giữ của tốn hao 30 vạn lượng bạc bặm bệnh, hiện ở trong lòng khẳng định kìm nén một mạch. Ngươi cảm thấy hắn nếu là tại tuần tra quá trình bên trong phát hiện vấn đề có thể không trừng phạt nói đến đây lục thừa an tại lục chính điện sau khi gật đầu mới nói tiếp đi anh ta đi theo kế tiếp tuyệt đối trong mắt dung không được một quả hạt cắt lưu văn vinh sắp đắc tội người khẳng định không ít nhưng hắn vũ lực chỉ cao còn có ta cho hộ vệ của hắn thậm chí ta còn an bài ám vệ bảo hộ hắn kể từ đó anh ta một đường đi theo lưu văn vinh động thủ số lần tuyệt đối không ít lại không phải người nào phạm sai lầm đều là bị bãi quan hoặc là bổ mệnh sai lầm bị đánh bị trừng phạt người ta không ám xoa xoa cáo trạng mới có vấn đề cũng đúng người ca người này còn duy trì gặp chuyện bất bình liền tương trợ lòng nhiệt tình. Thừa An kế tiếp liền dựa vào ngươi che chở ngươi ca. Cái này người trong quan trường gáy bẫy, ngươi ca có thể trời không lại đến. Liên Lưu Văn Vinh người kia có thể bảo hộ không được ngươi ca. Lục Chính Điền gật đầu nói. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An thử lấy răng cười hạ, muốn bã nói. Cha, ngươi thật là ta cùng ta cả cha ruột. Thử chi tội, cha thay thế. Anh ta đi theo Lưu Văn Vinh, đang dễ dàng thích tướng một chút quan trường. Mà hắn kế tiếp cho dù đắc tội với người, người ta cho hắn tiết sáo, bởi vì hắn còn không có nhận quan trường, hơn phân nửa tội, sẽ từ Lưu Văn Vinh giúp hắn thủ lấy về phần còn lại nó nữa, vậy người khác khẳng định tìm người cái này người làm cha cha ngươi kế tiếp cần phải một chút sai đường phạt a lục chính điện thưa an ta cảm thấy ngươi ca người này không có chút nào thích hợp nhập quan trường nếu không ta đem hắn đuổi trở về lục chính điện nói đến đây liền chuẩn bị hành động lục thừa an cười ngăn trở lục chính điện mở miệng nói cha chờ nóng đội anh ta rèn luyện rèn luyện không chừng liền có thể thích ứng quan trường bằng không chờ hắn vào chiều làm quan ngươi thay chịu tội số lần càng nhiều lần này có lưu văn vinh giúp đỡ chia sẻ ngươi vẫn là đừng lo lắng anh ta lục chính điện. Hắn là lo lắng cho mình à? Nhìn lục thừa an một cái, lục chính điển liền chắp tay sau lưng, không có nói thêm nữa. Tính toán, hắn còn có tiểu nhi tự dựa vào. Nếu là có người thật tìm hắn gốc dạng, cùng lắm thì tìm thừa an tiểu tử này cáo trạng. Nghĩ như vậy, mới vừa rồi bị lục thừa an nói có chút hoảng hốt lục chính điển, tâm tình một chút bình phục xuống tới. Đúng lúc này, lục thừa an theo phía sau hắn hô câu: Cha, ngoại trừ anh ta cần sớm thích tướng quan trường tỷ phu của ta bên kia, ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Hai năm sau, anh ta cùng tỷ phu của ta hai người hơn phân nửa có thể ở kỳ thi mùa xuân bên trong nhập bảng. Lục chính điển. Chương 588, cha ta, khẩu tài càng ngày càng tốt, chương 588, cha ta, khẩu tài càng ngày càng tốt. Nghe được Lục Thừa An lời nói, vừa nghĩ tới so Lục Thừa Trạch có phần hơn mà không kịp triều thu duệ, Lục Chính Điền đau cả đầu. Hắn đây là cái gì vận khí a? Kế tiếp không riêng lại bởi vì nhi tử đắc tội với người mà chịu liên lụy, thậm chí càng quan tâm con rể đắc tội người tìm hắn làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: "Thừa An, Triệu Đại Nho hiện tại cũng là công bộ thị lang. Ngươi nói, nhường thị phu ngươi đi công bộ, như thế nào?" Dây hiểu cha hắn cái này là chuẩn bị chuyện di nguy hiểm Lục Thừa An, cười khan một tiếng, mở miệng nói: "Cha, Triệu Đại Nho không nói những cái khác, học trò khắp thiên hạ, là sự thử. Cái này đại chu triều đình quan viên lớn nhỏ bên trong, có bao nhiêu người là nhận qua Triệu Đại Nho chỉ điểm, hoặc là Triệu Đại Nho đệ tử chỉ điểm. Tỷ phu của ta lại đắc tội người, cũng không ai dám tìm tới Triệu Đại Nho. Có thể ngươi dạng này nhặt phụ, liền không giống như vậy. Ta có thể là cha ngươi." Lục Chính Điền nhịn không được nói một câu như vậy. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, tới câu: "Cho nên, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." chính là cùng người khác đánh nước bọt chiến. Cha, ngươi yên tâm, không ai dám chân chính ra tay với ngươi. Nhưng ngươi thật là đô sát viện quan viên, một mép không lưu loát, không chừng liền phải bị khinh bỉ. Nói đến đây, nhìn cha hắn biểu lộ, Lục Thừa An bổ sung một câu: đương nhiên, nếu người nào chọc giận ngươi sinh khí, ta cũng có thể giúp ngươi ra nghị kế. Cha, ngươi những ngày tiếp theo muốn trôi qua đặc sắc. Lục Chính điển. Năm sau thời gian, Lục Chính điển trôi qua hoàn toàn chính xác đặc sắc. Theo thời gian chuyển rời, hoặc là nói, theo Lục Thừa Trạch cùng Lưu Văn Vinh rời kinh thời gian càng ngày càng dài, trong chiều to to nhỏ nhỏ phè phái bên trong luôn có người xui xẻo đụng vào Lưu Văn Vinh trên họng súng. Cái này không, Lục Chính Điền cũng bắt đầu cùng trong triều đồng liêu luyện một mép. Đợi đến ngày mùa hè tiến đến thời điểm, Lục Chính Điền tại mỗi lần tạo triều trong lúc đó, khẩu chiến nhóm nho cảnh tượng đã thành trạng thái bình thường. Vì thế, Lục Thừa An cảm khái một tiếng, cha ta, khẩu tài càng ngày càng tốt. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu bận rộn lên mình sự tình. Còn nghĩ Lục Thừa An có thể giúp hắn Lục Chính Điền, trông mong ai trông mong? Cuối cùng, nhận mệnh mở ra bắt đầu học tập như thế nào đấu với người miệng, mà bị hắn tỉnh giáo người, đương nhiên là Triệu đại nho. Dù sao, Triệu thu duệ cái này có dễ? chưa đến còn phải dựa vào hắn trong chiều hỗ trợ tranh chiến. A, không cần chờ tương lai, không có lục thừa chạch đi theo cùng nhau tìm phạm sai lầm người bắt đưa quan. Triệu thu duệ lần nữa bắt đầu hứng thú hành trình. Không nói những cái khác, vụ trộm thăm dò được nhà khác bí mật nhỏ triệu thu duệ còn kém bị đuổi theo đánh. Mà triệu thu duệ cha ruột, xem thời cơ không đúng, vô cùng nhanh chóng tìm nơi khác chống chỗ cới người nhậm trước. Triệu thu duệ thì là bị ném cho lục chính điển. Ngược lại, mỗi ngày có người tìm lục chính điển cáo trạng đều thành trạng thái bình thường. Năm nay mùa hè, trời nóng được so những năm qua muộn, nhưng theo tiến vào ngày mùa hè không bao lâu các nơi liền có tin tức truyền đến nước mưa rõ ràng so những năm qua thiếu đi nhận được tin tức chu tròn đưa tới triều thần nhanh chóng thương lượng xong đại gia cứ dựa theo riêng phần mình đã sớm chuẩn bị xong nhiệm vụ bắt đầu công việc lưu đủ lên đương nhiên theo nước mưa giảm bớt ngày lên đại chu các nơi dùng nước bắt đầu có quy định đợi đến vào đông trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống lúc mặc dù rét lạnh đột kích nhưng mặc dù có chứa lượng nước còn chưa tới thiếu nước trình độ bách tính cũng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy đông tuyết còn chưa rơi xuống đất liền được đưa đi nổi và bếp bên trên Nương theo lấy phong tuyết, rời đi kinh thành nhiều nửa năm lục thừa trạch, rốt cục đi theo lưu văn vinh về tới kinh thành. lúc này, các nơi hoan giả sai án, bị lưu văn vinh phát hiện không ít. cuộn cuộn đầu người rơi xuống đất, cũng thường có xảy ra. cũng bởi vì này, lưu văn vinh cái này hình bộ hưu thị lang, thanh thiên chi danh chuyển khắp đại chủ các nơi, thậm chí có quan hệ với lưu văn vinh phán án hy khúc ở các nơi truyền sướng. lục thừa trạch đi theo dính điểm quang, cũng hơi có danh khí. nhưng hai người này, cũng bởi vì này bên trên không ít quan viên sổ đen. bởi vì lục thừa an thường xuyên chú ý lưu văn vinh cùng lục thừa trạch hành trình, còn có hai người gặp phải các loại vụ án hai người gặp phải nguy hiểm cũng không nhiều, nguy cơ hiểm không có, đồng liêu mặt lạnh cũng là nhìn không ít. dù sao, có thể làm quan, không có gì thân hữu cùng năm, kia là nói đùa. bị bắt tới chặn đầu quan viên, luôn có các loại mạng lưới quan hệ, có thể khiến cho Lưu Văn Vinh cùng Lục Thừa Trạch tại thời gian kế tiếp gặp phải đối phương. về nhà một lần, cùng người trong nhà gặp mặt Hàn Huyên sẽ, Lục Thừa Trạch liền tiến đến Lục Thừa An bên người, nhỏ giọng nói rằng: đệ đệ, cứu mạng a. nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa Trạch, tại Lục Thừa Trạch lắp bắp nửa ngày không lên tiếng sau. Lục Thừa An khẽ vuông tay, liền có Ám vệ xuất hiện, cũng cho trên hắn mấy phần liên quan tới Lục Thừa Trạch tin tức. Trước hôm nay hơn một tháng, bởi vì Lưu Văn Vinh cùng Lục Thừa Trạch đã đường về hồi kinh, mà ven đường các nơi đều có tin tức linh thông chi người biết việc này, Đại gia mặc kệ có hay không phạm sai lầm, cũng sẽ không vờ nhớ ngẩn cho Lưu Văn Vinh gia tăng công tích. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lại thêm triều đình các nơi có không ít cần Lục Thừa An quan tâm sự tình, Lục Thừa An đối Lục Thừa Trạch bên này tin tức, liền không lại hỏi đến. Nhưng bây giờ, Lục Thừa An cảm thấy hắn ca tình huống này không đúng lắm. Đại Chu, thậm chí trung quanh Trư quốc. Còn có ai dám đối với hắn ca chân chính ra tay? Cho nên, hắn ca đến cùng gặp phải cái gì cần cứu mạng chuyện. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An xem hết đám vệ trò, liên quan tới hắn ca tin tức tập hợp. "Ca, ngươi vậy mà học Lưu Văn Vinh, anh hùng cứu mỹ nhân." Vết xe đổ ở bên cạnh, ngươi nghĩ như thế nào? Lục Thừa An không hiểu nhìn về phía Lục Thừa trách hỏi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, Lục Thừa trách tại sao lại cùng hắn hô cứu mạng. Dọc theo con đường này đi theo Lưu Văn Bình, nội tiếng bên ngoài, hắn ca lúc đầu có thể dễ dàng hồi kinh. Ai biết, sắp tiếp cận kinh thành thời điểm, hắn ca cùng Lưu Văn Bình gặp Lưu Văn Vinh ra kinh sao? Làm cái thứ hai bản án quan viên gia thuộc, phạm tội quan viên đã bị giam giữ, liền chờ thu hậu vấn trạm. Đối phương gia quyến, đương nhiên kết cục sẽ không quá tốt, mà bị lục thừa chạch gặp phải, thì là đối phương muội muội nhà độc nữ. Bởi vì phạm tội quan viên cũng không phải là phạm vào cần chu cựu tộc tội lớn, ảnh hưởng, kỳ thật liền là đối phương bản nhân, cộng thêm trong nhà nhi nữ. Nhưng thời đại này, có thân thuộc bị phán thu hậu vấn trạm, nói không bị ảnh hưởng, là không thể nào. Cái này không, phạm sai lầm quan viên muội muội, rất nhanh liền bởi vì bị bệnh bị nhà chồng chẳng quan tâm chăm chế, vậy nguy kịch. Vị tia phạm sai lầm quan viên nhà muội muội nữ chính là đang cầu xin thuốc quá trình bên trong gặp nạn, bị Lục Thừa Chạy làm việc thủ. Lúc đầu chỉ là thật đơn giản hỗ trợ, nhưng Lục Thừa Chạy căn cứ giúp người giúp đến cùng ý nghĩ, cho đối phương mẹ ruột mời tùy hành thầy thuốc trị liệu, còn giúp vị kia độc nữ dạy dỗ mang theo ác ý tổng nhân. Cái này không, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân liền muốn lấy thân báo đáp. Mặc kệ đối phương là bởi vì thật nhìn chúng Lục Thừa Chạy người này, còn là bởi vì Lục Thừa Chạy thân phận cứu được người Lục Thừa Chạy cuối cùng bị có lên. Xách. Một tiếng Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Chạy, tại Lục Thừa Chạy chỉ xuống tạ lâm nhã dùng xin nhờ ánh mắt nhìn qua sau, Lục Thừa An buồn bã nói. Ca, có một tin tức tốt, còn có tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Chương 589, cha hắn cũng không hỏi Tinh Tưởng lại phân phó sao? Chương 589, cha hắn cũng không hỏi Tinh Tưởng lại phân phó sao? Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Thừa Trạch không hề nghĩ ngợi nói, đương nhiên là tin tức tốt. Dứt lời, hắn lại trần chờ nói rằng, "Thừa An, tính toán, ta còn là trước hết nghe tin tức xấu đi." Lục Thừa An im lặng nhìn còn muốn lần nữa cải biến lựa chọn Lục Thừa Trạch, nhanh chóng nói, "Ca, tin tức xấu chính là, vị kia bị ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó chuẩn bị cùng ngươi hồi phủ tề cô nương, ngay tại ngoại cửa phủ." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếp lấy, hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Tạ Lâm Nhã. Vợ hắn, có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Sớm biết, hắn lúc ấy phái người lặng lẽ cứu người, chuyện về sau tuyệt đối sẽ không quản. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch chỉ thấy quản gia từ bên ngoài đi tới, tại nhìn hắn một cái sau, đối với cha hắn nói rằng: Lao ra, bên ngoài có cái cô nương cầu kiến." "Cô nương? Cái gì cô nương?" Lục Chính Điển buồn bực hỏi. Hỏi xong, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Lục Thừa An. Tại Lục Chính Điển trong lòng, trong nhà cũng chỉ có Lục Thừa An một người không kết hôn đã có cô nương tới cửa bái phòng, tìm lục thừa an khả năng liền rất lớn. lục thừa an không đợi lục thừa an đem lục thừa trạch đẩy lên lục chính điển trước mặt, lục chính điển đã đối với quan gia cao hứng nói rằng, mau mời vị cô nương kia tiến đến. lần này đổi lục thừa trạch bó tay rồi, cha hắn cũng không hỏi tinh tường lại phân phó sao. nghĩ như vậy, lục thừa trạch tranh thủ thời gian há một hô. cha, đừng, nói còn chưa dứt lời, quản gia đã vội vàng rời đi. mà trong phòng tất cả mọi người đều trong nháy mắt nhìn về phía vừa trở về lục thừa trạch. gia hỏa này không thích hợp ý nghĩ như vậy, là trừ đã biết tất cả lục thừa an bên ngoài, những người khác cùng chung ý tưởng. mà tạ lâm nhã căn cứ đối lục thừa trạch hiểu rõ, đã đi tới. tướng công, ngươi vừa trở về, là có lời gì muốn cùng cha nói sao? hoặc là, là chuẩn bị nói với ta. tạ lâm nhã nứt miệng lên một kia cười lạnh mà hỏi. bởi vì vừa rồi lục thừa trạch phản ứng, lại thêm lục thừa trạch này sẽ biểu lộ, tạ lâm nhã có thể so sánh trong nhà những người khác nghĩ đến càng nhiều. thế thế, lục thừa trạch tranh thủ thời gian cười khổ, dùng nhất giản lược ngôn ngữ, đem hiện tại vị kia sắp bị mang vào cô nương thân phận, giới thiệu một lần. đương nhiên, vừa nói xong. Lục Thừa Trạch liền tranh thủ thời gian giải thích nói: "Nương tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật chỉ là cứu được người. ai biết cuối cùng cũng là cứu được phiền phức." Tạ Lâm Nhã, cái này phiền toái đã tìm tới cửa, nàng tin tưởng thì có ích lợi gì? Cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, Tạ Lâm Nhã ôm lấy bên chân nữ nhi, chuẩn bị nhìn xem kế tiếp, Lục Thừa Trạch muốn như thế nào giải quyết đuổi đến cửa cô nương. Lục Thừa Trạch thái độ, liền quyết định nàng về sau muốn thế nào cùng hắn ở chung. Vừa nghĩ như vậy, Tạ Lâm Nhã liền nghe Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nhã Nhi, không cần lo lắng, coi như tiểu tử thối này có chút cẩn thận nghĩ, nhà ta gia quy, nhưng tại bảy biển đâu?" duy nhất nhà ủy trì dịu quy hắn nếu là không tuân thủ liền phải trả giá đắt lời này vừa nói ra tạ lâm nhã nhìn lục thừa trạch một cái yên lặng lui sang một bên gả vào lục gia lúc tạ lâm nhã liền biết lục gia có đầu mặc cho hà cô nương nghe xong đều sẽ cao hứng gia quy có thể giờ phút này tạ lâm nhã có chút không thể tin được rời ánh mắt tạ lâm nhã yên lặng suy nghĩ nếu là lục thừa trạch thật nhịn không được nhận lấy đuổi theo hắn vào kinh thành cô nương nàng kế tiếp muốn thế nào cùng lục thừa trạch sinh hoạt lại giống như kiểu trước đây khẳng định là không được tạ lâm nhã nghĩ như vậy thời điểm lục thừa trạch gấp đến độ xoay quanh Một bên Lục Thừa an thưởng thức xong hắn ca biểu lộ, mới mở miệng nói: "Ca, về sau muốn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, cứu người có thể, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân coi như xong. Người đi ra ngoài bên ngoài đều mang hộ vệ, nhường hộ vệ cứu người khó sao? Thực sự có người lấy thân báo đáp, cùng lắm thì cho hộ vệ tìm nàng dâu. Đệ đệ, ngươi đừng nói những thứ này, ta đã hối hận. Nhưng bây giờ, muốn làm sao? Cô nương kia không có phạm sai lầm, ta cũng không thể trực tiếp động thủ đi." Lục Thừa trạch khổ não nói rằng. Nói xong, hắn còn nhanh chóng đối tạ Lâm Nhã tới câu: "Nàng dâu, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền đem vị cô nương kia đuổi đi ra." Tạ Lâm Nhã, ngay tại Tạ Lâm Nhã muốn mở miệng trước, quản gia mang theo một người mặc nông trang phục màu vàng, nhìn xem rất là kiểu thiếu cô nương, đi đến, lao ra, vị này chính là cầu kiến tề cô nương. Quản gia nói xong lời này, lui sang một bên, mà được xưng là tề cô nương vàng nhạt quần áo cô nương, tranh thủ thời gian cùng đại gia hành lễ. Tiếp lấy, nàng liền tràn ngập thâm tình nhìn về phía lục thừa trạch. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, lục thừa trạch lửa giận trong lòng cùng một chỗ, mở miệng nói, thế cô nương, ngươi làm gì theo tới kinh thành? Ta đã có vợ con, cùng ngươi tuyệt đối không thể. Công tử, ta chỉ là muốn đi theo tại bên cạnh ngươi coi như không danh không phận, ta cũng nguyện ý. Thế cô nương dùng bao hàm thâm tình ngữ khí nói rằng, lời này vừa nói ra, Tạ Lâm Nhã ôm tay của Nữ Nhi nắm thật chặt. Thế thế, Lục Thừa An tiện tay lấy một cây có thể dùng đến làm vũ khí cây gậy, đưa cho Tạ Lâm Nhã, lại đem cháu gái của mình ôm vào trong ngực, mới lên tiếng: Đại tẩu, ta ủng hộ ngươi độc thủ. Lục Thừa An duy trì Tạ Lâm Nhã đối với người nào độc thủ, mặc dù không có nói rõ, nhưng Lục Thừa Trạch theo bản năng rụt hạ cổ. Phát giác được chính mình gặp nguy hiểm sau, Lục Thừa Trạch đối vị này đuổi đến cửa tới Tề cô Đường, một chút không có nửa điểm kiên nhẫn. Hắn nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Tề cô Nương, trong nhà của ta hạ nhân đông đảo, không cần ngươi đi theo. Nếu là ngươi mong muốn cảm kích ơn cứu mạng của ta, vậy thì cách ta xa xa, đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Như thế vô tình vừa nói, vốn đang làm thâm tình trạng Tề cô Nương sắc mặt đổi biến, mà Tạ Lâm Nhã nắm lấy Lục Thừa An cho gậy gỗ, cũng là lối lòng chút lực đạo. Nhưng cũng liền trong ngay mắt bị Lục Thừa chạy nôn ngữ đả kích đến Tề cô Nương, quay đầu hướng bên cạnh nhìn xuống, vô cùng chính xác tìm tới Tạ Lâm Nhã, trực tiếp quỳ xuống đất cầu khẩn nói: Phu nhân, con mời ngài bằng lòng để cho ta đi theo công tử a, ta cái mạng này đều là công tử cứu, người cũng bị công tử chặn qua nếu là không cùng công tử, ta cũng không mặt mũi về nhà. Theo lời nói này xong, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy, lục chính điền mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng dậy, mở miệng nói: thưa trạch, ngươi cái tốt không học, vậy mà học đại bá của ngươi. Lục chính điền lời này, nhường lục thừa trạch không khỏi nhìn cha hắn một cái. hợp lấy, đại bá của hắn tại cha hắn cái này, vĩnh viễn không đổi được xấu nhất vớ tượng. Vừa nghĩ như vậy, lục thừa trạch liền thấy cha hắn cầm đi vợ hắn trong tay gậy gỗ. trong nháy mắt, lục thừa trạch nhanh chóng liền lách mình tránh né gậy gỗ tập kích, bên cạnh giải thích nói: cha, ngài đừng nghe cái này tể cô nương nói lung tung ta chỉ là cứu nàng thời điểm, lôi nàng một cái. kế tiếp, bên cạnh ta đều có người, có thể chứng minh ta căn bản không có cùng với nàng tiếp xúc qua. nàng tại lấy oán trả ơn đoan của ta, còn mời cha ngài mình xét. nói xong lời này, lục thừa trạch vừa vặn đi vào lục thừa an bên người. suy tư một giây, lục thừa trạch liền quả quyết trốn ở lục thừa an sau lưng. Thế thế, lục thừa an quay đầu nhìn về phía hắn ca, buồn bã nói: ca, xem ra ngươi là không định nghe tin tức tốt. loại tình huống này, còn có tin tốt gì ha? lục thừa trạch im lặng nói rằng. vừa nói xong, hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía lục thừa an trong tay cầm dùng để ghi chép tin tức trang giấy. Chương 590, cái này ân cứu mạng là dạ, chương 590, cái này ân cứu mạng là giả. giả. Ngươi nói rất hay tin tức, có thể khiến cho ta thoát khỏi cái này đáng ghét cô nương." Lục Thừa Trạch vội vàng hỏi. Trước kia, hắn đối đề cô nương còn không có hôm nay không kiên nhẫn, cự tuyệt thời điểm rất là kiên quyết, nhưng lời nói hết chỗ chê khó nghe. Nhưng đối phương vậy mà tìm tới cửa, giải thích không rõ, đều muốn ảnh hưởng đến gia đình của hắn, Lục Thừa Trạch có thể không còn tốt tính. Nghe được Lục Thừa Trạch lời nói, Lục Thừa An cười gật đầu nói: "Ca Kỳ thật ngươi nếu là ngay từ đầu lựa chọn nghe tin tức tốt, liền không có hiện tại chuyện. Lục Thừa Trạch, thật hối hận. Thừa An, mau nói, lỡ tiếng nói ra kia một tin tức tốt. Ngươi có thể nhất định phải làm cho cha biết, ta thật quá an. Lục Thừa Trạch lần nữa tránh thoát lục chính điển tình thương của cha quan tâm sâu hô. Đáng người. Nhìn xem dạng này Lục Thừa Trạch, tìm tới cửa Tề Cô Nương, có một nháy mắt đều có chút không biết làm sao. Nàng coi như ném rơi mặt mũi không quan tâm, dạng này Lục Thừa Trạch sẽ là một cái có thể làm cho nàng đột tiếp nhận nàng người. Vừa nghĩ như vậy, Tề Cô Nương liền thấy Lục Thừa An trùng Lục Thừa Trạch một cái tiếp lấy đưa trong tay giấy ném cho Lục Thừa Trạch. Minh bạch ở trong đó, tuyệt đối có gây bất lợi cho nàng tin tức, thể cô nương bắt đầu lo lắng. Có thể giờ phút này nàng đã không có đường lui. Như Lục Thừa Trạch không cần nàng, chờ đợi nàng, chỉ có diệt vong. Dù sao, giờ phút này chỉ có theo Lục Thừa Trạch, khả năng mượn Lục Thừa Trạch đệ đệ lục đại nhân thế. Nay niệm vừa ra, thể cô nương cắn răng một cái, chạy theo Lục Thừa Trạch liền nhỏ tới. Ngay trước mặt mọi người cùng Lục Thừa Trạch tiếp xúc thân mật, mặc kệ trước kia như thế nào, về sau Lục Thừa Trạch cũng chỉ có thể nhận. Nhiều nhất, đưa nàng ném đến trong viện tự sinh tự diệt mà thôi. Mang theo dạng này suy nghĩ lao ra Tề Cô Nương, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một chút cũng không có thương hương tiếc Ngọc Lục thừa chạch một cước đá bay. Tề Cô Nương, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là cần muốn trợ giúp nữ tử yếu đuối, không nghĩ tới, ngươi cũng là cái nhân vật. Dùng chính mình mẹ ruột mệnh, cho cha ngươi trải đường sống, ngươi rất hiếu thuận. Lục thừa chạch xem hết lục thừa an cho hắn tràn ngập tin tức giấy rồi nói ra. Nói xong lời này, hắn tranh thủ thời gian đối với Tạ Lâm Nhã mở miệng nói, "Nàng dâu, như biết nàng không đáng cứu, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lần này ta thật là bởi vì đấy lòng tốt, mới bị nàng cuốn lên." Cái này tề cô nương cha ruột phạm vào sai lầm lớn, là muốn xét nhà Lưu vong lớn như vậy sai. Biết thân phận của ta, lại biết hành tung của ta, cho ta thiết xáo cứu nàng. Ngươi yên tâm, đã ta biết cha nàng phạm sai lầm, tuyệt đối phải giúp đỡ Lưu đại nhân, nhường hắn vì dân trừ hại. Lời này vừa nói ra, bị gạt ngã còn không có bỏ dậy tề cô nương, tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục thừa trạch, nói rằng: "Lục công tử, cha ta hắn biết mình sai, hắn đã sửa lại. Nếu không phải hoàng chi phủ một mực tại cha, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi thiết xáo. Xem ở chúng ta ở chung nhiều ngày phân thượng, còn xin ngài giúp cha ta văn mại." Chớ nói lung tung chúng ta cũng không có gì tình cảm. Nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, chỉ cần ngươi cách ta xa xa là được. Lục Thừa Trạch vội vàng nói. Nghe nói như thế, Thề Cô Nương lập tức tiếp câu. Cái này ơn cứu mạng là giả. Lục Thừa Trạch tức giận ba. Nghe hai người đối thoại, Tạ Lâm Nhã cũng không tức giận, chừng Lục Thừa Trạch một cái sau, thản nhiên ôm đi bị Lục Thừa An còn tới Nữ Nhi, ngồi xuống triệu Nguyệt tú cùng Lục Mỹ Vân bên cạnh. Về phần Lục Chính Điển, vốn cho rằng cho đến ngày này, còn có thể giao hơn một chút so với hắn công phu tốt như tử, hiện tại chỉ có thể thất vọng mắt nhìn, đem gậy gỗ đặt vào một bên. Mà Lục Thừa An thì tại Lục Thừa Trạch khí mong muốn mắng chửi người, thuận tiện phân phó hạ nhân đem vị này Tề Cô Nương ném lúc ra cửa, vốn đã nói, "Ca, Tề Cô Nương không cần rời xa ngươi." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch trợn tròn trong mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Đệ đệ của hắn, cái này là ý gì? Chẳng lẽ? Vừa bò dậy Tề Cô Nương, cũng trong nháy mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt nàng mang theo ý cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, cũng là nhìn xem càng thêm dịu dàng. Lục đại nhân, đã tạ ngài là tiểu nữ tử nói chuyện. Ngài yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa Lục công tử." Thế cô nương tranh thủ thời gian mở miệng nói, không quay giày hắn, là chuẩn bị quay giày đệ đệ của hắn a. Lục Thừa chạy nghĩ như vậy, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, liền nghe Lục Thừa an cười nói, Thế cô nương, ngươi đương nhiên không có cách nào quay giày anh ta. Ngươi cho cha ngươi thiết kế anh ta anh hùng cứu mỹ nhân, cái này là anh ta chính mình bằng lòng cứu người, ngược cũng sẽ không để ngươi bị phạt. Bất quá, ngươi vì cha ruột hại mẹ cả kém chút mất mạng, thật là trọng tội. Tuy nói ngươi mẹ cả trong nhà huynh trưởng đã bởi vì sai bị phán thu hậu vấn chạm, nhà mẹ đệ cũng đã mất thế, nhưng nàng không sai. Mà ngươi. Vẫn là đi hình bộ đại lao đi một chuyến a. Theo Lục Thừa An vừa dứt lời, lập tức có ám vệ tại Tề cô nương yêu cầu tha thời điểm, một cái nhắc lên nàng rời đi. Quấn hắn rất nhiều ngày Tề cô nương, cứ như vậy bị bắt đi, Lục Thừa Trạch sửng sốt một chút, mới lộ ra may mắn nụ cười. "Đệ đệ, còn tốt có ngươi tại." Lục Thừa Trạch cảm khái nói. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ca, nữ tử cũng không có mấy cái kẻ ngu rốt. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, trừ phi là tướng mạo của ngươi hoặc là thân phận, làm cho đối phương cảm thấy có có thể mưu toan chỗ. Bằng không, tuyệt đối có vấn đề." Như có lần sau, Ngươi cần phải nhớ rõ ràng, nhất định trước cha rõ ràng, đối phương đổ ngươi cái gì, cũng không dám có lần sau." Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn còn tranh thủ thời gian mắt nhìn Tạ Lâm Nhã. Tiếp lấy, không có vẻ cô nương mang tới cảm giác nguy cơ, Lục Thừa Trạch bắt đầu tặng quà khâu. "Đợi mọi người trở về phòng của mình thời điểm, đều mang Lục Thừa Trạch tặng tiểu lễ vật, hài lòng thật sự. Lễ vật tuy nhỏ, nhưng tâm ý mười phần." Dù sao, Lục Thừa Trạch là thật rất nghèo. Những ngày tiếp theo, Lục Thừa an một nhà, lại khôi phục bình tĩnh. Không có lục thừa chậc cả ngày treo chọc người, Lục Chính Điền đối mặt các đồng liêu tâm bình khí hòa thái độ, cũng là có chút không thói quen. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có ý nghĩ này. Song đời, mấy cái kia hoàng tử, liền không thể lưu tại hoàng cung sao? Lục Chính Điền có chút nhức đầu mà hỏi. Nghe nói như vậy Lục Thừa An, nhìn xem vừa bị Chu Chân đưa tới, lấy tên đẹp thăm hỏi Thái thượng hoàng, nhưng Thái thượng hoàng không ở nhà, trước ở lại chờ đợi năm vị hoàng tử, rời đi ánh mắt. Một năm này, Chu Chân lại tăng lên 2 vị hoàng tử, mà hắn vẫn còn độc thân một cái. Lời này hắn cũng không thể tiếp, bằng không, hiện tại là cha hắn đau đầu, sau đó chính là hắn khó chịu. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An ném câu tiếp theo. "Cha, ta còn có việc phải bận rộn. Ngươi nếu là không còn được, để cho ta cà hỗ trợ quản. Giáo dục hải tử, anh ta có kinh nghiệm." Dứt lời, Lục Thừa An vội vàng rời đi. Tuổi dâu giữa trừng Lục Thừa An bóng lưng một cái, Lục Chính Điền mới đưa ánh mắt về phía bởi vì Lục Thừa An rời đi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mấy cái tuổi tác hơi lớn một chút, có thể nghe hiểu được phân phó hoàng tử trên thân. Đương nhiên, cùng mấy cái hoàng tử giao lưu không bao lâu, Lục Chính Điền liền tranh thủ thời gian sai người đem Lục Thừa Trạch tìm trở về. Lục Thừa Trạch, chương 591, đi nơi nào khắp ga. Chương 591, đi nơi nào khắp ga. Một năm này mùa đông, Đại Chu lại kinh nghiệm hai lần động. Qua tốt, bởi vì cân nhắc tới có thể sẽ thường xuyên phát sinh động sự tình. Chu Trăn cùng Lục Thừa An đã sớm định ra đem động khả năng nhất phát sinh châu phụ di chuyển sự tình. Các vùng động sự tình vừa phát sinh, lúc đầu xây xong sau, lấy cố thủ khó rời không muốn rời người. Chân Chu liền tự mình hoa ngân tử mua phòng dọn nhà, liền sợ muộn một chút, liền phải tại tuyết lớn đầy trời giá lạnh thời tiết bên trong ngủ lại bên ngoài. Vậy phần tuyết lớn thì là bởi vì có hai năm này kinh nghiệm ngay cả bách tính đều làm xong như thế nào phòng lạnh mèo đông trời chuẩn bị không sai biệt lắm đức quáng hạ cả một cái mùa đông tuyết đối đại chu bách tính ảnh hưởng cũng không lớn mà lớn nhất ảnh hưởng là càng ngày càng lạnh thời tiết cùng ngày mùa hè khô hạn lúc này chống lạnh thành đại chu bách tính trọng yếu nhất hạng nhất đại sự dưới tình huống như vậy mặc kệ là quan phủ vẫn là dân gian đều tại đồng lòng tìm kiếm biện pháp bởi vì đối dạng này lợi dân kế sách hoặc là đủ vật triều đình đều quy định biện pháp từ thường các loại chống lạnh biện pháp cùng vật hữu dụng tầng tầng lớp lớp trong lúc nhất thời đại chu các nơi cũng là thật náo nhiệt lục thừa an phái đi ra hàng hải đội nhóm đầu tiên tuyển, rốt cục tại một năm này ăn tiết trước đó, về tới đại chu, các loại đại chu không có hạt giống, đều bị thích đáng thu thập xong, chỉ chờ đầu xuân nhiệt độ ấm lại, có thể trồng trong lúc, dựa theo hạt giống nguyên sinh cần nhiệt độ cùng thổ nhưỡng hoàn cảnh bắt đầu trồng thực. đương nhiên, ngoại trừ hạt giống, đội tàu mang về vàng bạc cùng các loại bảo thạch hương liệu chờ, nhường lục thừa an vốn là tương đối khá gia sản, càng gia tăng không ít. đầu tư lục thừa an đội tàu chu tràn, nhìn xem phân đến tay ngân phiếu, còn có bị chuyển vào cùng trong các loại vật thi hán, nhìn về phía lục thừa an nói rằng, thừa an, ta mang kho còn có chút bạc nghe nói như thế, lục thừa an buồn cười chỉ xuống chu trăn trong tay thật dậy một sấp ngân phiếu. trong nấy mắt, chu trăn đem lời đến quẹt miệng thu về. bất quá, chu trăn thật hối hận. sớm biết, hắn không riêng đem hắn mang kho tất cả đều đầu nhập lục thừa an hàng hải đội, ngay cả hắn phụ hoàng mang kho, hắn đều có thể chuyển không. đối mặt lục thừa an thu hoạch lớn, lục chính điển cùng lục thừa an hai người, so chu trăn còn hối hận. dù sao, chu trăn tối thiểu nhất đầu tư sau, đạt được phong phú hồi báo. hai người bọn hắn, hoàn toàn chính xác bởi vì lục thừa an muốn đi bọn hắn hầu bao, đã kiếm được bạc. nhưng bởi vì kiếm bạc cùng bọn hắn tiền riêng so sánh, nhiều lắm. Nhiều đến bọn hắn nhất định phải nộp lên. Cái này không, bọn họ đích sát thu hoạch khá lớn, nhưng mình lại người không có đồng nào, đi nơi nào khóc ca. Mang theo ý nghĩ này, hai cha con than thở, nhìn về phía Lục Thừa An. Thế thế, Lục Thừa An im lặng nhìn hai người một cái, buồn bã nói: "Cha, ngươi cùng ta ca sẽ không khóc than sao? Nhiều lời điểm lợi hữu ích, mặc kệ mẹ ta vẫn là ta đại tẩu, vậy cũng là sẽ cho bà người." Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, nghĩ đến chính mình tiền riêng lần này dựa vào Lục Thừa An, đạt được phong phú hồi báo, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa trách liếc nhau, cảm thấy muốn về ban đầu tiền riêng hắn mức, vẫn là có thể được đúng lúc này, một mực hầu ở bên cạnh hai người triệu thu duệ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, tranh thủ thời gian hỏi lục thừa an. thừa an, vậy ta đâu? thị phu, nếu không, ngươi trở về phòng sớm nghỉ ngơi một chút. lục thừa an cười khan một tiếng nói rằng, thị phu hắn trộm giấu tiền riêng quá nhiều, lần trước bị hắn vơ vét lấy đi đầu tư hàng hải thuyền sau, tỷ hắn liền biết, cũng bởi vì này, thị phu hắn mong muốn dù có được tiền riêng khả năng cấp tốc giảm xuống. ngược lại, lục thừa an cảm thấy hắn tuyệt đối không thể nhún tay việc này. nghĩ như vậy, lục thừa an nhìn lục chính điển cùng lục thừa trạch một cái, hai người dây hiểu, nhanh chóng đứng dậy một người một bên dơ lên triệu thu duệ liền đi triệu thu duệ chờ về viện tử của mình lục thừa an đi tổn trữ các loại vàng bạc ngọc khí còn có châu đào gian phòng chuyển vòng nhiều như vậy đủ tốt nếu là mang nữ tử thì đến đối phương còn có thể bỏ được rời đi sao lục thừa an sờ lên cằm thầm nói nghe được hắn lời này ám vệ số một suýt chút nữa thì náo ra động tĩnh được đưa đi lần nữa vẫn luyện một lần bất quá hắn thân thể không núc đích trong lòng không ngừng mà thầm nói nhiều như vậy đủ tốt đừng nói cô nương ra chỉ cần là người liền không bỏ được ra ngoài ngược lại hắn cảm thấy về sau đang bảo vệ lục thừa an sau khi Hắn có thể không sao đến bên này tản bộ một chút, không phải nhớ những này đồ tốt, chủ yếu là thật đẹp mắt ta. Ngay tại ám vệ trong mắt kim quang đều muốn bởi vì từng dương vàng bạc châu đáo, rốt cuộc không che giấu được lúc. Lục Thừa An tiện tay bắt mấy hộ bảo thạch, vừa đi vừa phân phó hạ nhân đem đồ vật đưa cho hắn nương cùng tỷ tỷ, còn có tiểu chất nữ. Về phần hắn chị dâu bên kia, đương nhiên là từ hắn ca đại đưa. Thế thế, ám vệ số một đều muốn hỏi một câu, Lục Thừa An quay quán, còn có vừa độ tuổi tỷ muội không có, hắn muốn cưới. Bất quá, nhìn xem Lục Thừa An 2 năm này càng phát ra uy nghiêm mặt, ám vệ số 1 nhanh chóng đem tất cả tiểu tâm tư đều thu vào thời gian vội vàng, rất nhanh lại là một năm qua đi. Theo cửa hải cuối năm sắp tới, bởi vì tuyết lớn phong đường hoặc là trời giá rét khó mà đi đường nguyên nhân, các nơi thí sinh, tuyệt đại đa số đều sớm vào kinh. Cũng là bởi vậy, đại chu kinh thành càng thêm náo nhiệt lên. Năm sau ngày xuân chính là lần nữa kỳ thi mùa xuân thời điểm. Lần này, lục thừa trạch cùng triệu thu duệ muốn lần nữa nhập trường thi, đã vào hộ bộ lưu văn vinh còn chuyên môn tìm đến lục thừa trạch một lần, đề cử hắn nếu là có thể thi đậu tiến sĩ, liền vẫn như cũ dẫn hắn. bất quá, đề nghị này bị lục thừa trạch không chút do dự từ chối. dù sao đối toán học, lục thừa trạch thật không quá đi, mà tại hội bộ, toán học thật là trọng yếu bản sự. ai, ta làm sao lại không ai sớm muốn đâu. triệu thu duệ tại lưu văn vinh sau khi đi, nhìn xem lục thừa trạch hâm mộ nói rằng, nghe vậy, lục thừa an lập tức mở miệng nói, tỷ phu, nếu là lần này kỳ thi mùa xuân trên bảng nổi danh, ngươi đi hình bộ. đương nhiên, nếu là không có thi đầu, ngươi cũng đi hình bộ, không có bổng lộc đi hỗ trợ. lời này vừa nói ra, triệu thu duệ khiếp sợ nhìn về phía lục thừa an, xác định lục thừa an là chăm chú, triệu thu duệ lập tức bảo đảm nói, thừa an, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định thật tốt khảo thí kỳ thi mùa xuân bảng danh sách nhất định phải có ta triệu thu duệ đại danh nói đến đây triệu thu duệ quyết định lầm trận mài đao, không ngừng cố gắng nhìn thấy hắn cố gắng như vậy lục thừa trạch cũng tranh thủ thời gian vùi đầu khẩu đọc khoảng cách kỳ thi mùa xuân còn có chút thời gian đầy đủ hắn tiến bộ mang theo ý nghĩ này lục thừa trạch chuyển vào lục thừa an thư phòng dù sao chỉ điểm hắn kỳ thi mùa xuân đối đệ đệ của hắn mà nói kia là đơn giản đến cực điểm sự tỉnh lục thừa an ca ngươi lần này cần là thi lại không chúng tiến sĩ không chừng đều có người hoài nghi ta chỉ điểm người khác năng lực. Để chứng minh ta có dạy học chi tài, ngươi cần phải cố gắng thật nhiều." Lục Thừa An buồn bã nói. Nói xong lời này, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch cười hạ, lập tức bắt đầu ra đề mục. Còn có cái gì, so đề hải chiến thuật càng có thể khiến cho hắn ca học vẫn trưởng thành. Chương 592, bọn hắn thật không cần như thế cố gắng a. Chương 592, bọn hắn thật không cần như thế cố gắng a. Luyện võ là vì cái gì? Nếu là hỏi đại chu cái khác người luyện võ, có thể có thể trả lời đáp án các có khác biệt. Nhưng Lục Thừa Trạch cảm thấy, hắn thật là dùng đến cường thân kiện thể, làm tốt hắn hiện tại kinh chịu đệ đệ của hắn kỳ thi mùa xuân chức chỉ đạo sáng tạo nhất điều kiện tốt. Dù sao, hắn muốn nói mình soát đề quá mệt mỏi, thân thể chịu không nổi, đều nói không ra miệng. Hoặc khổ không thể tạ Lục Thừa Trạch, không có chút gì do dự, đem sớm đã trốn xa, lấy cớ nhường Triệu Đại Nho phụ đạo chính mình Triệu Thu Duệ tìm trở về. Có người làm bạn, đến cùng tâm tình tốt một chút. Rất nhanh, Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ liền người truy ta đổi mở ra bắt đầu cấp tốc tiến bộ. Nghe được tin tức Triệu Đại Nho cùng Khương Đại Nho kết bạn mà đến, thưởng thức xong Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ như thế nào làm trước khi thi bắn vào sau, hài lòng trở về. Thừa An Tiệu Tử này biện pháp khẳng định có dụng. Khương Đại Nho mở miệng nói: Ngay vậy, triệu đại nho gật đầu, khó được không có phản bác nói câu, hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng có thể tham khảo một hai. nói đến đây, triệu đại nho còn đem theo triệu thu duệ kia cầm soát để để tập, cho Khương đại nho khoe khoang một chút. hắn mặc dù lần này chỉ có triệu thu duệ đứa cháu này muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng hắn còn có mấy cái cũng là năm nay tham gia kỳ thi mùa xuân đồ tôn. làm trường đối, cho đồ tôn đưa lên phần này để tập, tuyệt đối là đối đồ tôn chân thật nhất chúc phúc cùng trợ giúp. cùng thương đại nho lên nhau, hai người rất nhanh liền thương lượng xong phần này để tập như thế nào đưa ra ngoài, mà chờ ở kinh thành chan đây tự tin chỉ đợi kỳ thi mùa xuân bắt đầu thì mở ra đời người mới con đường rất đa tài tử thí sinh vẻ mặt ngậm bực nhìn trong tay còn nóng hổi để tập ánh mắt đều tròn tròn bọn hắn thật không cần như thế cố gắng a bất quá trưởng giả ban thưởng không dám tử, bọn hắn chỉ có thể dưng dưng ngày tết thời kỳ bắt đầu xoát đề lục thừa trạch tại biết tin tức này lúc trong lòng rất cao hứng tiếp lấy liền có người biết bài tập tập nơi phát ra lục thừa trạch năm này kỳ thi mùa xuân tại xếp hàng ra chợ lúc lục thừa trạch đống nhiên phát hiện hắn giống như mới quen không ít bằng hữu dù sao Đối phương tại xác định thân phận của hắn sau đều lưu lại thi song sau tụ họp một chút lời nói. Lục Thừa chạch méo méo năm đấm của mình xác định bởi vì lâu dài luyện võ, mặc kệ bởi vì làm lực lượng vẫn là bản lĩnh, tuyệt đối có thể một cái đánh một đám những người đọc sách này sau đối với đám người mời gật đầu. Bất quá lần này tụ hội cuối cùng vẫn không có tụ thành. Một năm này kỳ thi mùa xuân thời tiết cũng không tệ, chỉ hạ một trận tiểu tuyết nhường làm xong phòng lạnh biện pháp thí sinh đều không có bởi vì thời tiết chỉ ảnh hưởng. Có thể kỳ thi mùa xuân bảng danh sách vừa ra tốt, biên quan liền chuyển tới mở chiến tranh khen lệnh. Cũng không phải đại chu cùng chung quanh các nước chiến tranh. Dù sao, đại chu những năm gần đây quốc lực cường thịnh, biên quân vũ khí cùng lương thảo cũng đều sung túc. Thậm chí, đại chu trên chiến trường xuất hiện vũ khí mới, xưa nay đều là thu hoạch lợi khí, nhường động thủ một lần chưa quốc tướng sĩ, một chút không có đối địch dũng khí. Lần này xảy ra chiến tranh, là đại chu cùng mỹ quốc xung quanh 10 cái tiểu quốc. Những quốc gia này, có địa phương chỉ có đại chu một cái phủ thành lớn nhỏ, có thậm chí chỉ có mấy cái huyện thành như vậy lớn. Nói là quốc gia, chỉ là bởi vì đại chu cùng mỹ quốc, thậm chí lớn một chút tiểu quốc đều chứa mắt điểm này viên đạn nhỏ lại thêm vị trí địa lý hoặc là các loại quản lý lên khá là phiền toái nguyên nhân bị ép trở thành một cái rất nhỏ quốc gia lúc đầu nếu là bình thường thời đại chỉ cần không tìm đường chết dạng này tiểu quốc đều có thể bảo trì thời gian rất lâu nhưng bây giờ là cực hàn thời đại liền xảy ra vấn đề lớn đối đại chu dạng này đại quốc mà nói làm đủ chuẩn bị dưới tình huống hiện tại chỉ là bước vào cực hàn thời đại lúc đầu mấy năm còn không nhìn thấy bao lớn ảnh hưởng đừng nói đại chu coi như ngụy quốc cùng tế quốc nếu không phải động tạo thành ảnh hưởng khi trời rét lạnh mang tới tai nạn kỳ thật tại bình thường thời đại cũng thỉnh thoảng gặp được mấy lần ảnh hưởng cũng không quá lớn có thể đối tiểu quốc mà nói, 2 năm cực hàn thời tiết, cộng thêm rút ngắn trồng trọt thời gian, một chút lộn xộn. Trong nước náo động không ngừng dưới tình huống, ngoại trừ ra bên ngoài cầu sinh, lại không cách khác. Cái này không, 10 cái tiểu quốc không hẹn mà cùng tại qua hết năm mới sau, lẫn nhau ra tay, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không số không nguyên mua hàng tới nước khác Sinh Tồn vật tư. Mà tiểu quốc Bạch Tính, có thậm chí đã hướng Đại Chu cùng Ngụy quốc bắt đầu chạy nạn. Dạng này tiểu quốc chiến loạn, đối Đại Chu không có ảnh hưởng. Nhưng chạy nạn Bạch Tính, thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Càng khó khăn, là 10 cái trong nước nhỏ, có kia thông minh cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào mang theo chỉ hạ bách tính vượt qua không biết muốn duy trì liên tục bao nhiêu năm cực hạn thời đại một chút suy tư tham dò được mang theo khải phú quốc bách tính hoàn toàn đưa về đại chu vị tiên hầu ra hiện trạng sau liền có người phái sứ thần hoặc là chính mình trực tiếp chạy tới đại chu chuẩn bị toàn viên đầu nhập vào cũng bởi vì này đại chu kỳ thi mùa xuân bảng danh sách vừa phát xuống chu chăn cũng bởi vì thiếu khuyết nhân thủ cho tân tấn tiến sĩ an bài nhiệm vụ lục thừa chạch chờ đợi còn không có tiến vào triều đình liền để đại gia biết hắn là văn thần bên trong vũ lực trị tối cao người ý nghĩ hoàn toàn nghĩ vô ích chờ phái quan kết thúc sau Lục Thừa Trạch cùng Triệu Tú Duệ đều vào hình bộ. Những quan viên khác tâm tình như thế nào, không được biết. Nhưng hình bộ Thượng thư, là vẻ mặt đau khổ nhìn hai người một cái sau, liền chờ không ngừng tìm tới Lục Thừa An. "Lục đại nhân, ngài nhìn, ngài hiện tại trưởng quản lại bộ, muốn không cho ngài hình trưởng an bài một cái càng chức vị thích hợp. Hình bộ lại bận bịu lại không an toàn, không quá thích hợp." Hình bộ Thượng thư đối với Lục Thừa An đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức cười nói: "Triệu đại nhân, lời này khác biệt. Đã anh ta cùng tị phu của ta, đều đã vào triều làm quan, liền nếu không sợ khổ không sợ mệt mỏi, càng không sợ nguy hiểm." Ngươi Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì bọn hắn tại hình bộ quá mệt mỏi quá nguy hiểm, liền nhằm vào ngươi. Triệu Bác Thần, yên tâm không được a. Muốn nói hắn lo lắng không phải Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu rồi an toàn, mà là hình bộ hoặc là nói hắn tương lai bị đồng liêu vạch tội số lần. Dù sao, Lục Chính Điền vết xe đổ, còn trước mắt rõ ràng. Không thấy múa mép khư môi, Lục Chính Điền hiện tại đã là chuyên gia cấp sao. Bất quá, lời nói không nói ra, Triệu Bác Thần liền nhịn được. Lục Thừa An khẳng định biết hắn nói cho đúng là cái gì, đã không đồng ý, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp. Nhìn Lục Thừa An một cái, xác định lục thừa an sẽ không đem lục thừa Trạch cùng triệu thu duệ hai người này đều đi sau triệu bắc thần khách khí vài câu liền kéo lấy bước chân nặng nề rời đi từ ngày này trở đi triệu bắc thần liền cảm nhận được lục chính điền tạo triều trong lúc đó chưa thoải mái cảm giác đương nhiên còn có lục chính điền làm bạn hắn cũng là không phải là không thể nhẫn lục chính điền một năm này mùa hè khâu hạn tại phương bắc thành trạng thái bình thường nhưng phương nam nước mưa sung túc nhưng cũng không có thành hoạn ngược lại để phương nam bách tính đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội mà đại chu cùng ngụy quốc xung quanh mười cái tiểu quốc cũng tại vào kinh thành cùng chu chăn cùng đám đại thần thương thảo sau thành công mang theo bách tính nhập vào đại chu, thành đại chu chỉ hạ bách tính. chương 593 ngươi muốn hỏi nhất là bạc vấn đề a, chương 593 ngươi muốn hỏi nhất là bạc vấn đề a. không uống phí một binh một tốt, khai cương khoách thổ chu trăn, tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. hắn biết rõ, vượt qua trăm ngàn năm, trên sử sách đối với hắn ghi chép, cường điệu điểm cũng sẽ không tại dạng này khai cương khoách thổ phương diện. mà bây giờ, như thế nào bảo vệ càng nhiều bách tính, trở thành hắn mỗi ngày đều muốn suy nghĩ vấn đề. ngày này, chu trăn như thường lệ tại tào triều sau, đem lục thừa an gọi vào nữ thư phòng. thừa an. Lúc này mới mới vừa vào tháng 8, thời tiết đã bắt đầu chuyển mát. Đại Chu các nơi ấm lều nên phủ cập. Chu Chân có chút dầu dị nói: "Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu đáp: "Chu đại ca, ngươi không cần lo lắng. Đại Chu trước kia 23 châu phủ, ấm lều cần tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Về phần giá cả, tuyệt đối là bách Tính có thể mua được." Kế tiếp, vừa vận ta chuẩn bị cho Đại Chu các địa chủ yếu con đường sửa đường trải cầu, các nơi bách Tính cũng có thể có càng nhiều người thu hoạch được thu nhập. Ấm lều vấn đề này, về sau cũng không phải là trọng điểm. Ngươi muốn cân nhắc là vừa nhập vào Đại Chu cái khác 15 cái to to nhỏ nhỏ tiểu quốc bách tính, những người này cũng không phải chúng ta Đại Chu lấy trước kia chút bách tính, bọn hắn không có đối vào đông làm ra cùng Đại Chu bách tính đồng dạng chuẩn bị đầy đủ không nói, thậm chí đối Đại Chu lòng cảm mến cũng không nhiều, chỉ là vì bảo mệnh nghe lệnh mà thôi. Thưa An, vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào đối đại những người dân này? Đã ta đã nhường những nước nhỏ này nhập vào Đại Chu, liền lại không nhìn lấy bọn hắn ở sau đó vào đông gặp quá nhiều cực khổ, nhưng nếu là trực tiếp cho những này mới nhập vào Đại Chu bách tính đưa tặng lương thực quần áo, đừng nói ta không nguyện ý ngay cả triều thần cùng cái khác bách tính cũng là không nguyện ý. Chu Trăn nhíu mày hỏi, nghe được Chu Trăn lời nói, Lục Thừa An không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Chu đại Ca, bên trên dư đồ, hiện tại có nhiều như vậy thần vô trường vật, không biết làm sao vượt qua lần này mùa đông bách tính. Rất nhiều cần nhân lực căn bài, có thể bắt đầu. Hy vọng tiếp sau đó, đại chu có thể cấp tốc phát triển, dùng để ứng đối càng ngày càng lạnh cực hạn thời đại, những cái kia cũng bị nhập đại chu bách tính, cũng có thể được sống sót cơ hội. Bất quá, nếu là có người muốn không kiếm sống đạt được mạng sống cơ hội, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Yên tâm, người loại này cũng không còn sống tất yếu. Chu Trân âm thanh lạnh lùng nói, nói xong lời này, cùng Lục Thừa An liếc nhìn nhau. Chu Trân liền đối với Lục Thừa An đưa tay ra. rất rõ ràng, Lục Thừa An sớm có sắp xếp, cũng khẳng định mang theo dư đồ. cái này không, theo tay của hắn vừa rối ra, ám vệ số 1 liền mang theo Lục Thừa An chuẩn bị dư đồ vụ xuất hiện. Thừa An, ngươi cái này là chuẩn bị, nhường kia 15 cái quốc gia máy tính, tất cả đều phân tán tới các nơi. còn có, cái này từ nam đến bắc, trải qua không ít châu phủ, thậm chí sẽ vượt ngang đại chu cùng ngụy quốc tề quốc kiều đảo, thật sự có tất yếu sao? nói đến đây. Chu chăn quan sát tỉ mỉ phần này, Lục Thừa An mang tới dư đồ sau, điên lặng nói tiếp đi. Cái này cái nào, cũng là rất có cần phải. Bất quá, quốc khố có nhiều như vậy mà sao? Còn có, đế quốc cùng Ngụy quốc bên kia, có bằng lòng hay không cùng nhau tu kiến lớn như thế cái nào? Chu đại ca, ngươi muốn hỏi nhất, là bạc vấn đề a." Lục Thừa An buồn bã nói. Nghe nói như thế, Chu chăn vội ho một tiếng, cuối cùng tại Lục Thừa An nhìn soi mỏi gật đầu. Đang lúc Chu chăn nghĩ đến, hắn đến cùng là làm hoàng đế có mấy năm, da mặt đều so trước kia tăng thêm chút lúc, Lục Thừa An từ trong ngực lấy ra mười mấy tấm viết lít nhá lít nhít chằng giấy. Chu đại ca, nhìn xem, chờ xem hết, ngươi cũng cũng không có cái gì phiền náo rồi. À, Tây Quốc cùng Ngụy Quốc bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, đều cùng chúng ta đại Chu là đồng dạng an bài. Tây Quốc cùng Ngụy Quốc quốc quân còn có quan viên, so chúng ta gấp. Bên hai nghe Lục Thừa An lời nói, mắt bên trong nhìn lấy Lục Thừa An đưa tới trang giấy, Chu Trăn vươn tay, vua xuống Lục Thừa An bả vai. Thừa An, những ven đường khắp nơi nhiều như vậy thế ra đại tộc còn có phú hộ tự nguyện là tu kinh đạo thành toán mễ lương cùng tiền tài, không dễ dàng đâu. Lần này, thật sự là làm khó dễ ngươi." Chu Chân cảm khái nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn hắn một cái, mới cười nói: Chu đại ca, không làm khó dễ. Có thể truyền đến hậu thế mỹ danh, những này nắm trong tay lấy thuế ruộng thế gia cùng phú hộ, đều tích cực rất. Lần này cũng không phải ta tìm bọn hắn, cầu lấy bọn hắn tự nguyện duy trì tu kinh đảo, mà là bọn hắn tốn hao tiền bạc vật tư, đưa cho đại chu, chỉ vì đạt được cái này hoa ngân lượng cơ hội. Nói đến đây, Lục Thừa An chỉ xuống dư đồ bên trên, tại quy hoạch vận hai bờ sông, tiêu suất đến chuẩn bị xây bến tàu địa phương chỉ xuống, mở miệng nói: Nơi này tất cả đối tu kiến kinh đảo có công người, đều sẽ ghi chép tin tưởng. Về sau trừ phi xảy ra quá lớn tai nạn. Gây nên hình dạng mặt đất biến thiên hoặc là khác vấn đề lớn, cái này bến tàu cái khác bia đá, thật là có thể truyền đến trăm ngàn năm sau, bị hậu nhân biết được. Còn có, ta thật là cùng đầu tiền bạc Mễ Lương người nói, phàm là nỗ lực, liền có ghi chép. Mặc kệ là các nơi trên bến tàu bia đá, vẫn là các nơi địa phương trì, đều sẽ đối với cái này có ghi chép. Hoa ý bạc, sau lưng tên liền có, này danh đầu, còn nhiều người tranh đoạt. Từ khi kỳ thi mùa xuân sau, biết được những cái kia đã nhập vào Đại Chu tiểu quốc muốn phái sứ thần đến đây, thương lượng cả nước đầu nhập vào sự tình, ta liền đã đang bận việc này. Hiện tại Đại chu cảnh nội tu kinh đảo cần tiền bạc cùng mễ lương còn có chống lạnh vật tư chờ, rất sung túc, không chừng còn sẽ có có dư. kế tiếp chỉ muốn an bài những cái kia dựa vào chính mình không có cách nào qua mùa đông, hoặc là chuẩn bị kiếm nhiều một chút bạc bách tính đúng chỗ, liền có thể bắt đầu xây dựng. À, công bộ bên kia cũng nghiên cứu ra không ít cơ quan loại vật phẩm, dùng để xây dựng kinh đảo thật thích hợp. Những quan viên kia cần ban thưởng, ta cái này có danh sách còn có bọn hắn cụ thể nghiên cứu ra được là gì, ngươi nhìn xem ban thưởng chính là. Chu Trăn bận rộn như vậy, hắn thế nào không có cảm thấy lục thừa an có mệnh mọi biểu lộ? Chẳng lẽ? Không thành thân thanh niên, tinh thần chính là lớn như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Chân không biết nghĩ tới điều gì, chỉ vào kinh thành bên này nói rằng: "Thừa An, ta mang kho kỳ thật cũng có thể xuất ra một ít bạc. Cái này tên đảo, đến cùng là đại chu tương lai lớn nhất cái đảo, liên thông Nam Bắc không nói, sẽ còn trải qua hơn phân nửa đại chu cảnh nội châu phủ. Ta xem như hoàng đế, không ra bạc cùng Mễ Lương không thể được. Chu đại ca, nếu không ngươi nhiều ném điểm. Ta nói cho ngươi, đầu này kinh đảo trải qua tất cả bến tàu cái khác trên tấm địa đá, về sau đều sẽ có đại danh của ta. Nghĩ đến, mặc kệ cái gì tai họa, ta Lục Thừa An đều có thể danh truyền hậu thế. Lục Thừa An thử lấy răng cười nói. Lúc này, Chu Trân cảm thấy Lục Thừa An trên thân đều lóe ra vàng óng ánh quá mang. Gia hòa này cũng quá giàu có. Hâm mộ nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Trân liền từ chối đề nghị của hắn. Không có cách nào, làm hoàng đế không có mấy cái trong tay không kín. Hắn, quá nghèo ba. Trong tay nắm ruột thật dậy một sớ tặng không bạc lương thực kệ có tiền danh sách. Chu Trân hâm mộ sau khi nhanh chóng đem danh sách đưa cho Lục Thừa An. Thừa An, ngươi cầm a phải làm như thế nào? Ngươi đến ăn bài. Ta bên này sẽ cho công bộ quan viên thích hợp ban thưởng. Chu Trân buồn bã nói. Nghe vậy, Lục Thừa An nhanh chóng đem danh sách lần nữa đặt vào chu Trăn trong tay, mới mở miệng nói: "Chu đại ca, tất cả danh sách ta bên này đều có ghi chép. Đây là đưa cho ngươi, nếu là ngươi có thể đem những này danh sách bảo tồn tới Hoàng Thất Tàng thư các, sẽ có một món thu nhập. Đương nhiên, ngươi nếu là đem danh sách nhìn kỹ mấy lần, ngươi cũng có thể được một chút thu nhập." Nói đến đây, Lục Thừa An đem trên danh sách thế gia phú hộ góp ngân phiếu, lấy ra đưa cho Chu Trăn. "Chu Chăn, chương 594, hắn làm sao lại nhận biết Lục Thừa An? Chương 594, hắn làm sao lại nhận biết Lục Từ An?" Đối mặt thật dày một sấp ngân phiếu dụ hoặc, Chu Trân cuối cùng vẫn quất phục. Thiên hạ này liền không có chân chính, không ái tài người. Cùng lắm thì ta nhìn nhiều vài lần đại Chu Thiện Tâm người. Vừa nói, Chu Trân rất tự nhiên đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Thấy thế, Lục Thừa An cười hạ. Hắn chưa nói là hắn cái này cái trung gian thường kiếm không có chút nào so Chu Trân thiếu. Bất quá, đang nhìn Chu Trân một cái sau, Lục Thừa An đem tin tức này lặng lẽ giấu đi, trước hết để cho Chu Trân cao hứng một chút ta. Mang theo ý nghĩ này, bởi vì muốn tu kiến kinh đảo nguyên nhân, Lục Thừa An lại tìm Chu Trân, cho mượn huyền giáp quân cùng xích huyết vệ. Tu kinh Đào việc này, thật là kế tiếp mấy năm thậm chí vài chục năm đại sự. Mà dạng này đại công trình, hắn nhất định phải cam đoan tất cả tu kiến kinh Đào bất tính, đều chiếm được nên có thủ lao. Kế tiếp, ai nếu là đối những người dân này thủ lao đưa tay, vậy sẽ phải có vì thế mất đi tính mạng chuẩn bị. Rất nhanh, rời đi Hoàng cung lục thừa an, liền đem nhiệm vụ an bài xuống dưới. Mà tu kiến kinh Đào vàng bạc mê lương, còn có âm thầm điều tra có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng người viện giấc quân cùng xích huyết vệ trợ, thậm chí so tu kiến kinh Đào bất tính, cản trước ra trận. Một năm này, quang là bởi vì tu kiến kinh Đào bị rất quan viên lớn nhỏ, chừng trên trăm mà cái này cũng đặt vững kế tiếp rất nhiều năm, cho đến kinh đảo tu kiến xong, thậm chí đại chu các nơi mới quy hoạch thành trấn tu kiến kết thúc, lại không có mấy người dùng mạng nhỏ đến sọ xét xích huyết vệ đại đạo. Tại Lục Thừa Trạch vào chiều làm quan năm thứ hai, chính hắn không có thăng quan, nhưng sinh một nhi tử. Vì thế, Lục Thừa Trạch còn lớn hơn suất tiền túi, tiêu hết vốn riêng bạc, cho bảo bối khuê nữ mua không ít lễ vật, lại dẫn ra ngoài vui chơi giải trí vui đùa nhiều lần, mới tính thu được nữ nhi một câu. Xem ra, cha không có bợ vì có đệ đệ, liền không thích tiểu nhi. Lục Thừa Trạch. Tại Lục Thừa Trạch không biết rõ địa phương, tiểu nhi tìm tới Lục Thừa An, cao hứng nói rằng Tiểu Thúc, cha ta vốn riêng bạc, tiêu hết. Chiếm được tin tức này, Lục Thừa An tán thưởng vỗ xuống tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, tiếp lấy cười nói: "Tiểu Như, biểu hiện không tệ. Đi, tiểu Thúc dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút tương lai sư phụ." Đem tiểu chất nước uống, Lục Thừa An vung tay lên, mang theo người đã đến kinh thành bên ngoài rất vắng vẻ một cái tiểu viện. Đi vào, trước soát người, xác định không có gặp nguy hiểm, đem người đưa đi anh ta kia. "Nhớ kỹ, để cho ta ca thật tốt thẩm hỏi một chút hắn người bạn thân này." Lục Thừa An âm thanh lạnh lùng nói. Phân phó xong, hắn liền nhanh chân đi hướng xác vách sân nhỏ, đưa lên bài tiếp. Biết Lục Thừa An đến đây, sân nhỏ chủ nhân mau chạy ra đây nênh đón lục huynh không nghĩ tới phong tuyết lớn như thế ngươi còn chuyên đến đây ta còn nghĩ gần nhất tìm ngươi họ gặp nghe nói như thế lục thừa an nhìn xem đã tuổi gần 30 nhưng có lẽ là bị thơ văn nuôi ra phong nhã chi khí thấm nhuận nhiều năm không diên lộ ra tuổi trẻ so thanh niên thời kỳ càng thêm có mị lực từ hành chi cười nói hành chi huynh khó được đến kinh thành một chuyến ta đương nhiên muốn đích thân đến đây gặp nhau không biết hành chi huynh có thể nguyện để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị theo lục thừa an lời nói này xong từ hành chi nhìn hắn một cái làm mời động tác cũng chính là lúc này lục thừa an mới phát hiện. Từ Hành Chi mang theo hạ nhân, còn quăng bao quần áo nhỏ. Rất rõ ràng, tại biết hắn đến nhà bãi phòng sau, Từ Hành Chi liền làm xong cùng hắn cùng nhau đi tới kinh thành chuẩn bị. Hành Chi huynh, mời. Lục Thừa An đưa tay mời nói. Vừa dứt lời, liền có xe ngựa lái vào hai người trước mặt. Chờ xe ngựa nương theo lấy phong tuyết tiến lên. Từ Hành Chi ở tạm sân nhỏ sát vách, có một thanh sam thư sinh, bị xích huyết vệ áp giải đi ra. Theo cửa sổ của xe ngựa mắt nhìn, Từ Hành Chi cảm khái nói, vẫn là Lục Hinh hiểu ta, bằng không, ta cũng không biết muốn kiên trì viết nhiều ít không hài lòng thi từ mới được. Ha ha cũng nhiều thua thiệt hành chi huynh thi từ đạt được huynh trưởng ta ưa thích. Lần này vào kinh thành, mong rằng hành chi huynh có thể vì hắn phú một câu thơ. "Bàng không, ta sợ anh ta đời này, đối ta hâm mộ chi tình đều tiêu không được nữa." Lục Thừa An vừa cười vừa nói, "Lần này, hắn biết từ hành chi đến đây, còn là bởi vì hắn ca gần nhất cùng một người thư sinh đi được gần. Nguyên nhân chính là vị kia thư sinh viết thi từ, nhường hắn ca kinh động như gặp thiên nhân, còn kém dẫn là chi kỷ. Thậm chí bởi vì muốn cùng vị kia thư sinh gặp nhau, hắn ca còn lớn hơn khí tốn không ít vốn diễn bạc." Lục Thừa An biểu thị, "Hắn cái này làm đệ đệ, đều không tốn qua hắn ca bao nhiêu bạc." có thể được tới hắn ca đái ngộ như thế thư sinh, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút. Cái này không, một hiểu, Lục Thừa An liền từ đối phương thi từ đặc điểm bên trong, phát hiện từ hành chi viết thay vết tích. Phải biết, từ hành chi bây giờ tại thi từ bên trên tài danh, tại đại chu lớn Giang Nam Bắc, thật là rất nổi danh. Chỉ là mô phỏng từ hành chi người, liền có không ít. Có thể lại mô phỏng, mỗi người đặc hữu phong cách bên trong, vẫn có thể nhìn ra làm thơ người đặc điểm. Lục Thừa An chỉ là nhìn Lục Thừa trạch vị kia thư sinh hảo hữu viết thi từ, liền phát hiện, từ hành chi ra họa này, khả năng bị người khống chế lại xem như viết thay người. Phái người tra một cái, Lục Thừa An rất nhanh hiểu được tất cả, cũng có hắn nhường tiểu như lừa gạt, a, không, là tiêu hết hắn ca tất cả vốn riêng bạc sự tình. Lục Thừa An hiện tại chỉ cảm thấy hắn ca vẫn là người không có đồng nào tốt hơn, sẽ không bị có ý đồ riêng người lừa gạt. Dù sao, mỗi khi hắn ca thủ bên trong không có bất lúc, liền sẽ ngoan ngoãn về nhà, tuyệt không ở bên ngoài dừng lại thêm ở đây, càng sẽ không bên ngoài kết giao cái gì tốt bạn. Lục Minh, ngươi ca, khụ khụ, vẫn tốt chứ? Nghe xong Lục Thừa An nói tới từ hành chi nhỏ giọng hỏi, Lục Thừa An gật đầu đáp, tốt, anh ta hiện tại thời gian trôi qua thật tốt, có con trai có con gái rất tiêu dao, chờ đến trong phủ, hành chi huynh có thể cùng ta ca nhiều tâm sự, ngươi gần nhất đời người thể nghiệm. từ hành chi, hắn làm sao lại nhận biết lục thừa an? im lặng nhìn lục thừa an một cái, từ hành chi che giấu bị người lừa gạt, thậm chí bởi vậy bị khống chế lại viết thay làm thơ quan bách, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhường lục thừa an thưởng thức hắn đi khắp đại chu các nơi lúc viết xuống thơ. ngay tại hai người suýt chút nữa thì bắt đầu lấy văn hội bản lúc, bị lục thừa an một mực ôm vào trong ngực, đã ngủ một giấc tiểu như mở mắt, nhìn thấy từ hành chi lần đầu tiên, tiểu như trợn tròn trong mắt, hỏi, thiên sinh, ngài chính là tiểu như sư phụ sao? Hắn khi nào làm một cái tiểu cô nương sư phụ? Từ Hành Chi kinh ngạc nhìn tiểu Như một cái, cảm thấy cùng một đứa bé cũng nói không rõ, liền nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn liền phát hiện, Lục Thừa An đang cười gật đầu. Một máy mắt, Từ Hành Chi cảm thấy, hắn không thích hợp đến kinh thành, hắn muốn về nhà. Hắn Từ Hành Chi, thật là tiêu giao thế gian năm nhi, có thể nào bị một cái tiểu đậu đinh nha đầu ngăn trở hành tẩu tứ phương chân? Bất quá, ý nghĩ này, rất nhanh liền bị Từ Hành Chi chính mình bỏ đi. Không có cách nào, Lục Thừa An cho quá nhiều, thậm chí cho hắn còn có người thân của hắn an ổn tương lai cung từ hành chi bên này từ vừa mới bắt đầu cự tuyển, tới cuối cùng miệng đầy kêu tiểu như ngoan đổ nhì khác biệt. Hạ trị về đến nhà lục thừa chạch, mộng.